cũng rất bình tĩnh, hắn tại tận lực khắc chế tâm tình của mình, hắn biết, càng là lúc này, lại càng không thể bối rối. "Hảo, chờ ta vài phút." Đại khái sau 5 phút, Tôn Thuốc Ngủ gọi điện thoại tới, nói ra hai chữ, "Hồn tổ." "Hồn tổ?" Dương Kiệt Khải nhíu mày, "Bọn hắn không phải đã bị chúng ta đuổi ra Bắc Hải sao?" Tôn Thuốc Ngủ tại điện thoại cái kia lầu đạo, "Bọn họ đích xác đã bị đuổi ra khỏi Bắc Hải, nhưng mà Hồn tổ từ trước đến nay có thủ thật báo, vừa rồi ta thông qua chúng ta Thiên Hồng tình báo lưới tra ra, buổi sáng hôm nay, hoàn toàn chính xác có một bộ phận Hồn tổ sát thủ lặng lẽ tiềm nhập Bắc Hải." Dương Kiệt Khải răng cắn khinh khích vang dội, "Bọn hắn hiện tại ở đâu nhỉ?" tôn thuốc ngủ tại đầu bên kia điện thoại thở dài một mũi đạo ta biết ngươi bây giờ tâm tình nhưng mà vì ngươi cũng là vì long đường suy nghĩ ta không có thể nói cho ngươi những người kia hiện tại ở đâu nhỉ lao ra từ sáu dương kiệt khải cắn răng nói ta biết ngươi là lo lắng ta đi tìm bọn hắn liều mạng nhưng ngươi nhất định tin tưởng ta ta chắc chắn sẽ không xúc động như vậy lần này ta chết đi bảy tám cái huynh đệ còn có một cái thành anh em kết bái huynh đệ đang tại phòng chăm sóc đặc biệt bên trong tiểu rút sinh tử chưa biết thù này ta phải báo có lỗi với kiệt hải ta thật sự không thể nói cho ngươi ngươi bây giờ phải làm liền làm mau chóng tỉnh táo lại tương lai ngươi còn rất nhiều đại sự muốn làm ta không nghĩ trơ mắt đem ngươi đẩy vào hố lửa sau khi nói xong tôn thuốc ngủ cúp điện thoại dương Kiệt khải răng cắn khinh khách và dội cũng không đoán tôn thuốc ngủ hắn biết tôn thuốc ngủ làm như vậy thật là vì tốt cho hắn rất nhanh tần phong từ phòng cấp cứu bên trong đi ra hắn mặc nhiên ở trong hôn mê bất quá bác sĩ nói mệnh của hắn đại một viên đạn cơ hồ là lao trái tim của hắn xuyên qua nếu là lại lại nửa centimet liền xem như đại la thần tiên đến cũng giữ không được dương tuyệt khải ngồi ở bệnh viện trên lế nĩu chặt lông mày trong lòng một đoàn lửa giận như muốn hướng đỉnh đầu nhảy ra đồng dạng hai cái nắm đấm bóp thật chặt. lúc này lại phái người đi truy kích hồn tổ chắc chắn cũng đã không còn kịp rồi. đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đánh lén đắc thủ đi qua, chỉ sợ sớm đã rời đi bắc hải. hơn nữa dương kiệt khải cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. lúc này hàn ngưng gọi điện thoại tới. kiệt Khải, ngươi không có chuyện gì chứ? ngươi bây giờ ở nơi nào? hàn ngưng tại đầu bên kia điện thoại ngữ khí có chút khẩn trương. không có chuyện gì, thần phong bị thương, ta bây giờ tại bệnh viện đâu. ân, hàn thương trọng sao? bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, ngươi ngoan ngoãn trong nhà ở lại, ta đem chuyện bên này làm xong liền trở lại. "Ừ, tốt, vậy chính ngươi chú ý an toàn, về sớm một chút." Ngay tại Dương Kiệt Khải chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, đột nhiên nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng dị hưởng, giống như là đồ vật gì ngã xuống đất âm thanh. Dương Kiệt Khải ngây cả người, lưu thêm tưởng tượng nhi, không có lập tức cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Hà Ngưng cũng không có cúp điện thoại. "Cô vợ trẻ, ngươi vẫn còn chứ?" Dương Kiệt Khải thử hỏi dò một cái câu. Đầu bên kia điện thoại vẫn là không có hồi âm. "Hà Ngưng, nói chuyện, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao?" Dương Kiệt Khải trong lòng mạnh mẽ phía dưới dâng lên một cố giữ cảm bất thường, hô vài tiếng. Đối phương mặc nhiên không có trả lời sau đó, vội vàng cúp điện thoại, tiếp đó cho Long tiểu rất gọi điện thoại, nhường hắn lập tức an bài mấy người tới bệnh viện trông coi Trần Phong. Tiếp đó mình mở xe nhanh như điện chớp chạy về nhà, ở trên đường thời điểm, không ngừng cho Hàn Ngưng gọi điện thoại, thế nhưng là đối phương chính là không tiếp. Dương Kiệt Khải đầu đầy mồ hôi, tâm loạn như ma. Hàn Ngưng. Dương Kiệt Khải nhất đem đẩy cửa ra, trông thấy Hàn Ngưng ngã trên mặt đất, điện thoại ngã tại một bên. Hàn Ngưng. Dương Kiệt Khải cảm giác đầu ông một tiếng, một cái bước xa chạy tới, một tay lấy Hàn Ngưng ôm lấy, thận thận người được Hàn Ngưng trên người có cố mùi vị khác thường. Đưa tay thử một chút Hàn Ngưng mạch đập, trong ngáy mắt cảm giác trái tim bị đổ vật gì hung hăng nhói một cái. Hàn Ngưng mạch đập đã đình chỉ. "Hàn Ngưng, ngươi tỉnh." Dương Kiệt Khải điên cuồng gào thét một câu, tiếp đó ôm Hàn Ngưng liền hướng bệnh viện hướng. "Người tới đây mau, bác sĩ, cứu người a." Dương Kiệt Khải ôm Hàn Ngưng tại bệnh viện trong hành lang điên chạy. Hàn Ngưng được đưa vào phòng cấp cứu. Dương Kiệt Khải toàn thân run rẩy, dựa vào bệnh viện vách tường lốc xùi lơ trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần, trái tim giống như là bị một cái đại thủ hung hăng nắm đổng dạng. Một hồi phía sau, một cái y tá từ phòng cấp cứu bên trong đi ra, thần sắc vội vàng. Dương Kiệt Khải nhất phía dưới từ dưới đất nhảy dựng lên, một phát bắt được cái kia danh tiểu y tá, "Bác sĩ, vợ ta thế nào?" Còn tại trong cấp cứu y tá lạnh như băng trả lời một câu, "Van cầu ngươi, nhất định muốn cứu tỉnh, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho." Dương Kiệt Khải âm thanh mang theo khàn khàn, bởi vì quá căng thẳng, âm điệu cũng thay đổi, "Ngươi thả ta ra, ta muốn đi lấy đồ vật." "Van cầu ngươi, nhất định muốn cứu tỉnh nàng, ta cho ngươi rất nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, mệnh của ta cũng có thể cho ngươi." Lúc này Dương Kiệt Khải đã tiến nhập nửa điên điên trạng thái. Hắn là một cái thần kinh bền bị người coi như trời sập xuống, hắn cũng có thể tận lực khắc chế tâm tình của mình, giữ vững tỉnh táo. Thế nhưng là Hàn Ngưng xảy ra chuyện rồi, đối với Dương Kiệt Khải tới nói, so với trời sập xuống muốn mãnh liệt rất nhiều. Nếu như có thể mà nói, Dương Kiệt Khải đem không chút do dự dùng mạng của mình đi đổi Hàn Ngưng mệnh. Ngươi lại không động tay, làm trễ nải cứu giúp thời gian, ngươi gánh nổi nhận trách nhiệm đi. Tiểu hộ sĩ bị Dương Kiệt Khải gắt gao bắt lấy. Dương Kiệt Khải chợt buông tay, tiểu hộ sĩ lúc này mới vội vàng rời đi. 1 giờ sau, một cái bác sĩ từ phòng cấp cứu bên trong đi ra, người nào người đó thân nhân bệnh nhân. Ta là nàng thế nào? Dương Kiệt Khải sắc mặt trắng bệch, nói chuyện mang theo thanh âm rung động. Bác sĩ cởi khẩu trang, thở dài một ngụm đạo, hai cái tin tức, đệ nhất, mệnh của nàng xem như bảo vệ, bất quá xấu. Tuy nhiên làm sao? Dương Kiệt Khải nghe thấy lời của thầy thuốc, trong lòng trung quy là thở phào một hơi. Bất quá, nàng đã đã biến thành một cái người chết sống lại. Người chết sống lại? Dương Kiệt Khải cảm giác trong đầu ông một tiếng, liền hỏi, chính là người thực vật sao? Bác sĩ khe khẽ lắc đầu, thở dài một ngụm đạo, người chết sống lại cùng người thực vật có căn bản khác nhau. Mặc dù cũng là chung khu thần kinh chịu đến tổn thương, nhưng mà người thực vật còn có thức tỉnh tỷ lệ, mà sống người chết liền vĩnh viễn không có tỉnh nữa tới cơ hội, mặc dù có thể dùng truyền dịch phương thức duy trì sinh mệnh, nhưng thức tỉnh là tuyệt đối không thể nào. Không có khả năng. Dương Kiệt Khải nhất đem bắt lấy một tiếng cổ áo, hung hăng nói: "Con mẹ nó ngươi nói bậy bạ gì đó, vợ ta làm sao sẽ biến thành người chết sống lại, ngươi nghe cho kỹ, nếu là còn dám nói bậy, ta đem ngươi ruột cho mòi ra tới." Bác sĩ Lý Giải Dương Kiệt Khải cảm xúc, cũng không có tức giận, chỉ là thở dài nói: "Tiên sinh Mọi người bình tĩnh một chút. Thê tử của ngươi là bị một loại hệ thần kinh độc tố khoảng cách gần phun đến mặt, tiếp đó trung khu thần kinh chịu đến cực lớn tổn thương. Ta rất hiểu ngươi tâm tình bây giờ, bất quá làm một gã bác sĩ, ta vẫn có cần thiết cáo chỉ ngươi. Dưới loại tình huống này, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ. Dương Kiệt Khải nhìn xem bác sĩ, có ý tứ gì? Bác sĩ thở dài một ngụm đạo, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không lại có tỉnh lại cơ hội, nhưng mà muốn duy trì nàng sinh mạng lời nói, mỗi ngày tiêu xài đều sẽ là một con số khổng lồ. Nếu như ngươi ở đây cái thời điểm lựa chọn từ bỏ, không chỉ có sẽ không xúc phạm pháp luật, hơn nữa sáu, cũng là có thể lý giải sáu. Phong gai dắm vào mặt mẹ ngươi. Dương Kiệt Khải lôi thầy thuốc cổ áo, hung tợn gần từng chữ, nói cho ngươi, đừng nói là bây giờ, liền xem như về sau, tận thế, trời sắp xuống, ta đều sẽ không bỏ qua. Long Tiểu rất sắp sắp điên. Liên tiếp mấy ngày, Dương Kiệt Khải mặt không biểu tình, không nói câu nào, chỉ là ngồi trồn hồm ở hàn ngưng đầu giường, lôi kéo tay của nàng, không ăn không uống, không nói một lời. Kiệt Khải, chị dâu sự tình chúng ta đều rất đau lòng, nhưng mà ngươi dạng này cũng không có ý nghĩa a. Long tiểu rất ở bên cạnh tuyết phục, nhìn xem Dương Kiệt Khải tại thời gian mấy ngày bên trong, liền trợn nhìn một nửa tóc, thân hình cũng gầy gò không thiếu, liền âm thầm đau lòng. Dương Kiệt Khải hay không nói chuyện. Kiệt Khải, ta van cầu ngươi, ngươi há mồm cùng ta nói một câu, đánh ta mắng ta đều được, ngươi đừng dạng này, ngươi dạng này ta rất gấp. Long tiểu rất gấp đến độ sắc khóc. Đúng vậy a Dương ca, bây giờ y học mỗi ngày đều đang tiến bộ, tin tưởng không bao lâu nữa, liền nhất định sẽ có một loại biện pháp có thể cứu tình chị dâu. Tần Phong cũng đi theo an ủi Dương Kiệt Khải. Tiểu Man, Tần Phong, các ngươi đi ra ngoài trước một chút có hay không hảo? Dương Kiệt Khải ra bị nẹp bờ môi hơi hơi mở ra, cuối cùng nói mấy ngày nay câu nói đầu tiên, ta muốn đơn độc cùng Hàn Ngưng thật tốt ở một lúc. Đi, bất quá ngươi muốn trước ăn vặt, lại uống nước nước, ngươi bây giờ cái dạng này, tất cả mọi người đều rất lo lắng ngươi. Long Tiểu rất đỏ lên viền mắt đạo, nàng cũng mấy ngày mấy đêm không có ngủ, ăn không vô, không uống nổi. Dương Kiệt Khải mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, nhìn xem an tưởng giống là ngủ tiếp đi một dạng Hàn Ngưng, tự nhủ, ta bây giờ mới biết, có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Kiệt Khải sáu. Long Tiểu rất chỉ cảm thấy một hồi đau lòng, nước mắt một chút liền chảy xuôi xuống. Dương Ca, lúc này Hồng Hải Nhi đi lên phía trước, vỗ vỗ Dương Kiệt Khải bả vai. Dương Ca, ngươi nghe ta nói, Long Đường Thủ, Chị Dâu Thủ đều chờ lấy chúng ta đi báo. Vừa rồi Tần Phong nói đúng, bây giờ y học phát triển nhanh như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa liền có thể có một loại cứu tỉnh chị dâu phương pháp. Bất quá, đây hết thề điều kiện tiên quyết là ngươi được thật tốt. Dương Kiệt Khải nghe xong về sau, bờ môi hơi hơi giật giật. Hồng Hải Nhi rồi nói tiếp, chỉ có ngươi tốt nhất, chúng ta mới có thể vì Tẩu Tử Báo Thủ mới có thể chờ đợi đến y học phát đạt đến có thể cứu tình chị dâu một ngày kia. Báo Thủ sáu. Dương Kiệt Khải chậm rãi từ trong miệng phun ra hai chữ, trong mắt đột nhiên một chút có thần thái. Mấy ngày đến nay, lần thứ nhất thả ra hàn ngưỡng tay. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, các ngươi đi chuẩn bị cho ta chút đồ ăn cùng uống. Đúng vậy, ta đây liền đi thu xếp. Thần Phong Đại Hỉ liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Cả ban Thái, mười mấy món thức ăn, hai cân rượu đế, bị Dương Kiệt Khải nhất cá nhân phong quyển tàn vân ăn sạch sẽ. Hắn vô bụng một cái, tiếp đó đi ra tiệm cơm phòng khách. Lao ra từ. Dương Kiệt Khải dọn bình thẳng cho tôn thuốc ngủ gọi điện thoại. Kiệt Hải, tâm tình ngươi khá hơn chút nào không? Tôn thuốc ngủ cũng có chút lo lắng Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải bình tĩnh nói, tốt hơn nhiều. Lão gia tử, ta cầu ngươi một chuyện nhi, đem đám kia hồn tổ sát thủ điểm dừng chân nói cho ta biết. Kiệt Khải, điều này e rằng không được. Nguyên nhân cụ thể, ta đã nói, thù này khẳng định muốn báo, bất quá không phải bây giờ sáu. Lão gia tử, Dương Kiệt Khải đánh gãy tôn thuốc ngủ mà nói, bình tĩnh nói, ta biết Lão gia tử là vì ta hảo, nhưng mà lần này không giống nhau. huynh đệ của ta chết mấy cái, vợ của ta cũng bị người hại thành người chết sống lại, thù này ta phải muốn báo. Còn chưa chờ tôn thuốc ngủ mở miệng, Dương Kiệt Khải rồi nói tiếp, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta, ta cũng có thể làm cho ngươi cái cam đoan. Ta chắc chắn sẽ không hành sự lỗ mãng, nếu như ngươi không nói cho lời của ta, Long Đường lập tức bãi bỏ Hòa Thiên Hồng Liên Minh. Nhưng mà nếu như ngươi nói cho ta biết lời nói, ta đây cái mạng, từ giờ trở đi sẽ là của ngươi. Tôn Thuốc ngủ tại đầu bên kia điện thoại do dự một chút, thở dài nói, ngươi nghĩ rõ ràng sao? Không cần lại suy nghĩ, coi như ngươi không nói cho ta, ta dù cho đảo sâu ba thước, cũng phải đem đám kia vương bắt đạn tìm ra. Hảo, quay đầu ta liền đem tình báo cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lão gia tử cứ việc nói, nhất định định phải thật tốt sống sót, nhớ kỹ, chỉ có người sống, hết thảy mới đều có khả năng. Tiên tâm đi lão gia tử, ta không chỉ sẽ sống, hơn nữa nhất định sẽ sống được thật tốt. Thiên Hồng tình báo lưới rắc rối phức tạp, coi như Thiên Hồng tạm thời không dám cùng Hồn Tổ trực tiếp đối đầu, nhưng là trong bóng tối dám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Tôn Thuốc ngủ rất nhanh đưa tới tình báo. Hồn Tổ lần tập kích này Long Đường động cơ rất đơn giản, chính là vì báo thù một mũi tên, hơn nữa cũng là đi qua chú tâm chủ tính, cố ý tuyển tại Dương Kiệt Khải đại hôn ngày đó. Long Đường đề phòng nhất là nháo thời điểm độc thủ. Về phần tại sao muốn đối phó Hàn Nương mà lại không có trực tiếp muốn Hàn Nương tính mệnh, cái này cũng rất đơn giản. Một phương diện, Hàn Ngưng từng tại thương chiến bên trong từng trợ giúp Dương Kiệt Khải đả kích hồn tổ, hồn tổ phong cách hành sự có thủ tất báo, cho nên chắc chắn sẽ không buông tha Hàn Ngưng. Một phương diện khác, Hàn Ngưng cũng là Dương Kiệt Khải thế tử, hồn tổ sở dĩ lưu lại Hàn Ngưng một cái mạng, cố ý đem Hàn Ngưng biến thành người chết sống lại, chính là muốn giày vò Dương Kiệt Khải. Mặt khác, căn cứ tình báo biểu hiện, đám kia hồn tổ sát thủ cũng là từ đạo quốc tổng bộ điều mà đến Tinh nguyện, trước mắt còn không có rời đi Hoa Hạ, liền có đầu rút cổ tại Bắc Hải phủ gần một cái thôn trấn bên trong, chuẩn bị tiến hành mục tiêu kế tiếp ám sát. Dương Kiệt Khải thấy rõ ràng tình báo phía sau, tiếp đó cho lão cây gậy gọi điện thoại, nhường hắn lập tức tới bắc hải. chuyện này dương kiệt khải không có nói cho bất luận kẻ nào, bao quát lòng tiểu rất. lão cây gậy tới về sau, dương kiệt khải đem lão cây gậy gọi vào một gian trà lâu trong phòng chúng, hơn nữa cũng đem hoa sai kêu tới. hoa sai, ta có vấn đề muốn nhờ ngươi, sự tình có thể có chút nguy hiểm. dương kiệt khải nhìn xem hoa sai đường. hoa sai ngáp dài đạo, cái gì vậy a, thần thần thao thao, có dám mau thả? ta chiếm được tình báo, hôn tổ sát thủ liền tại bắc hải bên cạnh lai dương chấn, bây giờ ta muốn đi lai dương chấn tìm bọn hắn gây chuyện. Đương nhiên, lần này tiến đến nhất định sẽ rất nguy hiểm, nói không chừng ngay cả có đi không về, bên kia cũng là bọn họ sát thủ tinh huệ. Nhìn xem Hoa Sai không nói gì, Dương Kiệt Khải rồi nói tiếp, "Đương nhiên, ngươi không phải của ta thủ hạ, không cần thiết cũng không nghĩa vụ vô điều kiện nghe ta mệnh lệnh, ta chỉ là muốn nhờ ngươi, bất quá, ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, chỉ là đừng đem chuyện này lan truyền ra ngoài." Dựa vào, ta còn tưởng rằng chuyện bao lớn đâu rồi. Hoa Sai một bộ con buồn ngủ dáng vẻ, đạo, không phải liền là giết mấy cái quỷ tự sao, chuyện nhỏ một cục, lúc nào xuất phát?" Hoa Sai, "Địch nhân lần này là hồn tổ từ đạo cốt tổng bộ điều mà đến tinh huệ." sự tình nhất định sẽ rất nguy hiểm sáu. Nói lời vô dụng làm gì, ta hoa sai đại hiệp là sợ người sao? đã biết, ta trước về đi ngủ một lát, các ngươi thương lượng xong, lúc nào xuất phát gọi điện thoại cho ta. Hoa sai sau khi nói xong, đứng dậy, một mặt ngáp dài một mặt hoảng hoảng du du hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Dương Kiệt Khải thấy đau cả đầu, thật không biết gia hỏa này là kỹ cao người gan lớn, vẫn là trong đầu thiếu sợi dây nhi, nguy hiểm như vậy hành động, chính mình cũng khẩn trương đến không được. Gia hỏa này ngược lại tốt, một bộ mãn bất tại hồ bộ dáng. Hoa sai sau khi rời đi, đối với Lao Cây Gậy, Dương Kiệt Khải liền không có nói nhảm nhiều như vậy. Hai người tình nghĩa, đã sớm là có thể đổi mạng giao tình, nói thẳng, lão cây gậy, lần này đi qua, có khả năng không về được. Lão cây gậy hơi hơi trở đi quẵng, khi mắt, một bộ người nghiện ma túy bộ dáng, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm nuốt một cây không đầu lọc thấp kém xiga, dùng cái mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, coi như là cho Dương Kiệt Khải đáp lại. Dương Kiệt Khải cười, lão cây gậy chính là như vậy một người, lời nói từ tới không nhiều, cũng không giỏi về dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm của mình, nhưng mà hắn luôn yêu thích dùng hành động chứng minh hết thảy. Lần này, Dương Kiệt Khải sở dĩ chỉ tìm hoa sai cùng lão cây gậy, thậm chí ngay cả lòng tiểu rất đều không thông trì. Nguyên nhân chính là hắn biết nhiệm vụ lần này so sánh với trước cũng khác nhau, là một hồi trước nay chưa có hung hiểm ác chiến, hơi bất lưu thần, liền sẽ có đi không về. Hôn tổ từ đảo quốc tổng bộ điều mà đến sát thủ, tự nhiên tuyệt không phải hạng người qua loa. Nếu như xuất lĩnh Long Đường đại đội nhân mã mênh mông quần cuộn giết đi qua, có thể hay không tiêu diệt đối phương không để cập tới, chỉ nói dựa vào thực lực của đối phương, muốn chuẩn đi rất dễ dàng, liền xem như chiến đấu cùng một chỗ, cuối cùng thủ thắng, tin tưởng Long Đường cũng sẽ trả giá trước nay chưa có giá thảm trọng. Cho nên Dương Kiệt Khải cũng không tính toàn diện đối thủ, hắn mặc dù phẫn nộ nhưng còn không đến mức đánh mất lý trí. Hắn chỉ muốn xử lý đám sát thủ này mấy cái đầu mục, không thể lớn trương cờ chống, cũng chỉ có thể khai thác ám sát phương thức. Mà ám sát sẽ không tại nhiều người, mà là tại binh tinh. Dương Kiệt Khải cũng không phải không tín nhiệm Tần Phong cùng Hồng Hải Nhi bọn người, mà là lấy phía sau bọn hắn đi sau đó, không chỉ có giúp không được gì, ngược lại còn có thể trở thành vương miễu. Cho nên Dương Kiệt Khải chỉ tìm lão cây gậy cùng Hoa Sai hai cái này đỉnh tiêm cao thủ đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tăng thêm Dương Kiệt Khải chính mình, ba cái tại toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí tại toàn bộ thế giới cũng có thể coi là là cao thủ hàng đầu nhân vật hung ác có đủ. Bây giờ. Bọn hắn phải tập thể hành động, đi hoàn thành một kiện nhìn như tuyệt không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ba cái tại trên thế giới đều có thể có thể điểm danh vào đỉnh tiêm cao thủ đồng loạt hành động, là một cái khái niệm gì? Hôn tổ lần này từ tổng bộ điều phối tới nhóm này sát thủ thật là tinh luyện, bao xuống lai dương chấn một cái lữ điếm xem như điểm dừng chân. Lữ điếm chung quanh, 24h đều có người trông coi, có thể dùng kín không kẽ hở để hình dung. Thế nhưng là sáng sớm hôm sau, những sát thủ này nhóm lại nhìn thấy khó tin một màn. Trong vòng một đêm, bọn họ mấy cái đầu mục chủ yếu, toàn bộ chết oan chết uổng, vết thương trên người chỉ ít có mười mấy nơi. Hơn nữa hiện trường cơ hồ không có dấu vết đánh nhau, nay liên chứng minh bọn họ là tại không hề có lực hoàn thủ dưới tình huống bị người giết chết. Cái này vài tên sát thủ đầu mục đưa tay tự nhiên phải, tại như thế thiết thông vậy bảo hậu nghiêm mật phía dưới là ai vô thanh vô tức đem bọn hắn toàn bộ giải quyết đi. Lần này hồn tổ không có hoài nghi đến Dương Kiệt Khải trên đầu, bởi vì trong mắt bọn hắn Dương Kiệt Khải căn bản cũng không có thực lực này. Làm xong đây hết thảy phía sau, lão cây gậy vào lúc ban đêm trở về đến An Hải, Hoa Sai tiếp tục mê đầu ngủ ngon, Dương Kiệt Khải trở lại hàng ngưng bên người lặng lặng thủ hộ lấy. Không có ai biết vào lúc ban đêm xảy ra chuyện gì, trừ bọn họ ba cái bên ngoài, thậm chí Long Tiểu Dật cũng không biết. Kiệt Khải, đám tên sát thủ ở nơi nào? Chúng ta mang huynh đệ đi qua báo thủ. Long Tiểu Dật cũng không biết tối hôm qua chuyện phát sinh. Tính toán, chuyện này tạm thời để một hồi, hồn tổ, sớm muộn là phải giải quyết. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đánh đến đảo quốc, đem bọn họ tổng bộ một mũi lửa thiêu hủy. Dương Kiệt Khải bình tĩnh trả lời một câu, cái này cũng là nội tâm hắn chân thực khát hỏa. Mặc dù tiêu diệt hồn tổ mấy tên sát thủ tiểu đồ mủ, nhưng cũng không đại biểu chuyện này cứ tính như vậy. Bút chứng này, xem như nhớ kỹ. Dương Kiệt Khải không có đem tối hôm qua chuyện phát sinh nói cho Long Tiểu Dật, cũng không phải không tín nhiệm, mà là chuyện này mỗi thêm một người biết, liền mỗi nhiều một phần nguy hiểm, bây giờ còn chưa phải là nói cho bọn hắn thời cơ. Dương Kiệt Khải chỉnh lý tốt tâm tình của mình, toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong công việc. Hàn Ngưng là nhất định muốn cứu, chỉ cần nàng còn sống, liền nhất định muốn đem nàng cứu tỉnh. Bất quá trước lúc này, Dương Kiệt Khải nhất thiết phải mang theo Long Đường từng bước một trèo lên trên, hắn biết, chỉ có trèo càng cao, mới càng có cơ hội tìm được tỉnh lại Hàn Ngưng biện pháp. Trên thế giới này tràn đầy bất ngờ, còn rất nhiều lĩnh vực là nhân loại khoa học kỹ thuật trước mắt không cách nào thăm dò. Dương Kiệt Khải tin tưởng vững chắc, trên thế giới này nhất định có một loại biện pháp có thể tỉnh lại Hà Ngưng. Cửa hàng tổng hợp công trình khí thế hừng hực tiến hành, hồn tổ cũng không có lại đến tìm phiền toái, Tôn Thúc Ngủ tìm được Dương Kiệt Khải, hỏi Dương Kiệt Khải dự định lúc nào chính thức hướng Nam Hồng độc thủ. Dương Kiệt Khải nhìn kỹ Nam Hồng tại Bắc Hải thế lực bản đồ phân bố, tiếp đó hướng Tôn Thúc Ngủ muốn mười mấy gian điệu thế đặc thủ trận tự, liền đợi đến đến thời cơ thích hợp, liền đối với Nam Hồng khởi xướng đột nhiên tập kích. Nhưng mà trước lúc này, Dương Kiệt Khải còn phải trở về một chuyến ăn hải, xử lý một sự kiện, một kiện nhường hắn bầu không khí không dữ chuyện. Hàn thị gia tộc cái này tại An Hải thành phố thực lực tuyệt đối có thể sắp xếp tiến năm vị trí đầu gia tộc khi biết Hàn Ngưng xảy ra chuyện sau đó phản ứng đầu tiên vậy mà không phải cực kỳ bi ai mà là một cái cạn kiện cực kỳ chuyện xấu xa bọn hắn tìm được Hàn Vi nhường Hàn Vi giao ra Tím Ngọc Công ty đại bộ phận cổ quyền quy về Hàn Thị tập đoàn xử lý Hàn Vi tự nhiên không theo bọn hắn liền mỗi ngày phái người tới cửa đi nháo sự còn tại trên thương trường chèn ép Tím Ngọc Công ty ý đồ bức bách Hàn Vi đi vào khuôn khổ rơi vào đường cùng Hàn Vi không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Dương Việt Hải hơi hơi ngươi đừng gấp gáp ta buổi chiều liền trở lại sau khi cúp điện thoại. Dương Kiệt Khải cùng Long Tiếu rất bọn người lên tiếng chào, giao phó một số việc sau đó, chỉ có một người lái xe đi tới An Hải. Đường Nguyệt cùng Hoa Sai vốn là muốn đi theo đi, thế nhưng là Dương Kiệt Khải cảm thấy, hiện tại Bắc Hải mặc dù nhìn bề ngoài bình tĩnh, kỳ thực gợn sóng liên tục, lúc nào cũng có thể bộc phát, cho nên liền để hai bọn họ tiếp tục lưu tại Bắc Hải, hiệp trợ Long Tiếu rất. Hàn Vi mặc nhiên ở tại Hàn Ngưng trong biệt tự. Hơi hơi, tại đại mạ. Dương Kiệt Khải gõ cửa một cái, gặp bên trong không có phản ứng, mình cũng không có chìa khóa, ngay tại ngoài cửa hô một câu. Một lát sau, cửa bị mở ra, Hàn Vi bởi vì Hàn Ngưng chuyện nhi, bị thương quá độ. Sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi cùng tái nhợt. Thị phu sáu." Hàn Vi nhìn xem Dương Kiệt Khải, nước mắt một chút liền bừng lên. "Không có chuyện gì, đừng khóc, có ta ở đây đâu." Dương Kiệt Khải trông thấy Hàn Vi cái dạng này, trong lòng cũng thật không là tư vị, hai người trong phòng hàn huyên một hồi, tất cả bởi vì Hàn Ngưng chuyện nhi, bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Thị phu, ngươi nói tỉ ta còn có thể tỉnh lại sao?" Hàn Vi nghẹn ngào nói. Dương Kiệt Khải dùng sức nhẹ gật đầu, giống như tại cùng Hàn Vi nói chuyện, lại như đang lẩm bẩm lủ bộ. "Yên tâm đi, coi như thịt nát xương tan, ta cũng sẽ tìm được biện pháp tỉnh lại Hàn Ngưng." "Đúng." Chuyện của công ty thế nào, hết thảy đều vẫn tốt chứ? Dương Kiệt Khải vội vàng nói sang chuyện khác, đều rất tốt. Hàn Vi thở dài một ngụm, khẽ gật đầu một cái, chính là chỗ này đoạn thời gian, Hàn Thị tập đoàn không ngừng hướng chúng ta tạo áp lực, cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Đám này tinh trùng lên não. Dương Kiệt Khải nhất quyền nện vào trên bàn trà, đạo, bọn hắn không đối ngựa như thế nào a? Hàn Vi lắc đầu, không có, chỉ là thường thường, liền tới nhà tới gây sự. Nhìn xem Hàn Vi gương mặt vẻ mệt mỏi, Dương Kiệt Khải chỉ cảm thấy âm thầm đau lòng, đó là một vô cùng kiên cường nữ nhân, hẳn ngưng xảy ra chuyện phía sau chuyện của công ty liền toàn bộ đặt ở hắn một cái được nữ tử trên thân. Bây giờ tím ngọc công ty đã không phải là trước đây tiểu đả tiểu nháo khi lấy được đường văn nguyên trợ giúp sau đó tốc độ phát triển tiến triển cực nhanh, sớm đã đưa thân nhất lưu sĩ nghiệp hàng ngũ. Nếu như hàn ngưng không có xảy ra chuyện mà nói, hai tỉ nội thương thương lượng lượng có thể chiều ứng lẫn nhau, ngược lại cũng có thể như cá gặp nước. Nhưng là bây giờ tất cả gánh nặng tất cả đều đặt ở hàn vi trên thân, không chỉ có muốn để tím ngọc công ty tiếp tục đều đâu vào đấy vận hành đi, còn muốn đối mặt hàn thị tập đoàn bày rối. Yên tâm, lần này trở về chính là giúp ngươi giải quyết chuyện, chỉ cần có ta tại không có người có thể gây phiền phức cho ngươi. Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàn Vi Đạo, Thì phu sáu. Hàn Vi đỏ lên vì mắt. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Dương Kiệt Khải nhíu mày, người nào người đó? Hàn Vi đột nhiên thu hồi trên mặt mệt mỏi, biến mất quẹt mắt nước mắt, thật dài thở ra một hơi. bọn hắn lại tìm đến phiên toái. Dương Kiệt Khải đương nhiên biết Hàn Vi nói tới bọn hắn là ai. Ta sẽ không để bọn hắn trông thấy ta bộ dáng khóc thầm. Hàn Vi hướng về phía Dương Kiệt Khải cười cười, chỉnh lý tốt tâm tình của mình, da vẻ kiên cường đứng dậy mở cửa. Hàn Vi, ngươi nghĩ rõ ràng không có cổ phần của công ty ngươi trưởng nào thì giao ra. Vừa mới mở cửa, Dương Kiệt Khải chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới một thanh âm của nam nhân. Hàn Vi lạnh lùng nói, "Ta đã nói rồi, dù cho tím ngọc công ty phá sản, ta cũng sẽ không giao ra một kia một hào cổ phần, đây là ta cùng tỷ ta tất hết, cùng các ngươi không quan hệ, hi vọng các ngươi về sau chớ tới tìm ta nữa." Đánh rắm. Bên ngoài thanh âm của người đàn ông kia mắng, "Đường Diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu là không có Hàn thị tập đoàn, có thể có các ngươi hôm nay." Nói cho ngươi Hàn Vi, hôm nay ta tới, không phải tìm ngươi thương lượng, chính là tới thông tri ngươi một tiếng, ngươi nếu là lại không giao ra cổ quyền chúng ta sẽ không khách khí, tùy theo các ngươi à, ngược lại cổ quyền ta là tuyệt đối sẽ không cho, các ngươi thích thế nào thì thế nào, mời trở về đi, ở đây không chào đón các ngươi. Hàn Vi nói, liền chuẩn bị quan môn, lại bị cửa người một cái ngăn lại, nhìn xem Hàn Vi cười lạnh nói, nhanh như vậy giống như đuổi ta đi, ta đây vừa qua tới, liền thủy đều không uống một cốc đâu, ngươi làm như vậy, không lớn lễ phép à? Người kia nói xong, đẩy ra Hàn Vi, liền mang theo mấy người mô hình bản in cả trang báo tiêu sái vào, một mặt đi một mặt nhìn chung quanh, căn này biệt thự không tệ, từ hôm nay trở đi, ta liền ở nơi đây, các minh đệ, lúc đó nhà mình đều để ý một điểm. Ha ha, biệt thự này thật là lớn a. Đi theo phía sau mấy người cười đùa, tiếp đó đi tư tán, khắp nơi sờ loạn lấy trong phòng bày trí, một người trong đó còn kéo ra tủ lạnh ở bên trong tìm ăn. Hàn Khang, mau dẫn người của ngươi lăn ra ngoài, không phải vậy ta báo cảnh sát. Hàn Vi tức giận đến toàn thân run rẩy. Được kêu là Hàn Khang nhân là một cái niên kỷ nhìn qua 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi, tóc trải chân sáng sáng, quay đầu nhìn xem Hàn Vi hừ lạnh nói, "Ra ngoài. Nếu như ta đoán không lầm, căn này biệt thự quyền tài sản, mặc nhiên là Hàn thị tập đoàn danh hạ a, ta ở nhà của chúng ta, ngươi có tư cách gì để cho ta ra ngoài?" "Ngươi sáu Hàn Vi tức giận đến không biết nên nói cái gì, hoàn toàn chính xác, căn biệt thự này quyền sở hữu mặc nhiên là Hàn thị tập đoàn danh nghĩa, chỉ là nàng từ trước đến nay Hàn ngưng sử dụng mà thôi. "Hàn Vi, ngươi nghe cho kỹ, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra cổ quyền căn biệt thự này, còn có trong gara những xe kia, tất cả đều về ngươi, nhưng mà ngươi tiếp tục tìm đường chết mà nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí, từ giờ trở đi, ta liền ở nơi đây, mỗi ngày mang các huynh đệ ở đây vui chơi giải trí, ngươi muốn nhìn phải quen liền tiếp tục ở chỗ này ở, nếu là không có nhìn, liền tự mình cuốn gói rời đi." Nói, mặt lộ vẻ bẩn thỉu nụ cười nói, "Đương nhiên Ta đây chút minh đệ cũng là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, ngươi vị đại mỹ nữ như vậy mỗi ngày ở tại bọn hắn trước mặt lắc lư, nếu là có một ngày bọn hắn nhịn không được xảy ra chuyện gì như tới, vậy coi như đừng trách ta. Ngươi xấu? Hàn Vi gấp đến độ sắc khóc. Lúc này, trong phòng đột nhiên truyền tới một thanh âm sâu kín, tới chính là khách, nếu đã tới, an vị phía dưới uống chén thủy, đừng đứng đây nữa. Ai? Hàn Khang sững sờ, quay đầu theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, trông thấy một cái vóc người thon gầy người trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế salon, đang không nhanh không chậm uống vào một ly nước trái cây. Người là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Hàn Khang cũng không nhận ra Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải ung dung uống một ngụm nước trái cây, tiếp đó để ly xuống, nhìn xem Hàn Khang hời hợt nói, "Ta gọi Dương Kiệt Khải, là Hàn Ngưng trợ Phu, cũng là căn này chủ nhân biệt thự. Ngươi chính là Dương Kiệt Khải?" Hàn Khang sững sờ, mặc dù chưa thấy qua Dương Kiệt Khải, nhưng cái tên này hắn là nghe qua, trước đây Hàn Ngưng bị buộc gả cho một người xa lạ chuyện nhi, tại Hàn Gia huyên náo xôn xao, Hàn Gia nội bộ đều biết Dương Kiệt Khải cái tên này. Đồng thời, bọn hắn cũng biết Dương Kiệt Khải lợi hại, phía trước bọn hắn đánh liền lấy tím ngọc công ty chú ý, chỉ là Dương Kiệt Khải quá mức hung hồ để bọn hắn không có được như ý mà khi Hàn Khang nghe thấy cái tên này lúc cũng không có bất luận cái gì sợ hãi trong mắt ngược lại thoáng qua vẻ hử phấn cơ hội tới Hàn Khang tại Hàn Thị Tập đoàn nội bộ bị xem là hết ăn lại nằm hoàn cố từ đệ mỗi ngày ăn chơi lẳng điếm hắn đã sớm nghe nói qua Dương Kiệt Khải chuyện hiện tại hắn cảm thấy cơ hội liền đặt tại trước mắt nếu như bắt lấy cơ hội lần này đem Dương Kiệt Khải cho thu thập ăn xong vậy sau này ở gia tộc trước mặt liền có thể nâng người lên làm người ta là Dương Kiệt Khải là căn phòng này chủ nhân Dương Kiệt Khải ngữ khí bình tĩnh không mang theo một tia cảm xúc hắn hiện tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy đã có thể đem cảm xúc khống chế lô hỏa thuần thành, nếu là đổi lại một năm trước, cho dù là nửa năm trước, đã sớm ra tay đánh. Nếu như các ngươi là tới làm khách lời nói, ta hoan nghênh. Dương Kiệt Khải lại nói một câu, tiếp đó hướng Hàn Vi đạo, "Hơi hơi, khách nhân tới, cho bọn hắn đổ nước." Hàn Vi ngây cả người, nhưng vẫn là nghe xong Dương Kiệt Khải, đổ mấy chén thủy đặt lên bàn. Hàn Khang cũng lớn liệt liệt ngồi ở Dương Kiệt Khải phía trước, gõ cái chân bắt chéo, nói câu không đầu không đuôi, "Ta biết người, người khác sợ ngươi, ta Hàn Khang cũng không sợ ngươi. Ta không nói ngươi sợ ta, ta cũng không cần người khác sợ ta." Dương Kiệt Khải giọng của vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhìn xem Hàn Khang đạo, vừa rồi, lời đã nói rất ừ. rõ, tím Ngọc công ty là thê tử của ta cùng Hàn Vi tâm huyết, cùng các ngươi Hàn thị gia tộc không quan hệ, trở về nói cho các ngươi biết đại gia gia, ta không muốn đem chuyện gây đại, đi qua, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá từ giờ trở đi, chuyện này dừng ở đây. Ha ha ha, Hàn Khang nghe xong lập tức cười ha ha, Dương Kiệt Khải, ngươi mẹ nó đầu gõ có bệnh à? Hôm nay ta còn cần phải muốn đem cổ phần mang đi, ngươi có thể đem ta làm gì? Dương Kiệt Khải biểu tình như cũ bình tĩnh, ta nói qua, cổ phần một phân một hảo cũng không khả năng cho các ngươi. Hàn Khang lạnh giền một tiếng, đạo, đi nếu nói như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí, căn phòng này quyền tại sở người, vẫn là chúng ta Hàn Thị tập đoàn, từ mấy ngày bắt đầu, ta liền ăn ở ở đây, hơn nữa mỗi ngày, ta đều sẽ để cho bên trên một đám anh em tới, đương nhiên, nếu như ngươi không đề nghị mà nói, cũng có thể cùng chúng ta ăn chung uống vui đùa. Hàn Khang, nệ tình các ngươi cùng ta thê tử có quan hệ máu mủ, mũ, mặt mũi ta đã cho đủ, xin ngươi đừng quá phận. Dương Kiệt Khải nhìn xem Hàn Khang, ngữ khí bình tĩnh. Hàn Khang hừ một chút từ trên ghế xà lốn đứng lên, chỉ vào Dương Kiệt Khải cái mũi đạo, thao, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là cái gì đồ chơi, đừng con mẹ nó cho là sáu. Hàn Khang lời còn chưa dứt, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Dương Kiệt Khải đậu, hắn tóm lấy Hàn Khang chỉ mình ngón tay của đầu, tiếp đó buổi tối một tách ra, liền sinh sinh đem cái kia ngón tay tách ra gãy. Dương Kiệt Khải lôi Hàn Khang ngón tay của đầu, đứng dậy, một cước liền đem Hàn Khang đạp bay ra ngoài. Hàn Khang cơ thể ở giữa không trung bay ngược vài mét phía sau, ba một tiếng té ngã trên đất, chỉ vào Dương Kiệt Khải cả giận nói, làm cho ta chết hắn. Bên cạnh vài tên Hàn Khang người mang tới, lập tức hướng Dương Kiệt Khải nhào tới. Chỉ là bọn hắn chỗ nào là Dương Kiệt Khải đối thủ, trực tiếp bị Dương Kiệt Khải ba quyền hai chân liền toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Dương Kiệt Khải từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, chậm rãi đi đến Hàn Khang bên cạnh, Hàn Khang muốn từ dưới đất bò dậy, thế nhưng là còn chưa ngồi thẳng lên, liền bị Dương Kiệt Khải nhất chân đạp lăn trên mặt đất. "Là ngươi tự mình tìm đường chết, trở về nói cho các ngươi biết đại gia gia, tốt nhất đừng chống ta, bằng không mà nói, kết quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng." Nói, Dương Kiệt Khải đột nhiên túi người xuống tử, lôi Hàn Khang một đầu cánh tay dùng sức một chiết. Cờ giật 10. Ngay sau đó, lại bắt lấy Hàn Khang một cánh tay còn lại, lại là dùng sức một chiết. Cờ giật 10. Không đến 2 giây thời gian Hàn Khang hai đầu cánh tay đều bị Dương Kiệt Khải sinh sinh bẻ gãy, nhưng là đau đến liền hô đều không kêu được. "Hôm nay, ta lưu ngươi một cái mạng, phế hai ngươi cái cánh tay, lần sau, không cần để cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không, ta nhất định sẽ giết ngươi." Bên cạnh vài tên ngây người như phong tay Trần, trông thấy Dương Kiệt Khải đem Hàn Khang thả ra phía sau, lúc này mới liền lăn một vòng từ dưới đất đứng lên, mang lấy Hàn Khang hốt hoảng rời đi. "Thị phu sáu." Hàn Vi có chút bận tâm nhìn xem Dương Kiệt Khải, ngươi tổn thương Hàn Khang, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhanh lên trở về Bắc Hải a. Dương Kiệt Khải cười cười, đồng thời cảm giác trong lòng ấm áp, đều lúc này Hàn Vi đầu tiên nghĩ tới nhưng là an nguy của mình. Yên tâm, hơi hơi, chỉ cần ta ở đây, không ai dám động tới ngươi, cũng không có người dám động Tím Ngọc Công Ty. Tím Ngọc Công Ty là hàn ngưng tâm huyết, Dương Kiệt Khải không có khả năng nhìn xem bị ngoại nhân xâm chiếm. Cho nên, hắn tự nhiên không hề rời đi An Hải, mà là ở lại, bởi vì hắn biết Hàn Thị Gia tộc bên kia chắc chắn sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ. Chỉ là Dương Kiệt Khải nhất điểm cũng không lo lắng, bởi vì nơi này là An Hải, coi như Hàn Thị Gia tộc tại An Hải xếp hạng có thể đi vào năm vị đầu. Thế nhưng là nơi này dưới mặt đất giang hồ thế giới, nhưng là Long Đường định đoạn. Dương Kiệt Khải đi tới Hàn Ngưng căn phòng, nhìn xem quét dọn sạch sẽ bàn làm việc, nhớ tới trước đó Hàn Ngưng thường xuyên ở đây tăng ca đến hướng đông, không khỏi một hồi lòng chua sót. Căn biệt thự này bên trong có quá nhiều hồi ức, hắn nhớ tới trước đây, Hàn Ngưng lúc nào cũng cùng hắn đối nghịch, cả ngày đối với mình không có sắc mặt tốt nhìn. Lúc kia, là biết bao hạnh phúc a. Sáng sớm hôm sau, có người gõ cửa phòng. Dương Kiệt Khải mở cửa xem xét, là hai cái nam nhân xa lạ. "Là Dương Kiệt Khải tiên sinh sao? Phiền giúp theo chúng ta đi một chuyến, có người muốn gặp ngươi." Một cái người áo đen mặt không thay đổi nói một câu. Dương Kiệt Khải dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được là ai muốn gặp mình. Chờ lấy, ta đi đổi bộ y phục. Lên lầu thời điểm, trông thấy Hàn Vi có chút lo lắng nhìn mình, Dương Kiệt Khải cười với nàng cười, đừng lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì, ngươi yên tâm lên trên người bàn. Thật tốt đem chuyện của công ty xử lý tốt, chờ ta trở lại, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Hai tên người áo đen đem Dương Kiệt Khải mang lên xe, nhiên hậu nhất lộ rong ruổi, đại khái hơn một tiếng sau dừng ở một cái cao ốc dưới lầu. Cao ốc có mấy chục tầng cao, trang sức vàng son lộng lẫy, bên trên viết Hàn Thị Tập đoàn bốn chữ lớn. Đi tới tầng cao nhất vú một cái cửa gỗ lim phía trước một cái người áo đen gõ cửa một cái, sau đó đem môn đẩy ra, hướng Dương Kiệt Khải lạnh lùng nói, đi vào đi. Dương Kiệt Khải đi vào, trông thấy Hàn Gia nhị gia, Hàn Khôn Bằng ngồi ở trên ghế salon, không cần Hàn Khôn Bằng gọi, Dương Kiệt Khải bình thản ung dung tiêu sái đi qua, ngồi ở Hàn Khôn Bằng trước mặt, tiếp đó móc ra một điếu thuốc, chậm rãi nhóm lửa. Dương Tiên Sinh, xin đừng nên ở đây hút thuốc, ta không ngờ thích khói hương vị. Hàn Khôn Bằng đang lật xem một chồng văn kiện, nhưng là không ngần đầu, lạnh lùng nói một câu, ngươi có thích hay không là của ngươi sự tình, ta thích là được. Dương Kiệt Khải căn bản cũng không có mua Hàn Khôn Bằng mặt mũi. Hàn Khôn Bằng thả xuống trong tay văn chuyện, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Có ý tứ gì? Hàn Khôn Bằng hai con mắt gắt gao nhìn trầm trầm Dương Kiệt Khải, đạo, ngươi lần này trở về An Hải, nhúng tay chúng ta Hàn ra chuyện, không phải là vì nhận được chỗ tốt sao? Ngươi ra cái giá, một nghìn vạn, hai nghìn vạn. Dương Kiệt Khải đột nhiên cười, đệ nhất, chuyện này cùng tiền không quan hệ, đệ nhị, Tím Ngọc Công ty là của ta thê tử Hàn ngưng một tay sáng lập, cùng các ngươi Hàn ra không quan hệ, cho nên không thể xem như ta nhúng tay các ngươi Hàn gia chuyện. Vậy ngươi đến cùng có ý tứ gì? Hàn Khôn Bằng trầm giọng vấn đạo. Dương Kiệt Khải rằng giật phun ra một điếu thuốc sương mù, "Đạo, rất đơn giản, Tím Ngọc công ty cùng các ngươi không có cái gì quan hệ, xin các ngươi về sau không cần đánh Tím Ngọc công ty chú ý, mặt khác, cũng không cần đi quấy rối Hàn vi. Tím Ngọc công ty là chúng ta Hàn gia sản nghiệp." Hàn Khôn bằng để cao âm điệu, "Đạo, Hàn Ngưng xem như Hàn thị gia tộc tử đệ, nàng hết thảy tất cả đều hẳn là về Hàn thị gia tộc tất cả, bây giờ nàng sẽ ra chuyện rồi, đã đánh mất đối với Tím Ngọc công ty kinh doanh năng lực, cho nên Hàn gia có lý do tiếp quản. Ta nói lại lần nữa, Tím Ngọc công ty cùng các ngươi Hàn gia không có cái gì quan hệ." Dương Kiệt Khải cũng đề cao âm điệu đón Hàn Khôn bằng ánh mắt, đạo, ta kính trọng ngươi là Hàn Ngưng trưởng muội, cho nên mới khách khí với ngươi, ta không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Chuyện này dừng ở đây, nếu như các ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi liền cơ hội hối hận cũng không có. Dương Kiệt Khải đích thật là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, hơn nữa Hàn Thị gia tộc dù nói thế nào, cũng cùng Hàn Ngưng có không thể phủ nhận quan hệ máu mủ, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Kiệt Khải cũng không muốn vận dụng vũ lực. Hàn Ngưng vừa mới xảy ra chuyện, chính mình quay đầu liền tổn thương người của Hàn gia, cảm giác này có chút có lỗi với Hàn Ngưng cho nên Dương Kiệt Khải mới một nhẫn lại nhẫn, nếu không lấy Long Đường tại An Hải thành phố thế lực, đã sớm một mối lửa đem Hàn Thị tập đoàn nuốt. Dương Kiệt Khải, ngươi không muốn nhỉ có điểm quyến cước, liền không biết thiên cao địa hậu, nói cho ngươi, chúng ta Hàn gia tại An Hải kinh doanh trên trăm năm, muốn cho ai lên như diều gặp gió rất dễ dàng, nhưng cùng lúc chúng ta cũng có thể không cần tốn nhiều sức nhường một người vĩnh viễn tiêu thất. Hàn Khôn bằng giọng của mang theo uy hiếp, hôm nay hắn sở dĩ là một người tới gặp Dương Kiệt Khải, nguyên nhân chính là Dương Kiệt Khải đưa tay hắn vẫn biết đến, Minh Bạch coi như mang mấy cái bảo tiêu cũng không có ý nghĩa. Ừ, phải không? Dương Kiệt Khải cười lạnh một tiếng vậy chuyện này chính là không có nói chuyện. ngược lại ta lời đã nói qua, nên như thế nào, các ngươi khỏe tự lo thân, cáo tử. nói, dương kiệt khải đứng dậy liền đi. dừng lại. hàn khôn bằng tại phía sau hét lớn một tiếng, dương kiệt khải, ngươi đừng không biết thiên cao địa hậu. dương kiệt khải cười lạnh, không biết thiên cao địa hậu, là các ngươi. sau khi nói xong, cười lạnh rời đi hàn khôn bằng văn phòng. hàn khôn bằng tức giận tới mức run rẩy, không giữ tự chủ, dương kiệt khải, là ngươi tự tìm chết. vào lúc ban đêm, thì có bảy, tám thiên sát thủ lặng yên không tiếng động lẻn vào dương kiệt khải chỗ ở biệt thự. nhưng mà ngày thứ hai, cái này bảy tám tên sát thủ liền bị người bẻ gãy tay chân, ném ở Hàn Thị tập đoàn cửa cao ốc. Ngày thứ ba, lại có sát thủ đi qua, nhưng hạ chàng cũng giống như nhau, đồng dạng bị người gãy tay chân ném ở trên đường cái. Ngày thứ tư, mấy chục người thổi kèn cầm hung khí nhân, đột nhiên xông vào Tím Ngọc công ty một trận đập loạn, còn đem Hàn Vi bị đả thương. Dương Kiệt Khải cuối cùng nổi giận, vốn là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, để bọn hắn biết khó mà lui, thế nhưng là một mà tiếp, tái Nhi Tam còn đả thương Hàn Vi. Dương Kiệt Khải lần này trở về An Hải, vốn là không có ý định kinh động An Hải huynh đệ, nhưng là bây giờ xem ra, cùng Hàn Thị tập đoàn một hồi ác chiến lại khó tránh khỏi đầu to, là ta. Dương Ca, chuyện gì? Viên đại đầu tại điện thoại cái kia đầu đạo. Ta bây giờ tại An Hải, ngươi ở chỗ nào? Ta đi qua tìm ngươi nói sự tình. A, ngươi tại An Hải a. Viên đại đầu rất là kích động, ta tại Long Cung quán ba. Dương Ca ngươi qua đây à? Lão cây gậy cùng trương bộ trưởng bọn hắn đều ở đây đâu đi tới Long Cung quẩy rượu thời điểm. Viên đại đầu, công tôn thiết chứng, trương bộ trưởng còn có lão cây gậy đều ở đây. Mấy người trông thấy Dương Thừa Hải, liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Dương Ca, sao ngươi lại tới đây? Cũng không sớm chào hỏi. Công tôn thiết chứng có chút thời gian không có thấy Dương Thừa Hải, lộ ra đặc biệt kích động. Dương Kiệt khải khoát tay áo, tìm một cái vị trí ngồi xuống, đạo: "Sự tình có hơi phiền toái, cho nên không cùng các ngươi sớm chào hỏi. Đúng, các ngươi bây giờ tại An Hải phát triển thế nào?" "Rất tốt ta. "Công tôn Tiết chứng đạo, mỗi ngày chính là sống phóng túng, rảnh rỗi nhất cả trứng, cuối cùng suy nghĩ, ngươi lúc nào điệu chúng ta đi Bắc Hải, thật tốt đánh lên mấy trận chiến. Bây giờ toàn bộ An Hải dưới mặt đất giang hồ thế giới đều thuộc về Long Đường, trên mặt nội sinh ý có Trương Hoa xử lý, cho nên Công tôn Tiết chứng đám người xác thực vô cùng rảnh rỗi, mỗi người nuôi bạch bạch tỉnh tỉnh, người người đều mập một vòng. Ý tứ của ta đó là, nếu như cùng Hàn thị gia tộc bọn đứng lên, các ngươi có nắm chắc không? Dương Kiệt Khải hỏi. Hàn Thị Gia Tộc, Công Tôn Tiết chứng gãi gãi đầu đạo, đây không phải là tàu từ nhà đi, thế nào? bọn hắn chọc giận ngươi. Dương Kiệt Khải khoát tay nói, đừng hỏi nhiều như vậy. các ngươi liền nói, nếu như cùng Hàn Thị Gia Tộc bóp đứng lên, các ngươi có thể hay không ứng phó? chắc chắn không có vấn đề. một bên viên đại đầu tiếp lời gốc giả đạo, Hàn Thị Gia Tộc mặc dù là An Hải một trong năm đại gia tộc, ở đây kinh doanh trên trăm năm, địa vị cũng thâm căn cố đế, nhưng nếu là thật đem ta chọc tới, ta cũng không sợ hắn. hảo. Dương Kiệt Khải sau khi nghe dùng gật đầu một cái, trong lòng một tia lo lắng cũng bỏ đi nếu như viên đại đầu bọn người nói cùng Hàn Thị gia tộc bóp đứng lên cũng không cái gì nắm chắc Dương Kiệt Khải có lẽ sẽ đổi một loại biện pháp chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng của mình cùng Long Đường không có quan hệ gì Dương Kiệt Khải cũng không muốn bởi vì chính mình biệt tư lại để cho Long Đường cuốn vào trên đầu sóng ngọn gió Đầu to Thiết Đản hai người tất cả tìm mấy cái trong tay cứng rắn huynh đệ buổi tối hôm nay đem Hàn Thị tập đoàn mấy nhà chủ yếu sản nghiệp lần lượt đập đi không có vấn đề viên đại đầu cùng công tôn thiết chứng nghe xong vô cùng kích động bọn hắn đã rất lâu chưa từng đánh nhì vào bây giờ nghe được có trận chiến có thể đánh lộ ra thập phần hưng phấn vậy ta thì sao một mực yên lặng không lên tiếng, lão cây gậy ở bên cạnh hỏi một câu. Dương Kiệt Khải nhìn xem lão cây gậy cười cười, ngươi là hơi vua của chúng ta bài, còn chưa tới dùng ngươi thời điểm, ngươi tốt nhất trong nhà nhìn xem là được. Lão cây gậy gật đầu một cái, không có nói thêm nữa, bản thân hắn chính là cái lời nói đặc biệt ít vắng người. Dương Ca, các ngươi yên tâm đi làm a, bạch đạo bên này quan hệ, ta đi đứng ra xử lý. Trương Hoa nói một câu, hắn bây giờ thống quản đông đường tất cả bạch đạo lên xính ý, tại An Hải thành phố đã là vô cùng nổi danh sĩ nghiệp gia, cùng bạch đạo lên quan hệ tự nhiên phi thường tốt. Dương Kiệt Khải nhìn xem Trương Hoa cười cười. ở một cái giang hồ trong tổ chức, Viên Đại Đầu cái này lòng dạ độc các nhân vật chắc chắn không thể thiếu, nhưng Trương Hoa cái này lơ lửng ở trên mặt nước người càng không thể thiếu. Nếu như không có Trương Hoa giải quyết bạch đạo lên quan hệ, cái kia chỗ làm hết thể đều là nói nhảm. Vào lúc ban đêm, Viên Đại Đầu cùng Công Tôn Thiết Trướng đem lĩnh một đôi tiểu đệ đối với Hàn Thị Tập Đoàn Kỳ Hạ mấy nhà chủ yêu chàng tử tiến hành đập mạnh. Hàn Thị Tập Đoàn tại An Hải kinh doanh trên trăm năm, sản nghiệp tùy thuộc rất rộng, khách sạn, nhà tắm hơi, tiệm cơm đều có. Trong vòng một đêm, ngoại trừ Hàn Thị Tập Đoàn tổng bộ bên ngoài mấy cái to lớn tràng tử đều bị đập. Hơn nữa nền đến xen vào nhau tinh tế, một chốc là không có cách nào buồn bán. Bởi vì trương hoa tại bạch đạo lên chu tuyển, cho nên chuyện này chỉ là tính cách tượng trưng bắt mấy cái tiểu đệ đi vào, mấy cái kia tiểu đệ chỉ nói là chính mình say rượu nháo sự, cuối cùng bỏ ra ít tiền, câu lưu mấy ngày liền tung ra ngoài. Hàn khôn bằng tức giận đến dựng râu trừng mắt, bọn hắn hàn thị gia tộc tại An Hải nhiều năm như vậy, làm sao bị thua thiệt như vậy. Đồng thời, hắn cũng minh bạch hắn đánh giá quá thấp Dương Kiệt Khải, vạn vạn không ngờ tới Dương Kiệt Khải sẽ có lớn như vậy năng n Hàn Khôn Bằng tự nhiên biết Long Đường, nhưng chắc chắn không biết Dương Kiệt Khải là Long Đường Nhân, bởi vì Dương Kiệt Khải tại Long Đường không có bất kỳ cái gì chức vụ, cho nên Hàn Khôn Bằng cũng không đoán được lần này đập phá quán chính là Long Đường Nhân. Ngày thứ hai, hắn còn thông qua quan hệ tìm được Long Đường nơi đó một danh tiểu đầu mục, nói phải ra khỏi Tiền Thịnh Na danh tiểu đầu mắt đi giải quyết chuyện này. Viên đại đầu bọn người nghe xong cười ha ha, phải biết đêm hôm đó đập phá quán thời điểm Na danh tiểu đầu mắt cũng tại trong đó. Lúc đó Na danh tiểu đầu mắt tiếp vào Hàn Khôn Bằng điện thoại của lúc Dương Kiệt Khải bọn người ngay ở bên cạnh. Na danh tiểu đầu mắt lạ như thế này cùng Hàn Khôn Bằng nói, Hàn lao ra tử. Chuyện gì a? Tiểu Triệu, hôm qua chúng ta trưởng tử bị người đập, chuyện này ngươi biết a? Ân, biết, chắc chắn biết. Ta cũng không biết là người nào làm, ngươi có thể không thể giúp ta một chuyện, từ các ngươi long đường đứng ra, đi đem chuyện này giải quyết. Túc, chuyện này khẳng định có chút phiền toái. Ngươi cứ nói đi, cần bao nhiêu tiền? Vấn đề không phải là tiền. Na danh tiểu đầu mắt nín cười, "Đạo, ngươi là nói muốn ta tìm người đi giáo huấn đập các ngươi trưởng tử người đúng không?" Ân, cho bọn hắn chút giáo huấn. Túc, vậy chuyện này thì khó rồi, bởi vì đập phá có nhân, chính là ta. Cái gì? Hàn Quân Bằng, ngươi nghe cho kỹ đập các ngươi chẳng từ người, chính là chúng ta Long Đường. Nói xong, cúp điện thoại. Hàn Khôn bằng trên chán giọt mồ hôi tất cả đi ra. Long Đường danh hào tại An Hải thành phố như sấm bên hai. hắn cũng biết Long Đường là An Hải thành phố dưới mặt đất Giang Hồ Hoàng Đế. Thế nhưng là bọn hắn Hàn Thị gia tộc và Long Đường luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa tại trên phương diện làm ăn lẫn nhau có lui tới, coi là người quen cũ. Bây giờ Long Đường làm sao lại cùng mình đối địch? Chẳng lẽ là Dương Tiết Hải? Thế nhưng là Dương Tiết Hải, làm sao lại nhận biết Long Đường nhân? Hàn Khôn bằng lại thông qua quan hệ tìm được trương Hoa điện thoại của. Trương Hoa ngày bình thường phụ trách Long Đường tất cả trên mặt nổi sinh ý, cho nên cùng Hán Thị gia tộc cũng có chút lui tới. Trương tổng, xin hỏi ngươi biết một cái tên là Dương Kiệt Khải người sao? Hàn Khôn bằng hỏi. Nhận biết. Trương Hoa bình tĩnh nói. Hồi trước ta và hắn náo loạn chút hiểu lầm, hắn để các ngươi Long Đường nhân đập ta mấy chỗ chẳng tử. Chuyện này ngươi xem, ngươi có thể không thể ra mặt giải quyết một cái? Không được. Trương Hoa trả lời rất đơn giản. Vì cái gì? Hàn Khôn bằng rất là nghi hoặc. Bởi vì Dương Kiệt Khải là chúng ta đại ca. Trương Hoa sau khi nói xong, không còn nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Hán Khôn bằng lần này mới hiểu được lần này đem sự tình làm lớn lên, vạn bạn không ngờ tới, Dương Kiệt Khải vậy mà cùng Long Đường quan hệ như thế kiên cố. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Thị tập đoàn kỳ hạ chàng tử mỗi ngày đều bị người đập, Hàn khôn bằng cuối cùng ngồi không yên. Hàn chủ động cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại. Kiệt Khải, phía trước chúng ta có chút hiểu lầm, dạng này nào xuống cũng không phải sự tình, ngươi xem có phải hay không bất chút thời gian, chúng ta thật tốt tâm sự. Được a, không có vấn đề. Dương Kiệt Khải thản nhiên nói, đánh không phải của hắn mục đích, đem đối phương đánh sợ, đàm luận mới là mục đích. Ân, ta có mấy cái Nam Thông thành phố bằng hữu. Vừa lúc ở ta đây nhi làm khách, ngày mai ta liền để bọn họ và ngươi nói đi." Hàn Khôn bằng tại điện thoại cái kia lâu đạo. "Hảo, ngày mai ta cũng không rảnh, ta cũng tìm mấy cái bằng hữu đại biểu ta đi đàm luận." Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải gọi tới viên đại đầu, "Đầu to, ngày mai ngươi dẫn người đi cùng bọn hắn đàm luận." "Ân, như thế nào đàm luận?" Viên đại đầu hỏi. "Bọn hắn phái người ám sát qua ta, còn đập tím ngọc công ty, ngươi để bọn hắn cầm 5000 vạn đi ra, đồng thời cam đoan về sau cũng không tiếp tục tìm tím ngọc công ty phiền phức, chuyện này coi như xong. Nếu như bọn hắn không làm đâu, vậy cứ tiếp tục đánh." "Đúng vậy." không có vấn đề. Viên đại đầu vừa mới chuẩn bị rời đi, liền lại bị Dương Kiệt Khải gọi lại. bọn hắn từ Nam Thông thành phố tìm người tới, chính ngươi cẩn thận một chút. Nam Thông, Viên Đại Đầu như mày, Hàn Khôn Bằng láo ra hỏa này, đây là không gặp quan tài không rơi lệ à? đều mẹ nó lúc này còn cho láo tử trắng bước. Kỳ thực Dương Kiệt Khải vốn là dự định tự mình đi qua, thật tốt cùng Hàn Khôn Bằng nói một chút. thế nhưng là nghe được Hàn Khôn Bằng nói là từ Nam Thông tìm người, sắc mặt hắn một chút liền trầm xuống. Nam Thông là địa phương nào? đó là phương Nam một cái vô cùng nổi tiếng tiểu thành thị, nói nói nổi tiếng không phải nói nó kinh tế phát đạt văn hóa phát đạt, ngược lại, còn nghèo đinh đường vắng rồi. Thành phố này tại Hoa Hạ vô cùng nổi danh, là bởi vì cái chỗ kia sản xuất nhiều một thứ ngôn nhân. Nam Thông ngôn nhân là cả Hoa Hạ đều nổi danh, nơi đó 12, 13 tuổi thiếu niên, liền dám đảm đương đường đường phố cầm dao giết người, tại bên ngoài lẫn bảo, 10 cái giang hồ đại ca bên trong, ít nhất thì có 4 cái là nam Thông người, có thể tưởng tượng được nơi đó tình huống. Hàn khôn bằng từ Nam Thông tìm người là có ý gì? Chứng minh lão gia hỏa này căn bản là không có thành ý, muốn mượn Nam Thông sức mạnh để long đường ngủ đầu. Tất nhiên đối phương không có thành ý. Dương Kiệt Khải cũng sẽ không khách khí, trực tiếp yêu viên đại đầu cái này ngoan nhân đi qua đàm phán. Tin tưởng Nam Thông người lại hung ác, cũng ác bất quá viên đại đầu. Ngày thứ hai, viên đại đầu liền mang theo thủ hạ mấy cái trong tay cứng rắn tiểu huynh đệ đi ra. Định ngày hẹn chỗ là một cái trà lâu. Đối phương chỉ ba người, từ tướng mạo cùng biểu lộ đến xem, hẳn là ba huynh đệ. Viên đại đầu đến thời điểm, đối phương cũng tại đang chờ ở đó. Đến rồi ha, ha ha. Viên đại đầu khách khí cùng đối phương lên tiếng chào, tiếp đó ngồi xuống. Ta gọi viên đại đầu, lần này tới cùng các ngươi tâm sự. Viên đại đầu hiền lành cười tự giới thiệu, hắn người này mặc dù tâm ngoan thủ lạn, bất quá ngày bình thường lại luôn cười ha ha, ngẫu nhiên một cái tiêu lý tàng đao láo hổ, Ớ, viên đại đầu đúng không? cái kia ba huynh đệ một người trong đó nói chúng ta là ba huynh đệ, ta gọi chu long, đây là ta hai cái đệ đệ, chu hổ cùng chu Báo. hành ngộ hành ngộ. viên đại đầu chắp tay cùng đối phương lên tiếng chào, tiếp đó mà bắt đầu tiến vào chính đề, chu long đạo, lần này hàn lao gia tử đem chúng ta từ nam thông gọi tới, chính là vì cùng các ngươi thật tốt tâm sự, các ngươi trận này đem hàn lao gia tử tốt mấy chỗ chẳng tử liều động, chuyện này ngươi cảm thấy phải làm gì à? viên đại đầu cười nói là hắn trước tiên đập bằng hữu của ta công ty, chúng ta mới đánh trả. Nhưng mà hôm nay, ta không nghĩ kéo những chuyện này, ta tới tới đây mục đích, chính là muốn cho các ngươi đi cho Hàn Khôn bằng mang câu nói, cầm 5000 vạn đi ra, chuyện này coi như qua. 5000 vạn. Chu Long Trừng Viên đại đầu, huynh đệ, ngươi không phải nói đùa nữa à, rõ ràng là các ngươi đập Hàn lao ra tự chẳng tử, bây giờ còn quản người đòi tiền. Viên đại đầu gật đầu cười, đối với, chính là ý này. Chu Long biến sắc, trừng mắt liếc nhìn Viên đại đầu đạo, vậy nếu như chúng ta không cho đâu, Viên đại đầu vẫn như cũ mặt mỉm cười, đạo, vậy chúng ta liền tiếp tục đập. Tao, ngươi đừng mẹ hắn quá mức. Chu Long hô một chút từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Viên Đại Đầu cái mũi đạo, "Ta biết các ngươi long đường tại An Hải thành phố định đoạn, nhưng mà ta cho ngươi biết, ba huynh đệ chúng ta không sợ các ngươi. Vậy các ngươi muốn như thế nào?" Viên Đại Đầu vẫn cười ngâm ngâm nhìn đối phương, "Chuyện này, các ngươi đem Tím Ngọc công ty cổ quyền giao ra, lại công khai cho Hàn lão gia tự xin lỗi." Chu Long kêu gào đạo, "Đương tưởng rằng tất cả mọi người đều sợ các ngươi, nói cho ngươi, chúng ta Nam Thông người sáu." Gào. Chu Long lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác vẹn đùi tử mất lạnh, tiếp theo chính là một hồi dây rức kịch liệt đau nhức truyền đến. Viên Đại Đầu ra tay như điện, Căn bản không làm cho đối phương nói hết lời, liền một đao hướng về Chu Long đuổi đã đâm tới. Muốn nói Nam Thông quả nhiên ra ngôn nhân, Chu Long chịu một đao này phía sau, mặc dù kịch liệt đau nhức không thôi, nhưng phản ứng đầu tiên không phải trốn, mà là cũng từ sau eo rút ra chủy thủ hướng Viên Đại Đầu trái tim đâm vào. Mà Chu Long hai cái đệ đệ cũng rút ra chủy thủ hướng Viên Đại Đầu nhào tới. Viên Đại Đầu nghiêng người né qua Chu Long một đao, tiếp đó rút ra chủy thủ, một phát bắt được Chu Long tóc, Chu Long hơi dùng sức, hai người một chút ngã lăn xuống đất. Chu Hổ cùng Chu Báo cũng cùng Viên Đại Đầu mang tới mấy cái tiểu đệ sẽ đánh nhau. Chu gia chỉ ba huynh đệ Thế nhưng là Viên đại đầu lần này lại mang theo 7, 8 cái trong tay cứng rắn tiểu đệ tới, chỉ chốc lát sau, liền đem Chu gia Tam huynh đệ đâm trở thành huyết hồ lô. Các ngươi nghe, ta quản ngươi nhóm là Nam Thông vẫn là Bắc Thông, từ chỗ nào tới liền lăn về đâu mà đi, chỗ này không có các ngươi sự tình, bằng không sụp đổ các ngươi một mặt huyết. Viên đại đầu hung ác nói. Chu Long trên thân ít nhất bị đâm mười mấy đao, nhưng vẫn là hung giữ trững Viên đại đầu đạo, ngươi hôm nay tốt nhất đem ta giết chết, bằng không chuyện này không xong. Viên đại đầu cười ha ha một tiếng, giết chết các ngươi, ta sợ ô uế tay của mình, trở về cho Hàn Khôn bằng chuyện lợi, để hắn đừng tiếp tục tìm đường chết bằng không ai cũng cứu không được hắn. Nói xong, mang theo mấy cái tiểu đệ nên ngang rời đi. Trong trà lâu chuyện phát sinh, rất nhanh truyền đến Hàn Khôn bằng trong lỗ thay, chỉ là Hàn Khôn bằng một chút cũng không có cảm thấy dân mình, trong mắt ngược lại thoáng qua một vòng giả hoạt. Đây hết thảy đều ở đây trong dự đoán của hắn, hơn nữa cũng là hắn nguyện ý thấy nhất kết quả. Hắn từ Nam Thông tìm đến Chu Gia Tam huynh đệ, đương nhiên không có tưởng tượng lấy chỉ dựa vào cái kia ba huynh đệ là có thể đem Long Đường đệ xuống. Hắn muốn thấy được, ngay tại lúc này cục diện này, Chu Gia Tam huynh đệ bị đâm. Hắn biết Nam Thông người là nội danh điên. Chu gia Tam Minh đệ tại Nam Thông thành phố cũng coi như là một hào nhân vật. Nếu như bọn hắn tại An Hải thành phố bị thọc, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn còn có thể từ Nam Thông điều đại đội nhân mã tới cùng Long Đường quyết chiến. Như vậy trải qua, Mâu thuẫn liền thành công chuyển rời đến Nam Thông người cùng Long Đường ở giữa, cũng lại không có hắn Hàn thị gia tộc chuyện gì, liền xem như Song Phương đánh chết một mạng lớn, cũng cùng hắn không quan hệ. Ngang dọc cửa hàng tổng hợp Hàn Cốt Bằng, người sớm đã trở thành tinh, hắn chính là muốn không phí một tường bắn ra, tiếp đó mượn tay của người khác tới diện Long Đường. Một hồi ác chiến chắc chắn không cách nào tránh khỏi, đến lúc đó, coi như Long Đường thắng chắc chắn cũng sẽ nhận cực lớn tổn thương, lúc kia cũng liền không còn sức mạnh cùng hắn hàn thị gia tộc chống lại. Chỉ bất quá, Hàn Khôn Bằng vẫn là đánh giá quá thấp Long Đường, nếu như sau khi biết bên cạnh chuyện phát sinh, coi như mượn hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám làm như vậy. Anh em nhà họ Chu quả Nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua, trở lại Nam Thông nuôi một hồi phía sau, một người cho Viên Đại Đầu gọi điện thoại. Các ngươi thọc huynh đệ ta, chuyện này nói thế nào? Viên Đại Đầu đạo, thọc cũng là trắng đâm, không muốn mạng của bọn hắn, ta đã rất khách khí. Tao, con mẹ nó ngươi đừng điên cuồng, chờ lấy, có gan, tới Nam Thông. Viên Đại Đầu cười ha ha chúng ta không có gan, bất quá các ngươi nếu là muốn báo thủ, tùy thời tới An Hải, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Thao, tới thì tới, đem cỗ rửa sạch sẽ, chờ lấy. Nam Thông nhân dân gió bưu hãn, tính cách lốm mãng, nơi đó tất cả lớn nhỏ đầu đường xó chợ đội khắp nơi đều có. Hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, liền xem như Thiên Hồng Nam Hồng loại này quái vật khổng lồ sức mạnh đều thầm thấu không vào trong. Nhưng mà tại ngoại giới trong mắt Nam Thông những cái này thế lực cũng chính là chút băng đảng lưu manh, khoảng cách chân chính giang hồ tổ chức còn kém một mảng lớn. Tại sao nói vậy? Bởi vì Nam Thông người là điển hình hữu dung vô nhu, chỉ biết là rất thích tàn nhận tranh đấu, nhưng là không biết động não, nhiều như vậy Nam Thông đầu đường xó chợ đội, không, có một cái nào là có công ty, có sự nghiệp, cũng là còn dựa vào nguyên thủy nhất nhìn chẳng tử, mở sòng bạc kiếm tiền. Nói trắng ra là chính là một đám không ra gì đích đương đại thổ phỉ. Nếu như chuyện này đổi lại là Dương Kiệt Khải, Dương Kiệt Khải chắc chắn sẽ không phất cờ giống chống nuôi lớn đội nhân mã giết đi qua, mà là lại phái sát thủ đi qua làm ám sát. Nhưng mà Nam Thông người cũng không giống nhau, bọn hắn lại còn cùng những năm 80 lưu manh một dạng, gọi điện thoại cho viên đại đầu, nhường viên đại đầu hẹn xong thời gian, địa điểm Song phương oanh nghênh liệt liệt làm một cuộc. Chỉ là, Nam Thông Lưu manh coi như lại cổ điện, lại lỗ mãng, có thể thủy chung là một đám hồ lang, hơn nữa một trận, long đường không đánh không thể. Dương ca, nói xong rồi, ba ngày về sau, tại Hậu Sơn eo chỗ kia trên đất trống. Viên đại đầu hướng Dương Kiệt Khải vấn đạo, "Dương ca, chuyện này làm cái gì vậy, muốn cùng bọn hắn đánh sao?" "Đánh, như thế nào không đánh?" Công Tôn Thiết đặng kích động kết quả gấp dạng, hoạt động một chút cái kia cánh tay nhỏ bắp chân nhi, "Ta mẹ nó rất lâu không cùng người lập tụ, thật vất vả có lần cảnh tượng mình trắng, không đánh không thể nào nói nổi." Dương Kiệt Khải nhưng là cau mày, suy tư sau một lúc, Nhường viên đại đầu cho bên kia trả lời điện thoại, nói cho bọn hắn, liền theo bọn hắn nói xử lý. Ba ngày về sau, phía sau núi gặp. Tiếp lấy, Dương Kiệt Khải lại làm một sự kiện, hắn nhường viên đại đầu Hòa Vương tăng khuê, đem An Hải thành phố có thể tổ chức sức mạnh tất cả đều tổ chức, một cái cũng đừng rơi xuống. Liên An Hải thành phố xung quanh, những tên lưu manh kia du côn cũng làm cho viên đại đầu lần lượt thông chi bọn hắn. Ba ngày về sau, một đại đội xe taxi men ngông quần cuộn hướng về sau núi mở ra. Sau khi xuống xe, mấy trăm người đen nghịt đứng một mảnh. Dương Ca, ta có chút nghi lo lắng. Viên đại đầu cao mày đầu đạo, lo lắng cái gì? Dương Kiệt Khải nhưng là một mặt bình tĩnh. Dựa vào, ngươi sợ ngươi chưa đi. Công tôn Thiết Đản không đợi Viên Đại Đầu mở miệng, liền e dầm dĩ đạo. Con mẹ nó ngươi có phải hay không quá lâu không động đao tử, không phải liền là một đám nam thông nhà quê sao? Chờ một lúc ngươi nếu là sợ, liền trốn ta phía sau, ta cho ngươi mở lộ. Tới ngươi, không hiểu liền đừng nói lời nói. Viên Đại Đầu trận nhìn Công tôn Thiết Đản một mắt, sau đó nhìn Dương Kiệt Khải đạo, sợ chúng ta nhất định là không sợ. Hơn nữa ta có lòng tin tuyệt đối đánh thắng trận chiến này. Lo lắng của ta là, đánh xong về sau nên làm cái gì? Ớ, vậy ngươi nói một chút nhìn. Dương Kiệt Khải có chút hăng hái nhìn xem Viên Đại Đầu. Viên Đại Đầu nuốt nước miếng một cái đạo, nam thông đám kia lũ sói con là có tiếng không muốn sống, chờ một lúc chắc chắn liều mạng đứng lên, coi như chúng ta đánh thắng, đoán chừng cũng là đả thương địch thủ một ngàn, tổn hại 800, cho đến lúc đó, Hàn thị gia tộc nếu là lại nhào lên cắn một cái, chúng ta liền phiền thoái Ngươi nói không sai. Dương Kiệt Khải gật đầu cười cười, Viên Đại Đầu nói những thứ này, hắn sớm đã nghi tới, bất quá trong lòng hắn cũng đã có ứng đối biện pháp, lo lắng của ngươi là đúng, ngươi nói cũng rất có đạo lý, bất quá ngươi không để ý đến một sự kiện. Chuyện gì? Viên Đại Đầu nghi ngờ nói. Dương Kiệt Khải trong tay cầm điếu thuốc cuốn, mắt nhìn phía trước, đạo, trên thế giới này, người dạn dĩ rất nhiều, nhưng còn không có chân chính không sợ chết. Hôm nay trận này đỡ, nhất định không đánh được. Viên đại đầu gãi gãi đầu đạo, thế nhưng là Nam Thông bên kia, là có tiếng ngoan nhân nhiều, ta lo lắng xấu. Ha ha, yên tâm, chỉ cần là cá nhân, liền sẽ có nhược điểm. Nam Thông người, cũng là người. Đại khái nửa canh giờ sau, một danh tiểu đệ đột nhiên chỉ về đằng trước lớn tiếng hô một câu, bọn hắn tới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy nơi xa đen nghịt đi tới một bọn người, một cái quang đầu đại hán đi ở phía trước. Chưa khỏi thương thế, Chu gia Tam huynh đệ đi theo phía sau, phía sau có chừng hơn 100 người, người người trong tay đều cầm ra hỏa. Hai phe đội ngũ tới gần, đại khái còn có khoảng 3 mét khoảng cách lúc đứng vững. Đại ca, chính là hắn. Chu Long chỉ vào chỉ viên đại đầu. Cái kia quang đầu đại hán liếc mắt nhìn viên đại đầu một mắt, "Đạo, chính là ngươi đâm ta đây huynh đệ." "Là ta đâm, làm gì a?" Viên đại đầu trong tay nắm chặt một thanh cầm đao, hướng phía trước bước nửa bước, nhưng là một điểm sợ hãi cũng không có. "Vậy ngươi nói một chút, chuyện này nên làm cái gì?" Quang đầu đại hán nhìn xem viên đại đầu đạo, một bên dương kiệt khải nhất nghe lời này trong lòng nhất thời thở phào một hơi âm thầm minh bạch hôm nay trận này đỡ là không đánh được nam thông người cũng không có ngoại giới lời đồn đãi đáng sợ như vậy nếu như bọn hắn thực sự là tới đánh dặc chắc chắn không nói hai lời cầm vũ khí liền chặt nhưng là bây giờ nói nhảm nhiều như vậy liền nói rõ trận này đỡ bọn hắn cũng không muốn đánh thập liên thọ tôi còn có thể làm sao là ngươi ngươi cái này ba cái huynh đệ trước tiên lẫn vào chúng ta chuyện nhi viên đại đầu lúc nói lời này biểu lộ rất là coi thường thao ngươi nói gì đây chu long bị viên đại đầu thái độ này chọc giận kêu gào liền muốn nhào lên lùi ra Quang Đầu Đại Hán lớn tiếng quát lớn ở Chu Long, sau đó nhìn Viên Đại Đầu đạo, huynh đệ, ngươi này liền không có ý nghĩa, ngươi thọc chúng ta người, sao có thể nói trắng ra thọc? Như thế nào đi nữa, cũng đáp ý tưởng nhớ ý tứ. Vậy ngươi nghĩ làm sao xử lý? Viên Đại Đầu nhướng mày đạo, như vậy đi, ta cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Ngươi thọc ba người chúng ta huynh đệ, cầm 300 vạn đi ra, chuyện này coi như qua. Quang Đầu Đại Hán đạo, Dương Kiệt Khải nhất nghe liền vui vẻ, thổ lưu manh chính là thổ lưu manh, tụ tập trên trăm người, xa xôi ngàn dặm giết đến nát hải, mở miệng chỉ là khu khu ba vạn, phải đổi Dương Kiệt Khải cái giá làm gì cũng phải là 3000 vạn. 300 vạn không có, ít một chút nhỉ. Viên đại đầu nghe xong cái số này cũng vui vẻ, cố tình muốn treo đùa một chút những người này. "Vậy ngươi nói ngươi có thể cho bao nhiêu?" Quang đầu đại hán tin là thật nhìn xem viên đại đầu. Viên đại đầu giỗi ra một cái ngón tay lung lay. "100 vạn." "Huynh đệ, ngươi này liền không có ý nghĩa à, ngươi thọc ba người chúng ta, chỉ lấy 100 vạn liền nghĩ xong việc?" "Không, không phải 100 vạn." Viên đại đầu nhìn xem quang đầu đại hán đạo, "Ý của ta là, ta cho các ngươi một khối tiền, để cho ngươi cái này bà cái huynh đệ mua kẹo que ăn đi." "Tà thao mẹ ngươi." Chu Long gầm thét một tiếng, trực tiếp gơ lấy chùy thủ liền hướng Viên Đại Đầu nhảy tới. Viên Đại Đầu cũng không phải nhu nhàn, gơ lấy ra hỏa liền hướng Chu Long nên đón. Song phương nhân mã đồng thời hướng phía trước đột ngột một bước, nhìn một hồi đại quy mô giới đấu không thể tránh được. Ngay lúc này, Dương Kiệt Khải đột nhiên động. Tại Viên Đại Đầu đao còn không có đưa tới thời điểm, Dương Kiệt Khải đột nhiên rút ra dao găm quân đội, như thiểm điện hung hăng một chút vào Chu Long đuổi. Gào. Chu Long hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, lao cây vậy cũng động, chỉ thấy thân hình hắn giống như quỷ mị lóe lên, lúc ngừng lại, đã chế trụ Quang Đầu Đại Hãn, một cái tay nắm chùy thủ chĩa vào Quang Đầu Đại Hãn trên cổ đều mẹ hắn đừng động. Lao cây gậy lười biếng nói một câu. Đồng thời Dương Kiệt Khải nhất chân đem Chu Long Đạn bay ra ngoài, sau đó đem dao găm quân đội chỉ phía trước một cái, trận quát một tiếng, ai mẹ nó còn dám tiến lên một bước thử xem. Dương Kiệt Khải tiếng này quát lớn, trung khí mười phần, dọa đến người đối diện tập thể sưng sở. Cũng là lúc này, Công Tôn Thiết Đản cũng đi về phía trước một bước, đồng thời hướng về sau giao lấy ra một cái làm cho tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy dòng vũ khí. Một khỏa dính đầy bi thép đích lưu đạn. Ai mẹ nó lại cử động một chút, ta liền kéo vang dội lựu đạn. Công Tôn Thiết Đản ngậm sèo xì gà một cái tay chụp tại liều đạn bỏ túi móc kéo bên trên tất cả mọi người đều choáng váng như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng liều đạn loại vật này vậy mà lại xuất hiện ở đây hơn nữa trái liều đạn kia bên trên dính đầy bi thép lúc này người đẩy người nếu như liều đạn ở thời điểm này bị kéo vang lên lời nói xấu vẹn vẹn trong ngay mắt Dương Kiệt Khải đâm chuông long láo cây gậy chế trụ quang đầu đại hán công tôn thiết đạn lấy ra liều đạn đối phương không có người nào dám động nam thông dân phong lưu hán người không sợ chết rất nhiều nhưng mà sợ loại vật này có đôi khi thật cùng sinh tử không quan hệ Dương Kiệt Khải bên này khí chàng thật sự là quá cường đại đều mẹ hắn đừng động. Quang đầu đại hắn cũng lớn hô một tiếng, bị lao cây gậy đao đè vào trên cổ, lại không có mảy may e ngại, mà là bình tĩnh nói, huynh đệ, bỏ đao xuống, có chuyện gì có thể thương lượng. Dương Kiệt Khải nghe thấy câu nói này, trong lòng cuối cùng thở phào một hơi tới, biết hôm nay trận này đỡ chắc chắn không đánh tiếp được. Cũng không phải nói, Dương Kiệt Khải sợ đám này nam nhà thông thái, thật đánh nhau, long đường nhất định có thể thắng. Nhưng mà kết quả tất nhiên là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 tháng thảm, hơn nữa không muốn biết chết bao nhiêu người, nếu là kinh động đến Bạch Đạo bên kia, sự tình liền phiền toái. Lao cây vậy, vung hắn ra. Dương Kiệt Khải đạo Lão cây gậy chậm rãi thanh đao từ quang đầu đại hán trên cổ cầm xuống, sau đó nhìn quang đầu đại hán không nhanh không chậm nói một câu: Ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, ta muốn mệnh của ngươi, cũng chính là chuyện trong nấy mắt. Quang đầu đại hán không nói gì thêm, chính hắn cũng là người luyện võ, 12 tuổi liền bái sư học nghệ, chơi đao là một thanh hảo thủ. Thế nhưng là vừa rồi lại không chút nào sức hoàn thủ, liền bị người chế trụ. Hắn biết, chế trụ hắn người kia, đưa tay tuyệt đối so với hắn cao không phải cực nhỏ. Đồng thời trong thấy đối phương chiến trận này, quang đầu đại hán biết, nếu như hôm nay khai chiến lời nói, e rằng không có mấy người có thể còn sống trở về. Các ngươi đâm đả thương chúng ta người dựa theo quy củ giang hồ chuyện này cũng không thể như vậy thì quên đi thôi quang đầu đại hán đích thật là tên hắc tử lúc này mặc nhiên không có chịu thua chỉ là ngự khí thông thả rất nhiều dương kiệt khải cũng không có lại bước nhanh đối phương biết đem đối phương ép nhất định sẽ chó cùng rất dẩu liên trầm rãi nói là của các ngươi người đã làm sai trước bất quá chuyện này chúng ta cũng không muốn chống chế nguyện ý lấy ra một khoản tiền cho các ngươi chỉ là không phải đối lý mà là xuất phát từ đạo nghĩa quang đầu đại hán thở dài một ngụm đạo các ngươi có thể cầm bao nhiêu năm vạn dương kiệt khải nói một cái con số gì quang đầu đại hán sững sờ Hoài nghi mình có nghe lầm hay không, phía trước chỉ muốn chiêu đối phương muốn 300 vạn, thế nhưng là đối phương mở miệng chính là 500 vạn. Dương Kiệt Khải gật đầu nói, các ngươi nhiều người như vậy, thương sư động chúng tới chúng ta An Hải lãng khách, làm chủ nhân, chắc chắn sẽ không bạc đái các ngươi, cái này 500 vạn, coi như là cho các ngươi tiền đi lại à. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải từ một danh tiểu đệ trong tay tiếp nhận giấy bút, tiếp đó vụ vụ viết một tờ chi phiếu, đưa cho Quang Đầu Đại Hán. Quang Đầu Đại Hán khó tin tiếp nhận chi phiếu, liên tục xác định không sai phía sau, nghi ngờ nói, đây là 6. Bất quá ta có một điều kiện. Dương Kiệt Khải nhìn xem Quang Đầu Đại Hán đạo ta cho các ngươi số tiền kia, chắc chắn không phải sợ các ngươi, mà là xuất phát từ đạo nghĩa. Nhưng mà ngươi nghe cho kỹ, về sau An Hải thành phố chuyện, không cần nhúng tay, bằng không mà nói, ta tuyệt đối có lòng tin để các ngươi có đi không về. Quang Đầu Đại Hán ngây cả người, cuối cùng thở dài một bụng đạo, huynh đệ, ta phục rồi. Về sau có cơ hội tới Nam thông, ta mời ngươi uống rượu. Sau khi nói xong, vung tay lên, tất cả giải tán. Thế nhưng là sáu, Chu Gia ba huynh đệ còn muốn nói điều gì, lại bị Quang Đầu Đại Hán đưa tay đánh gãy sao? Dây một tiếng, đừng mẹ nói nói nhảm. Về sau muốn tiếp loại chuyện lật vật này nhì, đừng nói cùng Lão Tử có quan hệ. Sau khi nói xong, liền mang theo nam thông hơn 100 người mênh mông quần quật đi xuống núi. Một hồi đánh chiến, cứ như vậy bị dễ dàng hóa giải. Dương Ca, tại sao phải cho bọn hắn tiền a, vừa rồi coi như đánh nhau, bọn hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Công Tôn Thiết đản đối với Dương Kiệt Khải cho đối phương 500 vạn chuyện cành cánh trong lòng. Dương Kiệt Khải thì không có giảng giải quá nhiều, phất phất tay nói, "Nhường các huynh đệ tất cả giải tán đi." Hoàn toàn chính xác, Dương Kiệt Khải không nên cho đối phương 500 vạn. Đổi lại một năm trước, Dương Kiệt Khải khẳng định muốn xuất đội cùng đối phương liệu mạng một cái, chỉ là bây giờ Dương Kiệt Khải đã trải qua quá nhiều chuyện phía sau trở nên vô cùng chán ổn. so với hơn một năm lấy trước kia cái ngang ngược càn dở hắn Dương Kiệt Khải bây giờ còn hiểu được gần nhẫn cùng nửa bộ 500 trăm vạn đối với Long Đường tới nói chín châu mất sợi lông, cho đối phương tiền cũng coi như là gây chút mặt mũi nhưng Long Đường lấy được thực tế chỗ tốt nhưng là tránh khỏi một hồi ác chiến Dương Kiệt Khải bây giờ muốn không phải mặt mũi mà là chân chân thực thực lợi ích Nam Thông người đi rồi kế tiếp liền nên tìm Hàn Khôn bằng phiền toái vốn là Dương Kiệt Khải là chờ lấy Hàn Khôn bằng chủ động tới liên hệ mình thế nhưng là Lão tiểu tử này liên tục qua ba ngày cũng không có tin tức cuối cùng Vẫn là Dương Kiệt Khải chủ động cho hắn gọi điện thoại, "Hàn lao gia tử, ta có phải hay không nên nói một chút?" "Nói chuyện gì?" Hàn Khôn bằng tại đầu bên kia điện thoại ngữ khí bình tĩnh, giống như là không biết chuyện này một dạng. "Đàm luận chuyện tiền." "Dương Kiệt Khải đạo, tiền, tiền gì?" Hàn Khôn bằng hỏi. "Dương Kiệt Khải đạo, ta sẽ không bằng ngờ, chuyện này, ngươi cầm 5000 vạn đi ra, ta sẽ không tiếp tục truy cứu." "Ta tại sao phải cho ngươi 5000 vạn?" Hàn Khôn bằng hỏi. "Dương Kiệt Khải đạo, ngươi từ Nam Thông tìm nhiều người như vậy tới do ta, ta không phải đã, không thể làm gì khác hơn là tìm ta huynh đệ đi hỗ trợ?" nhưng mà ta cuối cùng không thể để cho huynh đệ ta nhóm toi công bận lộn, cho nên phải lấy ra một khoản tiền đến phân cho bọn hắn, là ngươi trước tiên tìm người uy hiếp ta, ngươi nói xem, số tiền kia có phải hay không hẳn là từ ngươi tới ra. Hàn Khôn bằng tại đầu bên kia điện thoại ngươi cả người, cũng không có chống chế, "Đạo, tốt ta, cho ta 3 ngày thời gian cân nhắc. Đi, liền 3 ngày, bất quá ngươi nghe cho kỹ, ta đây là đang cấp ngươi cơ hội, nếu như 3 ngày sau, ta còn không có bắt được ta muốn đáp án, cho đến lúc đó, cũng đừng trách ta." Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt khải thở ra một hơi thật dài, xem ra chuyện này liền đem đã qua một đoạn thời gian Hàn thị gia tộc tại An Hải thành phố gia đại nghiệp đại, nhưng từ đầu đến cuối không thuộc về giang hồ, Bạch đạo bên trên có trương hoa quan hệ cùng bọn hắn chống lại. Trên giang hồ, bọn hắn thì càng không phải là đối thủ, dựa vào có mấy cái tiền, tìm sát thủ ám sát chính mình, tìm nam nhà thông thái đối phó chính mình, đều bị chính mình từng cái thất bại. Bây giờ, tin tưởng Hàn thị gia tộc bên kia đã hết biện pháp kiểm lưu kỹ cùng, chỉ có thể nhận thua. Tận đến giờ phút này, Dương Kiệt Khải vẫn như cũ cố kỵ đối phương thủy Trung là Hàn Ngưng thân thích, nếu không mà nói, Dương Kiệt Khải đã sớm ra tay rồi. Chỉ bất quá Dương Kiệt Khải không nghĩ thông suốt, vì cái gì Hàn Khôn Bằng chú định đã thất bại, nhưng như cũ muốn để chính mình chờ thêm 3 ngày. Rất nhanh liền có đáp án, Hàn Khôn Bằng không có từ bỏ ý đồ, mà là tiếp tục nổi lên âm mưu quỷ kế. Ngày thứ 2 thời điểm, Hàn Khôn Bằng liền cho Dương Kiệt Khải gọi điện thoại, "Ta muốn, chúng ta hẳn là lần nữa ngồi xuống tới trò chuyện chút." Dương Kiệt Khải thực sự không muốn cùng đối phương tiếp tục nhiều lời, tiền chuẩn bị xong chưa, chi phiếu cùng tiền mặt cũng có thể. Hàn Khôn Bằng tại đầu bên kia điện thoại đạo, "Chuyện tiền, sau này hãy nói, chỉ là ta mấy ngày nay từ bên ngoài tới mấy cái bằng hữu, bọn hắn nghe nói bằng hữu của ngươi tên sau đó" rất là kính ngưỡng, cho nên liền đem bằng hưu của ngươi mời đi uống trà. Dương Kiệt Khải sau khi nghe xong, trong lòng ngưng lại, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Hàn Khôn bằng tại đầu bên kia điện thoại ha ha cười nói, Dương Kiệt Khải, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, ta cũng không làm gì được ngươi, bất quá ngươi bây giờ có thể cho ngươi chính là cái kia bằng hưu, họ viên chính là cái kia gọi điện thoại, hỏi hắn thế nào? Hàn Khôn bằng, nếu như ta bằng hưu thiếu một cái lông thơm, lão tử đem ngươi thiên đào vật quả. Nội giận đùng đùng sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải vội vàng bấm viên đại đầu điện thoại của, chỉ là liên tục gọi mấy lần, điện thoại là thông, thế nhưng là không có người tiếp. Ngay tại Dương Kiệt Khải lúc chuẩn bị buông tha, tối hậu nhất lần, điện thoại cuối cùng bị người tiếp. Đầu to, ngươi ở chỗ nào? Dương Kiệt Khải không kịp chờ đợi hỏi một câu. Đầu bên kia điện thoại sau một hồi trầm mặc, mới truyền tới một âm thanh, nghe cho kỹ, bằng hưu của ngươi bây giờ tại ta chỗ này, nếu như ngươi không muốn hắn có chuyện, buổi tối hôm nay 6 giờ, ta sẽ cho ngươi một cái địa chỉ, đến lúc đó chính ngươi tới, nhớ kỹ, chỉ cho phép một mình ngươi tới, nếu là thêm một người mà nói, ta dám cam đoan, bằng hữu của ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Hảo, nhưng mà ngươi nghe, chẳng cần biết ngươi là ai, bằng hữu của ta nếu là có chuyện gì mà nói? ta nhất định phải ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới. Sau khi cúp điện thoại, Dương Kiệt Khải thở ra một hơi thật dài, tận lực để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại. Đồng thời hắn hối hận không thôi, lần này là hắn quá mức khinh thường, không nghĩ tới hẳn khôn bằng đối phó chính mình không thành, lại đem bàn tay hướng về phía người đứng bên cạnh hắn. Vì viên đại đầu an toàn, Dương Kiệt Khải không đem chuyện này để lộ ra ngoài. Sáu hatt triệu, hắn thu đến một đầu tin nhắn, trong tin nhắn ngắn là một cái địa chỉ. Dương Kiệt Khải nhất cá nhân lái xe, dựa theo cái kia địa chỉ dám đi. Địa chỉ tại ngoại ô một chỗ lạn vĩ lâu. Dương Kiệt Khải xuống lầu dưới sau đó vừa đi vào trong hai bước, phía sau đột nhiên chuyển tới một thanh âm lạnh lùng, đừng động, hai tay ôm đầu. Hơn nữa đồng thời, một cái lạnh như băng đổ vật chĩa vào Dương Kiệt Khải xó. Dương Kiệt Khải có thể cảm giác đạo, đó là một thanh súng ngắn. Mặc dù đã Dương Kiệt Khải đưa tay, sau lưng người này coi như cầm một mũi lửa tiễn pháo nhắm ngay đầu của hắn, hắn cũng có thể trong thời gian ngắn nhất chế phục đối phương. Nhưng mà Dương Kiệt Khải bây giờ không thể động, tại không có nhìn thấy viên đại đầu phía trước, hắn chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Hắn thành thành thật thật giơ hai tay lên, từ bên cạnh đi tới một người, lập tức đem một cái túi vải màu đen từ chùng lên Dương Kiệt Khải trên đầu đồng thời có người bắt lấy Dương Kiệt Khải hai tay, hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, đồng thời cờ rắc bốn. Một tiếng, một cái lạnh như băng đổ vật còn lại Dương Kiệt Khải cổ tay. Hoàng bét. Dương Kiệt Khải trong lòng thầm hô một tiếng, vốn là định là chờ nhìn thấy viên đại đầu sau đó, lại đột nhiên làm loạn. Nhưng là bây giờ, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng lấy khảo tại sau lưng, đối phương lại có súng, hơn nữa cũng không biết đối phương được bao nhiêu người. Chỉ là Dương Kiệt Khải thường thấy cảnh tượng hoành tráng, dù cho tình huống như thế hung hiểm, nhưng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Hai người một tả một hữu mang lấy Dương Kiệt Khải lên lầu. Đi đến lầu chót thời điểm. Dương Kiệt Khải nghe được một thanh âm, ngượng ngùng, có người ra 100 vạn, mua đầu của ngươi. Dương Kiệt Khải nghe thấy thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng một chốc lại muốn không dậy nổi ở đâu nghe thấy qua. Nhưng bây giờ hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bình tĩnh nói, bằng hữu của ta ở nơi nào? Ta muốn trước gặp đến bằng hữu của ta. Ha ha ha. Đối phương đột nhiên cuồng tiếu lên, đừng mẹ nó ra vẻ, cố chủ nói ngươi đưa tay phải, chúng ta những người này chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Nếu để cho ngươi nhìn thấy ngươi bằng hữu, ngươi còn không phải phi tiên. Dương Kiệt Khải căng thẳng trong lòng, trong lòng kế hoạch cư nhiên bị đối phương đoán được. Ta muốn xác định, bằng hưu của ta còn sống hay không. Dương Kiệt Khải cố gắng không trêu tâm tình của mình, hắn biết, càng là lúc này, lại càng không thể bối rối. Yên Tâm, bằng hưu của ngươi rất tốt, chúng ta thu tiền, chỉ là muốn xử lý ngươi, cùng ngươi bằng hưu không quan hệ, chờ ngươi sau khi chết, ta nhất định sẽ thả ngươi bằng hưu. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải chỉ nghe thấy người này nói một câu, động thủ, cho hắn thông báo. Tiếp đó Dương Kiệt Khải liền bị người một tạ một hưu đá quỳ trên mặt đất, một khẩu súng chĩa vào sau hót của hắn. Ngươi cũng đừng oán ta, ta cũng là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, ngươi liền yên tâm lên đường đi. Người kia nhàn nhạt nói một câu. Dương Kiệt Khải tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hai tay bị con ở, con mắt bị che kín, coi như hắn tự tay hơn người, nhưng mà hắn không phải siêu nhân, không có siêu năng lực. Sóng to do lớn đều đến đây, chẳng lẽ hôm nay muốn tại lận thuyền trong mương. Dương Kiệt Khải cười khổ, có thể, đây chính là số mệnh. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ra cái giá, chỉ cần thả ta và bằng hữu của ta, ta nguyện ý ra gấp 10, thậm chí gấp 20 lần giá tiền. Dương Kiệt Khải không hề từ bỏ hy vọng cuối cùng, hắn đã nghe ra, đối phương là cái sát thủ chuyên nghiệp đội. Điều kiện rất mê người, chỉ là ta nguyện tiểu Đông làm việc. Từ trước đến nay giảng thành tín, có lỗi với, hôm nay ngươi phải chết." Cái thanh niên kia lạnh lùng nói. Các loại." Dương Kiệt Khải nghe được cái tên này sau đó, cảm giác trong đầu lóe lên một cái, là cảm thấy vừa rồi thanh niên này như thế nào quen thuộc như vậy, "Ngươi lại, like, lại là Ngụy Tiểu Đông gia hòa này, ta là Dương Kiệt Khải." Dương Kiệt Khải lớn tiếng hô một câu. Lúc này, sau lưng người kia đã chuẩn bị bắt cỏ. "Chờ một chút." Cái thanh niên kia đột nhiên quát lớn ở, tiếp đó mới bước đi đến Dương Kiệt Khải trước mặt, "Ngươi mới vừa nói ngươi là ai?" "Tao, ta là Dương Kiệt Khải." Dương Kiệt Khải vừa lớn tiếng hô một câu, lúc này Hắn đã xác định đối phương là Ngụy Tiểu Đông không thể nghi ngờ. Ngụy Tiểu Đông một tay lấy che tại Dương Kiệt Khải trên đầu mép đen túi giật ra, thấy rõ ràng Dương Kiệt Khải sau đó, kích động đến nhảy lên cao ba thước, "Ta dựa vào, lão nhị, thật là ngươi à, thế nào lại là ngươi à? Ha ha ha." "Dương ca, ngươi là Dương ca?" Lúc này, bên cạnh đi tới hai người kích động nói, Dương Kiệt Khải nhất nhìn, lại là Ngô Nam cùng Béo Tử Phi. "Con thất thần làm gì, nhanh chóng mở chói." Ngụy Tiểu Đông vung tay lên. Dương Kiệt Khải bị vung tay ra còn về sau, phản ứng đầu tiên chính là một cái tát hô tại Ngụy Tiểu Đông trước ót, "Ta dựa vào, ngươi cái tên này!" ta mẹ nó hơi kém cắm trong tay ngươi. Ngụy Tiểu Đông cười ha ha, lão nhị, ta mẹ nó không có ở nằm mơ giữa ban ngày à? Thế nào lại là ngươi? Ha ha, đi, đi uống rượu. ở đây gặp Ngụy Tiểu Đông bọn người, Dương Kiệt Khải cũng là kinh ngạc không thôi. trước đây tại Bắc Hải Đại học thời điểm, Dương Kiệt Khải, Ngụy Tiểu Đông, Nô Nam, Béo Tử Phi mấy người là huynh đệ tốt nhất. về sau bởi vì đắc tội Chu Chí Vừa, Ngụy Tiểu Đông bọn người bị thúc ép chạy trốn, vẫn không có tin tức, lại không nghĩ rằng, ở đây gặp, lão nhị, ngươi mẹ nó ta nhớ đến chết rồi. Ha ha, hôm nay nhất thiết phải không say không về. Ngụy Tiểu Đông cười ha ha trong lúc giơ tay nhấc chân ngiệm nhiên một cỗ thủ phỉ khí hơi thở thao thế nào lại là mấy người các ngươi nói một chút đi mấy người các ngươi làm sao lại làm lên giết người cướp của câu đường mấy người một mặt uống rượu một mặt trò chuyện dương kiệt khải thế mới biết bây giờ ngụy tiểu đông mấy người đã không còn là trước đây trong sân trường đó là cái nào u mê thiếu niên nguyên lai like ba người bọn hắn đắc tội chu trí vừa chạy trốn sau đó cũng không dám về nhà liền lưu lãng tư xứ rất nhanh tiền trên người hay dùng hết bọn hắn một không có kỹ thuật hai không có trình độ công tác cũng tìm không thấy vô kế khả thi lúc bọn họ và nơi đó mấy cái lưu manh lên xung đột mấy người trong lòng vốn là biệt khuất phải hoảng, đem khí toàn bộ rơi tại mấy cái kia lưu manh trên thân. trận chiến kia đi qua, mấy cái kia lưu manh đối bọn hắn thật lòng thất phục, muốn bái bọn họ là đại ca. Ngụy Tiểu Đông mấy người cũng suy nghĩ minh bạch, bây giờ chính mình cái gì cũng không có, cũng chỉ còn lại một cái mạng, muốn ở trong xã hội đặt chân, cũng chỉ có thể dựa vào đầu kia mệnh đi liều mạng. Kết quả là, ngay tại chỗ cái kia huyện thành nho nhỏ bên trong, tụi ra hiện một cái lấy Ngụy Tiểu Đông ba người cầm đầu đầu đường xó chợ tập đoàn. Ngụy Tiểu Đông tam nhân đã sớm đem sinh tử không để ý, trở nên tâm ngoan thủ lạn, rất nhanh liền đánh ra danh khí, đồng thời che đậy nơi đó mấy nhà chẳng tử thời gian xem như trải qua thoải mái. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Tại một lần trong xung đột, bọn hắn đắc tội một cái chân chính giang hồ đại ca, suýt nữa mất mạng sau đó, lại bắt đầu chạy trốn kiếp sống. Bọn hắn không có chạy đến một chỗ, chỉ dựa vào tâm ngoan thủ là gian cướp bắt chẹt mà sống. Cuối cùng, bọn hắn bắt cóc một cái phù ông, cái kia phù ông cũng là thay đổi vận mệnh bọn họ nhân. Cái kia phù ông bị bắt cóc sau đó, tuyệt không lộ ra bối dối, mà là tinh tiến đối với ngụy tiểu đông bọn người đạo. Các ngươi đơn giản chính là vì tiền sao? Dạng này ta cho các ngươi một vạn, các ngươi giúp ta đi giết một người. Sau khi chuyện thành công, ta lại cho các ngươi một vạn thế là từ lần kia bắt đầu Ngụy Tiểu Đông bọn người liền đi lên sát thủ nhà nghề con đường đồng thời lôi kéo một cái phê xã hội nhân viên nhà tảng trở thành một có tổ chức lấy thay người đánh nhau cùng giết người làm chủ nhóm người phạm tội mấy người bọn hắn cũng không thể xem như giang hồ tổ chức nhưng tuyệt đối là đương đại thổ phỉ mấy người có đầu não có đảm lượng rất nhanh liền đâm ra danh khí trải qua người giới thiệu hàng khôn bằng tìm được bọn hắn đồng thời nói bên này chuyện phát sinh chỉ là một mực không có sách Dương kiện khải tên Ngụy Tiểu Đông bọn người đánh giá liên tục phía sau cho rằng mục tiêu đưa tay qua tại cường đại khó đối phó cho nên mới suy nghĩ một cái biện pháp như vậy bọn hắn đầu tiên là bí mật bắt cóc viên đại đầu tái dẫn Dương Kiệt Khải đứng ra chuẩn bị dùng phương pháp này đem Dương Kiệt Khải cho xử lý Dương Kiệt Khải nghe xong mấy người kinh lịch sau đó trong lòng không thoải mái cảm thấy cổ họng bị đổ vật gì đổ đắc hoảng cái này ba cái thiếu niên lúc nào trở nên như thế khát máu liền đã từng luôn luôn nhát gan sợ phiền phức béo tử phi bây giờ há miệng im lặng cũng là giết người phản phất tại trong mắt của hắn giết người liền cùng giết gà mở dạng Long Đường mặc dù là Giang Hồ tổ chức nhưng Ngụy Tiểu Đông bọn người nhưng là hoạt thoát thoát tập đoàn tội phạm hai người có bản chất khác nhau có thể có người sẽ hỏi khác nhau ở chỗ nào đâu Giang hồ tổ chức không phải liền là tập đoàn tội phạm sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Ít nhất Long Đường không phải. Bây giờ Long Đường chủ yếu là lấy thủ đoạn bạo lực để hoàn thành bạch đạo lên hợp pháp sinh ý giết người cấp của bắt cóc tống tiền buôn bán ma túy vân vân chuyện Long Đường hết thể không làm. Bọn họ chủ yếu thu vào vẫn là bắt nguồn từ bạch đạo lên sinh ý ba cấp người về sau định làm như thế nào cũng không thể một mực tiếp tục như vậy a Dương Kiệt Khải nhìn xem ba người nói một câu trong lòng tuyệt không là tư vị còn có thể làm sao xử lý a cứ làm như thế thôi Nô Nam bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sắc mặt rất là bất đắc dĩ thở dài một nụ đạo chúng ta ba bây giờ không có gì cả, cũng chỉ còn lại mạng. Hơn nữa thua bởi trong tay chúng ta mạng người ít nhất mười mấy cái. Chúng ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, có thể sống lâu hơn một ngày tính toán một ngày. Béo Tử Phi cũng thở dài, đúng vậy à, khai cung không quay đầu mũi tên. Chúng ta tất nhiên đi đến bước này, nếu muốn tiếp tục sinh tồn tiếp, liền phải một con đường đi đến đen. Khỏi phải nói cái này, cho chuyện điểm khác a. Ngụy Tiểu Đông cũng rất là bất đắc dĩ, vội vàng nói sang chuyện khác, nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, đúng, lao nhị, ngươi bây giờ đang làm gì đâu? Tại sao có thể có người xuất tiền mua mệnh của ngươi? Dương Kiệt Khải thì không nói gì. Ngón trỏ trên bàn nhẹ nhàng đập, sau một lúc lâu, nhìn xem Ngụy Tiểu Đông Tam nhân đạo, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta hỗn? Cùng ngươi. Ngụy Tiểu Đông Tam nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Kiệt Khải gật đầu nói, các ngươi nghe nói qua Long Đường không có? Long Đường? Ngụy Tiểu Đông nghi ngờ nói, chưa nghe nói qua, rất châu sao? Dương Kiệt Khải cũng không cảm giác kỳ quái, Long Đường chỉ là tại An Hải thành phố tương đối nổi danh, nhưng mà Ngụy Tiểu Đông mấy người bọn hắn là lẹn lút gây án, cả nước các nơi chạy loạn các nơi, chưa từng nghe qua Long Đường cũng là bình thường. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt các ngươi, ta liền cho các ngươi giao cho thực chất ta. Dương Kiệt Khải thở dài một ngụm, sau đó đem cả sự kiện cho Ngụy Tiểu Đông Tam Nhân nói một lần, cũng thẳng thắn mình và Long Đường quan hệ. Đồ chơi gì, lão nhị, ngươi không phải lại nói cười à? Ngươi lại là Giang Hồ đại ca. Ngụy Tiểu Đông một mặt kinh ngạc. Dương Kiệt Khải khoát tay nói, ta không cần thiết lừa các ngươi, hiện tại các ngươi ba làm quyết định đi. đệ nhất, các ngươi tiếp tục ít thí thí các ngươi người cũ. đệ nhị, gia nhập vào Long Đường, về sau đi theo ta. Một đêm kia, xa cách từ lâu gặp lại bốn huynh đệ uống rất nhiều rượu, một mực mà nói hưng đông. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, Dương Kiệt Khải bên cạnh có thêm ba cái tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc vô tình tướng tài năng lực. Ngày thứ hai, Dương Kiệt Khải liền giao cho Ngụy Tiểu Đông Tam Nhân một cái nhiệm vụ, chỉ cần là Hàn Thị Tập Đoàn kỳ hạ đủ loại chàng tử, không còn một ngỗng đập sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, Hàn Thị Tập Đoàn náo loạn, Hàn Khôn bằng nhiều lần gọi điện thoại cho Dương Kiệt Khải, thế nhưng là đều bị Dương Kiệt Khải trực tiếp quải điệu. Đập xong Hàn Thị Tập Đoàn chàng tử phía sau, Dương Kiệt Khải lại để cho Ngụy Tiểu Đông Tam Nhân đi bắt cóc Hàn Khang. Đây là Ngụy Tiểu Đông Tam Nhân người cũ, không chút bỏ công sức, liền thành công đem Hàn Khang cho trói lại. Làm xong đây hết thẻ phía sau, Dương Kiệt Khải mới mang theo viên đại đầu đi vào Hàn Thị Tập Đoàn cõi. Bây giờ là nên đến cuối cùng tính toán tổng nợ thời điểm. Dương Kiệt Khải chỉ dẫn theo viên đại đầu một người, bởi vì hắn biết, lúc này Hàn Khôn Bằng, đã lại không bất kỳ lực lượng nào cùng hắn chống lại. Hàn Khôn Bằng cũng ngờ tới Dương Kiệt Khải sẽ xuất môn, cho nên một người trong phòng làm việc chờ đợi thời gian dài. Nhìn thấy Dương Kiệt Khải đi vào, mỉm cười gọi Dương Kiệt Khải ngồi xuống. Viên đại đầu đứng tại Dương Kiệt Khải sau lưng, Dương Kiệt Khải sau khi ngồi xuống, cũng không có nói chuyện, chỉ là móc ra một điếu thuốc, chậm rãi điểm. Hàn Khôn Bằng cũng không có nói chuyện, song phương cứ như vậy chậm mặc. Đại khái qua chừng một phút, Hàn Khôn Bằng mới nhẹ nhàng thở dài một ngụm, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ chi phiếu, đẩy tại Dương Kiệt Khải trước mặt, đây là 5000 vạn, phía trước có chút hiểu lầm, Thẩm Dương Tiên Sinh không muốn đề nghị. 5000 vạn. Dương Kiệt Khải cười lạnh một tiếng, cũng không có cầm chi phiếu. Hàn Khôn Bằng nói tiếp, Tím Ngọc công ty cổ phần ta cũng không cần, cái này 5000 vạn là một điểm tâm ý, nếu như Dương Tiên Sinh cảm thấy chưa đủ mà nói, còn có thể thêm chút đi. Dương Kiệt Khải tiếp tục cười lạnh, nhưng là không nói câu nào. Nhìn thấy Dương Kiệt Khải cái dạng này, Hàn Khôn Bằng có chút nóng nảy, Dương Tiên Sinh là có ý gì, còn xin chỉ rõ. 3 Dương Kiệt Khải trọng trọng một cái tát đập vào trên bàn trà, dùng tay chỉ Hàn Khôn bằng cái mũi lão, "Nếu như ngươi sớm một chút lấy ra số tiền này, nói ra những lời này, e rằng chuyện này liền thật sự đi qua, bất quá, cơ hội ta đã đã cho ngươi một lần, bây giờ, tiền ta một điểm không muốn." Dương Tiến Sinh, phía trước làm sự tình là ta không đúng, thế nhưng là ngươi bây giờ không phải cũng không phát hiện chút tổn hao nào sao sáu? Đánh rắm. Dương Kiệt Khải lăng đỏ gọn, tỏ ý chán ghét, một cái mắt Hàn Khôn bằng, nghĩ thầm nếu không phải là vận phí tốt, gặp phải là Ngụy Tiểu Đông bọn người, e rằng đã biết cái mạng nhỏ liền thông báo. Nghe Nếu như các ngươi hàn thị gia tộc muốn tiếp tục tại An Hải thành phố lẫn vào lời nói, liền lấy ra 30% cổ phần, giao cho tím ngọc công ty. Dương Kiệt Khải tức giận nói một câu, hắn vốn là muốn quất Hàn Khôn bằng mấy cái cái tát, về sau suy nghĩ một chút thôi được rồi, dù sao đối phương từ đầu đến cuối cùng Hàn Ngưng có quan hệ mọ mụ. Cái gì? Hàn Khôn bằng sau khi nghe xong, kinh hai nói, 30 cổ phần. Dương Tiên Sinh, ngươi làm như vậy có phải là thật là quá đáng hay không? Chúng ta hàn gia tại An Hải kinh doanh trên trăm năm, ở chỗ này thế lực cùng quan hệ sáu. Ngược lại ta lời nói liền nói đến cái này, ngươi cũng đừng theo ta gào to các ngươi có bao nhiêu bản sự, ta lại quá là rõ ràng. Dương Kiệt Khải đánh gãy Hàn Khôn Bằng mà nói, nếu như ta không cho đâu. Hàn Khôn Bằng nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, Dương Kiệt Khải cười lạnh một tiếng, không nói câu nào. ta thao mẹ ngươi. Viên Đại Đầu đột nhiên mắng to một tiếng, tiếp đó từ sau eo rút ra truy thủ, liền hướng về Hàn Khôn Bằng nảy tới. Phấp. Viên Đại Đầu ra tay cực kỳ tàn nhẫn, một đao liền đâm vào Hàn Khôn Bằng trên đùi, Hàn Khôn Bằng liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị Viên Đại Đầu rút ra truy thủ, đe vào trên cổ của hắn. đừng mẹ nó lên tiếng, dám lên tiếng ta đâm. Viên Đại Đầu hung ngắt nói. Hàn Khôn Bằng đau đến trên chán tất cả đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương cũng dám thật sự cùng hắn động dao. Dương Kiệt Khải, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Hàn Khôn Bằng cố nén kịch liệt đau nhức, gầm thét một câu. Dương Kiệt Khải thì lạnh rên một tiếng, hướng Viên Đại Đầu đạo, đầu to, xem ra hắn còn không có giải trí nhớ, lại đâm hắn một đao. Đúng vậy. Viên Đại Đầu làm loại này lòng dạ độc các chuyện, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, nhận được Dương Kiệt Khải chỉ lệnh phía sau, không nói hai lời, đưa tay hướng về phía Hàn Khôn Bằng cánh tay lại làm một đao. Dương Kiệt Khải, ta cũng không tin ngươi dám giết chết ta. Hàn Khôn Bằng gầm thét. Dương Kiệt Khải thì mặt không biểu tình, hướng Viên Đại Đầu khẽ gật đầu một cái, "Đầu to, hắn không tin ngươi dám giết chết hắn, vậy ngươi liền chứng minh cho hắn xem." Viên Đại Đầu vừa nghe thấy lời này, trong mắt lập tức dần hiện ra một vòng cực kỳ tàn nhẫn lạnh lẽo, chậm rãi đem mũi lao chĩa vào Hàn Khôn Bằng trên cổ, tiếp đó từ từ, một tấp một tấp đi đến âm. Viên Đại Đầu đâm phải cực kỳ chậm chạp, tiên huyết một chút liền theo Hàn Khôn Bằng cổ chạy xuôi xuống, hắn biết, còn như vậy không dùng đến mười mấy phút, mũi lao liền sẽ xuyên phá hắn khí quản. Dừng lại. Hàn Khôn Bằng cuối cùng sợ hãi. Dương Kiệt Khải hướng Viên Đại Đầu gật đầu một cái, ra hiệu đối phương dừng tay. Sau đó nhìn Hàn Khôn Bằng, mặt không chút thay đổi nói, "Hàn Khôn Bằng, ngươi nghe kỹ cho ta, trên thế giới này, không, có ta không dám làm sự tình, đừng nói giết chết ngươi một cái Hàn Khôn Bằng, coi như cho các ngươi Hàn gia diệt cái cả nhà, ta cũng có thể làm được. Hiện tại trên người huyết đang tại lưu, không dùng đến mười mấy phút, ngươi liền sẽ đổ máu quá nhiều mà chết, hơn nữa, Hàn Khang cũng tại trong tay. Của ta, làm như thế nào lấy, chính ngươi ước lượng lấy xử lý." Dương Kiệt Khải cũng không phải đang hư trương thanh thế, nếu như Hàn Khôn Bằng mặt nhiên không tùng khẩu lời nói, Dương Kiệt Khải nhất dạng sẽ quả quyết ngưỡng viên đại đầu đâm chết hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Song Phương vậy mà đã không để mặt mũi, Dương Kiệt Khải cũng sẽ không quản nhiều như vậy, nguyên tắc của hắn chính là muốn sao không gây chuyện, hoặc là gây chuyện về sau liền đem sự tình làm tuyệt. Hàn Khôn Bằng là an hải thành phố đại danh đỉnh đỉnh sĩ nghiệp ra, giết chết hắn, tự nhiên vô cùng hậu họa, thế nhưng là Dương Kiệt Khải bây giờ là quyết tâm muốn cùng đối phương đối đầu, dù cho giết chết Hàn Khôn Bằng, chính mình ngay lập tức sẽ bị sự bắn, hắn cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Các ngươi còn trói lại Hàn Khang. Hàn Khôn Bằng cực kỳ hoảng sợ, Hàn Khang thế nhưng là đại gia gia nhà con trai độc nhất, cũng là Hàn thị trong gia tộc định tương lai người nối nghiệp. Dương Kiệt Khải ung dung đem thuốc đầu nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, đạo: "Đối với, hơn nữa ta còn nhường ba cái lòng dạ độc các huynh đệ nhìn xem hắn, nếu như trong vòng 5 phút ta không lấy được câu trả lời hài lòng, các ngươi liền hắn thi thể cũng đừng nghĩ tìm được." Đại khái hơn 1 phút đồng hồ phía sau, Hàn Khôn bằng cuối cùng mềm nhũn, than thở thật dài một ngụm đạo: "Thôi, ta nhận thua, liền theo ngươi nói xử lý, ngày mai ta liền sẽ phái người đem cổ phần đưa đến tím Ngọc công ty. Thính ngươi cho thời." Dương Kiệt Khải không tiếp tục nói nhảm, hướng viên đại đầu báo cho biết một mắt, tiếp đó đứng dậy rời đi. Đi tới cửa thời điểm, đột nhiên đứng trụ, cũng không quay đầu lại nói một câu chuyện này liền xem như đi qua, các ngươi dù sao cũng là Hàn ngưng thân thích, nếu như về sau tại An Hải thành phố, tại không tổn hại Long Đường lợi ích điều kiện tiên quyết, đã xảy ra chuyện gì, cứ việc tìm ta. Từ Hàn Thị Tập Đoàn rời đi về sau, Viên Đại Đầu rũi lưng một cái, hô lớn, sàng khoái, thật mẹ nó sàng khoái, rất lâu không có dạng này sàng khoái qua. Dương Kiệt Khải cười cười, cái này có gì có thể thoải mái? Viên Đại Đầu một mặt giúp Dương Kiệt Khải đem cửa xe kéo ra, một mặt đạo, trước đó ta còn tại khu vực ngoại thành làm tiếp đầu đường xó chợ thời điểm, liền biết Hàn Thị Tập Đoàn, lúc kia, Hàn Thị Tập Đoàn với ta mà nói, là xa không với tới sân vòng lại không nghĩ rằng mấy năm về sau ta vậy mà tự tay dùng dao thọc đã từng vô cùng sùng bái Hàn Khôn Bằng, ha ha, đúng là mẹ nó sảng khoái. Dương Kiệt Khải cười cười, về sau thoải mái sự tình còn nhiều nữa, đây không tính là cái gì, ta cam đoan với ngươi, về sau ngươi còn có thể đâm rất nhiều hiện tại vẫn như cũ cảm thấy xa không với tới nhân vật. Ngày thứ hai, Hàn Khôn Bằng liền phái người cho Hàn Vi đưa cho phần trăm cổ phần hợp đồng. Dương Kiệt tạm cũng biết Hàn Thị gia tộc sẽ lại không có can đảm đi tìm Tím Ngọc công ty phía trước, lần này xem như triệt để đem bọn hắn sợ vỡ mật. Mà Hàn Vi cầm tới Hàn Thị tập đoàn ba cổ phần hợp đồng lúc cũng không lộ ra nhiều kinh ngạc trong mắt hắn trên thế giới sự tình liền không có dương kiệt khải không giải quyết được hơi hơi về sau ngươi ở đây an hải thật tốt có chuyện gì nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta ân Hàn Vi khôn khéo gật đầu một cái nhưng là thở dài một ngụm đạo những thứ này cổ phần vốn là hẳn là thuộc về thì ta bây giờ thì ta cũng coi như là cầm lại nàng nên được đổ vần hoàn toàn chính xác Hàn Thị tập đoàn mấy ngày nay phát triển nhanh chóng như vậy Hàn Ngưng không thể bỏ qua công lao sáng tạo giá trị tuyệt đối không giống như ba cổ phần thiếu chỉ bất quá Hàn Ngưng không phải đích hệ đệ tử lúc nào cũng chịu đến hàn gia nội bộ chấn ép cuối cùng lại một tia cổ quyền đều không cho nàng thị phu ngươi trường nào thì đi hàn vi hỏi dương kiệt khải đạo chờ một lúc ăn cơm chưa liền đi bắc hải bên kia còn rất nhiều sự tình chờ lấy ta đi xử lý cơm trưa thời điểm dương kiệt khải là ở trong nhà cùng hàn vi ăn chung từ trước tới giờ không xuống bếp hàn vi tự thân vì dương kiệt khải làm vài món thức ăn sau khi ăn cơm xong hàn vi lưu luyến không rời đem dương kiệt khải đưa lên xe thị phu ngươi nhất định muốn khá bảo trọng dương kiệt khải quay cửa kính xe xuống hướng về phía hàn vi cười cười yên tâm đi ngươi cũng là phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình. Sau khi nói xong, cho xe chạy. Sắp đến Bắc Hải thời điểm, Dương Kiệt Khải đột nhiên một cước đạp xuống phanh lại, bởi vì bên cạnh có người đang hướng hắn vẫy tay. Chuyện gì? Dương Kiệt Khải quay cửa kính xe xuống, lễ phép nói một câu, trừ phi đụng tới Dương Kiệt Khải danh giới cuối cùng, nếu không, Dương Kiệt Khải ngày bình thường nhưng là một cái người hiền hòa, gặp người khác có cái gì phiền phức, đều sẽ nhiệt tâm đi lên giúp một tay. "Sư phụ, người bên trên xe này có hay không cái kích, xe của chúng ta bị hư." Nói chuyện là một cái khôi ngô nam nhân trẻ tuổi, hướng về cách đó không xa chỉ chỉ Dương Kiệt Khải hướng bên kia xem xét, trông thấy một chiếc xe thương vụ rất tại khẩn cấp trên đường xe. "Có, chờ lấy, ta đây liền lấy cho ngươi." Dương Kiệt Khải sau khi xuống xe, từ sau chuẩn bị toa lấy ra cái kích, đưa cho người kia. "Cảm tạ sư phó, ngài có thể giúp ta phụ một tay không, ta một người không giải quyết được." Người kia hướng về phía Dương Kiệt Khải ngượng ngùng cười cười. "Không có chuyện gì, đi thôi, đi qua nhìn một chút." Dương Kiệt Khải cười cười, ngược lại thời gian cũng không phải rất căng, gặp người khác có phiền phức, khả năng giúp đỡ liền liền rút, cũng không cái gì quá không được. "Sư phó, ngài giúp ta đem cái kích để lên, ta lên xe lấy chút công cụ." Người kia đem cái kích dọn xong phía sau, hướng về phía Dương Kiệt Khải nói một câu. Ân, không có chuyện gì. Dương Kiệt Khải ngồi xổm người xuống, bắt đầu đè lên cái kích. Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Dương Kiệt Khải hai tay đều đặt ở cái kích bên trên, vốn là suy nghĩ chốc lát nữa lại đánh đi qua, thế nhưng là điện thoại một mực vang lên không ngừng. Dương Kiệt Khải nhũ mày, không thể làm gì khác hơn là đưa ra một cái tay móc điện thoại ra, xem xét, là tôn thuốc ngủ đánh tới. Uy, lão gia tử, chuyện gì à? Dương Kiệt Khải hỏi một câu. Đầu bên kia điện thoại tôn thuốc ngủ thanh âm có chút gấp gáp rút, ngươi bây giờ ở đâu? Trên đường đâu? Đại khái nửa cái tiểu tạ phải đến Bắc Hải, xảy ra chuyện gì sao? Dương Kiệt Khải hỏi. Tôn Thuốc ngủ tại đầu bên kia điện thoại đạo, ngươi nhanh chóng quay trở lại đi. Liên Minh chúng ta chuyện nhi bại lộ, vừa nhận được tình báo, Nam Hồng bên kia đã phái ra sát thủ trên đường đón ngươi. Dương Kiệt Khải nhất sững sờ, đột nhiên hiểu được cái gì, con ngươi co rúm lại, thân thể đột nhiên hướng về sau phương hung hăng bắn tới. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Dương Kiệt Khải cơ thể bị khí lang chấn động đến mức bay ra xa mười mấy mét. Chiếc xe hơi kia nổ tung, nếu không phải là Dương Kiệt Khải phản ứng nhanh, đưa tay phải, Tôn Thuốc ngủ điện thoại của tới kịp thời e rằng Dương Kiệt Khải vừa rồi liền đã cắm, quẹo mạnh xuống đất Dương Kiệt Khải, chỉ cảm thấy ngực giống như là bị đồ vật gì hung hăng va vào một phát đồng dạng, hoa một ngụm phun ra một bãi tiên huyết. Chỉ bất quá, hắn nhưng căn bản không có tu chỉnh thời gian. Ô tô nổ tung sau đó, đột nhiên từ ven đường trong bụi cỏ thoát ra bảy, tám danh thủ cầm lưỡi dao sắc bén đại hán, một người trong đó chính là vừa rồi nhường Dương Kiệt Khải hỗ trợ sửa xe người kia. Mấy người kia xông lên, không nói hai lời, vung lấy phiến đao liền hướng về trên đất Dương Kiệt Khải gọi. Dương Kiệt Khải nhất con lựa lưới lăn lộn, chực chân hai người phía sau, lại làm một chiêu con thỏ đạp ứng đạp lần một người mấy cái kia tên sát thủ đoán chừng cũng không ngờ tới Dương Kiệt Khải đưa tay tốt như vậy, tập thể ngây ra một lúc. Thừa dịp cái này khoảng cách, Dương Kiệt Khải nhất cái lý ngư đã định từ dưới đất đứng lên, tiếp đó có cẳng liền hướng ven đường chạy tới. Vừa rồi mặc dù phản ứng nhanh, bị không có bị nổ chết, nhưng mà ô tô nổ tung xong chấn động mặc nhiên nhường Dương Kiệt Khải thụ không ít thương, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nát đồng dạng. Mấy người kia tại phía sau theo đuổi không bỏ, Dương Kiệt Khải ở phía trước bên cạnh ra sức chạy, hắn bây giờ cần chính là thời gian. Sóng chấn động nhường đầu hắn trong mặt, hắn nhất định phải gắng gượng qua ít nhất một phút, để cho mình cơ thể khôi phục lại, mới có năng lực cùng phía sau sát thủ khai chiến. Kể từ Dương Kiệt Khải cơ thể phát sinh biến dị sau đó, cho dù ở không được biến thân điều kiện tiên quyết, tốc độ cùng sức mạnh thậm chí cường độ thân thể, đều so người bình thường cao hơn không thiếu, bằng không mà nói, vừa rồi vẻ này sóng chấn động cũng đủ để cho hắn tại chỗ mất mạng. Cái kia vài tên sát thủ cũng là Nam Hồng Phái gia tinh luyện, người người đưa tay bất phàm, tại phía sau theo đuổi không bỏ. Hồ Sông vào trước nhất bên cạnh người kia, tại ở gần Dương Kiệt Khải thời điểm, phiến đao đột nhiên chém một cái, trực tiếp chém vào Dương Kiệt Khải trên bờ vai. Dương Kiệt Khải không để ý tới đau đớn, trực tiếp đưa tay bắt lấy phía nào, tiếp đó quay người lại chính là một cước. Mấy chuôi cương đao ngay sau đó cùng một chỗ hướng về trên đầu của hắn nhìn lại. Chạy trốn lâu như vậy, Dương Kiệt Khải thể lực cũng khôi phục không thiếu, lấy tay bắt lấy một người cổ tay, nhân hậu nhất nhớ bay đạp, tiếp lấy vài cái tổ hạc quyền, trực tiếp đem mấy người kia đánh ngã. Cái này mấy lần, Dương Kiệt Khải cũng không có lưu thủ, trực tiếp dùng toàn lực, cho nên mấy người này chịu trọng kích sau đó, coi như không có chết tại chỗ, cũng lại không đứng lên có thể. Thế nhưng là Dương Kiệt Khải còn chưa kịp thở một hơi, con ngươi trong nháy mắt lại giúp thành nguy hiểm nhất châm mang nhìn dáng. Toàn bộ thân thể dùng sức co nẻo. Hô một viên đạn cơ hồ là rán vào Dương Kiệt Khải ra đầu sắt qua, lúc này, phía trước trong bụi cỏ đột nhiên lại thoát ra mấy người, người người trong tay đều cầm thương. Dương Kiệt Khải trong lòng một hồi tuyệt vọng, nếu như đối phương cách hắn chỉ có một em mở mà nói, có lẽ có thể làm liệu một phen. Thế nhưng là, đám sát thủ này rõ ràng nhận qua cực kỳ huấn luyện chuyên nghiệp, cầm thương ngay tại cách Dương Kiệt Khải cách xa 5 mét chỗ, hơn nữa cấp tốc tản ra thành một cái hình quạt, đem Dương Kiệt Khải một mực vây nốt vào bên trong. Coi như Dương Kiệt Khải đưa tay lại qua mình, có thể xử lý một cái, nhưng ngay lập tức sẽ bị những người khác đánh thành cái sảng. Vành tiếng súng vang lên, dương kiệt khải dùng sức hướng bên cạnh nói lên, đạn đánh liền tại hắn chỗ cũ, thế nhưng là còn chưa chờ hắn tiếp tục trốn tránh, mặt khác mấy chi cấp cũng đột nhiên vang lên, phanh phanh phanh phanh, mấy viên đạn toàn bộ đánh vào dương kiệt khải trên ngực, dương kiệt khải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. mấy người liếc nhau, đi ra phía trước lại đối nằm dưới đất dương kiệt khải bổ mấy phát, một người thận trọng ngồi sồn người xuống, thử một chút dương kiệt khải mạnh đập, biểu lộ cuối cùng lộ ra vẻ buông lỏng. giải quyết, người này hướng bên cạnh đồng bạn nói một câu, một người lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, tiếp đó lập tức lên đường cái, lái xe rời đi. Ngay lúc này, Dương Kiệt Khải điện thoại của vang lên, thế nhưng là lúc này Dương Kiệt Khải đã lại không nghe điện thoại có thể. Long đường bên kia đã loạn thành hỗn loạn. Dương Kiệt Khải đã biến mất rồi 3 ngày 3 đêm, điện thoại cũng không gọi được, phái đi ra tìm kiếm người cũng mất tin tức. Hơn nữa, bọn hắn còn nghe được một cái tin tức nặng ký, Dương Kiệt Khải đã bị Nam Hồng sát thủ cho xử lý. Hơn nữa, ở trong vài ngày này, Nam Hồng liên tiếp phái ra nhân mã công kích Long đường, Long đường bị đánh liên tục bại lui, ném đi mấy nhà chẳng tử. Cuối cùng, tôn thuốc ngủ phái người tiếp viện, Long tiểu rất bọn người liều chết chống cự, mới tính miễn cưỡng nhường Nam Hồng tạm thời yên tĩnh một hồi. Lao ra tử, Nam Hồng bên kia tin tức có thể hay không là thật. Long Tiểu rất gọi cú điện thoại này thời điểm, âm thanh cũng thay đổi. Tôn Thuốc ngủ tại đầu bên kia điện thoại thở dài nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, tin tức là Nam Hồng người bên kia nói, thế nhưng là chỉ cần một ngày không có trông thấy Kiệt Khải thi thể, liền một ngày không thể dễ dàng có kết luận. Ta tin tưởng Kiệt Khải, lấy đầu óc của hắn cùng đưa tay, không có khả năng dễ dàng bị người giết chết. Sau khi cúp điện thoại, Long Tiểu rất khóc. Nàng có một loại trực giác, Dương Kiệt Khải lần này là thật sự cám, bằng không cũng sẽ không liên tục mấy ngày không cùng chính mình bắt được liên lạc. Long Đường nhân cơ hội toàn bộ điều động theo Bắc Hải đến An Hải đường cái ven đường tìm kiếm. Trong lúc này, tôn thuốc ngủ cũng thông qua quan hệ tìm cùng nhau quan bộ môn lại nhận được một cái không thể tưởng tượng nổi tin tức. Cùng nhau quan bộ cửa sát thực tại Bắc Hải đến An Hải trên đường cái tìm được một chiếc nổ tung ô tô, hơn nữa tại phụ cận trong bụi cỏ cũng tìm được mấy cỗ thi thể. Thế nhưng là trong đó lại không có Dương Kiệt Hải. Nay liên kỳ quái, sống không thấy người, chết không thấy xác, Dương Kiệt Khải đến cùng đi nơi nào? Là chết hay là sống? Tiểu Man, ngươi nghe, ngươi bây giờ muôn ngàn lần không thể hoảng. Ta đã nhận được tin tức, tại ám sát hiện trường cũng không có phát hiện Kiệt Khải thi thể, cho nên bây giờ còn không thể xác định hắn đã ngộ hại tôn thuốc ngủ cho long tiểu rất gọi điện thoại nhớ kỹ mặc kệ kiệt khải thế nào ngươi bây giờ phải làm chính là làm tốt hết thể chuẩn bị ứng phó nam hồng chỉ cần một chút mất tập trung toàn bộ long đường liền sẽ toàn quân bị diệt kiệt khải bây giờ không có tin tức long đường trọng trách liền đặt ở trên người một người ngươi đã biết lao ra tử long tiểu rất đỏ lên viền mắt nhưng lại quật cường một giọt nước mắt cũng không có chảy ra nam hồng hướng thiên hồng khởi xướng đại quy mô công kích đồng thời cũng chia ra một bộ phận binh lực đối với long đường tiến hành vây quét hành động lần này bọn hắn dự mưu đã lâu cho nên không chỉ có là long đường Liên Thiên Hồng cũng bị đánh liên tục bại lui, tình thế tràn ngập nguy hiểm, nếu như lại tiếp như vậy mà nói, Long Đường Hòa Thiên Hồng cũng chỉ có thể toàn bộ rút khỏi Bắc Hải. Liên tại đây cái thời điểm mấu chốt, Long tiểu rất nhớ tới lao cây gậy, hắn là tại Long Đường bên trong, ngoại trừ Dương Kiệt Khải bên ngoài, đưa tay cao cường nhất một cái. Vào lúc ban đêm, Nam Hồng xuất động 12 cầm Tinh bên trong Gà Vương cùng Hầu Vương, đem một đội nhân mã hướng Long Đường phát điên lên điên cuồng tiến công. Nam Hồng 12 cầm Tinh người người võ nghệ cao cường, Gà Vương cùng Hầu Vương một ngựa đi đầu, đánh Long Đường liên tục bại lui, toàn bộ Long Đường, cơ hồ không có người có thể cùng cái này hai đại thiên vương quyết đấu. Mà Hoa Sai cũng cùng Đường Nguyệt đi Thiên Hồng bên kia chiến trường chính, nhìn, Long Đường nhất định là chịu bất quá đêm nay. Ngay lúc này, lão cây gậy xuất hiện. Hầu Vương cùng Gà Vương đem người chiêu binh hai đường, một mực từ hai cái phương hướng một đường rết đến Bắc Long hội sở, đồng thời ở nơi đó thành công hội sư. "Con khỉ, tốc độ ngươi khá nhanh a." Gà Vương người cũng như tên, mặc bác sĩ loẻo loẻo quần áo, chậm nhìn, thật đúng là giống như là một cái đỏ chót gà trống. Hầu Vương dáng dấp còng nhom, nhìn xem Gà Vương cười hắc hắc nói, "Đó là đương nhiên, lần này nếu như có thể nhất tử diệt đi Long Đường, bên trên ban thưởng cũng không ít." Ngươi giúp ta sau điện, ta trước tiên dẫn người vào vào. Gà Vương Tiểu nói. Hầu Vương thì trong mắt hơi híp, nghĩ hay quá hà, ha, công lớn như vậy, đương nhiên là của ta. Sau khi nói xong, hai đại thiên vương đem người trực tiếp vọt vào Bắc Long Hội Sở. Cửa ra vào Long Đường huynh đệ thể sống chết chống cự, thế nhưng là cái này hai đại thiên vương quá mức dũng mãnh, chưa được vài phút, liền toàn bộ được giải quyết. Keng! Ngay tại Gà Vương chuẩn chuẩn bị ra sức vọt vào thời điểm, đột nhiên một cái thế đại lực trầm cương đao hướng hắn bổ tới, hắn giơ đao lên chặn lại, va chạm ra một tiếng tiếng vang ầm ầm. Hôm nay có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng bước vào bên trong nửa bước nói chuyện là một cái khôi ngô nam nhân, tóc nhuộm thành hỏa hồng sắc, trải lấy từng cái tính chất kiểu tóc màu gà kiểu tóc, hai con mắt trợn lên đỏ bừng. Con mẹ nó ngươi là ai? Ga Vương khinh thường nhìn xem người này, từ mới vừa một đao kia, hắn có thể nhìn ra người này đưa tay không tầm thường. Long Đường, Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi từng chữ từng câu báo ra tên của mình. Ta dựa vào, nguyên lai like ngươi chính là Hồng Hải Nhi a, kính đã lâu kính đã lâu. Ga Vương vậy mà hướng về phía Hồng Hải Nhi lộ ra một cái nụ cười lễ phép, chợt lại nói, bên trên nói, xử lý các ngươi lao đại, thưởng hai vạn mỹ kim, xử lý các ngươi mấy cái đường chủ, thưởng một vạn mỹ kim. Huynh đệ, mượn ngươi đầu người, ta đi đổi hai chén rượu uống. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Hồng Hải Nhi thanh đao để ngang trước ngực, bước một bước về phía trước. Ga Vương khanh khách một tiếng, tiếp đó vung lấy phiến đao liền hướng Hồng Hải Nhi công tới. Hai người rất nhanh liền kịch chiến lại với nhau. Hồng Hải Nhi đưa tay vốn cũng không yếu, cho nên một chốc cũng không chiếm được hạ phong. Chỉ bất quá, Tần Phong hỏa vương tam khuê đưa tay lại không được, tao nội hầu vương sau đó, mấy cái đối mặt liền thua trận. Ga gia, ngươi đây là có chuyện gì à? Hắc hắc, ngươi chậm rãi đánh, ta đi vào tìm cô nàng kia mà đi. Nghe nói Long Đường Lão Đại là cái tuyệt sắc mỹ nữ. Ta trước tiên vui a vui a, ở lại một chút ngươi đánh xong, ta lại để cho người cũng nếm thử. Sau khi nói xong, Hầu Vương liền hướng về bên trong hướng, thần phong hỏa vương tam khuê tất cả đã chúng mấy lao, mặc dù không đến nỗi mất mạng, thế nhưng là cũng không có chống cự sức mạnh. Long tiểu rất cũng tại trong đại sảnh chém giết, Hầu Vương đi lên phía sau, bên người nàng vài tên hộ vệ rất nhanh liền được giải quyết, bị Hầu Vương đem người bao bọc vây quanh. Tiểu Nữ Nhi, để đao số tử, cùng ca vui a vui a, nói không chừng ta còn có thể để ngươi sống lâu một chút nhi. Hầu Vương lộ ra một cái nụ cười bị ủi. Long tiểu rất trên thân sớm đã treo hết mấy chỗ màu cũng biết lúc này đại thế đã mất, mắt thấy liền bị người vũ nụ, đột nhiên cắn răng một cái, liền đem đao gác ở trên cổ của mình. nàng tha bị chết, cũng không nguyện ý bị người lãng phí. hầu vương cực kỳ hoảng sợ, vội vàng xông đi lên muốn ngăn cản, nhưng mà hắn vừa chạy về phía trước hai bước, đột nhiên cảm giác thân hậu nhất trận kình phong đánh tới. đồng thời long tiểu rất ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, lão cây gậy người tới chính là tại long đường bên trong, đưa tay cũng không nhất định thua ở dương kiệt khải đỉnh tiêm cao thủ, lão cây gậy muốn nói lao cây gậy người này, tính cách trầm ổn nội liếm, dáng dấp lại đen lại gầy, cả ngày đứng thẳng lôi kéo mí mắt hơi hơi trở đi ngó. Vĩnh viễn một bộ ngủ không tỉnh người nghiện ma túy bộ dáng, hiện nhiên giống như là một cái xã phía dưới lao đông. Hắn không nói nhiều, hơn nữa cũng lười đi quản Long Đường việc vặt, Tại Long Đường bên trong, chính là người rảnh rỗi một cái, mỗi ngày cái gì vậy cũng không để ý, yêu thích nhất chính là ngồi sồn ở chân tường tử phía dưới hút thuốc. Có đôi khi một ngồi sồn chính là một ngày. Long Đường người bên trong đều biết, dù cho lại không trò chuyện, cũng không cần tính toán đi tìm Lão Cây Gậy nói chuyện phiếm dài buồn, bởi vì trò chuyện một chút, người liền sẽ phát hiện, đến cuối cùng, liền sẽ biến thành một người lại nói, Lão Cây Gậy căn bản sẽ không mở miệng, nhưng vẫn là không hề tin tả cũng tỉ như nói rảnh rỗi đau chứng công tôn thiết đạn. Lão cây gậy, nói cho ngươi biết chê cười. Công tôn Thiết Đạn cười híp mắt nhìn xem lão cây gậy. Lão cây gậy ngồi xổm ở chân tường tử phía dưới, ba tháp ba tháp quất lấy thấp kém xì gà, nhưng là liền đầu cũng không có dơ lên một chút. Ngươi có biết hay không, vì cái gì rau hẹ sẽ nát vụn trong đất, răng sẽ đau, nữ nhân sẽ mang thai. Đây là Công tôn Thiết Đạn mới nghe được một chuyện cười, nhìn xem lão cây gậy tự hỏi tự trả lời hồi đáp, bởi vì, không, có rất ra, ha ha ha. Lão cây gậy cũng cười chỉ bất quá lao cây gậy lúc cởi lên có chút đặc biệt, lúc nào cũng hí mắt, tiếp đó không phát ra cái gì một điểm âm thanh, chợt nhìn, còn tưởng rằng hắn là đang run dậy. cuối cùng công tôn tiết đạn một người hàn huyên hơn một tiếng sau, cuối cùng nhịn không được, thao, lao cây gậy, ngươi mẹ nó căm tức rồi, nói một câu sẽ chết người à? đây chính là lao cây gậy chân thực khắc họa. đương nhiên, lao cây gậy tại Long Đường không làm cũng không có bất luận kẻ nào có lời ám giận, bởi vì tất cả mọi người đều biết, hắn chính là Long Đường bên trong ẩn giấu một cái trí mạng đao nhọn, cái này đao nhọn một khi ra khỏi vỏ thời điểm, đem không gì không phá, thế không thể lỡ. một đao vẹn vẹn một đao, vừa mới chuyển quá thân tới Hầu Vương cánh tay liền bị Lao cây gậy đồng loạt bổ xuống, ngay sau đó, Lao cây gậy một cước đá vào đối phương trên bụng, đột nhiên một cái phía trước nhảy lên, một đao liền đâm tiến vào Hầu Vương vùng tim từ bên trong. Cũng không phải nói Hầu Vương không dám đánh, phải biết, Nam Hồng 12 cầm tinh người người cũng là đỉnh tiêm cao thủ, chỉ bất quá Hầu Vương quá mức khinh địch, vạn vạn không nghĩ tới Long Đường nội bộ lại còn có cao thủ như thế. Hơn nữa lại tại bất ngờ không đề phòng, cho nên mới sẽ không phòng bị chút nào bị Lao cây gậy một đao xử lý. Hầu Vương vừa chết, trước tiên vọt vào Nam Hồng mọi người nhất thời trong lòng đại loạn, bị Long Đường tới một phả công đánh cho tan tác. Lại nhìn gà vương bên này đang cùng Hồng Hải Nhi kịch chiến, Hồng Hải Nhi đưa tay vốn cũng không yếu, thực lực và gà vương lực lượng tương đương, song vương mấy chục cái hiệp tháo ra, hai người đều hoặc nhiều hoặc ít treo một chút hậu. Gen, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, hai thanh đao hung hăng đụng vào nhau, Hồng Hải Nhi cùng gà vương đều bị đẩy lui mấy bước. đang nổi tiếng Hải Nhi chuẩn bị lần nữa tiến lên lúc, đột nhiên thấy được một người, khẹt miệng lập tức lộ ra một nụ cười, tiếp đó thu đao, xoay người rời đi. Gà vương một chút sửng sốt, đối phương đây là thế nào? Nhưng mà còn chưa chờ hắn đuổi theo, cũng cảm giác từ khía cạnh đánh tới một cú mạnh mẽ tinh phong. Hắn theo bản năng vùng đảo chặt lại. Keng. Hai thanh đao hung hăng đụng vào nhau, tia lửa nhỏ vang từ phía, gà Vương trực tiếp hướng phía sau lão đạo vài chục bước. Mà đối diện hắn người kia lại vững như bàn thạch, đứng thẳng lôi kéo mí mắt, mặt không biểu tình, nhìn người biếng. Gà Vương trong lòng lập tức kinh hãi, vẹn vẹn bằng vừa rồi một đao kia, là hắn biết chính mình tuyệt không phải đối thủ. Mà dạng cao thủ hắn không phải không có gặp qua, tại 12 cẩm tinh bên trong, lại phân làm bên trên Lục Vương cùng phía dưới Lục Vương. Bên trên Lục Vương ba quắc, Long Vương, Hêu Vương, Ngưu Vương, Hồ Vương, Sa Vương, Chuột Vương. Cái này bên trên Lục Vương người người người mang tuyệt kỹ nhất là Long Vương, càng là truyền thuyết vậy tồn tại. Kheo Vương một thân khổ luyện Đao Thương bất nhập công phu, cũng là để cho người nghe tiếng tăng làm. Ngưu Vương, Hổ Vương, Sa Vương, Chuột Vương cũng người người cũng là cao thủ trong cao thủ. Ga Vương biết, có thể vung ra vừa rồi một đao kia uy lực, cũng chỉ có Long Vương, Kheo Vương hoặc Hổ Vương cũng có thể có thế lực như vậy, mà còn dư lại cầm tinh chính là phía dưới Lục Vương, cũng không phải nói bọn hắn yếu, chỉ là so sánh bên trên Lục Vương tới, năng lực của bọn hắn muốn hơi hơi sau đó. Ngươi là người nào? Ga Vương trong lòng hoảng hốt, người không xứng biết. Lão cây gậy lười biếng nói một câu, tiếp đó xách theo đao từng bước một hướng gà vương tới gần, hắn vốn cũng không phải là một cái người nói nhiều. Gà Vương bình giờ cương đao, tiếp đó đột nhiên dùng hết toàn lực hung hăng đâm ra, giống như một rời ra dây cung chí tiễn. Lao cây gậy né người như chớp, đâm nghiêng bên trong vạch ra một đao, thẳng đến gà vương dưới nách, gà vương một cái lộn ngược ra sau tránh khỏi tới sáu. Hơn 10 chiêu sau đó, gà vương cuối cùng lộ ra một sơ hở, bị lao cây gậy vùng đao cắt đứt cổ họng. Lần này phải tới thảo phạt Long Đường 2 đại thiên vương, hiện tại cũng đã mất mạng, còn dư lại Nam Hồng đám người rắn mất đầu, lọt vào Long Đường điên cuồng phản công. Trong vòng một đêm, Long Đường lần nữa thu hồi tất cả mất đất. Tây Vệ ca nếu không phải là ngươi tới kịp thời, sợ là chúng ta cũng đã cắm. Hồng hài Nhi máu me đầy mặt, lòng còn sợ hãi. Lão Cây Gậy mặc nhiên mặt không biểu tình, ngồi ở trên ghế salon, hơi hơi trở đi cõng, âm thầm quất lấy một chi thấp kém thuốc lá. Long đường bên kia một chút gây hai đại thiên vương, hơn nữa phái qua thảo phạt Long đường nhân cơ hồ lọt vào toàn quân bị diệt, Đây là Nam Hồng vạn vạn không ngờ tới. Nam Hồng thủ lĩnh Lâm Thiên vọng khí một cái tắt liền đem cái khuôn mặt kia bàn gỗ tử đạn tử đánh ra cái khe hở, là ai làm? Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Một cái từ chỗ chết chạy ra tiểu đệ mặc nhiên lòng còn sợ hãi, lúc nói chuyện đều mang theo thanh âm rung động một đám phế vật, tình báo tổ nhân làm ăn kiểu gì? Không phải nói Long Đường chỉ có Dương Kiệt Khải nhất cao thủ sao? Lâm Thiên mong tức giận sau khi, cũng cảm thấy khó có thể tin, đi qua tổ chức tình báo truyền tới tin tức, Long Đường nội bộ có thể chân chính xem như nhất lưu cao thủ, cũng chỉ có Dương Kiệt Khải nhất người mà thôi. Thế nhưng là, Dương Kiệt Khải rõ ràng đã bị mình phái đi ra ngoài sát thủ cho xử lý, Long Đường từ nơi nào lại tung ra như thế cao thủ tới? Lâm Thiên trông chán bắt đầu xuất mồ hôi hột, bởi vì hắn bây giờ đã biết, trước đây Dê Vương không giải thích được từ vòng, cũng là Long Đường làm. Bây giờ lại gãy gà Vương cùng Hầu Vương 12 cẩm tinh bên trong, một chút liền đi rơi mất tam đại thiên vương, phải biết, phía trước hòa thiên hồng kịch chiến liên tụ, 12 ngày vương nhưng là một cái đều không thiệt hại. Hắn đột nhiên minh bạch, lúc trước hắn quá mức xem thường Long Đường, cho rằng Long Đường chỉ là trò đùa trẻ con thiên lương thẳng hề mà thôi, hôm nay sự thật nhưng là, trong tay hắn ba cái thiên vương đều lộn tại đối phương trong tay. Đó là một dạng gì kinh khủng đối thủ? Hơn nữa kinh khủng hơn là, đối thủ này lại còn hòa thiên hồng liên minh. Đại ca, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đem Long Vương bọn hắn tìm đến, đi đem Long Đường tiêu diệt? Bên cạnh một người thận trọng hỏi một câu. Lâm Thiên mong hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình tĩnh trở lại, khoát tay một cái nói, không cần, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất, mặc nhiên là thiên hồng, long đường chuyện bên kia, trước tiên hoán một chút, thù này sớm muộn phải báo. lâm thiên mong có thể có thể gánh vác nam hồng thủ lĩnh, hắn trí thông minh tự nhiên không thấp, mặc dù tam đại thiên vương đều lộn ở long đường trong tay, nhưng mà lâm thiên mong biết, bọn hắn địch nhân lớn nhất vẫn là thiên hồng. nếu như ở thời điểm này, dựa vào nghĩa khí nắm quyền, điều đại quân đi đối phó long đường, sợ rằng sẽ bị thiên hồng thừa lúc vắng mặt vào. chỉ cần đánh bại thiên hồng, long đường đem dễ như trở bàn tay. chạm này sau đó. Nam Hồng tạm thời không tiếp tục tìm Long Đường phiền phức, mà là hết sức chuyên chú tập trung toàn bộ tinh lực đi đối phó Thiên Hồng. Cùng lúc đó, Thiên Hồng cũng hướng Nam Hồng phát động công kích mạnh nhất, nhiều hơn nữa tòa thành thị, đồng thời triệu tập nhân Mã Hòa Thiên Hồng kịch chiến cùng một chỗ. Song vương ngươi tới ta đi, đều có thắng bại. Trong lúc nhất thời đánh thành trạng thái giang co, Long Đường rốt cuộc đến phút chốc cơ hội thở dốc, Tôn Thuốc Ngủ biết Long Đường thụ trọng thương, muốn không có tiếp tục yêu cầu Long Đường đối với Nam Hồng phát động công kích, chỉ làm cho Long Đường bảo vệ tốt mình chẳng tử. Trước tiên thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian, mà trước mắt đặt tại Long Đường trước mặt vấn đề lớn nhất, không phải Nam Hồng, mà là Dương Tiết Hải. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. thế nhưng là Dương Kiệt Khải lại đột nhiên giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một cái dạng, còn kém không có đảo sâu ba thước. Kỳ quái, Dương ca liền xem như thật bị hại, ít nhất cũng lưu cái thi thể A. Tần Phong chẹp chẹp lấy miệng, câu mày, Dương Kiệt Khải mất tích những ngày này, hắn cho tới bây giờ không ngủ qua một cái hảo cảm giác. Phi phi phi, miệng quà đen, ngươi cũng sẽ không nói điểm dễ nghe. Long Tiểu rất hung tận trợn nhìn Tần Phong một mắt, lo lắng nhất Dương Kiệt Khải an nguy, có thể chính là nàng. Trong khoảng thời gian này Dương Kiệt Khải mất tích, tất cả trọng trách toàn bộ đặt ở nàng trên người một nữ nhân, bất quá nàng còn không thể tại các huynh đệ trước mặt hiển lộ ra, lúc ban ngày vẫn chấn định như cũ như thường bố trí lấy một ít chuyện. Chỉ là đến buổi tối, trời tối người điên thời điểm, nàng mới một người trốn ở ổ chăn yên lặng rơi lệ. Cái này chính mình yêu tha thiết, nhưng lại chú định cả một đời cũng không chịu có thể có được nam nhân, nhường lòng tiểu rất đau lòng nhức óc, nàng không dám đi đối mặt, cũng không dám đi tin tưởng Dương Kiệt Khải đã ngộ hại truyền thực. Một phương diện, nàng đặc biệt hy vọng có người tìm được Dương Kiệt Khải manh mối, thậm chí là thi thể. Một phương diện khác, nàng lại đặc biệt sợ hãi bóng Dương một này Dương Kiệt Khải thi thể bị tìm được sáu. Yên tâm đi, Dương Ca nhất định không có chuyện gì. Lão Cây Gậy mặt không thay đổi nói một câu. Đám người một chút liền đem ánh mắt quay đầu sang. Ngươi biết Dương Ca tung tích? Lão Cây Gậy âm thầm quất lấy thấp kém xì gà, lắc đầu nói, không biết. Dựa vào, vậy sao ngươi xác định Dương Ca nhất định không có việc gì? Thần Phong chừng trong mắt cũng nhường một câu. Lão Cây Gậy cười cười, ta biết Dương Ca đầu não cùng đưa tay, trên thế giới này có thể có năng lực giết chết hắn người, nhưng mà ta cho tới bây giờ không có được vải, tin tưởng Dương Ca cũng sẽ không đụng vào đến. Lão Cây Gậy người này mặc dù không nói nhiều, thế nhưng là mắt cao hơn đầu trên thế giới này nhường hắn phục tùng không có mấy cái Dương Kiệt Khải chính là trong đó một cái hắn tin tưởng vững chắc lấy Dương Kiệt Khải đầu não cùng đưa tay trên thế giới này còn không người có thể dễ dàng xử lý hắn Dương Kiệt Khải đã một tháng không có tin tức nhưng mà trong thời gian này Giang Hồ cũng không bình tĩnh Nam Hồng Hòa Thiên Hồng vẫn như cũ kịch chiến say sưa Song Vương triển khai từ trước tới nay mạnh nhất nhất quy mô khổng lồ nhất chém giết Song Vương đều có thắng bại tử thương vô số mà Long Đường xem như Thiên Hồng Liên Minh tu chỉnh một tuần lễ sau cũng gia nhập chiến đoàn cân nhắc đến Long Đường thực lực có hạn, cho nên tôn thuốc ngủ cũng không có cho Long Đường hạ đạt đại quy mô tấn công nhiệm vụ, mà là môi đánh xuống một chỗ chẳng tử, liền để Long Đường đi chuẩn lấn giữ. Thế nhưng là cho dù là phòng thủ, cũng không phải máy. Nam Hồng thế công hung ánh, Long Đường ác chiến liên tục, còn tốt có lao cây gậy cái này tuyệt đỉnh cao thủ tại, bằng không mà nói, e rằng Long Đường đã sớm phải bị thuốc ép rút khỏi Bắc Hải. Long Tiểu rất mỗi ngày treo lên áp lực cực lớn, mặc dù nội tâm mười phần mong nhớ Dương Tiết Hải, nhưng mà nàng biết, lúc này nàng tuyệt đối không thể bối rối, nàng sở hạ đặt bất kỳ một cái nào sai lầm quyết định, đều có thể đem Long Đường đẩy vào hố lửa. Cái này kiên cường nữ nhân vốn phải là tốt đẹp nhất tuổi tác, lại mỗi ngày cơ sáng như tuyết phi nào, tại máu tanh và áp lực thật lớn trung độ qua. Mà Dương Kiệt Khải thật sự đã chết rồi sao? Khoảng cách Bắc Hải Đại Khái còn có hơn 2 giờ đường xe, có một tiểu sân thôn, cái thôn này nhân trải qua nguyên thủy sinh hoạt, mỗi ngày xử lý hoa mẫu, lên núi lốn tuổi. Ở tại thôn đầu đông lão Vương đầu, là trong thôn nổi danh thợ săn, mỗi lần chỉ cần hắn lên núi, nhất định có thể mang về phong phú con mồi. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, lão Vương đầu liên tục tiến vào mấy lần núi, mỗi lần xuống đều chỉ có thể mang về một chút gà rừng bên trong đồ chơi nhỏ, cỡ lớn con mồi, nhưng mà một cái cũng không có. Lão Vương Đầu lúc còn rất nhỏ liền lên núi đi săn, kinh nghiệm phong phú, thế nhưng là hắn cũng trăm mối vẫn không có cách giải, dựa theo mùa suy tính, bây giờ chính là con mồi nhiều nhất thời điểm, thế nhưng là gần nhất hơn một tháng đến nay, những cái tiêu cỡ lớn con mồi liền như là biến mất đồng dạng, vậy mà một điểm vết tích cũng không có. Một ngày này, lão Vương Đầu lần nữa lên núi, quyết định, lần này nói cái gì cũng muốn xách về mấy cái cỡ lớn con mồi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn một nhà Lao tiểu liền phải không có gì ăn rồi. Hắn khiên xuống săn, mang theo lương khô, một người vào núi, tại sơn bên trong vòng vo 3 ngày 3 đêm phía sau, cuối cùng phát hiện một cái heo rừng dấu vết. Đồng thời căn cứ vào con này heo rừng dấu vết một đường truy tung, cuối cùng, hắn phát hiện con này lợn rừng. Nhưng mà đồng thời, hắn cũng đổ hít sâu một hơi. Bởi vì này con lợn rừng, thật sự là quả lớn, dựa theo kích thước tới suy tính, chỉ ít có 300 kg. Tại sơn bên trong, có câu tục ngữ, gọi là đầu heo nhị hổ, là ý nói, trên núi hung mạnh nhất giã thu không phải là hổ, mà là lợn rừng. Lợn rừng lên 300 cân liền đã rất khủng bố, mà 500 cân lợn rừng, liền có thể bị trở thành giã chư vương. 300 kg lợn rừng, chính là vương trung vương. Thế nhưng là, chỉ bằng lão vương đầu trong tay cái kia cũ rích súng săn. Tại sao sẽ là như vậy một cái hiếm thấy cự hình dã chư vương đối thủ. Lợn rừng phát hiện lao vương đầu, hai cái lục cú cúu mắt tản mát ra hung ác tia sáng. Lao vương đầu là kinh nghiệm phong phú thợ săn, đối mặt loại tình huống này lúc, hắn cấp tốc làm lựa chọn chính xác nhất nhất chân chạy. An cơm tất nhiên trọng yếu, nhưng mình mạng nhỏ cũng rất trọng yếu. Đối mặt dạng này một cái hiếm thấy dã chư vương, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Lao vương đầu nhấc chân chạy, phía sau dã chư vương gào thét một tiếng, tiếp đó hướng về lao vương đầu đuổi đi theo. Bảnh. Lao vương đầu hướng về sau bên cạnh nổ một phát súng đạn bắn vào giã chư vương trên đầu, thế nhưng là cái kia giã chư vương ra dày thì béo, chỉ là một quả súng săn đạn, căn bản là liền ra của hắn cũng đánh không thấu. gào giã chư vương phát hỏa, phát ra một tiếng gào thét, tiếp đó con người xuống, tăng nhanh tốc độ, giống như một chiếc mở đủ mã lực xe tăng, hướng về lao vương đầu hung hăng đánh tới. cặp chân chắc chắn không chạy nổi bốn cái chân, vẹn vẹn không đến một phút, giã chư vương liền vọt tới lao vương đầu sau lưng, lão vương đầu dưới chân bị đẩy một chút, té ngã trên đất. giã chư vương nhảy lên thật cao, treo lên nó cái kia hai cây răng nanh sắc bén, hung hăng hướng về trên đất lao vương đầu đâm tới, lão vương đầu ánh mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, lần này hắn xong. Ngay tại lúc cái kia hai cây nhọn răng đang sắp đâm đến thân thể của hắn thời điểm, cái kia giá trư vương đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, tiếp đó toàn bộ thân thể đột nhiên hướng bên cạnh lăn lộn mà đi. Một cái bóng đen đột nhiên thoáng qua, bay lên một cước liền đem nặng 600 cân giá trư vương đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, lão vương đầu nhìn thấy đời này cũng không có thấy qua ngạc nhiên một màn. Đạp bay con lợn rừng kia vương, lại là một nhân loại. Chỉ thấy nhân loại kia đạp bay giá trư vương sau đó, vậy mà bổ nào đi lên, huy quyền hung hăng đập nền tại lợn rừng vương trên đầu. Cái kia giá chư vương thân thể to lớn, Tư nhiên bị một cái hình thể chỉ có hắn một năm nhân loại nhấn trên mặt đất, không chút nào có thể nhúc nhích nửa phần. Phanh phanh phanh. Nhân loại kia cơ nắm đấm hướng về lợn rừng vương đầu sợ bên trên hung ác đập, không có mấy lần, con lợn rừng kia vương liền bất động rồi. Lão vương đầu nhìn lên người, run rẩy hai chân đứng lên, muốn đi qua, cùng nhân loại kia nói lời cảm tạ, đồng thời cũng nghĩ xem, rốt cuộc là dạng gì một người, vậy mà có thể tay không tất sắt tay không xử lý một cái nặng 600 cân giá chư vương, liền xem như võ tổng tại thế, cũng không như vậy hùng hổ a. Lão vương đầu từng bước một đi vào người kia, hô hai tiếng, người kia cũng không nói chuyện, chỉ là đem đầu chôn ở giá chư vương trên cổ. Lão Vương đầu trắng lên lòng can đảm đi qua, nhẹ nhàng vu vu nhân loại kia bà vai. Nhân loại kia đột nhiên xoay đầu lại nhìn chằm chằm Lão Vương đầu. Lão Vương đầu thấy rõ ràng cái kia nhân loại sau đó, lập tức đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hai chân mềm luôn, đặt mông ngã xuống đất. Bởi vì hắn trông thấy cái này nhân loại có một đôi con mắt máu màu đỏ, máu trên mặt quặn hiện lên màu tím đen, đồng thời rầm rầm chẳng chị nô lên, giống như vô số chỉ con run ở bên trên leo trèo. Mà kinh khủng nhất là cái này nhân loại trong miệng vậy mà mọc ra hai khỏa bén nhọn răng nanh. A, Lão Vương đầu rít lên một tiếng, hai mắt tối sầm, dọa đến ngất đi. Lão vương đầu là bị một hồi mưa to rội tỉnh. Khi tỉnh lại, phát hiện cái kia mặt xanh nhanh vàng quái vật không thấy, dã chư vương thi thể cũng không thấy. Nếu như không phải trên mặt đất lưu lại mở ra máu, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Sau khi trở về, hắn trang trọc, từ đầu đến cuối không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, các tổ dậy toàn thôn thanh trắng niên, người người cầm trong tay vũ khí, lên núi tìm tòi hư thực. Tại sơn bên trên vòng vo vài ngày sau, bọn hắn tại sơn trong cốc nhìn thấy một màn trọn đời khó quên. Trong sơn cốc đủ loại thi thể động vật trồng chất như núi, mỗi một cái động vật thi thể trên cổ đều mở một cái lỗ lớn. Xem bộ dáng là bị đổ vật gì cắn xé mở. Khó trách nhiều ngày như vậy không có phát hiện cỡ lớn con người, nguyên lai like tất cả đều chết ở chỗ này. Liên chữ lúc này, có người trông thấy trong đống thi thể có chỉ áo choàng thi thể đang ngọ ngoệ, một cái người dạn dĩ đi qua, dùng trong tay xiên thép nhẹ nhàng đem áo choàng thi thể lật lên. Tiếp đó, hắn dọa đến đặt mông sủi lơ trên mặt đất. Áo choàng dưới thi thể bên cạnh, là một cái mọc ra thân thể con người, nhưng là đàn mặt răng nanh quái vật. Con quái vật kia chợt đem hai mắt mở ra, tất cả mọi người dọa đến chạy tứ tán. Sau khi trở về, cái thôn kia đã đi xuống một đạ mệnh lệnh, tất cả mọi người vĩnh viễn không được tự mình lên núi bởi vì trên núi bên cạnh có một con cương thi, con này cương thi cả ngày dù đãng tại sơn bên trong, dựa vào hút động vật tiên huyết mà sống, hút no rồi liền nằm ở thi thể động vật trong đống ngủ. Cuối cùng một ngày đêm trăng tròn thời điểm, một tia ánh trăng chiếu ở nơi này chỉ cương thi trên thân, con này cương thi bắt đầu nhanh chóng quay cổ lên, cổ họng phát ra lẩm bẩm tiếng thê, mấy đạo kinh lôi thoáng qua, con này cương thi cuối cùng bò trên mặt đất bên trên bất động. Sau một lát cương thi mới chậm rãi tỉnh lại, cũng dần dần khôi phục ký ức, tiếp lấy một cái đầm nước nhỏ, con này cương thi phát hiện mình lại biến thành loài người bộ dáng. Giang nhanh cùng đỏ bừng trong mắt đã khôi phục được bộ dáng lúc trước. Đây là có chuyện gì? Cương Thi lẩm bẩm lầu bầu một câu, tiếp đó hồi tưởng lại những ngày qua từng ly từng tí, cảm giác cực kỳ không khả tư bàn bạc. Chẳng lẽ chính mình lại biến thân? Dương Kiệt Khải nỗ lực nghiêng đầu, ý đồ nhớ tới một ít gì tới. Cuối cùng, hắn đột nhiên văng lên, trước lúc này, hắn tại đường cao tốc bên trong bụi cỏ, gặp được sát thủ tập kích, những sát thủ kia hướng về phía hắn mở mấy phát phía sau, hắn nên cái gì cũng không biết. Kéo ra quần áo, hướng về trước ngực xem xét, Dương Kiệt Khải lập tức liền chôn váng. Bởi vì hắn phát hiện, trước ngực của hắn dáng nạm mấy khỏa đầu viên đạn mà một tí đầu đạn cũng vì đánh vào thân thể của hắn, chỉ là khảm nạm tại hắn trên da. Hắn từng quả đem đạn đầu rút ra, mà da trên người lại hoàn hảo không chút tổn hại. Dương Kiệt Khải thật sự không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhớ rõ, những ngày này, hắn một mực tại sơn bên trong, đuổi bắt lấy động vật hoang dã, hút lấy những cái kia động vật tiên huyết sáu. Bắc Hải thành phố, Lâm Thiên Phong sắp muốn điên rồi, mặc dù bây giờ hòa Thiên Hồng đánh khó phân thắng bại, nhưng mà hắn biết, nếu như lại như thế rằng, còn nữa mà nói, bại cũng chỉ có chính mình. Thiên Hồng nhà đại cũng lớn, dù thế nào tiêu hao cũng hao tổn lên, thế nhưng là khó khăn hùng ngoại trừ dựa dẫm 12 hai cẩm tinh vương dũng mãnh bên ngoài, còn lại bất kỳ phương diện nào đều phải so với thiên hồng yếu hơn một tiết. đem xả vương cho ta điều tới. lâm thiên mong đổi một trận tính khí phía sau, khôi phục rất nhanh chân định. mà khác, còn có thọ vương còn có mã vương cũng đem bọn hắn điều tới, phối hợp xả vương, nhất định muốn đem bắc hải giữ vững. lâm thiên mong biết, nếu như bắc hải thủ không được, vậy bọn hắn sẽ đại thế đã mất. bắc hải không chỉ có là thiên hồng đại bản doanh, đồng thời cũng là nam hồng chủ yếu căn cứ địa. tại mặt phía bắc còn có hồng môn, tại phía đông nam còn có thanh cát, hai cái này giang hồ tổ chức cũng là hòa thiên hồng cùng nội danh giang hồ tổ chức. Nếu như Bắc Hải thất thủ mà nói, Nam Hồng Đem lui không thể lui, cho nên Bắc Hải không thể ném. Đại ca, phía Bắc Hồng Môn, Đông Nam Thanh Các đều đối chúng ta nhìn chằm chằm, xà Vương ngày bình thường liền phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như lúc này đem xà Vương triệu hồi tới, e rằng xấu. Một cái trợ lý ở bên cạnh thận trọng thuyết phục một cái câu, không có biện pháp khác. Lâm Thiên mong thở dài một ngụm, trong này lợi hại quan hệ, hắn lại làm sao không biết, chỉ bất quá, hắn bây giờ đã không còn lựa chọn tốt hơn. Dương Sà Vương lặng lẽ tới, đừng đi loạn phong thanh, tin tưởng Thiên Các cùng Hồng Môn bên kia hẳn là sẽ không phát giác, mặc khác, nói cho mấy cái khác thiên vương Để bọn hắn một mực giữ vững địa bàn của mình, một tấc đất cũng không thể vứt bỏ. "Là, ta đây liền đi." Thiên Hồng tuy có 12 ngày vương, bây giờ diệt ba cái, cũng còn có 9 cái, Bắc Hải mặc dù là trọng yếu như vậy, thế nhưng là Lâm Thiên Mong cũng không có đem tất cả thiên vương toàn bộ điều tới. Nguyên nhân là, ngoại trừ Bắc Hải bên ngoài, Nam Hồng còn chiếm lấy chung quanh nhiều cái thành thị, những thành thị này chỉ cần có một cái thất thủ, liền sẽ môn hộ mở rộng, đến lúc đó bị người cắt đứt đường lui, coi như muốn chạy trốn cũng không biết pháp. Cho nên 12 ngải vương đại bộ phận đều ở đây xung quanh chú đóng những mấu chốt này địa bàn, nhưng là bây giờ lưu thủ Bắc Hải hầu vương cùng gã vương cũng gãy. Cho nên Lâm Thiên Mong không thể không từ chỗ khác chỗ lại điều mấy cái thiên vương tới. Đại khái vài phút đi qua, tên kia trợ lý lại tức thở hỗn hển chạy trở về. "Đại ca, không xong." "Chuyện gì xảy ra?" Lâm Thiên Mong tức giận nói. "Sa Vương 6, Sa Vương bị người giết chết." "Ngươi nói cái gì?" Lâm Thiên Mong hoảng hốt, trong mắt tràn đầy không khả tư bàn bạc. "Sa Vương 6, bị người cho xử lý." "Cái kia danh tiểu đệ biểu lộ bố dối, đạo, ngay mới vừa rồi, bên kia truyền đến tin tức, Sa Vương đang dùng cơm thời điểm, đột nhiên bị người tập kích, Sa Vương khổ chiến một phen, cuối cùng không địch lại 6." "Không có khả năng." Lâm Thiên Mong tức giận, Sả Vương đưa tay lạ thường, người bình thường mấy chục cái cũng không gần được hắn thân, huống hồ, hắn lại là ở địa bàn của mình, làm sao có thể bị người dễ dàng xử lý? Thế nhưng là sáu. Chuyện này sát thực xảy ra, tin tức ta cũng sắp minh qua, đích xác là thật sáu. Lâm Thiên Mong hầu kết nức ních một cái, rút ra lấy khẽ miệng, cố nén lửa giận trong lòng, đối phương là người nào? Cái kia danh tiểu đệ lau một cái trên nốt giọt mồ hôi, đạo, không biết, nghe bên kia các minh đệ nói, là một cái che mặt người áo đen, lúc đó Sả Vương đang dùng cơm, tên quần áo đen kia không biết từ nơi nào thoát ra, tiếp đó sáu. Những người khác đâu? Chẳng lẽ bọn hắn trơ mắt nhìn lão xà bị người giết chết? Lâm Thiên Mong vẫn như cũ không thể tin được sự thật này. Phải biết, xà Vương Thế nhưng là thuộc về bên trên Lục Vương bên trong Thiên Vương, làm người âm tàn sảo trá, hơn nữa đưa tay bất phạm, Lâm Thiên Mong căn bản không tin tưởng hắn đã bị người xử lý sự thật này. Xà Vương 12 cái bảo tiêu đều đã chết. Lâm Thiên Mong không nói, giờ này khắc này, hắn cũng không đối với xà Vương chết cảm thấy bao lớn bi thương, càng nhiều hơn chính là một loại không giải thích được khủng hoảng. Đối phương có mấy người? Lâm Thiên Mong cắn răng vấn đạo. Chỉ có 16. Lâm Thiên Mong không nói, móc ra một điều thuốc, điểm mấy lần mới điểm tiếp đó phất phất tay, ra hiệu cái kia danh tiểu đệ đi ra ngoài trước. cái kia danh tiểu đệ sau khi rời khỏi đây, lâm thiên mong đặt mông sủi lơ trên ghế, cầm điếu thuốc tay bắt đầu kịch liệt run rẩy. đối phương chỉ là một người, liền đem xà vương cùng bên người hắn bảo tiêu toàn bộ xử lý, đây là một loại dạng thực là gì? thiên hồng bên kia có cao thủ như vậy, thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lâm thiên mong cũng biết thiên hồng mấy cái kia đỉnh tiêm cao thủ đang tại địa phương khác cùng long vương bọn người kịch chiến, căn bản không dành phân thân đi đối phó xà vương. nếu như không phải thiên hồng mà nói, cái kia còn sẽ là ai? chẳng lẽ là long đường? rất nhanh, lâm thiên mong liền lắc đầu cấp tốc bỏ đi ý nghĩ này, căn cứ hắn biết, toàn bộ Long Đường có dạng này thực lực người cũng chỉ có Dương Kiệt Khải nhất người, hơn nữa Dương Kiệt Khải ở phía trước một hồi đã bị hắn phái đi ra ngoài sát thủ thành công ám sát. Mặc dù Long Đường phía sau lại không biết từ nơi nào bước lên cái đỉnh tiêm cao thủ, nhất cử đánh chết Gà Vương cùng Hầu Vương, thế nhưng là tên kia đỉnh tiêm cao thủ, trước mắt vẫn như cũ tại Bắc Hải cùng bọn hắn run dậy. đã như thế mà nói, sự tình liền trở nên phức tạp, một cái người bị mặt lẻ loi một mình, sẽ là ai chứ? chẳng lẽ là Thanh Cát hay là Hồng Muôn Nhân? không có khả năng, không có khả năng. Lâm Thiên mong dùng sức đông đưa đầu, bây giờ Nam Hồng Hòa Thiên Hồng kịch chiến say xưa, thanh cấp cùng Hồng Môn cũng là cách ngạn quan hổ đấu, bọn hắn hy vọng chính là Nam Hồng Hòa Thiên Hồng cứ như vậy một mực đánh xuống, đợi đến Song Phương thực lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, bọn hắn ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi, cho nên bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là Nam Hồng Hòa Thiên Hồng tại trong đoạn thời gian có người thắng được, cho nên bọn hắn tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này âm thầm trợ giúp Thiên Hồng, tất cả khả năng đều bị từng cái gạt bỏ, sự tình trở nên càng ngày càng khó về phân biệt, mà sự kiện ngoại trừ nhường Lâm Thiên Mộng mê hoặc bên ngoài, Thiên Hồng cùng Long Đường bên kia cũng là một đoàn mơ hồ bọn hắn đã biết được xà vương bị người giết chết, đồng dạng suy nghĩ nát vóc cũng không biết là cái nào đại hiệp trong bóng tối tương trợ. đối với cái này, tôn thuốc ngủ còn tự thân cho thanh các cùng hồng môn trưởng môn nhân gọi điện thoại hỏi thăm chuyện này, mà được đến đáp án cũng là phủ định. tôn thuốc ngủ biết thanh các cùng hồng môn không cần thiết đối với hắn nói dối. tiểu man mặc kệ người thần bí kia là ai, nhưng là từ trước mắt đến xem, chung kia là đứng tại chúng ta phương này, tinh lực của các ngươi không nên bị phân tán, tập trung toàn bộ hỏa lực ứng đối nam hồng tiến công. tôn thuốc ngủ cho long tiểu rất gọi điện thoại nói, long tiểu rất gật đầu một cái, ân, đã biết lao ra tử. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần là tại trong tay chúng ta chẳng tử, trừ phi chúng ta huynh đệ tất cả đều chết trận, bằng không mà nói, Nam Hồng một bước cũng đừng nghĩ bước vào tới. Hảo, khổ cực các ngươi, đánh bại Nam Hồng sau đó, ta sẽ không đã quên công lao của các ngươi. Sau khi cúp điện thoại, tôn thuốc ngủ thật dài thở ra một hơi, âm thầm may mắn trước đây tìm Long Đường liên minh, đây cũng là chó ngáp phải rồi, Lúc đó hắn nhìn chúng không phải Long Đường thực lực tổng hợp, mà là nhìn chúng Dương Kiệt Khải năng lực cá nhân, lại không nghĩ rằng Long Đường năng lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Bây giờ Dương Kiệt Khải mất tích, sinh tử chưa biết, nhưng mà không còn Dương Kiệt Khải Long Đường vẫn như cũ sức chiến đấu vô cùng cường hãn, chỉ cần là Thiên Hồng Giao cho bọn hắn nhiệm vụ, chắc là có thể rất tốt hoàn thành, không khác trở thành lần Nam Hồng cùng Thiên Hồng trận chiến trợ thủ đắc lực. Sa Vương bị ám sát phía sau kế tiếp một đoạn thời gian, càng là quá ít sự liên tục. Nam Hồng tại Bắc Hải hướng Long Đường phát khởi điên cuồng vây quét, từ các nơi điều động trọng binh thay nhau vây công. Lâm Thiên Mông cũng cảm giác đạo, Long Đường cái này họa lớn chưa trừ diện, chính mình hòa Thiên Hồng Giao chiến sẽ vô cùng hung hiểm. Thế nhưng là mỗi một lần, Nam Hồng sắp được như ý thời điểm, tiểu di cũng sẽ không giải thích được bước lên cái kia mặc màu đen che mặt quần áo bó người thần bí. Người thần bí kia chỉ cần vừa xuất hiện, chiến cuộc liền sẽ lập tức bị thay đổi, nhường Nam Hồng Vây quét kế hoạch triệt để thất bại. Lần này Lâm Thiên mong luôn cuống, ra lệnh tập trung toàn bộ tinh lực, coi như đào sâu ba thước cũng phải đem người thần bí kia móc ra. Mà Long Đường Hòa Thiên Hồng bên này cũng là càng thêm mơ hồ, cái tia áo đen che mặt đại hiệp rốt cuộc là ai? Vì cái gì năm lần bảy lựa trợ giúp chính mình lại chậm chạp không chịu hiển thân? Chuyện này đi qua một tuần lễ sau đó, Nam Hồng cuối cùng từ bỏ đối với Long Đường quy mô Vây quét, đem binh lực đầu nhậm Hòa Thiên Hồng trong chiến đấu, so Vương lần nữa đánh thành trạng thái giang co. Long Tiểu rất bọn người ác chiến liên tục, cuối cùng có cơ hội thở dốc. Một ngày này, Long Tiểu rất cùng Tần Phong bọn người đang tại Bắc Long Hội sở thảo luận một ít chuyện thời điểm, không biết là ai lại đem chủ đề kéo tới cái kia áo đen người thần bí trên thân. Lao cây gậy, ngươi cảm thấy người áo đen kia đưa tay kiểu gì, là đối thủ của ngươi không? Tần Phong hỏi. Lao cây gậy hơi hơi hí mắt, tiếp đó khe khẽ khẽ lắc đầu, chưa từng đánh, không biết, bất quá ta có thể chắc chắn, ta và hắn đánh nhau, ta nhiều nhất chỉ cần năm thành chắc chắn. Dựa vào, vậy thì kỳ quái, liền Lao cây gậy đều không chắc chắn giải quyết cao thủ. Rốt cuộc là ai vậy? Coi như làm người tốt chuyện tốt, dù sao cũng phải lưu cái tên à, Cứ như vậy không giải thích được giúp chúng ta, cũng không ra điều kiện, thật là một cái quái nhân. Tần Phong đối với cái này cảm thấy vô cùng không hiểu. Phía trước Xà Vương bị chém giết thời điểm, hắn còn cho rằng có thể là cái nào quốc tế đỉnh tiêm sát thủ, muốn giết Xà Vương hướng Long Đường tranh công, kiếm lấy một chút tiền thưởng. Phía trước Dương Kiệt Khải đã từng đề cập với hắn lên qua, tại trên quốc tế hoàn toàn chính xác có như thế một loại người, bọn hắn đưa tay bất phạm, cũng không thuộc về tại bất luận cái gì tổ chức, lúc nào cũng độc lai độc vãng, tiếp đó trợ rút một chút tổ chức lớn hay là doanh binh đoàn thể. Mục tiêu ám sát mà kiếm lấy tiền thưởng. Trước đây bị Dương Kiệt khai giết chết, cái tiêu binh khí giúp xếp hạng thứ 7 Thái Quyền cao thủ làm tăng chính là chỗ này sao một loại người. Bọn hắn chỉ nhận tiền, không nhận người, chỉ cần có lợi nhuận có thể nói, bọn hắn thậm chí ngay cả lão nhân cùng tiểu hài đều có thể hạ thủ được. Thế nhưng là lần này người thần bí ngược lại tốt, âm thầm giúp Long Đường nhiều việc như vậy, vậy mà không hiện thân, điều kiện gì cũng không sách. Mọi người ở đây đối với chuyện này nghị luận âm mỉ thời điểm. Tần Phong trong lúc vô tình hướng phía cửa lướt qua, tiếp đó miệng một chút giáng rất to. Còn chờ cái gì nữa, trông thấy mỹ nữ rồi. Hồng Hải Nhi hô Tần Phong một cái tiếp đó cũng cửa trước nhìn ra ngoài, đương nhiên quay đầu trong nấy mắt, biểu lộ một chút liền ngưng kết xuống. tiếp lấy, long tiểu rất cùng láo cây gậy mấy người cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. cửa ra vào, một người mặc màu đen bó sát người che mặt quần áo người, đang từng bước một hướng bên này đi tới. bọn hắn đối với thần này bí người áo đen cũng không lạ lắm, bao nhiêu lần mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, cũng là tên này người áo đen đột nhiên xuất hiện, tiếp đó thay đổi chiến cuộc. bây giờ, hắn tới, hơn nữa nhìn bộ dáng, là hướng long tiểu rất bọn người đi tới. tần phong cùng hồng hải nhi hô một chút từ trên ghế đứng lên, tiếp đó rút chùy thủ ra, ngăn đại long tiểu rất trước người. Đây là bọn hắn bản năng phản ứng, tại gặp phải nguy hiểm không biết lúc, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ trước tiên bảo vệ tốt Long tiểu Man an toàn, bọn hắn biết, bây giờ Dương Kiệt Khải mất tích, toàn bộ Long Đường trọng trách đều đặt ở Long tiểu rất trên người một người. Long Đường có thể không có Tân Phong, có thể không có Hồng Hải Nhi, nhưng mà tuyệt đối không thể không có Long tiểu rất. Long tiểu rất có thể có thể gánh vác Long Đường đầu đem ghế xếp địa vị, vàng phải không chỉ có riêng là của nàng dung mạo cùng Dương Kiệt Khải quan hệ, trên người nàng vẻ này thống soái toàn cục, tại thời khắc mấu chốt trấn định như thường khí trước, không khác là cả Long Đường người lãnh đạo. Lão cây gậy cũng chầm nuốt đứng lên khỏi ghế, tiếp đó đi về phía trước nửa bước, mắt không chớp nhìn chằm chằm cái kia từng bước một hướng bọn họ ép tới gần người áo đen. Mấy danh tiểu đệ muốn lên đi ngăn cản, lại bị Long tiểu rất gọi lại, "Đừng động, thả hắn tới." Mặc dù không biết người áo đen này đột nhiên xuất hiện là vì cái gì, nhưng mà Long tiểu rất có thể chắc chắn, nếu như đối phương có ý xấu mà nói, mấy danh tiểu đệ căn bản ngăn không được. Con mẹ nó ngươi rất phía dưới, lại tới lao tử đâm ngươi. Tần Phong cơ trong tay sáng loáng chủy thủ, trên trán chảy ra giầm giặm chẳng chít mồ hôi, tên quần áo đen kia môi hướng hắn tới gần một bước, hắn lại càng tới tiêu diệt triệt để đến một cố sát khí ác liệt. Mà người áo đen nhưng như cũ hướng bên này chậm rãi đi tới. Thao, gọi ngươi dừng lại, không nghe thấy sao?" Tần Phong hét lớn một tiếng, vừa mới chuẩn bị tiến lên, liền bị Hồng Hải Nhi ngăn lại. "Ngươi không phải là đối thủ của hắn, bảo vệ tốt Long Thỉ." Hồng Hải Nhi lúc nào cũng dưới bất kỳ tình huống nào đều có thể giữ vững tỉnh táo, hắn biết, nếu như đối phương đối bọn hắn có địch ý lời nói, Tần Phong xông đi lên cũng chỉ có thể là chịu chết. Tiếp đó Hồng Hải Nhi, Tần Phong, Vương Tam Khuê ba người lui về phía sau một bước, người người trong tay nắm lấy ra hỏa, gắt gao đem Long Tiểu rất bảo hộ ở sau lưng. Mà Long Tiểu rất cũng không có cậy anh hùng, nói ra nhường đám người lui ra chính mình tiến lên lời nói hùng hồn, đó cũng không phải bởi vì nàng tham sống sợ chết, mà là nàng cũng biết bây giờ long đường không thể không có nàng, chỉ có lao cây gậy không núp ních đứng tại phía trước hơi hơi hít mắt, người biến nhìn xem người áo đen kia từng bước một hướng phía trước tới gần, tất cả mọi người đều biết nếu như người áo đen kia xuất thủ, lúc này chỉ có lao cây gậy mới có năng lực cùng hắn một trận chiến, song phương dương cung bạc kiếm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, đại chiến hết sức căng thẳng, lao cây gậy cụt tay hơi hơi lắp một cái, một thanh sáng như tuyết chủy thủ lập tức trượt xuống trong lòng bàn tay, mặc dù hắn mặc nhiên mê hoặc quan sát quần áo vinh viễn ngủ không tỉnh bộ dáng nhưng mà hắn lúc này đã tập trung tất cả tinh thần chỉ cần ra tay chính là bén nhọn sắt thiêu thao thất thần làm gì vậy nhanh chóng cho ta rót ly rượu a ta mẹ nó nhanh chết khác người thần bí đột nhiên nói chuyện tất cả mọi người nghe được cái này âm thanh đều là sưng sờ thần phong thử thăm dò kêu một tiếng người là sáu dương ca dương kiệt khải nhất đem kéo xuống che tại trên đầu mặt nạ nhẹ răng trợn mắt đạo thao cái đồ chơi này thật mẹ nó khó khăn xuyên nín chết ta nói lại nhìn một chút một mặt kinh ngạc tần phong bọn người thất thần làm gì vậy nhanh chóng cho ta rót rượu đi a ta mẹ nó cuống họng đều khói tất cả chờ động Mọi người ở đây muốn hoan hô thời điểm, Tần Phong đột nhiên sắc mặt ngưng lại, Nhiên Hậu nhất tay nắm lấy chủ thủ, thận trọng từng bước một hướng Dương Kiệt Khải đi đến. "Ngươi làm gì vậy?" Dương Kiệt Khải nghi ngờ hỏi một câu. "Ngươi mẹ nó đừng nói chuyện." Tần Phong hô lớn một tiếng, tiếp đó thử thăm dò hướng Dương Kiệt Khải cổ duỗi ra một cái tay, sờ soạn một lát sau, đột nhiên cười lên ha ha, đồng thời ôm chặt lấy Dương Kiệt Khải. "Ha ha ha, có mạch đập, không phải quỷ, Dương, ca ngươi còn sống à, thật là ngươi a, ha ha ha." "Sáu." Dương Kiệt Khải trực tiếp im lặng. Long Tiểu rất trực tiếp đỏ cả với mắt, đi ra phía trước. Trên dưới đem Dương Kiệt Khải dò xét một hồi, xác nhận đối phương không có chuyện phía sau, có chút nước nở nói, "Kiệt Khải, đã xảy ra chuyện gì?" Dương Kiệt Khải nhìn xem Long Tiểu rất cười cười, tiếp đó đưa tay ra tại Long Tiểu rất trên tóc sờ lên, cười nói, "Chuyện này nói rất dài dòng, có cơ hội sẽ chậm chậm nói cho ngươi." Dương Kiệt Khải tự nhiên không có đem thân thể của mình phát sinh biến dị chuyện nói cho Long Tiểu rất bọn người, chỉ nói là cùng ngày gặp nam hồng sát thủ, chính mình may mắn trốn qua một kiếp. Long Tiểu rất hỏi nếu không còn chuyện gì, tại sao muốn chơi mất tích, đem tất cả đều lo lắng. Dương Kiệt Khải lúc này mới cười nói chuyện ngắn gọn. Nguyên lai like. Dương Kiệt Khải hôm đó khôi phục ký ức và tập tới bộ dáng phía sau, đích thật là chuẩn bị trở về Bắc Hải tìm Long tiểu rất đáng người. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa tới Bắc Hải, liền nghe nói Bắc Hải chuyện phát sinh, tiếp đó linh cơ động một cái, Nam Hồng chắc chắn cho là mình đã bị tiêu diệt, cho nên Dương Kiệt Khải liền đem kế liên kế. Hắn làm một bộ che mặt áo đen, tiếp đó liên tiếp hướng Nam Hồng khởi xướng tập kích, lựa chọn xà vương, là bởi vì xà vương chấn thủ cái kia khu vực, sát bên Thanh Cáp địa bàn. Dương Kiệt Khải nghĩ là, một khi đem xà vương chém giết, Nam Hồng bên này át hẳn bối rối, phía đông Nam Thanh Cáp không thể không phòng, cho nên nhất định sẽ điều binh lực đi bổ sung xà vương vị trí. Như vậy thì làm ra phụ để chịu tân tác dụng, gián tiếp chỉ hoan nam hồng thế công. Về sau, hắn sở dĩ không có trực tiếp hiện thân, chính là muốn gỡ phận đồ. Nam hồng chắc chắn cho là hắn đã chết, cho nên đối với thân phận của hắn sinh ra vô hạn hoài nghi. Dạng này có thể đưa đến nhiều loạn lòng quân tác dụng. Mà trên thực tế, Dương Kiệt Khải cũng đích xác làm được. Lâm Thiên mong những ngày này vì cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí, có thể nói là trầm trọng, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không ngon. Bây giờ, Song Vương lần nữa đánh thành trạng thái giằng co, cho nên Dương Kiệt Khải mới lựa chọn địa thân. Dương Ca. Lần sau lại có kế sách như thế, ngươi sớm chào hỏi a, ngươi cũng không biết những ngày này chúng ta là thế nào tới, đặc biệt là Long tỷ, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn kém không cho ngươi tuân tình sáu." Tần Phong tùy tiện nói, lại bị Long tiểu rất tại hắn trên hông hung hăng bấm một cái. Long tiểu rất ưa thích Dương Kiệt Khải, cái này không phải là cái gì bí mật, tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà, Dương Kiệt Khải bây giờ đã có thế tử, hơn nữa người hắn thích là hàng Ngưng, Long tiểu rất cũng không từng nghĩ muốn chiếm hữu Dương Kiệt Khải, chỉ là nghĩ cứ như vậy yên lặng làm bạn ở bên cạnh hắn. "Ha ha, chỉ mong không có lần tiếp theo." Dương Kiệt Khải cười nói lần này hắn lọt vào Nam Hồng sát thủ tập kích nếu như không phải mình cơ thể không biết vì cái gì đột nhiên phát sinh biến dị lời nói cái mạng nhỏ này chỉ sợ sớm đã thông báo hiện tại nhớ tới mặc nhiên là lòng còn sợ hãi Dương Kiệt Khải quay về làm cho cả Long Đường sĩ khí đại chấn tôn thuốc ngủ nghe nói Dương Kiệt Khải bình an sau khi trở về cũng là cao hứng vội vàng cấp Dương Kiệt Khải gọi điện thoại Lâm Thiên Mộng cũng biết Dương Kiệt Khải không sau đó tức đến trực tiếp hạ lệnh đem trước đây ám sát Dương Kiệt Khải mấy tên sát thủ kia hết thể xử tử cái kia vài tên sát thủ tại trước khi chết không ngừng giải thích ban đầu là thật sự trông thấy Dương Kiệt Khải đã ngừng thở. Thế nhưng là Lâm Thiên Mong cũng không tin tưởng, một cái đã ngừng thở nhân, làm sao lại phục sinh. Cho nên Lâm Thiên Mong dám xác định, mấy cái này sát thủ nhất định là cùng Long Đường thông đồng tốt, đồng thời không chút do dự hạ sử quyết mệnh lệnh, cái kia vài tên sát thủ cứ như vậy vô duyên vô cớ chết oan, cho đến chết thời điểm đều mở to con mắt, chết không nhắm mắt. Mặc dù Dương Kiệt Khải đã quay về, nhưng mà phía trước Long Đường cùng Nam Hồng áp chiến liên tục, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên Tôn thuốc Ngủ cũng không có lập tức cho Long Đường hạ đạt mệnh lệnh mới, chỉ để bọn họ thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian. Cái này trong lúc đó, Nam Hồng bên kia còn xảy ra một kiện đại sự nhi bởi vì xà vương một mực chú đóng chỗ chính là liên tiếp thanh cấp địa bản một cái tiểu thành thị. bây giờ xà vương lấy cái chết tin tức rất nhanh liền bị tiết lộ ra ngoài, đồng thời truyền đến thanh cấp trong lỗ 2. thanh cấp không dám xác định tin tức này là thật hay không, nhưng lại không muốn lãng phí cơ hội lần này, cho nên liền phái ra một đạo nhân mã, tính thăm dò đối với cái thành phố kia phát động công kích. tại công kích quá trình bên trong, thanh cấp liền xác định chân tướng của sự thật, đó chính là xà vương hoàn toàn chính xác bị người giết chết. trải qua thời gian dài, bởi vì xà vương nguyên nhân thanh cấp vẫn không có nhúng chàm chung quanh địa bàn, lần này bọn hắn chỉ là tính thăm dò công kích, đã mang lại kỳ hiệu. Tại tấn công quá trình bên trong, Sa Vương căn bản liền không có xuất hiện, bị Thanh Cát đánh liên tục bại lui. Lâm Thiên mong trước tiên liên lạc Thanh Cát trưởng môn nhân, thỉnh cầu đối phương không muốn ở nơi này trong lúc mấu chốt cùng mình đối địch. Thanh Cát bên kia rất nhanh cho hồi phục, không đánh cũng được, nhưng mà Nam Hồng nhất thiết phải nhường ra trước đây Sa Vương chấn thủ cái thành nhỏ kia thành phố. Lâm Thiên mong tại chỗ liền phát hỏa, trực tiếp ở trong điện thoại cùng Thanh Cát trưởng môn nhân mắng nhau lên. Tòa thành nhỏ kia thành phố mặc dù nhỏ, không có gì chất béo, nhưng mà vị trí địa lý mười phần trọng yếu, một khi thất thủ mà nói chẳng khác nào tại nhà mình cửa chính trôn xuống một khoa bom hẹn giờ môn hộ liền sẽ mở rộng cho nên lâm thiên mong căn bản không có khả năng đáp ứng thanh các điều kiện mắng xong sau đó lâm thiên mong hơi bình tĩnh một chút sau đó lại lần cho liên lạc thanh các biểu thị có thể đáp ứng thanh các điều kiện bất quá muốn chờ một tuần lễ một tuần lễ sau cam đoan rút khỏi hết thảy mọi người mã đem tòa thành nhỏ kia nhường lại sau khi cúp điện thoại lâm thiên mong ngồi ở trên ghế, hơi hơi hí mắt một hơi liên tục rút tận mấy cái khói hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng thanh các điều kiện đây chỉ là kế hóa minh vô luận như thế nào tòa thành thị tuyết đều tương đương với nhà mình đông đại môn Phải biết, thanh các thực lực cũng không tại thiên hồng phía dưới, nếu là đem bên kia đại môn mở ra, thanh các một khi ồ ạt xâm phạm, đến lúc đó đem không hề có lực hoàn thủ. Lâm Thiên mong tình cảnh hiện tại 10 phần nguy cấp, hắn nhất định phải bảo trì mức độ lớn nhất khắt chế cùng tỉnh táo, hắn không thể hoảng, càng không thể loạn. Sau một lát, hắn gọi tới thiếp thân trợ lý, đem nó cho ta điều tới, trong một tuần lễ, nhất thiết phải đi nắm lấy xạ vương vị trí. Ai? Tiên kia trợ lý hỏi. Lâm Thiên mong than thở thật dài một ngụm, tại trên địa đồ chỉ vào một cái địa điểm. Trợ lý biểu lộ hơi kinh ngạc, hắn, nếu như hắn rời đi chỗ đó lời nói, e rằng sáu Lâm Thiên Mong phất phất tay, không cố được nhiều như vậy, mấy cái kia chỗ cùng lắm thì từ bỏ, liền để cho Điền Nam người bên kia, cũng coi như là bán một món nợ ân tình của bọn họ, so với thanh cát tới, Điền Nam người bên kia không đáng để lo. "Minh Bạch, ta đây liền đi." "Chờ một chút." Lâm Thiên Mong gọi lại tên kia trợ lý, dặn dò một câu, "Nhớ kỹ, chuyện này không cho phép để lộ ra ngoài nửa điểm phong thanh, ít nhất tại hắn đến Sả Vương địa bạn phía trước, chuyện này ai cũng không cho phép biết." "Là, Minh Bạch." Lâm Thiên Mong loạn trong giận ngoài, nhưng cùng Thiên Hồng chiến đấu vẫn như cũ vô cùng khật liệt. Long đường trong khoảng thời gian này ngược lại là khó được thanh nhàn. Dương Kiệt Khải bọn người mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ, không có chuyện gì liền uống chút rượu tâm sự, thưởng thụ lấy này nháy mắt tiến tĩnh. Dương ca, bên kia người kia, lén lén lút lút, âm thầm đi theo chào người mấy ngày. Một danh tiểu đệ nhắc nhở Dương Kiệt Khải nhắc câu. Dương Kiệt Khải gật đầu một cái, ra hiệu cái kia danh tiểu đệ xuống, sau đó tiếp tục cùng Long tiểu rất bọn người vừa nói vừa cười uống rượu nói chuyện phiếm. Mà ở cách đó không xa một cái trong ghế dài, một đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải đương nhiên đã sớm phát hiện, sở dĩ không có khai thác hành động, chính là muốn nhìn một chút đôi mắt này chủ nhân đến cùng muốn làm gì. Hơn nữa đôi mắt này chủ nhân, tại Dương Kiệt Khải trong mắt, đơn giản liền khỏa cho bụi cũng không tính được. Dương Kiệt Khải muốn đối phó hắn, liền cùng dẫm chết một con kiến không sai bị lắm. Chỉ là người này trước mấy ngày bắt đầu liền không giải thích được một mực âm thầm nhìn chằm chằm Dương Kiệt Khải, cái này khiến Dương Kiệt Khải hết sức tò mò, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Mà con mắt chủ nhân chính là Đại học Bắc Hải phụ cận lão Lưu Minh Tiễn Hoa, trước đây bị Dương Kiệt Khải đánh không chỉ một lần lại. Tiễn Hoa người này hơn 40 tuổi, bây giờ còn là cái du côn vô lại, mỗi ngày dựa vào thu học sinh phí bảo hộ sinh hoạt, tính ra cũng là mười phần người thất bại. Thế nhưng là gần nhất một ngày. Hắn lại giống như là mê muội một dạng, lúc nào cũng âm thầm theo dõi Dương Kiệt Khải. Cuối cùng, đông dương một ngày, Tiễn Hoa cuối cùng lộ ra sự chân thật của hắn mục đích. Mà Tiễn Hoa mục đích càng làm cho Dương Kiệt Khải đích cười tất cả không phải. Phía trước nói, Tiễn Hoa chính là một cái nhất sự vô thành lão lưu manh, đối với trên giang hồ những thứ này ân ân và oán hắn hoàn toàn không biết, không biết Thiên Hồng, không biết Nam Hồng, càng không biết Long Đường. Dương Kiệt Khải đã rất lâu không có đi trường học, Tiễn Hoa liền tiếp tục trong trường học tu phí bảo hộ, dưới tay cũng tụ tập mười mấy mà bệnh chốc đầu xem như tiểu đệ của hắn. Tiễn Hoa mà bắt đầu bản thân bệnh chứng, cho là mình bây giờ đã là thượng lưu nhân sĩ. Đông dương một ngày, hắn trong lúc vô tình trên đường trông thấy dương kiệt khải, nhớ tới trước đó dương kiệt khải đánh đập chuyện của hắn, lập tức nổi trận lôi đình. đã thân là thượng lưu nhân sĩ chính hắn, quyết định muốn báo thù tiết hạnh, cho nên mấy ngày nay, hắn một mực âm thầm nhìn chằm chằm dương kiệt khải. phát hiện dương kiệt khải mỗi ngày xuống phong túng, Tiến hoa cũng yên lòng, hắn thấy, dương kiệt khải cũng chỉ là một cái trong tay có mấy phần công phu tiểu nhân vật. tiếp đó hắn liền chuẩn bị động thủ. một ngày này, dương kiệt khải lại tại bắc long hội sở cùng long tiểu rất bọn người uống rượu nói chuyện phiếm, tiễn hoa liền mang theo mười mấy mà bệnh chốc đầu khí thế hung hăng đi tới. Dương Kiệt Khải, ngươi còn nhận biết ta là ai sao?" Tiễn Hoa chỉ vào Dương Kiệt Khải hung hăng nói. Bên cạnh Long Tiểu rất bọn người một chút liên động, tại Bắc Long hội sở, lại có thể có người dám cùng Dương Kiệt Khải nói như thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa muốn phát tác, liền thấy Dương Kiệt Khải bất động thanh sắc cho bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người ăn ý đã sớm lô hòa thuần thành, một chút học tập đã hiểu ánh mắt của đối phương, cũng liền tiếp tục nói chuyện phía uống rượu, giả bộ như cái gì chuyện cũng không có phát sinh mờ dạng. "Túc, là Tiễn Hoa, ngươi tới nơi này làm gì tới?" Dương Kiệt Khải trận này đụng tới quá nhiều sự tình, có thể nói ác chiến liên tục. Hôm nay đột nhiên lên một chút chơi hứng thú, quyết định song hảo cùng Tiên Hoa trêu đùa một phen. Ngươi còn nhận ra ta à? Tiên Hoa đứng tại Dương Kiệt Khải bên cạnh, ngẩng đầu dỗn nhủ nói, "Vậy ngươi nói một chút, hai ta chuyện thì làm sao bây giờ?" "Hai ta?" Dương Kiệt Khải ra vẻ không biết, nghi hoặc vấn đạo, "Hai ta có thể có cái gì vậy?" Thao, con mẹ nó ngươi phía trước đánh ta hai lần, chuyện này ngươi nói làm thế nào chứ?" Tiên Hoa cho là Dương Kiệt Khải thật sự quên đi đánh đập qua hắn hai lần chuyện nhi. "Út, là chuyện này à?" Dương Kiệt Khải ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ sờ trán một cái, nhìn xem Tiên Hoa đạo, "Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì?" loa cho là đối phương là bị chính mình dọa sợ, nghĩ nghĩ, ngẩng lên cổ đạo, cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, cầm 10 vạn đồng tiền đi ra, chuyện này ta sẽ không so đo, đệ nhị, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, cam đoan để cho ngươi mỗi cái tuần lễ đều đi một lần bệnh viện. Một bên Long tiểu rất bọn người mặc dù vẫn như cũ ra vẻ không biết nói chuyện phía uống rượu, nhưng kỳ thật đều suýt chút nữa không có nín cười lên tiếng. Lại có thể có người dám chạy đến Bắc Long hội sở bắt chẹt Dương Kỳ Khải, hơn nữa còn tuyên bố gặp một lần đánh một lần. Đây quả thực là khai quốc tế nói đùa, sự tình đến bây giờ, bọn hắn cũng biết Dương Kiệt Khải là ở thành tâm trêu hở cái này không biết thiên cao địa hậu tiểu lâu la ta dựa vào, 10 vạn a. Một bên Tần Phong cũng chơi đùa hứng thú nổi lên, ra vẻ kinh ngạc nhìn Tiễn Hoa đạo, "Tiền ca, chúng ta cũng là học sinh nghèo, mỗi tháng tiền sinh hoạt chỉ có mấy trăm khối, ngươi một chút liền để chúng ta cầm 10 vạn đồng tiền đi ra, ngươi xem, đây có phải hay không là có chút sáu?" Thao, Nguyên Lai tiểu tử ngươi cũng tại." Tiễn Hoa một mắt liền nhận lầm Tần Phong, trước đây mấy người đánh đập hắn thời điểm, nô nam tướng mạo cực giống Tần Phong, cho nên Tiễn Hoa đem Tần Phong nhìn thành là nô nam. "Hảo, vậy thì nợ cũ mới chướng cùng một chỗ tính toán, hai người các ngươi cùng một chỗ, cầm 15 vạn khối tiền đi ra, chuyện trước kia ta sẽ không so đo." Tiễn ca, có thể ít một chút như không? Tần Phong giả vờ làm bộ đáng thương nhìn xem Tiễn Hoa. Tiễn ca ngươi xem, chúng ta mấy cái học sinh nghèo, mỗi tháng tiền sinh hoạt liền mấy trăm sáu. Tiễn Hoa nghĩ nghĩ, có thể cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Trong mắt hắn, Dương Kiệt Khải bọn người như trước vẫn là đại học Bắc Hải học sinh nghèo. Cứ như vậy à, vậy ngươi nói một chút, các ngươi có thể cho ta góp bao nhiêu tiền? Tiễn Hoa lẹo đầu hỏi. Ân, ta suy nghĩ. Tần Phong ra vẻ bộ dáng nghiêm túc, sờ lên cằm suy nghĩ một lát sau, đối với Tiễn Hoa đạo, như vậy đi, Tiễn ca, xem ở chúng ta cũng là học sinh nghèo phân nhi, ngài liền cho chúng ta giảm giá. 15 vạn không có, nhưng mà chúng ta có 149,0009990 khối, ngươi cho chúng ta thiếu một khối tiền, ngươi thấy được không? Đồ chơi gì? Tiễn Hoa một chút sửng sốt, hóa ra náo loạn nửa ngày, mấy cái này học sinh nghèo chỉ làm cho chính mình thiếu một khối tiền. Cái này mẹ nó là mặc cả sao? Phía trước nói qua, Tiễn Hoa lúc còn rất nhỏ liền tại đây một mảnh lăn lộn, chỉ bất quá lăn lộn mấy chục năm, bây giờ bốn mươi mấy, còn là một cái lao lưu manh, đủ để chứng minh người này trí thông minh tiếp cận với đồ đần. Thằng đến lúc này, hắn vẫn như cũ không biết Tần Phong bọn người là ở bắt hắn trêu đồ đâu. Hảo, liền theo các ngươi nói xử lý. Ta lại cho các ngươi giảm giá, cho 14 vạn là được. Tiễn Hoa trong lòng cao hứng chết, trước kia chỉ muốn giao giá trên trời, tiếp đó ngoa mấy vạn đô la tiền, lại không nghĩ rằng đối phương thế mà đáp ứng hắn mấy trăm ngàn yêu cầu. Ngươi lúc nào đưa tiền? Tiễn Hoa hồng quang đầy mặt mà hỏi. Thần Phong nghĩ nghĩ, đạo, tiền bây giờ liền có thể cho, chỉ bất quá sáu. Chỉ bất quá cái gì? Tiễn Hoa lộ ra rất là kích động. Chỉ bất quá trên người của ta không có nhiều tiền như vậy, ta cần để cho bằng hữu của ta cho ta góp một điểm, nếu như ngươi không ngại, ta đây liền để bằng hữu của ta mang theo tiền tới. Thần Phong nói. "Hảo, không có vấn đề." Chờ một lúc tiền đưa đến, bữa nhậu này coi như ta mời các ngươi. Tiễn Hoa suy nghĩ lập tức liền có mười mấy vạn, trong lòng vô cùng phang pháng. Cái kia đa tạ tiền ca. Tần Phong không nhanh không chậm rót cho mình một chén rượu, tiếp đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, cuối cùng đem cái chén thật cao nhất cử, tiếp đó đột nhiên buông tay. Ba. Cái chén một chút rơi trên mặt đất, rượu cùng mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Gần như đồng thời, toàn bộ đại sảnh âm nhạc đột nhiên ngừng, đủ mọi màu sắc đèn laser cũng đồng thời dập tắt, thay vào đó là mấy chục chén nhỏ đèn chân không, đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Mấy chục tiên đại hán từ đại sảnh bốn phương tám hướng hướng bên này vây lại tiếp đó nho nho từ sau eo rút ra phía nào lạnh lùng nhìn chằm chằm tiễn hoa bọn người tiễn hoa một chút liền động các ngươi đây là sáu tần phong biểu tình như cũng đặc biệt thành khẩn nhìn xem tiễn hoa chân thành nói tiền ca trên người của ta không có nhiều tiền như vậy cho nên ta dự định được các huynh đệ giúp ta góp một góp những người này cũng là huynh đệ ta ngươi bây giờ hỏi bọn họ một chút trên thân mang tiền không có tiễn hoa dọa đến suýt chút nữa đi tiểu coi như hắn trí thông minh lại thấp cũng biết lần này tiền là nếu không thì trở thành sơ ý một chút mà nói còn phải đem mình mạng nhọ liên lụy ha ha tần phong huynh đệ ta mới vừa rồi cùng các ngươi trò đùa đâu đều là quá khứ chuyện gì Cái gì có tiền hay không? Sau khi nói xong, ha ha cười nói, "Như vậy đi, hôm nay bữa nhậu này coi như ta mời, ta còn có chút việc nhị đi trước, ngày khác lại mời các ngươi uống rượu." Nói xong, liền chuẩn bị quay người chuẩn đi. Thế nhưng là phía sau hắn mười mấy tên đại hán sao có thể nhường hắn cứ như vậy rời đi? Hắn vừa mới quay người, hai thanh sáng như tuyết cương đao liền gác ở trên cổ của hắn. Tần Phong nói tiếp, "Tiền ca, ngươi nói lời gì đâu? Oan có đầu nợ có chủ, trước đó chúng ta đánh qua ngươi, đổi bồi thường tiền còn phải bồi, cũng không thể cứ tính như vậy." Ha ha, "Huynh đệ, thật không cần." Tiễn Hoa lộ ra một cái cực kỳ khó coi nụ cười. Bảnh. Tần Phong đột nhiên hung hăng đập bàn một cái. Cái gì không cần. Hôm nay tiền này ta nói bồi liền bồi. Ai mẹ nó nếu là tiếp tục nhiều chuyện, ta liền cho hắn đổ máu. Tần Phong cái này hét to, trực tiếp dọa đến Tiễn Hoa hai chân mềm nũn, phù phù một chút liền quỳ trên mặt đất. Tần Phong, Tần gia, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngài liền dơ cao đánh khẽ, đừng tìm ta chấp nhận, coi như ta là cái dám, đem ta đem thả đi. Tần Phong nhưng là nhìn cũng không nhìn Tiễn Hoa một mắt, chỉ hướng bên cạnh một danh tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái kia danh tiểu đệ lập tức phất phất tay gia hiệu bọn đại hán đem tiễn hoa bọn người mang xuống thần ca mấy người kia xử lý như thế nào một cái đi ở sau cùng tiểu đệ hướng tần phong vấn đạo tần phong nhìn dương kiệt khải nhíp mắt được đối phương sau khi đồng ý hướng cái kia danh tiểu đệ đạo bọn hắn không phải là muốn tiền sao các ngươi cứ dựa theo 15 vạn tiền thuốc men đánh đánh đủ 15 vạn mới thôi là minh bạch tiễn hoa đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sau khi kết thúc đám người cuối cùng không nín được cười lên ha ha trong khoảng thời gian này liên tiếp át chiến đã lâu chưa từng bung lòng như vậy cái này bước giả bộ quá mẹ nó sướng rồi rất lâu không có thống khoái như vậy trong bước Tần Phong cười ha ha lấy cảm khái một câu, thao tiểu tử ngươi vốn là ta lợi cực nhì, đều cho ngươi đoạt đi. Một bên Dương Kiệt Khải vốn là muốn tự mình trêu đùa một chút tiễn hoa, thế nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng bị Tần Phong xuất hiện canh chừng đầu đã mất. Hắc hắc, không phải không có nhịn xuống đi, lần sau, lần sau nhất định phải ngươi chăn bước. Ha ha. Có đoạn này khúc nhạc dạo ngắn sau đó, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít. Đám người thích gì uống rượu nói chuyện hiếm. Đúng, mới vừa rồi cái người kia là làm gì? Các ngươi lúc nào đánh đập qua hắn? Long Tiêu rất hiếu kỳ hỏi một câu. Tiếp đó Dương Kiệt Khải liền cười đem hắn từng tại trong trường học phát sinh những cái kia chuyện lý Thu nói một lần, nghe Long Tiểu rất bọn người khanh khách cười không ngừng. "Thật âm mộ ngươi, đời ta tiếc nuối nhất chính là cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua sân trường sinh hoạt." Long Tiểu rất từ trong thâm tâm cảm thán một câu, nàng từ nhỏ đã tại đầu đường lang thang, nếm cả nhân gian đắng lạnh, dựa theo hắn hiện tại tuổi tác, vốn là hẳn là trong trường học trải qua không buồn không lo sân trường sinh hoạt, thế nhưng là bây giờ nàng, bây giờ lại qua là mỗi ngày hành tẩu tại mùi đạo sau lưng. Nói lên trường học chuyện, Dương Kiệt Khải trong lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ, chính mình sở dĩ tới Bắc Hải, còn là bởi vì muốn bảo vệ Đường Đình thế nhưng là về sau sự tình quá nhiều, đường Đình cũng không nguy hiểm gì, liền đem chuyện này đặt ở một bên. nghiêm chỉnh mà nói, dương kiệt khải thân phận bây giờ vẫn là một tên đệ tử, chỉ bất quá hắn chính mình cũng không nhớ rõ bao lâu không có đi học. dương tuyết nhiều lần gọi điện thoại thúc giục hắn đi lên lớp, hắn lúc nào cũng tìm đủ loại đủ kiểu mờ cớ, cuối cùng rơi vào đường cùng. dương tuyết không thể làm gì khác hơn là cho dương kiệt khải làm cái tạm nghỉ học thủ tục, xem như đem học tịch bảo lưu lấy. đúng, ngươi mới vừa nói, ngươi ở đây trường học còn có ba cái bằng hữu, các ngươi là đáp tội người bên ngoài, tiếp đó ngươi ba cái kia bằng hữu liền chạy, hiện tại bọn hắn người đâu? Long Tiểu rất cũng không phải lần đầu tiên nghe Dương Kiệt Khải nói lên hắn sân trường sinh hoạt, trước kia cũng nói với nàng lên qua mấy lần, nàng cũng biết Dương Kiệt Khải trong trường học còn có mấy cái bằng hữu. Đồng thời thông qua Dương Kiệt Khải tự thuật, cảm thấy Dương Kiệt Khải mấy người bằng hữu kia thật đủ nhiệt khí. Dương Kiệt Khải cười nói, bọn hắn bây giờ rất tốt, ta đem bọn hắn an trí tại An Hải, nhường viên đại đầu dẫn bọn hắn một hồi, tin tưởng không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ trở thành Long Đường một tay hảo thủ. Vậy thì thật là quá tốt, chờ hết bận trận này, ta nhưng phải mời ngươi cái này ba cái bằng hữu hảo còn ăn một bữa cơm." Long Tiểu rất cười nói. Nói lên Ngụy Tiểu Đồng, Lô Nam, cùng Béo Tử Phi ba người, Dương Kiệt Khải kỳ thực trong lòng thật không là tư vị. Nếu không phải là bởi vì mình, e rằng ba người này bây giờ còn tại trong trường học trải qua cuộc sống không buồn không lo. Ba người bọn hắn mặc dù nghịch ngợm đảo đản một điểm, nhưng bản chất hay không hư, thế nhưng là về sau bởi vì chính mình nguyên nhân, để bọn hắn ba cái chạy trốn. Chạy trốn sau đó, ba người này trở nên hung ác tàn bạo, hơn nữa vô cùng khát máu. Bây giờ Dương Kiệt Khải lại đem bọn hắn chiêu nhập dưới trướng. Nói một cách khác, Dương Kiệt Khải là đem bọn hắn ba người kéo gần giang hồ. Giang hồ là một cái dạng thế giới gì? Đó là một cái động không đáy, đầy cây có gai vượt sâu vạn trượng. Tôi không cẩn thận, liền sẽ thịt nát sương tan, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa giang hồ con đường này, một khi bước vào, sẽ không còn cơ hội hối hận. Đem Ngụy Tiểu Đông bọn người kéo vào giang hồ, Dương Kiệt Khải cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Ngay lúc này, vừa rồi đem Tiễn Hoa bọn người mang xuống trong đó một danh tiểu đầu mục vội vã đi tới, hướng Dương Kiệt Khải đạo: "Dương ca, phát hiện một cái ngoại ý muốn tình báo." Ngoại ý muốn gì tình báo? Tần Phong tiếp lời: "Cái này danh tiểu đầu mục là hắn dưới quyền một danh tiểu đệ, thời gian rất sớm cùng Tần Phong, năng lực vô cùng xuất chúng, cũng coi như là vì Long Đường lẫm xuống qua công lao hắn mà." Cái này danh tiểu đầu mục này bình thường làm việc lôi lệ phong hành, gọn gàng, Tần Phong đang suy nghĩ lại rèn luyện hắn một đoạn thời gian, đem hắn địa vị lại hướng lên tăng một cấp. Cho nên nhìn thấy cái này danh tiểu đệ thần sắc, Tần Phong liền biết chuyện này nhỏ không được. Cái này sáu. Cái này danh tiểu đầu mục sắp xếp lời nói một chút, nhưng lại cảm thấy không quá thỏa đáng, nhân tiện nói, ta cũng nói không rõ ràng, nếu không thì ta đem người dẫn tới, nhường hắn tự mình nói với các ngươi. Không cần. Dương Kiệt khải khoát tay nào nói, người hiện tại ở đâu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngay tại trong phòng chung. Đi tới phòng thời điểm, phòng trên sàn nhà tất cả đều là vết máu vừa nhìn liền biết vừa rồi tiền hoa bọn người không ít ở đây bị tội. Chỉ là cái kia danh tiểu đệ một lần tình cờ nhận được một cái tình báo phía sau, cảm thấy chuyện này nhỏ không được, liền mau để cho người đem tiền hoa bọn người kéo tới một cái khác phòng, chỉ để lại một cái nhuộm tóc vàng tuổi trẻ nam nhân. Người kia đã bị đánh không còn hình người, đang run run quỳ trên mặt đất. Người nói thu hoạch ngoại ý muốn chính là chỉ người này. Thần Phong Kinh ngạc hỏi. Cái kia danh tiểu đệ hung tợn trừng quỷ dưới đất hoàng mao một mắt, giống lên một câu, tự ngươi nói, nếu là nói sai nửa chữ, ta lập tức cho ngươi đổ máu. Cái kia hoàng mao dọa khẽ run rẩy, đối với Dương Kiệt Khải đạo, đại ca, ta biết các ngươi lòng đường Ta họ Trường, ở nhà xếp hạng 6. Người kia vừa mới nói một nửa, đã nhìn thấy Dương Kiệt Khải cái kia ánh mắt giết người, vội vàng nói, ta có cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu ca, tại Nam Hồng làm việc. Trước đó vài ngày nghe hắn nói, giống như bọn họ cái gì heo vương trong khoảng thời gian này vừa vặn đi qua Bắc Hải, muốn tại Bắc Hải dừng lại hai ngày, vị trí cụ thể ta bảng biểu cũng không biết ở nơi nào, hắn chỉ là để cho ta không nên đối với người khác nói, nói đây là bí mật trọng yếu. ngày đó hắn cũng là uống say rồi mới cho ta nói những thứ này xấu. Sau khi nói xong, người kia nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, đại ca, phải nói ta cũng nói rồi. Văn cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi." Dương Kiệt Khải nhìn một chút người kia, không để ý đến, chỉ là khoát tay háo, bên cạnh hai danh tiểu đệ lập tức lại tiến lên đem người này chống ra ngoài, người này không ngừng la hét, "Đại ca, bỏ qua cho ta đi, ta biết đều nói xấu." Chờ người kia sau khi rời khỏi đây, Dương Kiệt Khải mới đúng cái kia danh tiểu đầu mục đạo, "Chuyện gì xảy ra?" Hắn nói tin tức có đáng tin. Cái kia danh tiểu đầu mục gật đầu nói, "Hẳn là đáng tin, tiểu tử này là cái nhuyễn đản, lúc đó ta chỉ muốn cho hắn chút giáo huấn, làm bộ muốn giết hắn, lại không nghĩ rằng tiểu tử này tại chỗ liên đọa chết liệt, nói hắn nghe qua chúng ta long đường tên." hơn nữa còn có một cái bí mật muốn nói cho chúng ta biết chỉ cầu ta buông tha hắn dương kiệt khải nghe vậy không nói tiếng nào chỉ là an tĩnh dùng ngón tay gõ gõ đầu một lúc sau mới đến xem ra cái ngoài ý muốn này thu hoạch xác thực rất lớn ít nhất nói theo một ý nghĩa nào đó đã cứu chúng ta long đường không thiếu tính mạng của huynh đệ một bên tần phong nghi ngờ nói lời này nói như thế nào theo vương tại bắc hải chúng ta cũng không biện pháp gì tạm thời không nói bây giờ không biết hắn ở đâu liền xem như đã biết muốn tại nam hồng trên địa bàn xử lý bọn họ một cái thiên vương nói nghe thì dễ vương tam khuy cũng phù hợp đạo đúng vậy a dương ca Ta cảm thấy tin tức này đối với chúng ta cũng không tác dụng bao lớn, chỉ là gần đây tăng cường chút để phòng là xong. Một bên đường Ngự đạo, chính Hồng giúp 12 cầm tinh ta cũng đã gặp mấy cái, người người đều không phải hạng người bình thường, hơn nữa căn cứ chúng ta Thiên Hồng biết, tại Bắc Hải 12 cầm tinh hết thảy có 2 cái, một cái là chuột vương, còn có một cái chính là bị các ngươi chơi rơi rể vương, về sau lại nghe nói Mã vương cũng tới, bất quá chúng ta cũng không biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, muốn đánh đi bọn hắn nói nghe thì dễ, Thiên Hồng cùng bọn hắn đánh 2 năm, bọn họ 10, hai cẩm tinh một cái cũng không độ sáu. Nói tới chỗ này, Đường Nguyệt bỗng nhiên có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn cùng Nam Hồng đánh lâu như vậy, đối phương 12 cầm tinh một cái cũng không có lột, nhưng Long Đường mới vừa vào Bắc Hải liền chọn lấy đối phương dê vương, về sau lại chém giết đến đây tăng viện gà vương cùng hầu vương, mặc dù rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trùng hợp nhân tố, nhưng là để cho nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dương Kiệt khải khoát tay một cái nói, theo ta được biết, Nam Hồng heo vương một mực tại chấn thủ phía Nam, để phòng phía Nam điển Nam thế lực, bây giờ lại vứt bỏ bên kia không để ý đột nhiên bắc thượng khẳng định có cái gì lớn biến động mặc kệ như thế nào bây giờ chúng ta cùng nam Hồng là đối thủ một mất một còn tất nhiên đưa tới cửa bất kể là cái mục đích gì chúng ta cũng không thể nhường heo vương còn sống rời đi bắc hải mấy người liên tục gật đầu nghe thấy sự kiện đều có chút hơi hưng phấn bọn hắn mặc dù tiêu diệt dê vương hầu vương cùng gà vương thế nhưng ba cái vương đô chỉ là phía dưới lục vương hơn nữa bọn hắn cũng có nghe thấy heo vương thực lực tại thượng sáu vạn bên trong gần với long vương cùng hổ vương hơn nữa kém không phải đưa tay mà là đầu não nếu bản về đưa tay mà nói cái kia một tiếng ngoại môn khổ luyện công phu E rằng Long Vương cùng Hổ Vương hai cái này đỉnh tiêm cao thủ cũng khó có thể ứng phó. Lúc này, Thần Phong vấn đạo đạo, người này xử trí như thế nào? Dương Kiệt Khải thản nhiên nói, người này không thể lưu lại, làm sạch sẽ một điểm, ngàn vạn lần chớ bị đối phương nhìn ra dấu vết nào. Trở về lúc, Dương Kiệt Khải cố ý nhường Vương Tam khuya còn có Thần Phong cùng Đường Nguyệt ngồi một chiếc xe, mình và Hồng Hải Nhi đơn độc ngồi một cái khác chiếc xe. Dương Ca, ta xem chuyện này không có đơn giản như vậy, ta hoài nghi là Thiên Hồng bên kia sáu. Hồng Hải Nhi một mặt lái xe, một mặt mở miệng nói. Dương Kiệt Khải ngồi ở hàng sau, tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài nói. Tôn thuốc ngủ cái lao hồ ly này, ta là thật không nghĩ tới. Nguyên lai like chúng ta cùng Thiên Hồng liên minh sự tình, là hắn chọc ra, cứ như vậy, ngoại giới đều biết chúng ta cùng Thiên Hồng đã liên minh. Như vậy, đối mặt Nam Hồng, chúng ta chiến cũng phải chiến, không chiến cũng chiến. Nam Hồng đối mặt chúng ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Hồng Hai Nhi gật đầu nói, Đường Nguyệt bên kia làm sao bây giờ? Dương Kiệt Khải đạo, nàng là một cái người thông minh, hẳn là có thể đoán ra trong này về rượu, chỉ bất quá không có điểm phá thôi. Nàng dù sao cũng là Thiên Hồng nhân. Hồng Hai Nhi đạo, người này có thể tín nhiệm sao? Dương Kiệt Khải đạo ít nhất tại đối phó Nam Hồng Phương diện có thể tín nhiệm, vô luận như thế nào, Thiên Hồng cùng chúng ta liên minh mục đích đúng là cùng đả kích Nam Hồng. Nam Hồng suy sụp phía dưới phía trước, nữ nhân này sẽ không làm có hại chuyện của chúng ta. Hồng Hải Nhi âm thanh lạnh lùng nói, nếu như đến đó một ngày, ta đem hắn xử lý. Dương Kiệt Khải cười cười, đạo, đối với nữ nhân xinh đẹp như thế, ngươi hạ thủ được. Hồng Hải Nhi trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, trong mắt của ta, chỉ cần là trở ngại Long Đường đi tới, cũng là nhất thiết phải rõ ràng chướng ngại vật. Không có nữ nhân và nam nhân, có chỉ là chắc chắn chui sát tại dưới đao địch nhân. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn đi qua. Dương Kiệt Khải liền phái ra phượng tổ bí mật đi điều tra một sự kiện, nhường vượng tổ tổ trưởng Hàn Lăng tự mình phụ trách, chuyện này liền Hồng Hải Nhi mấy người cũng không biết, làm cực kỳ bí ẩn, đối với cái này Hồng Hải Nhi mấy người cũng chưa từng có hỏi, Dương Kiệt Khải làm như vậy nhất định có cân nhắc của chính hắn. Hàn Lăng, tên cùng Hàn Ngưng Phát âm giống nhau, nhưng lại không phải một người. Ba ngày sau, Hàn Lăng báo lại, Dương Kiệt Khải đem long đường chủ yếu cốt cán, trong đó cũng bao quát đường nguyệt ở bên trong triệu tập đến Bắc Long hội sở bên trong. Hàn Lăng đem sao chép tốt mấy phần tư liệu từng cái phát đến đám người trong tay, đám người cẩn thận đọc qua đi qua, không khỏi từng cái há to miệng. Tân Phong sờ chán một cái, "Đạo, Dương ca, ngươi nhường Hàn tổ trưởng những ngày này bận rộn chính là vì những thứ này." Một bên Hồng Hải Nhi mấy người cũng là có chút không nghĩ ra, "Hoa Sai quệ miệng đạo, mấy ngày nay có phải hay không long đường thành lập nào đó một cái tròn năm lễ lớn? Bởi vì này đoạn thời gian Nam Hồng cùng Thiên Hồng đánh thành trạng thái giằng co, song phương đều ở đây tu chỉnh phòng thủ, cho nên Đường Nguyệt lại trở về Dương Kiệt Khải bên cạnh, Hoa Sai tự nhiên cũng liền theo trở lại." Dương Kiệt Khải cười lắc đầu, Hoa Sai rồi nói tiếp, "Vậy những này rậm rạp chẳng chít liên quan tới các đại phòng ngăn tiểu lâu có thứ gì chiêu bài thái?" Nhân khí như thế nào, danh tiếng như thế nào, hương vị như thế nào, tư liệu chẳng lẽ là vì cho Long Đường chọn cái công nhân viên trước nhà ăn? Nguyên Lai Dương Kiệt Khải mấy ngày nay nhường Hàn Lăng bí mật điều tra tài liệu tuyệt mật, nhưng là một chút liên quan tới Bắc Hải thành phố một phần khu vực phòng ngăn tài liệu cặn kẽ, lớn đến khách sạn 5 sao, nhỏ đến quán ven đường, trong đó bao quát mỗi nhà phòng ngăn chiêu bài thái cùng khẩu vị, chờ chi tiết tình huống cái gì cần có đều có, khó trách nhường đám người như thế không nghĩ ra. Em đẹp tìm chỗ ăn cơm làm gì? Đường Nguyệt suy tư một lát sau, có chút chần chờ mà hỏi, Dương Ca, chẳng lẽ ngươi thật sự dự định sáu? Dương Kiệt Khải phất tay đánh lấy nàng, đứng lên nói, "Đối với chúng ta Long Đường là thật tâm cùng Thiên Hồng Liên Minh, nghỉ ngơi đã lâu như vậy, ta nghĩ chúng ta Long Đường cũng nên vì liên minh làm chút cống hiến." Dương Kiệt Khải lời này vừa nói ra, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đã lớn gây nên đoán được 7, 8 phần. Dương Kiệt Khải rồi nói tiếp, "Theo ta được biết, Thiên Hồng cùng Nam Hồng trước mắt chân chính đánh kịch liệt nhất địa điểm cũng không phải tại Bắc Hải, mà là tại tỉnh thành phía Bắc Nghi thành phố, chỗ nào là tỉnh thành cửa bắc, ai khống chế lại nơi đó ai liền chiếm tiên cơ, hơn nữa, bên kia sát bên thanh các địa bản, vị trí địa lý phi thường trọng yếu." Thiên Hồng bây giờ tại nơi đó hơi chỗ hạ phòng, Nam Hồng chuẩn bị đem Heo Vương điều đi, nhất cử ăn hết Thiên Hồng ở nơi đó thế lực, đồng thời thay thế Sả Vương chấn thủ ghi thành phố. Keo Vương hiện bây giờ vừa vặn đi qua Bắc Hải, đồng thời bởi vì một số việc muốn dừng lại mấy ngày, cho nên ta muốn, chúng ta nếu như mượn cơ hội này đem đầu này đại heo mập làm thịt, có lẽ có thể vì chúng ta minh hữu tại ghi chiến đấu đưa đến một điểm trợ giúp tác dụng. Đường Nguyên Đạo, nếu quả thật có khả năng đem chỉ heo mập ngăn trở, kia đối ghi thành phố chiến trường đưa đến tác dụng cũng không nhất định một điểm đơn giản như vậy. Nghe được có trận chiến như đánh, kích động nhất không gì bằng Tần Phong, liền vội vàng đứng lên đạo. Thịnh Dương, ca hạ lệnh, để cho ta mang một đội huynh đệ đi đem cái kia heo mập lảm thì tán chết. Một bên Hồng Hải Nhi lập tức hung hăng ở nơi này suốt ngày chỉ biết trùng sát ra hỏa trên mông hung hăng đá một cước, "Đạo, ngươi thật sự cho rằng mổ heo đơn giản như vậy đâu?" Sau khi nói xong, không để ý đến Hùng Hùng hổ hổ thần phong, lại đối Dương Kiệt Khải vấn đạo, "Dương ca, e rằng chưa nói nhẹ nhàng như vậy a đường nguyện tiếp lời, "Đạo, ta xem thật đúng là không đơn giản, Heo mặc dù tại 12 cẩm tinh bên trong xếp hạng cuối cùng, thế nhưng là căn cứ Thiên Hồng Tư liệu chỉ ra, heo vương đơn đã độc đấu năng lực lại có thể tại 12 cẩm tinh cùng Long Hồi Bình khởi bình tọa." cả người khổ luyện ngoại môn công phu càng là cao minh, có thể sừng dao thường bất nhập hướng hồ. Lần này heo vương mục đích vốn không phải bất hải, vô luận như thế nào đều khó có khả năng chủ động chạy đến trên địa bàn của chúng ta hoạt động, muốn chạy đến nam hồng trên địa bàn đem hắn chui sát, cái này thật sự là có chút không có khả năng. vậy làm sao bây giờ? thần phong vấn đạo dương kiệt khải cười cười, cho nên chúng ta liền phải dựa vào trước mặt những tài liệu này. nhìn vẻ mặt mê hoặc đám người, dương kiệt khải nói tiếp, đường nguyện hướng ta giới thiệu qua, mười cẩm tinh đều có đặc điểm của mình cùng ưu điểm, tỷ như nói cho thích trưng diện, dây rừng quái gõ chờ. Con này heo vương nhược điểm nhưng là cùng như heo, hắn thở bình sinh đối với một dạng sự tình cảm thấy hứng thú, đó chính là ăn, thức ăn ngon đối với hắn không hề có thể kháng cự dụ hoặc. Tần Phong đạo: "Cái kia Dương ca ý là, tại chúng ta long đường trên địa bàn mở một nhà tụ tập thiên hạ mỹ thực làm một thể phòng ăn, đem cái kia heo vương dẫn tới." Dương Kiệt Khải lắc đầu, cười nói: "Vậy ngươi nói mở nhà này phòng ăn chúng ta chuẩn bị thông qua bao nhiêu kinh phí đâu?" Tần Phong nghĩ nghĩ, đếm trên đầu ngón tay tính toán đạo, đầu tiên phải tề tiểu thiên hạ đầu bếp nổi danh, tiếp đó phải xây một tòa rất lớn khách sạn, tiếp đó sáu. Tần Phong tính tới ở đây, đương nhiên thật ngoài ý muốn muốn gãy một cái lúng túng cười nói, điều này tựa hồ có chút rất không có khả năng à, ha ha, ta liền là tùy tiện vừa nói như vậy, các vị đừng coi là thật à. Sau khi nói xong, đổi đám người một trận bập nhãn, thật không biết tiểu tử này đầu óc là cái gì cái kết cấu, thần kinh đó to e rằng đường tính đắc lực centimet đơn vị tới tính toán. Dương Kiệt Khải cười cười, đạo, cho nên, dẫn heo Vương tới chịu chết không thực tế, chúng ta còn phải chủ động tìm tới cửa. Chủ động tìm tới cửa? Đưa Nguyệt một mặt không khả tư bàn bạc nhìn xem Dương Kiệt Khải, đạo, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chạy đến đối phương phương đi truy sát heo Vương, điều này tựa hồ có chút không quá thực tế 6. Bên cạnh Hồng Hải Nhi mấy người cũng là gật đầu đáp ứng, cái này nghe tới quả thật có chút rất không có khả năng. Nhìn xem đám người biểu tình nghi hoặc, Dương Kiệt Khải hít mắt, nói, tại quân đội đánh trận bên trong, chắc chắn sẽ có một chi nhân số cực ít đặc thù đội ngũ, chuyên môn đi hoàn thành một chút nhìn cực kỳ không khả tư bản bạc nhiệm vụ, bọn hắn am hiểu nhất chính là địch hậu thẩm đấu, ám sát, phá hương, liền nghĩ một cái đao nhọn một dạng, chuyển đâm địch nhân trái tim. Dương Ca nói là bộ đội đặc trùng. Hồng Hải Nhi nói, Dương Kiệt Khải gật gật đầu, đối với, lần này chúng ta liền cho Nam Hồng mang đến đặc chủng chiến đấu một bên tần phong nghe nhiệt huyết sôi trào, bộ đội đặc chủng cái này khái niệm hắn bình thường chỉ ở trên TV cùng trong tiểu thuyết thấy qua, bây giờ nghe muốn đặc chủng chiến đấu, kích động nói, dương ca, để cho ta làm đột kích tiểu tổ a, ta am hiểu nhất chính là song pha chiến đấu. hùng hài nhi hỏa vương tam khuê mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong thần sắc cũng khó che đậy dấu vẻ kích động, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, dương kiệt khải cười nói, bộ đội đặc chủng ra ngoài chiến đấu, dù sao cũng phải phải có người phòng thủ nhà a, đều đi ra ngoài, vạn nhất địch nhân đến đánh lén làm sao bây giờ? hùng hài nhi nghe vậy, ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là nói, vậy ta lưu lại phòng thủ nhà a. Một bên Tần Phong vừa muốn nói gì, Dương Kiệt Khải khoát tay nói, "Các ngươi cũng là lòng đường xả nhà đại trụ, hơn nữa hậu phương đại bản doanh không thể coi thường, bảo toàn hậu phương còn phải dựa vào các ngươi." Tần Phong lúc này mới hòa vương tam khuê lên nhau, hai người hẩm được nói, "Hết thể nghe Dương ca an bài, nhưng mà Dương ca cũng không thể đơn thương độc mã đi thôi." Lúc này, tựa ở trên ghế salon vẫn không có ngôn ngữ hoa sai đột nhiên ho khan hai tiếng, chọc Tần Phong bất mãn nói, "Phải, chuyện tốt lại rơi vào tiểu tử này trên đầu, Hồng Hải Nhi tam khuê, ta trở về tắm một cái ngủ đi." Dương Kiệt Khải cười ha ha một tiếng, "Đạo, nếu như ngoại nhân biết tại chúng ta lòng đường Loại này nhiệm vụ cựu tử nhất sinh là chuyện tốt mà nói, nhất định sẽ bị người khác nói chúng ta là đại biến thái. Tần Phong Chu mỏ một cái, hy vọng lần sau loại này đại biến thái nhiệm vụ có thể có ta một phần. Đám người cười ha ha. Lúc này, Đường Nguyệt có chút chần chờ đạo, Dương Ca, vậy ta sáu. Dương Kiệt Khải cười cười, đạo, biết, ngươi là bảo tiêu của ta đi, đương nhiên phải cùng đi. Một bên Hồng Hải Nhi nghe vậy, há to miệng lại đóng lại, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lập tức liền giả bộ cũng không có chuyện gì. Hồng Hải Nhi bọn người sau khi rời đi chi này từ Dương Kiệt Khải Hoa Sai Đường Nguyệt ba người tạm thời tạo thành đặc chiến tiểu phân đội liền bắt đầu thương lượng lên cặn kẽ bố trí cùng kế hoạch. Đừng nhìn Hoa Sai bình thường tại bình thường trong sinh hoạt thần kinh thô, thế nhưng là thật muốn đi lên chuyện tới, lập tức liền đổi dáng vẻ của một người, thu hồi bình thời bất cần đời, có trật tự đem chính mình kiến đáo ý nghĩ biểu đạt rõ ràng. Mà Đường Nguyệt cũng không yếu, tôn thuốc ngủ nói nàng vô luận là đầu não vẫn đưa tay cũng là thừa thừa, đưa tay liền tạm cũng không xách. Tại Dương Kiệt Khải cùng Hoa Sai hai cái này đỉnh cấp cao thủ trước mặt, lại đến thừa cũng tới thừa không đến đi đâu, thế nhưng là nàng lấy độc đáo kiến giải cùng cực kỳ rõ ràng lộ gì. Ngược lại để Dương Kiệt Khải ở trong lòng thầm khen một tiếng, cảm thán sau này nếu là cùng Tiên Hồng về mặt, nữ nhân này nhất định là một đối thủ khó dây dưa. Cuối cùng, ba người cho ra tinh chuẩn kết luận, căn cứ Đường Nguyệt nói tới, heo vương ngoại hình giống như heo mập một dạng éo, rất là chói mắt, lần này Nam Hồng điều hắn đến ghi thành phố lại là cơ mật, cho nên rất không có khả năng xuất hiện ở nội thành, chỗ ở khu vực hẳn là ở vào Nam Hồng phạm vi thế lực sau lưng tây giao, điểm ấy Dương Kiệt Khải thoạt đầu liền nghĩ đến qua, cho nên Hàn Lăng thu thập những cái kia phòng ăn tình huống, tây giao cực kỳ kỹ càng. Sau đó chính là một cái khó khăn lớn nhất, ba người muốn mai phục đến Nam Hồng Phạm Vi thế lực sau lưng Tây Giao không tính quá khó, cẩn thận chút chính là. Nhưng nếu là muốn tại Tây Giao đem Heo Vương tìm ra chu sát đi, đồng thời toàn thân trở ra, cái này liền có chút để cho người ta vào đầu, bởi vì Tây Giao ba mặt toàn lấy cũng là Nam Hồng Phạm Vi thế lực, Heo Vương một khi xảy ra chuyện, Nam Hồng tuyệt đối sẽ trước tiên làm ra phản ứng, đến lúc đó đem Tây Giao vây cái chật như nêm tối, Thiên Hồng cùng Long đường cách Nam Hồng Phạm Vi thế lực đến lúc đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cuối cùng, đối với cái này toàn thân trở lui vấn đề, Dương Kiệt Khải chỉ là híp mắt cười cười, thần bí đạo. Ta có vũ khí bí mật. Mỗi người trên cơ bản đều hoặc nhiều hoặc giả có một chút quê quán tình kết, cái gọi là quê quán tình kết chính là vô luận ngươi cỡ nào không thích quê hương của mình, nhưng đối với ngoại nhân nói lên là tiểu gì cũng sẽ rất tự hào biểu thị quê hương của mình có nào đó một cái đặc sản, ngoại trừ nào đó một cái danh nhân, quê hương nào đó một cái ăn thật ngon trở. Bắc Hải thành phố Tây Giao, một cái đánh giày phụ nữ trung niên chính nhất mặt cho một cái tết tóc đuôi ngựa nam tử ra sức lao dài ra, một mặt thao thao bất tuyệt hướng nam tử này kể Tây Giao một chút đặc điểm, tỷ như nói sản xuất bánh quế trở. Tên này tết đuôi ngựa bên người nam tử còn có hai người trẻ tuổi. Một nam một nữ, nữ da thịt trắng đoán, diện mạo mặc dù có chút phổ thông, nhưng dáng người cũng tuyệt đối nóng nảy, nam nhìn qua cũng có chút thông thường, không, có gì lạ ngũ quan, trung đẳng kích thước, hơi thon gầy dáng người, chỉ là lúc cười lên cặp mắt kia cho người ta cảm giác có chút không giống bình thường. Chuyện nguyên nhân gây ra là như vậy, lúc đó ba người này đến mình lao giày bảy tới lao giày, tên điên nam nhân trẻ tuổi thuận miệng nói một câu, Bắc Hải Tây giao thật là một cái nơi tốt, lao giày tên này phụ nữ trung niên liền mở ra máy hát, một mực từ nơi này tên nam nhân trẻ tuổi sát qua tên này mặc tinh sáo dày tuổi trẻ nữ nhân, lại đến hiện tại cái này TikTok đuôi ngựa nam tử một mực thao thao bất tuyệt giảng thuật tây giao làm sao như thế nào như thế nào cuối cùng đem tết tóc đuôi ngựa nam tử giày ra lao sang phía sau tên tiều cô gái trẻ tuổi thân mật kéo lại tên này tết tóc đuôi ngựa nam tử cánh tay thân mật đạo thân yêu bụng ta có chút no bụng không biết ở đây đều có chút món gì ăn ngon tết tóc đuôi ngựa nam tử ôn nhu vô vô đầu của hắn chỉ chỉ lao giày phụ nữ trung niên ôn nhu đối với cô gái trẻ tuổi nói cái này còn phải hỏi nàng Lau giày phụ nữ trung niên nghe vậy liền lập tức như súng máy đồng dạng nói khoan hay nói tây giao ăn ngon vẫn rất nhiều chủ yếu là xem các ngươi muốn ăn cái gì quà vật có bánh quế thì tôn muốn đột tam tiên mặt trời, còn có nơi này hoa quả cũng không tệ xấu. Lúc này, một bên một cái không lên tiếng tên kia dáng người có chút thon gầy người trẻ tuổi đưa qua lau giải tiền, vân đạo, chúng ta muốn ăn điểm nhét đầy cái bao tử, chất béo nhiều. Phụ nữ trung niên tiếp nhận tiền, reo lên, nói sớm đi, nói cái này lại ăn ngon chất béo lại nhiều, tự nhiên muốn coi như ta nhóm tây giao nô nhớ võ bảng, đây chính là bách niên lao điểm, còn trải qua TV đâu, nơi nào võ bảng sắc hương vị đều đủ, để cho người ta suy nghĩ đều chảy nước miếng sáu. Ai, các người đi như thế nào, ta còn chưa nói xong đâu. Ba người sau khi rời đi, một phía trước một sau đi ở trên lề đường, một phía trước cái từ này sở dĩ phải thêm dấu ngoặc kép để diễn tả là bởi vì chuẩn xác mà nói đây không phải là một phía trước mà là một đôi. trẻ tuổi nữ nhân thân mật kéo tết tóc đuôi ngựa nam tử ở phía trước bên cạnh cười cười nói nói, mà cái kia dáng người thon gầy nam nhân trẻ tuổi lại một mặt ủy khuất đi theo phía sau bọn họ, mấy lần muốn bắt chuyện đều trực tiếp bị đôi kia tình lữ không nhìn. uy, ta nói hai người liền xem như tình lữ cũng không cần đến không nhìn ta đi. thiên kia nam tử trẻ tuổi đi theo hai người sau lưng nói, tết đuôi ngựa nam tử cũng không quay đầu lại đạo. Tại vậy cố sự tình tiết bên trong, bóng đèn bình thường cũng không bị người chào đón. Tên kia cô gái trẻ tuổi cũng quay đầu nói: "Đệ đệ, đi giúp ta và chị ngươi phụ mua hai bình thủy tới, ở lại một chút dẫn ngươi đi ăn tây giao quả vạt." Không cần phải nói, cái này lao giày ba người tất nhiên là Dương Kiệt Khải Hoa sai cùng Đường Nguyệt, bọn hắn có thể tinh chuẩn phân tích ra heo Vương tại tây giao, nhưng lại không thể phân tích ra heo Vương ở đâu cái vị trí, đầu phố đánh giày quầy hàng tất nhiên là lựa chọn tốt nhất, ba người giày ra xoa sáng bóng phía sau. Heo Vương tin tức cũng lớn gây nên đã biết một hai trong quá trình này để cho Dương Kiệt Khải buồn bực chính là hắn nguyên bản kế hoạch là mình cùng Đường Nguyệt đóng vai tình lữ, nhưng cuối cùng Hoa Sai cùng Đường Nguyệt đồng thời đầu phiếu chống nói Dương Kiệt Khải niên kỷ nhìn so Đường Nguyệt tiểu hai người cùng một chỗ không cần đối cuối cùng đi qua bỏ phiếu thiểu số phục tùng đa số nhất trí quyết định Đường Nguyệt cùng Hoa Sai đóng vai tình lữ, Dương Kiệt Khải đóng vai thành Đường Nguyệt đệ đệ Dương Kiệt Khải trong lòng cái này phiền muộn dọc theo đường đi bị Hoa Sai cùng Đường Nguyệt mở miệng một tiếng em trai tê một hồi nhường hắn làm một hồi này nhường hắn làm kia hoàn mỹ kỷ danh viết nói dạng này mới tương đối giống là một cái hợp cách đệ đệ Nhưng Dương Kiệt Khải hơi nghi hoặc một chút chính là Đường Nguyệt đối với Hoa Sai luôn luôn tuyệt không chào đón, thế nhưng là vì cái gì hai người này lại biến như thế bất kết, nhất trí đối ngoại? Chẳng lẽ hai người này thật sự trong bóng tối có một chân? Tây giao quả vật quả thật không tệ, Dương Kiệt Khải ba người ăn một chút quả vật phía sau nhịn không được khen lớn, đặc biệt là cái kia đặc sản bánh quế, càng làm cho người hiểu ra, chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng không có nghĩ đến muốn tại tiệm tạp hóa gặp phải heo vương. Heo vương, đó chính là một cái heo, một cái heo như thế nào đối với mấy cái này hẹp hỏi quả vật cảm thấy hứng thú. Bọn chúng yêu thích là loại kia trọng lượng đủ chất béo nhiều nhai lấy đã nghiền đồ ăn. Võ Bàng ngược lại là một lựa chọn tốt. Mặc dù tên kia lau dải phụ nữ trung niên nói có chút khoa trương, nhưng Ngô nhớ Võ Bàng ít nhất tại bản địa tới nói, cũng coi như là mọi người đều biết. Nơi nào Võ Bàng mập mà không chán, vào miệng tan đi, nhưng hỏa hầu nhưng lại nắm hết sức chính xác, nát vụn mà không mất đi nhai đầu, cắn một cái, đầy miệng cũng là dầu vừng. Dù sao cũng là tại khu vực ngoại thành, căn này Võ Bàng cửa hàng cũng chỉ bất quá là chẳng thông thường nông thôn ba tầng cao lầu nhỏ quy mô, cũng rất nhiều quán cơm nhỏ mở dạng vệ sinh tình huống cũng không tốt đẹp, nền trắng màu đỏ nô nhớ vó bảng bốn chữ lớn trên biển hiệu còn lưu lại mấy cái con ruồi, miệng to hút vào trên bảng hiệu khói dầu loại slot. căn này tiệm cơm xa hoa nhất phòng chính là tầng cao nhất sân thượng, tứ phía cũng là tường gạch, lão bản rất có sáng tạo cái mới đem trần nhà sử dụng trong suốt tối hóa pha lê tài liệu. ở đây hai lây ánh sáng tự phát, gặp phải một cái có hương lại nát vụn vó bảng, thật sự là một kiện mối chuyện. trên sân thượng hết thể có bốn cái bảng, bình thường vị trí này một ngày ít nhất đẻ tiếp đai ba nhóm trở lên khách nhân, nhưng là hôm nay từ sáng sớm đến, đến giờ lại chỉ tiếp đai gầy ra khách nhân. Bất quá lao bảng của nơi này lại một chút cũng không có cảm thấy không cao hứng, mà là trong bụng nở hoa, bởi vì này phát khách nhân từ buổi sáng liền ăn đến bây giờ, chỗ chọn món ăn số lượng là hắn cửa hàng này bên trong 3 ngày tổng hòa, hơn nữa còn tại tiếp tục thêm võ bảng. Kỳ thực cái này phát khách nhân chỉ chiếm sân thượng 3 bàn lớn, xó xỉnh bên trên còn trống không một trương, nhưng mà tới đây tiêu phí khách nhân nhìn lại bên trên một mắt phía sau, kiểu gì cũng sẽ trốn đồng dạng rời đi, không dám trên sân thượng dừng lại thêm phút chốc. Không phải cái này nhóm người tính khí không tốt, ngược lại còn rất ôn hòa, mà là cái này nhóm người quá đặc biệt, đặc biệt gọi người ác tâm, gọi người rủi rẻ thế nhưng là thử nghĩ một cái, người đi ra nào đó tiệm cơm tiêu phí, đi vào tiệm cơm, đối mặt là một đám thể trọng vượt qua 300 cân mập mạp, gầy chân ăn đầy người cũng là giàu, trong đó còn có một cái càng thêm cự hình mập mạp, thể trọng sợ là muốn vượt qua 500 cân, một người bình thường ăn xong một cái đều tính toán lợi hại võ bảng, người này lại một tay một cái, mấy ngụm liền cắn xong, lập tức liền lại lần nữa nắm lên hai cái đặt ở trong miệng ăn liên tục, màu vàng nhạt chất béo theo, cái cằm của hắn chảy đầy cái bụng cũng là, đối mặt dạng này một cái trang cảnh, đoan trường đổi ai cũng không còn khẩu vị, lão bản cũng không để ý nhiều như vậy, hắn không phải tới ăn võ bảng, hắn là tới kiếm tiền cuối cùng bên trên vó bảng đều do hắn tự mình bưng lên, hắn không sợ cái này nhóm người ăn cơm chùa, bởi vì này nhóm người lúc đi vào liền ném cho hắn một cái đổ đầy tiền giấy túi nhựa, sau đó nói vó bảng tùy tiện bên trên. Lão bản thời khắc này tâm tư là muốn cái này phát khách nhân dùng sức ăn, một mực đem cái túi kia bên trong tiền mặt toàn bộ ăn hết. Lại đến 50 cái vó bảng. Ngồi ở ở giữa tên kia thể tích lớn nhất mập mạp đầy miệng chảy nước nói, lão bản một mặt đắp một mặt mặt mày hớn hở ngậm ăn đi chuẩn bị vó bảng. "Ca, ngươi gọi thế nào 50 cái vó bảng?" Một cái mập mạp hướng tên kia đại mập mạp nói, trong mắt tràn đầy không thuộc về giữa nam nhân lo lắng. Tên này nói chuyện mập mạp xanh ra miệng thịt mềm lại lượn, thế nhưng là tiếng nói cũng rất tinh tế tỉ mỉ, giống như giọng của nữ nhân đồng dạng, hắn thể trọng vượt qua 300 cân, đặt ở người bình thường trong đống nhất định là một chính cống mập mạp, nhưng lại tại hắn bên cạnh vị kia chống đờ năm phía dưới, hắn tựa hồ còn lộ ra rất thoải thả. Tên kia đại mập mạp nghe vậy, thở dài nói, "Ai, gần nhất khẩu vị không tốt lắm." Du đầu phấn diện mập mạp thân cân đạo, đúng vậy à, ngươi gần nhất khẩu vị thật là quá kém, hôm nay mới ăn 70, 80 con cá bàng, hiện tại lại chỉ tăng thêm 50 cái, cứ theo đà này, như thế nào được, ngươi xem ngươi, đều gầy thành như vậy, để cho ta thật lấy làm đau lòng." Đại Mập Mập đạo: "Đúng vậy a, ta đều gầy thành như vậy, về sau nhưng làm sao Ca Minh?" Đại Mập Mập không có nói sai, hắn chính xác rất gầy, gầy thể trọng chỉ có hơn 500 cân mà thôi, gầy một cánh tay của hắn đủ để cùng bắt nước lớn một dạng kích thước thôi. "Ngươi vì chuyện của tổ chức quá vất vả, về sau muốn nhiều chú ý mình cơ thể, ngươi dạng này, ta rất đau lòng." Du đầu phấn diện Mập Mập đang khi nói chuyện vậy mà mang theo tiếng khóc nước nở. Đại Mập Mập thở dài nói: "Ta cũng không có biện pháp, nếu như không bán mạng, ta liền không có võ bằng ăn, ta không có võ bằng ăn, các ngươi cũng không có, vậy ta như thế nào xứng đáng các ngươi?" Đại Mập Mập nói xong, Toàn bộ sân thượng người mấy mập mạp vậy mà cảm động vành mắt đều đỏ. Cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một hồi âm thanh ồn ào, theo lão bản từng trận khuyên can âm thanh cùng hùng hùng hổ hổ âm thanh, sân thượng môn bỗng nhiên bị người một cước trọng trọng đá văng. Đi vào là một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn bên trong niên nam nhân, tướng môn đá văng phía sau hung tợn chừng bọn này mập mạp. Một bên lão bản vội vàng nói, "Mao ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, hôm nay trên sân thượng quả thật có khách nhân, liền làm phiền ngươi ngồi dưới lầu, ta một lần nữa an bài cho ngươi cái tốt nhất phòng, tất cả phí tổn tính cho ta xấu." Lão bản còn chưa có nói xong, liền bị cái kia gọi Mao ca nhân một cái tát ngã xuống đất, máu liệt đạo. Mẹ hắn cút sang một bên, "Tại Tây Giao ta Mao Ca muốn ở địa phương còn không có muốn để, hôm nay nói cái gì lão tử cũng muốn ngồi sân thượng, ngươi cái này võ bảng cửa hàng nếu là muốn tiếp tục mở tiếp, liền mau đem bọn này heo mập đuổi đi." Tên này được xưng Mao Ca nhân, dáng dấp cao lớn thu kịch, gương mặt dữ tợn, là bản địa một gia tên Lưu manh đầu lĩnh, lúc còn rất nhỏ liền xách theo đao tại đầu đường chém người, đã nhiều năm như vậy, vẫn không có rời đi Tây Giao, cả ngày không có việc gì, dựa vào thu phí bảo hộ sống qua ngày, Tây Giao nhân nhắc lên hắn mỗi một cái không sợ. Lão bản từ dưới đất bò dậy, phun ra hai quả mang máu răng cấm, nói chuyện có chút lộ hưng phấn. Vẻ mặt đưa đang nói, "Mao ca, không được ga Mao ca sáu." Mao ca lại một cái tát ngã đi qua, đồng thời đạp một cước, xì một tiếng khinh miệt phía sau, hung tận hướng về phía bọn này mập mạp quát lên, "Các ngươi bọn này heo mập, thức thời nhanh chóng cút ngay cho ta xuống, không phải vậy ta nhất định đem các ngươi làm thịt làm qua năm heo." Mập mạp bình thường đều có một kiên kỵ, đó chính là không cho phép người khác lấy béo tới lấy cởi chính mình, bằng không mà nói bọn hắn sẽ rất sinh khí. Thế nhưng là bọn này mập mạp, bây giờ bị người khác gác độc mắng thành heo mập, bọn hắn không chỉ không có xinh khí, ngược lại còn thật cao hứng, từng trương béo mập khuôn mặt cười loạn thành một đoàn bánh thịt bọn họ là phát ra từ nội tâm cao hứng, điểm ấy, từ bọn hắn ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra. Du đầu phấn diện mập mạp cười phá lệ rực rỡ, đối với bên cạnh đại mập mạp đạo, đại ca, nghĩ không ra có người còn gọi ngươi heo mập, xem ra ngươi cũng không có gầy bao nhiêu, lần này ta liền an tâm, ta thực sự là sợ ngươi gầy người khác nói ngươi xương sườn đâu. Đại mập mạp cười toe toét miệng đẩy mỡ miệng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ha ha. Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Ma ca, đạo, người này nói chuyện thật là dễ nghe, không bằng đem hắn kêu đến, chúng ta ăn trùng vó bằng a. Không chỉ có lao bản sử xuất, liền Mao ca cũng sử xuất. Tại Tây Giao địa phương này, có người bị Mao ca dạng này mắng là một kiện cực kỳ chuyện bình thường, nhưng không bình thường nhưng là bọn này mập mạp phản ứng. Một người bị chửi bình thường có hai loại phản ứng, loại thứ nhất là nổi giận, tiếp đó lập tức còn lấy màu sắc; loại thứ hai là như đối phương cường đại, liền cũng đúng. Bọn này mập mạp vừa vặn không thuộc về hai loại, bọn hắn bị chửi, ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ, giống như ăn vó bảng một dạng vui vẻ. Không chỉ có vui vẻ, hơn nữa còn muốn mời mắng bọn hắn nhân ăn chung võ bảng. Đây quả thật là rất ngang đường, ít nhất ma ca là như thế này cho là. Hắn cho rằng đám người này không phải đầu vóc có bệnh chính là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Kỳ thực Mao Ca cũng không đần, bởi vì hắn ít nhất đã đoán đúng một bộ phận. Người con này heo mập, mặc kệ ngươi là thật ngốc hay là giả lốc, mau nhanh mang bọn này vật đáng ghét cút ra ngoài cho lão tử. Mao Ca bỗng nhiên từ sau eo lấy ra một cái cạo xương cương đao, dùng đao nhạy bén hướng về phía tên kia đại mập mạp quát lên. Đại mập mạp cầm lấy một cái võ bảng, ị, cho ngươi tuyển trị mập. Mao Ca giận dữ, cán răng hung hăng nói, đừng tưởng rằng ta đang hù dọa ngươi, có tin ta hay không? Cây đao này sau một khắc liền sẽ vào ngươi thì mỡ. Mao Ca không có khoác lác, hắn quả thật có lá gan này. Hắn lần thứ nhất vung mạnh đao chém người lúc chỉ có 12 tuổi, về sau liền càng là như ăn cơm như thế bình thường, đến cuối cùng chém người số lần lại càng ngày càng ít, bởi vì sợ hắn người càng tới càng nhiều. Đại Mập Mạp nhìn xem Mao Ca đạo, lời ngươi nói để cho ta cảm thấy rất tim hay, nhưng ngươi nếu là cũng có thể ăn, ta nhất định sẽ phi thường yêu thích ngươi. Lời vừa nói ra, Mao Ca vậy mà phát hiện tất cả Mập Mạp nhìn hắn ánh mắt đều mang nồng nặc ghen ghét, là ghen ghét na Đại Mập Mạp nói ưa thích chính mình sao? Suy nghĩ minh bạch cái gì phía sau, Mao Ca đông nhiên cảm thấy có chút á tầm, bỗng nhiên hướng về phía na Đại Mập Mạp chính là hừ một tiếng đem một cục đầm đặc nhà tại đại mập mạp trên mặt, đại mập mạp trên mặt mang cục đầm, vẫn như cũ nhìn xem Mao Ca cười ôn hòa lấy, phảng phất hắn sinh ra liền bị hút hết tính khí một dạng. Ừm, võ bảng cho ngươi ăn. Đại mập mạp giơ võ bảng. Mao Ca thật sự là không chịu nổi, đưa tay liền đem cái kia béo mập võ bảng đánh vào trên mặt đất, định vung lên xem đao cho cái này chán ghét mập mạp một chút giao hấn. Thế nhưng là đao của hắn còn không có vung lên, khuôn mặt đống nhiên trở nên cực kỳ mất tự nhiên bắt đầu và đầy hung tỵ khuôn mặt trong nháy mắt biến thành thanh sắc, giống như cực kỳ thống khổ bộ dáng. Tay của một người cổ tay nếu là đường nặn nát ấy, đương nhiên sẽ rất đau đớn. Đại mập mạp trong nháy mắt liền trở nên rất có tính khí đứng lên, tròn tròn trong mắt nhìn vẻ mặt vẩn béo Mao ca nói: Ngươi tại sao muốn đánh dứt ta võ bảng? Ngươi có biết hay không cái này có bao nhiêu đáng tiếc? Đang khi nói chuyện, nắm chặt Mao ca cổ tay cái kia béo mập bàn tay lần nữa nhuyễn động mấy lần, cơ hồ có thể nghe đạo bột tiếng ma sát, Mao ca đã đau đến phải đã quên kêu to. Đại mập mạp cắn răng, biểu lộ dường như rất bi thường, một tay lấy Mao ca qua một bên, tiếp đó vậy mà túi người lấy tay đem cái kia võ bảng từ dưới đất nhặt lên ăn sạch sẽ, lúc này mới hài lòng nói: Còn tốt không có lãng phí quá nhiều. Mao ca khoanh tay cổ tay, thống khổ co rúm ở trên mặt đất, không phát ra một điểm âm thanh. Lúc này, hắn thống khổ nhất không phải cổ tay đau đớn, mà là loại kia từ nội tâm chỗ sâu dâng lên sợ hãi. Cái tên mập mạp này chỉ dùng một tay tùy ý bóp liền sinh sinh đem chính mình cổ tay xương cốt bóp nát ấy. Quái vật như vậy, cho dù ai thấy đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Ngươi có thể dùng ác độc nhất ngôn ngữ vũ nhục hắn, mang hắn, công kích hắn, thậm chí có thể lên đi phiến hắn hai bậc hai, có thể hắn cũng có cười tủm tìm nhìn xem ngươi, đồng thời mời ngươi ăn võ bảng, nhưng ngươi nếu là làm hại thức ăn của hắn, cho dù là tí xíu, kết quả nhất định thật không tốt chơi trong mắt hắn, đồ ăn là trọng yếu nhất đồ vật, ai đoạt thức ăn của hắn, so tại hắn ngực đâm bị thương một đao còn khó chịu hơn. Đem hắn mang tới, đại mập mạp dùng béo mập ngu bàn tay giai khỏe miệng một cái. Một cái mập mạp liền lập tức đi đến, chỉ dùng ba ngón tay, liền đem chiều cao chừng 1m8, thể trọng ít nhất cũng có 180 cân Mao Ka giống đồ chơi đồng dạng xích lên. Ngươi quá làm cho ta thất vọng, ta vốn cho là ngươi rất có thể ăn, có thể ngươi cũng không vẹn vẹn không thể ăn, hơn nữa còn đem cái này chân quý vó bảng đánh vào trên mặt đất, ngươi quá làm cho ta thương tâm." Đại mập mạp nói, đem béo mập bàn tay nhìn như tùy ý tại Mao đầu vai một vòng chính là răng rắc một hồi xương vỡ vụn thanh âm Mao ca bả vai trong nháy mắt liền lún xuống một tảng lớn a Mao ca đau đớn phải giấu lên nước mắt và nước mũi lưu mặt mũi tràn đầy cũng là ngươi tất nhiên không thể ăn vậy còn không bằng bị ta ăn hết ngươi mặc dù gầy điểm nhưng giàu gì cũng có thể gặm phải mấy ngụm a Đại mập mạp ngắm nghĩa Mao ca giống đánh giá một đầu heo mập đang tìm kiếm trên người nó khối thịt kia ăn ngon nhất ánh mắt một dạng ta có thể ăn ta có thể ăn Mao ca vội vàng la lên quả thật Đại mập mạp trong mắt của vậy mà biến tràn đầy hưng phấn quả thật ta thật sự rất có thể ăn ta thích ăn nhất chính là võ bảng Đừng nói là võ bảng, liền xem như đại tiện Mao Ca cũng tuyệt đối không chút do dự nói mình thích ăn, cái này dù sao cũng so bị người ăn hết hảo, hắn tuyệt đối tin tưởng cái này đại mập mạc không phải tại cùng hắn nói giỡn. "Hảo, ngươi nếu là có thể ăn, vậy liền có còn sống tư cách, những thứ này, liền thưởng cho ngươi, ai bảo ta như vậy thích ngươi." Đại mập mạc nói, đem mới bưng lên 50 cái võ bảng đặt ở Mao Ca trước mặt, Mao Ca đột nhiên đột nhiên nào tới, dùng một cái tay khác nắm lên võ bảng liền hướng về trong miệng nhét, phản phất ăn chậm một chút thì hắn sẽ chết đi một dạng. Ăn đến con thứ năm, Mao đã cảm thấy không được, có thể mặc nhiên không có chút nào dừng lại. Ăn đến con thứ tám, Mao Ca bỗng nhiên phun ra, thế nhưng là lập tức nhưng lại túi người trên mặt đất đem chính mình chỗ phun ra liếm lấy sạch sẽ. Ha ha ha ha, hắn thật sự rất thích ăn đâu. Đại mập mạp béo mập khuôn mặt cười run lên một cái, cái khác mười mấy mập mạp cũng cười cực kỳ vui vẻ, giống như gặp phải chi kỳ một dạng. Mà một bên lão bản lại sớm đã dọa đến ngồi xổm trên mặt đất, hầu kết phát ra lẩm bẩm âm thanh, thẳng đến đại mập mạp đối với hắn nói lại đến 50 vó bằng lúc, hắn mới cật lực đứng dậy, ưỡng ép gạt ra mỉm cười, với hắn mà nói, bọn này mập mạp rất khủng bố, nhưng mà không kiếm được tiền lại càng khủng bố hơn. Còn chưa chờ lão bản đi ra ngoài, Sân thượng môn lại lần nữa bị mở ra, lần này đi vào là ba cái người trẻ tuổi, hai nam một nữ. Ba người này sau khi đi vào, giống như là trở lại chính nhà mình phòng khách một dạng tùy tiện, đối với đám kia vô luận ở nơi nào đều rất nổi bật mập mạp cùng cái nào quỳ trên mặt đất liếm láp nôn mao ca cũng không thèm nhìn một mắt, liền nghĩ là hết thảy đều chuyện đương nhiên một dạng. Ba người trực tiếp ngồi ở xó xỉnh bên trên chiếc bàn trống kia bên cạnh. "Lão bản, cho chúng ta tới bàn cụ lạc, một cái võ bảng, lại sao cái thức ăn chay, sao phải thanh đạm một chút." Trong ba người, một cái vóc người hơi tròn đầy, ngũ quan thông thường nam nhân trẻ tuổi hướng về phía lão bản khẽ cười nói. Lão bản sững sờ tại chỗ, lại không có động, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn tuyệt đối không tin có người sẽ ở mười mấy mập ngoại hạng đại mập mạc cùng một cái quỳ trên mặt đất liếm láp nôn nhân trước mặt dùng cơm. Na đại mập mạc nghe vậy, nhìn xem ba người kia đạo, các ngươi là nói, ba người các ngươi chỉ ăn một cái vó bảng sao? Dung Mạo kia thông thường người trẻ tuổi gật đầu nói, vốn là chúng ta liền một cái cũng không muốn ăn, chỉ bất quá nghe nói nơi này vó bảng rất nổi danh, cho nên liền muốn một cái nếm thử. Đại mập mạc đạo, các ngươi không ăn vó bảng, chạy đến nơi này làm gì? Các ngươi có biết hay không người, nhưng nếu không thể ăn, cũng không có sống tiếp cần thiết nói, liếc mắt nhìn quỷ nằm dặm trên mặt đất một mặt ăn một mặt nôn mửa Mao Ca đạo, Tiểu Bảo Bối Nhi, ngươi nói đúng không a? Mao Ca liên tục gật đầu, vừa muốn nói chuyện nhưng lại nhịn không được qua một tiếng phun ra. Lúc này trong ba người một tên khác tết tóc đuôi ngựa nam tử không nhịn được nói, nếu không phải là vì giết một cái đại heo mập, ta mới lười nhác tới đây đâu. Dáng người thon gầy người trẻ tuổi nhìn xem nam tử này cười cười, đạo, Hoa Sai, hà tất nóng lòng như thế, đến trước thưởng thức lấy nổi danh võ bảng cũng tốt. Hoa Sai đường, trông thấy những thứ này ra hỏa đáng ghét, chính là món ngon ba miền bách hoa toàn thư đặt ở trước mặt ta, ta cũng ăn không vui một ngụm. Người trẻ tuổi lại đối cô gái một bên đạo, cái kia Đường Nguyệt thì càng không cần nói, đoán chừng ngươi bây giờ nhất định rất ác tâm à. Đường Nguyệt đạo, chán ghét muốn nói. Đại Mập Mạp đạo, ngươi tên là gì? Ở lại một chút đem ngươi sau khi ăn xong ta có thể cho ngươi khắc khối mộ bia. Người trẻ tuổi cười nhạt nói, "Đa tạ, bất quá tên ngươi cũng không cần phải đã biết, mộ bia cũng không cần, ta muốn tại trên bia mộ khắc lên "Heo Vương" hai chữ càng để mắt." Đại Mập Mạp cười ha ha nói, "Đây chẳng phải là rất có ý tứ, ha ha ha ha sáu. Hoa sai bỗng nhiên đằng một chút thoát ra, lóe lên ánh bạc, hoa lá đao đã xuất bây giờ trong lòng bàn tay, thân hình giống như quỷ mị hướng Heo Vương lao đi làm thịt một đầu đại heo mập càng có ý tứ. Dít gào dít gào Hoa Sai liên tục công ra hai chiêu khói đao, một đao móc nghiêng heo Vương phần cổ bên cạnh động mạch, một đao khác cắt ngang heo Vương béo mập cổ họng. Hai đao này tuy là vẽ hai lần, nhưng tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh giống như là hai thanh đao đồng thời từ hai cái phương hướng vạch ra đồng dạng. Cái này nhìn như đơn giản hai đao, Hoa Không Sai biết liền bao nhiêu năm, ngập bao nhiêu đắng, nhưng cuối cùng thiên hạ lại ít có người có thể tránh thoát hai đao này. Chỉ bất quá hai đao vạch ra phía sau, heo Vương một trương béo mập khuôn mặt như cũ tại cười, có thể Hoa Sai lại cười không nổi, mặt mũi tràn đầy càng là không khả tư bàn bạc biểu lộ không chỉ có là hoa sai, liền một bên Dương Kiệt Khải cùng Đường nguyện cũng không che giấu được trong mắt kinh ngạc. Ai sẽ nghĩ đến, một cái thể trọng vượt qua 500 cân đại mập mạp, thân pháp của hắn có thể nhanh như vậy, nhanh đến không có ai thấy rõ hắn rốt cuộc là như thế nào né qua hai đao này, hắn vẫn như cũ ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên, nhìn như động cũng không, có động một cái. Hoa Không Sai thẹn là đỉnh tiêm sát thủ, ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, trên tay hoa lá đao nhưng lại vì dừng lại, biến chiêu sau tiếp tục nhanh như chớp giật hướng Tiêu Vương công tới. Lần này, Tiêu Vương liền tránh cũng không có tránh, bởi vì không cần, trước mặt hắn bỗng nhiên nhiều hơn một chắn thị tường, đem hắn một mực ngăn ở phía sau. Có thể được Heo Vương mang theo bên người một tức cũng không rời nhân, đưa đến tác dụng tự nhiên không chỉ là mỗi ngày đối với Heo Vương hỏi hàn ân cần đơn giản như vậy. Heo Vương là 12 cầm tinh bên trong một cái duy nhất sử dụng bất kỳ vũ khí nào nhân, bởi vì hắn cơ thể chính là một kiện uy lực to lớn vũ khí, tại 12 cầm tinh bên trong, nếu chỉ luận vũ lực mà nói có thể cùng tinh khủng hồ Vương cùng Long Vương sáng vai, hắn thực lực có thể tưởng tượng được. Bên người hắn bọn này mập mạp, nghiêm chỉnh mà nói cũng là hắn vũ khí, đã từng một lần đại quy mô trong lúc chiến. Hèo vương mang theo bọn này mập mạp tay không tất sát sông vào hơn nghìn người quân địch trong chiến trận. Như cái này mười mấy mập mạp tăng thêm Hèo vương như vừa nhất hạng nặng thản khát xa đồng dạng, chỗ đến tất cả vô cùng thê thảm. Theo lý thuyết, Dương Kiệt Khải bọn người bây giờ đối mặt không phải Hèo vương, mà là một đài thịt người thản khát xa. Hoa Sai Đao cũng không có bởi vì thịt tường xuất hiện mà dừng lại, thịt tường mặc kệ gì nữa, thủy trung là thịt làm, là thịt làm liền sẽ bị cắt nát vụn, cắt nát. Cổ tay xoay tròn, Hoa Lá Đao liền xoay tròn lấy đâm về bức tường kia tưởng, đến lúc đó chỉ cần hơi nhũ, cho dù là một đầu voi đều sẽ bị xuất ra một cái lỗ máu. Chỉ là trong nháy mắt. Hoa Sai sắc mặt đại biến, mỏng mà sắc bén hoa lá đao lưu loát đương nhiên đâm vào bức tường kia thì tưởng, chỉ là hoa sai muốn run tay cổ tay lúc, chợt phát hiện đao của mình vậy mà không động được, cũng là bị đối phương dùng trên người mỡ đem một mực kẹt tại thể nội. Hô hô hai đạo kình phong đột nhiên từ hai bên giống hoa sai đầu người đánh tới, tốc độ nhanh chóng mà mãnh liệt, giống như là hai phát đạn pháo mở dạng, nếu là bị trong quản, đầu người tuyệt đối sẽ không so đánh nát cả chua muốn trông tốt bao nhiêu. Nếu là cao thủ bình thường, lần này đủ để chí mạng, chỉ là, hắn là hoa sai, cái kia truyện kỳ vậy hoa sai. Thân hình bỗng nhiên hướng hậu nhấc ngựa, chân sau hung hăng đang cẩm chắn thịt trên tường đạp một cái. Tượng hoa lá đao rút ra chỗ, màu đỏ sen lẫn màu trắng sền sệt đường cong phun ra ngoài, mà hoa sai thân hình lại lấy thối lui đến một bên, cái kia hai cái đánh tới cự trưởng bịch một thân tấn công cùng một chỗ, phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm. Tiểu Bảo, Kheo Vương hét lớn một tiếng, vội vàng ôm lấy cái kia ngã về phía sau thịt tường, bức tường kia thịt tường thỉnh linh lại là vừa mới tên kia du đầu phấn diện mập mạp. Ca, Tiểu Bảo tận lực, ngươi chạy mau, bọn họ là cao thủ. Không. Kheo Vương cuồng hống một tiếng, thanh âm cực lớn, chấn động đến mức trần nhà phốc tốc rơi xuống một chút cho bụi. Tiêu Vương ôm Tiểu Bảo Tiểu Bảo tại hắn trong ngực giống như một thon thả nữ nhân đồng dạng. "Ca, nhanh sáu, đi mau, bọn hắn sáu." Tiểu Bảo đột nhiên nhắm mắt lại, bị Hoa Sai Hoa lá đao đâm trúng, còn có thể nói ra nhiều lời như vậy đã là một cái kỳ tích, có lẽ chỉ có Tiểu Bảo mình và Hoa Sai biết, trái tim của hắn mới vừa rồi đã bị Hoa Sai chọn trở thành hai nửa. Một bên Dương Kiệt khải bọn người coi như tư tưởng lại bảo thủ, cũng không khó nhìn ra Heo Vương cùng Tiểu Bảo quan hệ, có thể, bọn hắn cũng là thực sự yêu thương. "Giết bọn hắn." Heo Vương đột nhiên gầm lên một tiếng, trong mắt vậy mà lóe nước mắt. "Giống" còn sót lại chúng mập mạp đống nhiên đứng hàng đảo hải đồng dạng tuôn hướng Dương Kiệt Khải ba người, Dương Kiệt Khải ba người không dám kinh thường, liền xem như ra tay đem toàn bộ giết chết, chỉ là trên người bọn họ phân lượng tăng thêm quán tính đụng vào trên người mình cũng không phải của dẫm. xoát xoát xoát ba người lui lại mấy bước, đột nhiên ở sau lưng trên vách tường đơn điểm mấy lần, thân hình tựa như vũ yến đồng dạng dâng lên, lộn mèo một cái liền cướp đến rồi chúng mập mạp sau lưng. tư tư phúc ba tiếng hơi vang động, chúng mập mạp cũng đã ngã xuống ba người, có hai người phần cổ bên trên nhiều hơn một đầu màu đỏ dây nhỏ. Còn có một người trên gáy nhiều hơn một cái bất quy tắc có vẻ như hình tam giác lỗ máu. Ba người tuy là lần thứ nhất liên thủ hợp tác, nhưng mỗi người lại đều có đến không hết kinh nghiệm thực chiến, phối hợp lại cũng là một điểm không hiện không lưu loát. Chúng mập mạp cùng một chỗ chính là một chiếc thản khắc xa, muốn chiến thắng chiếc này, thản khắc xa mà nói chỉ có thể đem giả thành từng cái từng cái linh kiện, mở ra thản khắc xa chính là một đống sắt vụn. Ba người không cần ai chỉ huy, ngầm hiểu lẫn nhau, nếu ngay cả điểm ấy ý thức cũng không có, bọn hắn liền không xứng với cao thủ sương hô thế này. Trong ngay mắt, mười mấy tên mập mạp liền bị chia ba đoạn. Nếu là chống trải đầu đường hoặc giã ngoại, bọn hắn có lẽ có thể gây dựng lại chúng sát, nhưng đây là tứ phía tường gạch hẹp hỏi sân thượng, một khi bị chia cắt ra, bọn hắn liền chuyển thân đều khó khăn. Một trận chiến này thuật hoàn toàn chính xác cao minh đến cực điểm, vừa tới đem chiếc này thẳng cắt xa mở ra tới, thứ hai lại làm cho những thịt này lá chắn vì chính mình tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên, không nhìn thẳng heo vương, heo vương chỉ có thể ở ngoại vi lo lang xuống, cũng không thế nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn những thứ này cùng nhau xuất sinh nhập tử béo huynh đệ từng cái ngã xuống. Một bức to lớn khiến thịt bỗng nhiên hung hăng đập về phía heo vương, thế nhưng là heo vương nhưng là trốn cũng không trốn, chỉ là đứng ở tại chỗ, nghĩ đẩy ra một cây cỏ dại đồng dạng liền dễ dàng đem cái kia cao tốc bay đi thể trọng vượt qua hơn 300 cân thịt trồng đẩy ra. Heo vương, đến phiên ngươi." Dương Kiệt Khải từ tốn nói, trên mặt đất đã ngổn ngang bảy chẩm béo mập mà mạc. Heo vương trong mắt lệ quang lập lóe, nói, "Nếu là ở trên đất trống, các ngươi nhất định không phải là đối thủ của bọn họ." Dương Kiệt Khải lạnh nhạt nói, "Có trời mới biết, bất quá ta nghĩ cũng không cơ hội đã chứng minh." Heo vương, để mặc lại. Lúc này hy vọng nhất heo vương chết kỳ thực là đường nguyện. Đường Nguyệt thuộc Thiên Hồng bên trong người, diệt trừ Heo Vương đối với Thiên Hồng ý nghĩa nàng so với ai khác đều biết, Dương Kiệt Khải tới chu sát Heo Vương mang theo mục đích khác, thế nhưng là Đường Nguyệt mục đích cũng rất đơn thuần, đó chính là đánh dụng Nam Hồng một cái mạnh mẽ hữu lực năng ướt, đã trợ giúp Thiên Hồng lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đường Nguyệt binh khí là một thanh thép tinh chế tinh xảo tay áo kiếm, có thể đâm vừa gọn, mới vừa đánh nhau, đó là Dương Kiệt Khải lần thứ nhất trông thấy Đường Nguyệt ra tay, Đường Nguyệt đưa tay vượt xa dự liệu của hắn, cho nên khi Đường Nguyệt xông ra đem tay áo kiếm đâm hướng Heo Vương lúc, hắn lại không có lập tức xông đi lên, nếu là Heo Vương có thể chết ở Đường Nguyệt dưới kiếm, đó là không còn gì tốt hơn. Giết chết heo vương là thiên hồng hoặc là long đường, kết cục này rất trọng yếu. Hơn nữa đối với Đường Nguyệt đưa tay hắn cũng đều có thể không cần phải lo lắng, dù cho nhất kích không chúng, tự vệ hẳn là không vấn đề gì, huống chi mình và Hoa Sai còn tại phía sau của nàng, thời khắc mấu chốt đem nàng cứu không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là trong náy mắt, Dương Kiệt Khải cùng Hoa Sai trong mắt liền tràn đầy thất vọng, cái này thất vọng không phải là bởi vì Đường Nguyệt, mà là bởi vì heo vương. Chẳng lẽ trong truyền thuyết tại 12 cầm tinh bên trong hạt xếp hạng thứ 3 heo vương là chỉ là hư danh? Cũng khó trách Dương Kiệt Khải cùng Hoa Sai sẽ như vậy thất vọng. Đường Nguyệt một kiếm này tốc độ cực nhanh, góc độ cực kiên an, nhưng heo vương tựa hồ cũng lộ ra chẳng có ích gì nhất kích, đối mặt đường nguyệt một kiếm này, vậy mà một chút phản ứng cũng không có, chỉ là giống một đầu ăn no đại đần như heo sững sờ tại chỗ, tùy ý đường nguyệt tay hào kiếm đâm hướng trái tim của hắn. Phụp, tay hào kiếm chính xác đâm vào heo vương trái tim. Thế nhưng là heo vương cũng không ngã xuống, mà Dương Tuyệt Khải cùng Hoa Sai ánh mắt đã từ thất vọng đã biến thành kinh ngạc, hoặc giả thuyết là mang theo hoàng sợ kinh ngạc. Cái kia tay dao kiếm đâm tiến heo vương lồng ngực mấy tấc phía sau, vậy mà bỗng nhiên dừng lại, dường như bị cái gì lực lượng trở ngại một hạ. Dương Kiệt Khải dám khẳng định, kia tuyệt đối không phải là Heo Vương Sương Sườn đem ngăn trở, một cái đỉnh tiêm cao thủ đâm người lúc nếu là còn không thể chính xác tránh đi Sương Sườn, vậy nhất định không có người tin tưởng. Tất cả dạng giải chỉ có một, Đường Nguyệt tay áo kiếm là bị Heo Vương trên lồng ngực tầng kia thật dày mờ cho sinh sinh cản đấy. Đường Nguyệt muốn hướng phía sau rút ra, thế nhưng lại cảm giác không nhúc nhích tí nào, trong lòng đột nhiên phun lên một cô ác hàn, bất quá nàng đã không kịp làm ra phản ứng, chỉ là một trận, đối với Heo Vương tới nói cũng đã đủ. Hô. Heo Vương cự trưởng đột nhiên nhanh như tia chớp hướng Đường Nguyệt đầu vai lùi đi, Đường Nguyệt thả ra tay áo kiếm. Dùng hết lực khí toàn thân hướng phía sau tránh đi, thế nhưng là heo Vương tốc độ quá nhanh, bờ vai của nàng vẫn là bị trọng trọng hôn lên một chưởng, cảm giác lồng ngực run ngợn, cả người liền hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Đây hết thảy, cũng chỉ là trong chớp mắt. Hoa Sai một chút đem bay tới Đường Nguyệt ôm lấy, hai mắt tràn đầy ấy nãy, hãy nay chính mình quá mức khinh địch, không phải vậy Đường Nguyệt cũng sẽ không ăn này thiệt thòi lớn, cũng vì heo Vương thế lực cảm thấy thầm kinh hãi. Dương Kiệt Khải trong lòng ngẫy nãy lúc này cũng so Hoa Sai không thể thiếu bao nhiêu, Đường Nguyệt mặc dù không phải lòng Đường Nhân, nhưng trước mắt bọn họ và Thiên Hồng Thủy Chung là liên minh, về công, nếu là Đường Nguyệt có chuyện gì Hắn cũng không tốt hướng tôn thuốc ngủ bên kia giao phó, Về từ, Đường Nguyệt trong âm thầm người không tệ, mấy người bây giờ mặc dù không thể nói là cảm tình bao sâu, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương xảy ra chuyện. Hoa, wow. Đường Nguyệt phun ra búng máu tươi lớn, đồng thời cảm thấy da đầu run lên, vừa rồi nếu không phải là nạng phản ứng rất nhanh, hướng phía sau né một cái, đem heo vương một trượng kia lực đạo hóa đi một nửa, cái kia e rằng mình bây giờ liền hộp máu cơ hội cũng không có. Người nữ nhân này đưa tay không tệ, bất quá vẫn là muốn chết, không chỉ có là hắn, tất cả mọi người các ngươi, hôm nay đều nhất định muốn chết, nhất tiết phải bồi ta các huynh đệ cùng chết. Heo Vương ông ông nói cũng là ngươi tự mình xuống cùng bọn họ a Dương Kiệt Khải nói trong lòng bàn tay giao găm quân đội khẽ nâng lên đây là muốn công kích khúc nhạc dạo thế nhưng là trong máy mắt tựa như động lại đồng dạng phúc bang Kheo Vương sau khi nói xong đưa tay đem cắm ở trên lồng lược chui này thép tinh chế tay háo kiếm ra đồng thời tay không dùng sức vậy mà chỉ dùng hai cái tay không liền đem chui này tay háo kiếm xinh xinh gãy bang bang bang bang bang Kheo Vương tiếp tục dùng lực thép tinh chế tay háo kiếm trong tay hắn giống như là mỉ sợi đồng dạng bị hắn xếp thành mấy đoạn tiếp lấy hắn vậy mà miệng rộng mở ra Đem vậy cái kia tay áo kiếm mảnh vụn đặt ở trong miệng ăn nhanh. Nếu như ngươi ăn qua xào đậu tầm mà nói, vậy thì không khó tưởng tượng ra heo vương lúc này bộ dạng, hoàn toàn chính xác, hắn lúc này nhai lấy thép tinh mảnh vụn, giống như là ăn xào đậu tầm một dạng. Ăn ngon, ăn ngon a, ha ha ha ha sáu. Heo vương ăn đầy miệng là huyết, thỏa mãn cất tiếng cười to. Dương Kiệt Khải ánh mắt bắt đầu liền nghiêm trọng, không phải là bởi vì heo vương biến thái khí lực cái kia một ngụm tương nha, mà là hắn trông thấy heo vương trên lồng ngực tay áo kiếm đâm bên trong chỗ vậy mà không có chảy ra một tia huyết dịch. Không đâm vào được, máu chảy không ra, một thân thần lực đập lấy tứ tử. Đối thủ như vậy, nên như thế nào chiến thắng? Là một môn thượng thừa ngoại môn công phu luyện đến lô hỏa thuần thách lúc, liền có thể khống chế bắp thịt có ruồi, từ đó có thể đem miệng vết thương để ép ở, đưa đến tự động khép lại cầm máu hiệu quả. Theo Vương một thân khổ luyện công phu, quả nhiên cử thế vô song. Dương Kiệt Khải bỗng nhiên cười, hắn cảm giác mình huyết dịch trên người bắt đầu sôi trào, đó là thuộc về lang huyết dịch, lang đối mặt địch nhân cường đại, không chỉ có sẽ không cảm thấy sợ hãi, mà thường thường sẽ cảm thấy vui vẻ, sẽ cảm thấy kích động. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng ta? Theo Vương ông thanh nói, Dương Kiệt Khải chớp chớp mở môi. Ánh mắt lóe lên một tia giá rét thú quang, dùng hành vi của mình trả lời heo vương lời nói. Rít gào rít gào rít gào rít gào Dương Kiệt Khải thân hình lóe lên, trong lòng bàn tay dao găm quân đội giống như tia chớp màu đen đồng dạng trong nháy mắt liền đâm ra bốn chiều, phân lấy heo vương trên thân bốn phía địa phương khác nhau. Đại mập mạp bình thường đều rất vụ về, vượt qua 500 cân đại mập mạp liền ngay cả động một cái cũng rất phí sức. Thế nhưng là heo vương không chỉ có không ngu ngốc, hơn nữa còn rất khệ sảo, nếu là chỉ nhìn động tác của hắn, ai không biết đem cùng một cái nặng 500 cân mập mạp liên hệ tới. Liên Dương Kiệt Khải một lớp này như tia chớp liên cộng, cũng có một nửa đâm vào không khí, chỉ đâm trúng hai cái mà thôi. Tam Lang Giao Gami lực chính là ở hình dạng quỷ dị lưỡi dao, cái này lưỡi dao chỉ cần đâm chúng thân thể con người bất kỳ một cái nào bộ vị, cho dù là chỉ đâm chúng đùi, hình dạng thành đặc biệt miệng vết thương liền sẽ lấy không khả tư bàn bạc tốc độ hướng ra phía ngoài đổ máu. Nếu là ở trong vòng 5 phút không chiếm được chuyên nghiệp cứu chữa, chỉ có thể chờ mắt chờ chết. Nhưng mà xin chú ý một cái từ, chuyên nghiệp cứu chữa, chuyên nghiệp hai chữ, cũng không phải tùy tiện kéo một người đi ra cũng có thể làm được. Trên chiến trường nếu là không may mắn chúng vào một chút, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình hảo vận. Cho nên Tam Lang Giao Gami được vinh dự sử thượng lãnh cấp nhất vũ khí lệnh, không có cái thứ hai. Theo Vương Sư Trái. Vai phải phân biệt bị đâm trúng một chút, nhưng không có như mong muốn đồng dạng ra bên ngoài cấp tốc phun mạnh ra tiên huyết, bởi vì chỉ cần đâm trúng nơi nào, nơi nào cơ bắp sẽ thu co lại thành một đoạn, không chỉ không có dâng trào tiên huyết, liền một giọt cũng không có chảy ra. Tại heo vương trước mặt, tam lăng dao găm hoàn toàn mất đi bản thân nó cường đại kia lực sát thương, tại heo vương trước mặt nó bất quá là một cây thông thường cây sắt thôi. Tư một đạo ngân quang đột nhiên như thiểm điện xẹt qua heo vương cổ họng. Hoa lá đao, giống như hoa không phải hoa, giống như diệp không phải diệp, mỏng mà sắc bén, mạnh mà cứng cỏi. Nhưng là hoa sai cũng đã xuất thủ. Heo vương nơi cổ họng trong ngay mắt liền xuất hiện một đầu nhàn nhạt, nhạt vết máu, chỉ bất quá hắn cũng không có dông cái khác những cái kia bị hoa diệp đao tại chỗ cổ vạch ra một đầu vết máu nhân mở dạng mang theo không khả tư bàn bạc ánh mắt ngã xuống, heo vương trong mắt cũng mang theo không khả tư bàn bạc nhưng không có ngã xuống. vẹn vẹn trong ngay mắt Dương Kiệt Khải đâm trúng hắn hai cái, hoa sai vẫy hắn một chút, hắn cảm thấy không khả tư bàn bạc chính là trên thế giới còn có người ra tay sẽ có như thế chẳng có thể hiểu tốc độ loại này không khả tư bàn bạc giống như là hoa sai lúc này cảm thấy heo vương tại sao không có ngã xuống loại kia không khả tư bàn bạc mở dạng. các ngươi rất mạnh, rất nhanh. Heo Vương ông thanh đạo, đồng thời đưa tay tại nơi cổ họng một vòng, đầu kia vết máu lại giống như phai nhạt mấy phần, nguyên lai Hoa Sai một đao kia, chỉ là thương tới heo Vương da thịt mà thôi. Người cũng không yếu." Hoa Sai câu nói này xuất phát từ nội tâm, trên thế giới này, có năng lực né tránh hắn vài đao nhân, cũng có nhanh hơn hắn nhân, mặc dù không nhiều, nhưng bị hắn hoa lá đao hoạch bên trong cổ họng, nhưng chỉ là thương tới da thịt nhân cũng chỉ có một cái, cái này cũng là hắn hôm nay mới biết, người này gọi là Heo Vương. Một bên Dương Kiệt Khải trên trán đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không có rất tốt biện pháp chu diệt Heo Vương. Loại này cơ hồ biến thái phòng ngự hơn nữa còn có gần như biến thái công kích dùng vũ khí lệnh cùng hắn đối chiến chính là kéo cũng phải bị hắn kéo chết dương kiệt khải bắt đầu hối hận vì lý do an toàn không có mang thương đi ra heo vương mặt ngoài trấn tĩnh kỳ thực nội tâm của hắn cũng không so dương kiệt khải cũng không khá hơn chút nào hắn chưa bao giờ thẩm nghĩ qua trên thế giới này còn có nhanh như vậy như thế chuẩn như thế ngoan công kích chu sát heo vương thời gian đã vượt xa khỏi kế hoạch lúc này nhiều hơn nữa kéo một phần nguy hiểm của bọn họ liền nhiều tăng trưởng một phần bọn hắn tuyệt đối tin tưởng nam hùng đã nhận được tin tức viện binh đang chạy tới trên đường nếu có đầy đủ thời gian Dương Kiệt Khải tuyệt đối có lòng tin tự mình đem Heo Vương 추 sát, bởi vì cho dù Heo Vương một thân khổ luyện Tam Minh, nhưng thủy Trung là thịt, liền xem như thân thể của hắn là làm bằng sắt, đem đâm vào đầy người lỗ thùng cũng là một đống sắt vụn, huống chi là nhân. Thế nhưng là, bọn hắn bây giờ tại về thời gian thua không nổi, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là hắn cùng Hoa Sai cái này hai đại thế giới đỉnh cấp cao thủ liên thủ cũng chỉ có thể là đầu. Hoa Sai lần nữa nhào tới, lại làm một mảnh đao quang bay tới, Heo Vương trên thân liền lại nhiều mấy đạo vết máu, đều là nháy mắt thoáng qua, cơ bắp co lại một cái, miệng vết thương tự nhiên ngừng hơn nữa cái kia một thân khổ luyện cho dù là hoa lá đao lại nhanh cũng hoạch không được nhiều sâu heo vương chỉ là trở về một quyền hoa sai cũng chỉ có thể bị ép trở về hắn không dám đón đỡ heo vương nằm đấm bởi vì hắn chặt heo vương mười đao heo vương không có việc gì nhưng mà chỉ cần chúng vào heo vương một quyền chỉ sợ cũng không đứng dậy được thừa hải gian cây cân hướng heo vương nghiêng càng ngày càng nặng heo vương cũng tại chờ hắn biết hắn hôm nay nếu là dựa vào bản thân vô luận như thế nào cũng không cách nào đem đối phương chui sát hắn đang chờ viện binh viện binh đến sớm mới khác hắn liền sớm một phần thoát ly cái này hai đại cao thủ uy hiếp một bên hoa sai cảm xúc đã bắt đầu có chút tán loạn Hô hấp cũng bắt đầu có chút thở. Dương Kiệt Khải đã từ từ bình tĩnh lại, ánh mắt chậm rãi biến trầm tĩnh và ổn định, đại não nhanh chóng chuyển động, hắn biết bất cứ lúc nào thủ thắng nhân tố chủ yếu đều không phải là vũ lực, mà là đầu não. Bỗng nhiên, hắn đã nghĩ tới cái gì, có thể, đó chính là heo vương Tráng Môn, mặc dù không xác định, nhưng khi phía dưới cấp bách, chỉ có thể đánh cược một phen. Hô giao găm quân đội lần nữa cuốn lấy hắc sắc điện quang hướng heo vương công tới, heo vương nhanh chóng lói lên, liền nhẹ nhõm tránh thoát một kích này, thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện mình không cần thiết né tránh đối phương kích thứ hai, bởi vì đối phương kích thứ hai cũng không phải hướng hắn công tới mà là giống bên cạnh hắn bàn kia béo ngập võ bảng công tới, hoa lạp giao găm quân đội chọn bậy đầy võ bảng cái bàn lắc một cái, cái bàn liền tự ở giữa phá tan tới, võ bảng giống bốn phía bay đi. bất luận kẻ nào đều có chính mình bản năng phản ứng, cái gọi là bản năng chính là theo bản năng, không thông qua suy tính hành vi. bản năng có hai loại, một loại là bẩm sinh, một loại khác là đối chính mình cực kỳ trọng yếu đồ vật thu đến ngoại lực ảnh hưởng. võ bảng đối với heo vương tới nói, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu đồ vật. heo vương doanh hứa dương kiệt khải ở trên người hắn đâm ba lần, nhưng tuyệt đối không cho phép đối phương đem hắn mến yêu võ bảng đánh bốn phía bay loạn. Hắn là một cái cực kỳ yêu quý thức ăn người, cho nên hắn động. Hèo vương thân hình đống nhiên không khả tư bàn bạc thật cao dâng lên, hai cái cự trường trên không trung trong nháy mắt liền đem phân tán bốn phía bay ra võ bảng đại bộ phận ôm lấy. Cùng lúc đó Dương Kiệt Khải cũng động, hắn cũng không có trực tiếp hướng heo vương phát động công kích, mà là bay trên không một cước, chính xác đá vào heo vương một cái ôm đầy võ bảng, cổ tay bên trên. Đống lớn võ bảng lập tức lần nữa rời tay bay ra, Hèo vương gào lên một tiếng, thân hình rất không tự nhiên uốn néo, liều mạng hướng muốn đem đống tiên loại bóng loáng võ bảng vứt trở về. Trần nhà trong suốt hiện ra ngói, nhu hòa dương quang xuyên qua dưới ánh mặt trời. Hồ hồ có đồ vật gì hơi hơi lóe lên một cái, nhanh để cho người ta cho là là ảo giác. Kheo Vương tay lần nữa bản năng có động tác, nhưng lần này bản năng cũng không phải là bởi vì võ bảng, mà là bởi vì hắn thân thể một cái vị trí nào đó chuyển đến đau đớn một hồi. Gào. Kheo Vương phát ra một tiếng to lớn kêu thảm, chấn động đến mức sân thượng hiện ra đỉnh ngói lều thẳng hướng rơi xuống lấy cản bã cùng cho bụi. Hắn một đôi béo mập cự trưởng một mực che chính mình tròn vò đầu, giữa ngón tay dò dị không ngừng phun trào ra ngoại tiên huyết, biết lại là một hồi kình khí đánh út về phía cổ họng của hắn, hắn mới không thể không dong tay đi đón đỡ. Tay của hắn thả ra phía sau thoát mắt trái bỗng nhiên cắm một thanh ngân sắc tiểu đao dưới ánh mặt trời phản xạ cái này vết hồng quan mang cú vọ phi đao chưa từng phát trượt Dương Kiệt Khải phi đao rất ít ra tay nhưng mà mỗi lần ra tay liền từ không thất bại qua chưa từng phát trượt phi đao bắn chuẩn chỉ là cơ sở quan trọng là đối với nháy mắt thoáng qua nắm bắt thời cơ phương hướng góc độ đối phương ngắn ngủi bung lỏng tia sáng đây đều là cấu thành thời cơ nhân tố trọng yếu nguyên lai like ngay mới vừa rồi Dương Kiệt Khải chợt phát hiện từ đầu đến cuối cũng là bọn hắn đang chủ động tiến công theo vương nhưng là tại một vị phòng thủ Cho dù là đối mặt thủ hạ bị chính mình từng cái xử lý, nước mắt lóe lệ quang cũng không dễ dàng xuất kích. Dương Kiệt Khải có thể phân tích ra, Heo Vương Tráo môn nhất định là một cố nội khí, sở dĩ không chủ động phát động công kích chính là sợ trong cơ thể cố này nội khí giải tỏa. Từng tại Dung binh đoàn, Dương Kiệt Khải có một bằng hữu là khí công cao thủ, hắn nói cho Dương Kiệt Khải, lợi hại hơn nữa cao thủ khí công đều ỷ lại lấy một nguồn nội khí, chỉ cần nội khí giải tỏa, liền không chịu nổi một kích. Tại Heo Vương toàn thần chăm chú, nội khí đầy đủ dưới tình huống, Dương Kiệt Khải không có hết sức chắc chắn nhường hắn phi đao đắc thủ, cho nên liền trừ kế này mưu. Heo Vương nhược điểm chính là quá tham ăn đối với thức ăn không muốn xa rời cơ hội đạt đến bệnh trạng trình độ. Một người nhưng nếu không thể vượt qua tự thân nhược điểm, vậy những này nhược điểm tại thời khắc mấu chốt có thể liền sẽ lấy đi của mình tính mệnh. Kheo Vương chính là như thế, đối với thức ăn bệnh trạng không muốn xa rời, nhường hắn vạn kiếp bất phục. Đột nhiên, mấy đạo ngân quang thoáng qua, Kheo Vương con mắt còn lại đột nhiên cũng bắt đầu phun máu ra ngoài, nhìn kỹ tới, lại phát hiện hốc mắt của hắn bên trên lại nhiều mấy cây cực nhỏ ngân châm. Một đen một trắng hai đạo ánh chớp thẳng đến Kheo Vương phần cổ hai bên, một tia điện bị hoạch, một tia điện bị đâm. Kheo Vương giải tỏa nội khí, mù hai mắt, bất quá hắn một thân thần lực vẫn như cũ chưa giảm. Cái kia lớn hai tay mang theo đầy đặn tay không đống nhiên mở ra, lập tức hung hăng hướng vào phía trong hợp đi. Hắn đây là đang đồng quy vu tận, biết mình khó giữ được tính mạng, cho nên đối với hai đạo chí mạng ánh chớp không chút nào để ý, chỉ câu tối hậu nhất kích có thể muốn đối thủ mệnh, cùng đối thủ đồng quy vu tận. Hết thảy quá mức đột nhiên, loại này liễu mạng công kích, thường thường có thể làm cho đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Thế nhưng là hắn bây giờ hai cái đối thủ, một cái gọi Dương Kiệt Hải, một cái gọi Hoa Sai, một cái đã từng dành trấn sát thủ giới, một cái bây giờ danh tiếng đang thịnh. Một đen một trắng hai đạo ánh chớp đột nhiên chuyển hồi, Dương Kiệt Hải cùng Hoa Sai đồng thời một cái lộn ngược ra sau cùng lúc đó, hai chân mượn phía sau lật chi lực hung hăng đá vào heo vương béo mập trên thân thể. Oeng. Heo vương thân thể cao lớn phí sức không được, ầm vang ngã xuống đất. Dương Kiệt Khải cùng Hoa Thác thân hình vừa mới ổn phía dưới, nhưng lại muốn hướng đang ngã xuống đất heo vương khởi sướng một vòng mới công kích, bọn hắn cũng sẽ không cho rằng xì hơi heo vương có thể bị chính mình một cước đập chết. Chỉ là, bọn hắn chợt sửng sốt, bởi vì ngã xuống đất heo vương đống nhiên không còn động tĩnh, chỉ là trong miệng ra bên ngoài miệng to tuôn ra một cô máu đen. Khuôn mặt đột nhiên từ heo vương bạ vai đằng sau ló ra, gương mặt này đang cười, cười rất vui vẻ, cười đến mức vô cùng sắt lạnh. Tại Tây Dương 6 Không có người có thể khi dễ ta xấu. Mao ca cả một đời không hề rời đi qua Tây Giao, tại Tây Giao là một cái người gặp người hận đầu đường xó chợ, hắn lấy làm tự hào, có thể chính là hắn trước khi Lâm Trung nói câu nói này. Mập mạp ngã xuống lúc, hắn cầm lên bị đánh rơi trên mặt đất cạo xương đao nhọn, không cần dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng dựng thẳng lên liền có thể. Theo Vương Ngũ trăm cân trở lên thân hình khổng lồ nện xuống, đao nhọn đâm xuyên qua trái tim của hắn, nhưng hắn cái kia trọng thân thể đồng dạng đem Mao ca đập trở thành bánh thịt. Hoa Sai đem Đường Nguyệt đỡ dậy, ngươi ngâm trâm để cho ta mở rộng tầm mắt. Đường Nguyệt hư nhược mà cười cười, đao của ngươi đồng dạng nhanh đến mức khiến ta giật mình. Dương Kiệt Khải nhún bay, nếu như các ngươi tiếp tục thổi phồng nhau đi xuống, địch nhân viện binh tốc độ đồng dạng sẽ để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hoa Sai, trên lưng Đường Nguyệt, rút lui. Hoa Sai chu mò một cái, tại sao là ta có nàng? Dương Kiệt Khải đạo, bởi vì các ngươi là tình lữ dưới lầu đống nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên áo. Hoa Sai con Đường Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, địch nhân viện binh tốc độ chính xác nhanh để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đường Nguyệt ghé vào Hoa Sai trên lưng, đạo, buông ta xuống, quyết nhất tử chiến. Dương Kiệt Khải lại không có dài dòng, quay người cọ cọ mấy lần tại trên mặt tường một điểm, lập tức bay trên không một cước đem trần nhà hiện ra nói đán át đứng tại đầu tường đạo, ai nói nhất định muốn từ cửa ra vào ra ngoài. Nói xong, lộn mèo một cái liền biến mất ở đầu tường. Hoa Sai đem trên lưng Đường Nguyệt hướng về phía trước giơ lên, nói, còn tốt ngươi không phải rất nặng. Nói, con Đường Nguyệt cũng tại trên tường mấy cái đớ điểm, liền nhảy ra tường đây. Ba người vừa chạy ra không bao xa, Nam Hồng viện binh liền lại đuổi theo. Lần này Nam Hồng chạy đến viện binh nhân số nhiều, có thể tưởng tượng được đối với heo Vương coi trọng. Dương Kiệt Khải sát theo giao găm quân đội xông vào trước nhất bên cạnh mở đường, Hoa Sai con Đường Nguyệt theo sát phía sau trong tay hoa lá đao cũng không nhàn rỗi, con cá nhân một tay phát đao tốc độ mặc dù chịu đến một chút ảnh hưởng, nhưng lực sát thương không chút nào không kém. ba người cứ như vậy tả đột hữu thiểm một đường sông ra đầu phố, chung quy là vọt tới quốc lộ bên cạnh, quay đầu liếc một cái, gặp sau lưng tất cả đều là dầm dạp chẳng chịu nhân theo bên này lao đến. nam hồng vọt tới không chỉ có người, còn có xe, vừa mới tại tây giao trên chấn dương kiệt khải bọn người tả đột hữu thiểm, nam hồng ô tô thật cũng không đưa đến tác dụng bao lớn, thế nhưng là cái này vừa đến trên đường lớn, cái kia cho dù là dương kiệt khải bọn người chạy lại nhanh, cũng không phải xe hơi đối thủ, chỉ bất quá dương kiệt khải cũng không phải đồ đần còn không có ngốc đến chuẩn bị cùng ô tô thi chạy, đầu này trên đường lớn xe tới xe đi, Dương Kiệt Khải vận khí không tệ, vừa tới đường, cái bên cạnh liền đâm đầu vào ra một chiếc Land Rover, nếu là cái trò gì các loại vậy liền coi như hắn xui xẻo. Dương Kiệt Khải để ngang trên đường lớn đem ô tô ngăn lại phía sau, không nói nhảm, trực tiếp đi lên đem vừa nhô đầu ra chuẩn bị tức miệng mắng to tài xế từ trong cửa sổ túm đi ra, một trưởng đem hắn cắt choáng, nảy đến điều khiển vị thượng, một bên Hoa Sai cũng mở cửa xe đem đường Nguyệt né vào, chính mình theo sát mà lên. Lần này an toàn xấu. Hoa Sai nói đến đồng dạng, bởi vì hắn nghe thấy về một tiếng Lập tức cảm thấy thân xe chấn động, liền không một tiếng động. Dương Kiệt Khải chạy viên kỹ thuật điều khiển chính xác không ra thế nào tích, lại tự hỏa mà thôi. Dựa vào, không có người chăn ngự hả mở. Dương Kiệt Khải nhất vòng nện tại trên tay lái, liền tung người một cái, từ điều khiển vị thượng lẹn đến xếp sau. Hoa Sai, đến phiên ngươi biểu diễn. Hoa Sai trả lời rất thẳng thắn, ta sẽ không lái xe. Dương Kiệt Khải lúc này rất hắn tâm điều có, một cái nam nhân đã lớn như vậy thế mà lại không lái xe. Mất mặt hay không a? Đường Nguyệt im lặng một cái mắt hai người này, thân hình vọt về phía trước, vững vàng ngồi ở trên ghế lái nổ máy xe. Nam Hồng thực sự là nghèo rất ngồng tơi à, ngươi xem ngươi xem, cũng là buồn điển, ha ha, truy à, tơi à, ha ha ha sáu. Hoa Sai ngồi ở hàng sau quay đầu nhìn phía sau đổi tới số lượng màu đen xe con, rất hạ tì mà cười cười. Dương Kiệt Khải lườm hắn một cái, khinh bị đạo, ngươi biết cái gì? Đó là buồn điển tiểu mới có hay không hảo? Ngươi xem cái kia tiêu chí, có phải hay không cùng thông thường buồn điển không giống nhau? Hoa nhận sai thật nhìn một chút, đạo, ân, quả nhiên có chút không giống, vẫn là áp dụng tiểu chữ nghiêng chữ. Dương Kiệt Khải rất chuyên nghiệp đạo. Cho nên về sau không hiểu cũng không cần chắc bước đồng dạng tiểu mới ô tô cất bước đều tương đối chậm, nhưng sức chịu đựng vô cùng tốt, liền lấy khoản tiền ứng kia tiểu mới bổn điện tới nói A6. Ngồi ở trên ghế lái đường Nguyệt thực sự không chịu nổi, cái này rõ ràng là vạn phần lúc hơn trương hai người này còn cố ý thảo luận ô tô, cực kỳ có rằng rặc nói câu phát ra từ phế phụ lời nói. Cái kia tiểu chữ nghiêng chữ gọi là hiện đại. Dương Kiệt Khải ngẩn người, lúng túng ho khan hai tiếng đạo, "Đúng đúng đúng, liền, kêu hiện đại, Hoa Sai ta cho ngươi đem, hiện đại cũng là một cái bổn điện sản xuất tiểu mới nhất, hẳn tính năng 6. Hoa Sai, ngươi hiểu thật nhiều." Dương Kiệt Khải đó còn cần phải nói đường Nguyệt sáu một lúc sau Hoa Sai mới nhớ tới cái gì tựa như kinh ngạc nhìn nghiêm túc lái xe Đường Nguyệt Đạo uy, ngươi tựa hồ không có chuyện gì à Đường Nguyệt Thản nhiên nói đầu kia heo mập một cái tắt kia ta còn bị lên Hoa Sai đường vậy ngươi vừa rồi vì cái gì để cho ta có ngươi Đường Nguyệt Bình tĩnh nói ngươi phải phụ trách ta Hoa nghi ngờ nghi ngờ đạo phụ trách phụ cái gì trách Đường Nguyệt Đạo vừa rồi ngươi con ta thời điểm làm gì sở cái mông ta Hoa Sai một mặt ủy khuất nói nhờ cậy tỷ tỷ làm phiền ngươi có thời gian rảnh cho ta làm mẫu một chút có một người không dùng tay nắm cái mông vương pháp lái xe nhanh vô cùng không đến một giờ đã nhanh đến ia thành phố địa vực đường nguyệt trong lòng sắc thực càng khẩn trương bởi vì ia thành phố cùng bắc hải mở dạng, đồng dạng tồn tại thiên hồng thế lực cùng nam hồng thế lực nam hồng lúc này chắc chắn đã thông biết bên kia ngược lại là mang đến trước chặn sau đuổi bọn hắn liền mọc cánh khó thoát xuyên qua kính chiếu hậu đường nguyệt tức giận chỉ muốn khóc bởi vì ngồi ở hàng sau cái kia hai vị say xưa nhiên ngủ say đâu một bộ nhà mình phòng khách bộ dáng không muốn chết liền lên cho ta giường đường nguyệt hô Cái kia hai vị lúc này mới chưa thỏa mãn mở to mắt, Hoa Sai ngáp dài nói, địch nhân đuổi theo tới sao? Dương Kiệt Khải còn buồn ngủ đạo, không ngại, còn có một một thời gian ngắn. Thấy kia hai vị còn có tiếp tục ngủ tư thế, Đường Nguyệt hung hăng nói, nếu như các ngươi dám nhắm mắt lại, ta lập tức đánh lại, người nào thích mở ai mở. Đừng, cô nãi nãi ngại, nhưng tuyệt đối đừng, chúng ta không ngủ còn không được sao? Hoa Sai ngay vậy một cái giật mình nói. Dương Kiệt Khải thở dài nói, biết lái xe mượn tử không thương nổi a. Thấy kia hai vị vẫn là một mặt dáng vẻ không sao cả, Đường Nguyệt nhịn không được đem trong lòng lo nghĩ một mạch nói ra, phía trước nhanh đến Y A thành phố. Nơi đó có nam hùng thế lực, ta muốn lúc này chắc chắn đã có người đang phía trước chờ lấy chúng ta." Dương Kiệt Khải cười nhạt nói, "Ngươi rất thông minh, cũng biết phía trước có người đang chờ chúng ta. Hoa sai cũng phù hợp đạo, ngươi rất có văn hóa." Đường Nguyệt gần như sắp bị tức khóc, "Âm thanh hồ, không biết các ngươi là thật bình tĩnh vẫn là trong đầu thiếu sợi dây?" Dương Kiệt Khải cười nói, "Nếu như lo lắng có thể đánh lui lời của địch nhân, ta nhất định so người còn lo lắng." Đường Nguyệt cắn môi nói, "Vậy bây giờ nên làm cái gì?" Dương Kiệt Khải thản nhiên nói, "Tiếp tục hướng phía trước, bởi vì phía sau nhất định có truy binh." trước bên cạnh cũng không nhất định có chặn đường, có lẽ nam hồng không có thông chi IA thế lực tới chặn đường chúng ta. Đường Nguyệt sâu đầm thở ra một hơi, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. vậy chúng ta liền cầu nguyện trong lúc này giải thưởng lớn sát xuất rất xuống trên đầu chúng ta a Dương Kiệt khải đạo, thưởng lớn không phải cầu nguyện thì có thể được tới, mà là dựa vào chính mình tranh thủ. Hoa Sai gật đầu nói, ta xem nam hồng nhân cả đám đều ngu, sẽ không nghĩ tới trước chặn sau đổi đầy tuyệt diệu chủ IA. Đường Nguyệt tức giận, như như lời ngươi nói, chỉ mong bọn họ và ngươi một dạng nốc. mở một hồi phía sau, Dương Kiệt khải đột nhiên nói, phía trước rẽ trái, từ đầu kia đường nhỏ trời qua đi. Đường Nguyệt nghi ngờ nói, đại lộ dù sao số lượng xe chạy lại, có lẽ Nam Hồng không có lòng can đảm ở đây đậu thủ, thế nhưng con đường mòn nhìn vứt bỏ đã lâu, ít ai lui tới, chính là bố trí mai phục tuyệt hảo vị trí. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, ý vị thâm trường cười cười nói, vậy thì đúng rồi, nghe ta, đi đường nhỏ, có thể Nam Hồng nhân thật sự giống Hoa Sai nói đồn như vậy. Đường Nguyệt trong lòng mặc dù vẫn là nghi hoặc, nhưng nàng dù sao cũng là Dương Kiệt Khải bảo tiêu, nghe vẫn là Dương Kiệt Khải mà nói đem ô tô kéo hướng này đầu bỏ hoang đường nhỏ. Vừa ngoặt vào đi mở không bao lâu, Đường Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, xem ra bọn hắn không đần một chút nào. Phía trước đã có thể trông thấy hai bên đường đậu đầy mấy chục chiếc xe, xe đứng bên cạnh rậm rạp chẳng chỉ người, Đường Nguyệt tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ chỉ là ở nơi đó phơi nắng. Bởi vì phơi nắng người sẽ không chạy đến ngoại ô đường cái bên cạnh, càng sẽ không mặc thẳng áo đen, đeo kính đen, càng sẽ không cầm thương. Lúc này muốn lui ra phía sau đã không có khả năng, đi theo phía sau Nam Hồng ô tô gặp bọn họ quẹo vào đường nhỏ, cũng toàn bộ đi theo vào, đem vốn là chợt hẹp đường nhỏ nhét đầy ấp. Ngồi vất vả, đều đem đầu thấp. Thật sự gặp phải phục binh phía sau, Đường Nguyệt ngược lại trong nháy mắt biến tỉnh táo một đôi trắng non mặt mũi không biểu tình, hai con mắt bình tĩnh không gợn sóng chút nào, nhưng lại cho người ta cảm giác cực kỳ kiên định. Hoa Sai thở dài nói, không biết xe này phòng không chống đạn. Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt nhẹ nhõm, cười nói, chắc chắn không có cao cấp như vậy. Hoa Sai đường, vậy làm sao bây giờ? Thật muốn xuống vào. Cái kia chỉ có cầu nguyện súng của đối phương pháp nát vụn liền mấy chục cây cùng một chỗ phóng cũng đánh không trúng chiếc này từ trước mặt bọn hắn lái qua xe. Dương Kiệt Khải đạo, ta dám khẳng định, những người này thương pháp người người cũng không tệ, liền xem như bay qua một con chim cũng có thể bắn xuống tới hòa sai đường, vậy bọn họ thương tập thể tạm ngừng tựa hồ càng thêm không thực tế. Dương Kiệt Khải cười nói, chính xác không thực tế, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là dừng xe. Dừng xe? đường Nguyệt Ngương mặt không thể tưởng tượng nổi, đạo, xông vào có lẽ còn có thể đánh cược một eo. nếu là đậu xe lời nói tương đương nhấc tay đầu hàng, Nam Hồng chưa từng có ưu đãi tù binh chính sách, mà chúng ta Thiên Hồng cũng chưa từng có đầu hàng quen thuộc. Dương Kiệt Khải nuốt bay, đạo, cho nên chúng ta mới muốn dừng xe, bởi vì chúng ta long đường cũng không có nhấc tay đầu hàng quen thuộc, càng không có lấy chính mình cùng huynh đệ nhóm tính mệnh đi đánh cược một hồi căn bản không thể thắng đánh cược thói quen ngoại hình hạ ký len rộ vợ tại ở gần đám người lúc, chậm rãi dừng bên lề, không đợi không chậm, đâu vào đấy, dường như rất thông thường dừng xe đồng dạng. Đường Nguyệt không đợi Dương Kiệt Khải gọi, trước tiên đẩy cửa ra đi ra ngoài, ngón tay cúp ngầm ba cái nhỏ như lông châu ngân châm. Dương Kiệt Khải chỉ là hơi sững sờ, liền vui mừng cười ung dung không đợi đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn đứng ở phía trước một mặt cảnh giác Đường Nguyệt, trong lòng dâng lên một chút tấm áp. Đường Nguyệt thủy chung là Dương Kiệt Khải bảo tiêu, khó khăn nhất thời khắc, Đường Nguyệt lựa chọn xuống xe trước, ngăn tại Dương Kiệt Khải trước người, bảo tiêu có thể chết, nhưng nhất định phải chết tại chính mình cố chủ phía trước, muốn giết cố chủ Trước tiên đạm hộ vệ thi thể đi qua. Tôn thuốc ngủ phái đường nguyệt tại Dương Kiệt Khải bên cạnh, nó mục đích không cần nói cũng biết, nhưng Đường Nguyệt cũng không có quên mất, nàng là một cái bảo tiêu. Hoa sai hoa lá đao đã trượt xuống trong lòng bàn tay, mà không thay đổi đi đến Đường Nguyệt bên cạnh, cùng Đường Nguyệt sóng vai đứng thẳng, bởi vì hắn cũng là Đường Nguyệt bảo tiêu. Chúng người áo đen chưa hề nói một câu nói, chỉ là giơ lên trong tay thương. Quất két vài tiếng sắc bén tiếng thắng xe vang rồi, truy binh cứ thế. Mấy tên nam hồng nhân nhảy xuống xe, cầm đầu một cái đối với phía trước trận đường người áo đen nói, cảm tạ y a thành phố huynh đệ, không biết huynh đệ là nam hồng cái nào được cậu, trước đó giống như chưa thấy qua chúng người áo đen vẫn như cũ dơ lấy súng, một người cầm đầu dáng dấp khuôn mặt trắng nõn, chỉ là khoe miệng lại mang theo một cỗ như có như không tà khí. trong tay hắn là một thanh a cờ, cũng cùng chúng người áo đen một dạng, mặt không biểu tình, cũng không nói ngữ. nam hồng người cầm đầu kia nói, đại ca có lệnh, đem cái này thiên hồng mấy người ngay tại chỗ chúa sát, không cần người sống, bởi vì bọn hắn giết heo vương. chúng người áo đen vẫn là mặt không biểu tình không nói. người kia có chút không nhịn được nói, nhanh nổ súng a, đây là đại ca mệnh lệnh. người áo đen cầm đầu cuối cùng mở miệng, nói thẳng một chữ, hảo. nói, trong tay a cờ đột nhiên vang lên đặc hữu cực lớn tạc âm. Thân hậu nhất giúp người áo đen thương trong tay cũng đồng thời vang lên 6. Không đến 10 giây, tiếng súng im bặt mà dừng. Hoa Sai cùng Đường Nguyệt một mặt kinh ngạc, thế nhưng là Dương Kiệt Khải, nhưng là cười híp mắt nhìn xem cầm đầu tên quần áo đen kia. "Nô Nam, không tệ, thương pháp tăng trưởng a, ha ha 6." "Dương ca 6 Người áo đen có chút kích động hô một tiếng. Một bên Hoa Sai cùng Đường Nguyệt trong mắt đều nhanh chợt lên, hoa nghi ngờ nghi ngờ đạo, bọn hắn 6 cũng là long đường. Dương Kiệt Khải cười cười, chỉ vào Nô Nam đối với Hoa Sai Đường, giới thiệu cho ngươi một chút, hảo huynh đệ của ta, Nô Nam. Hoa Sai sửng sở, Lô Nam cái tên này hắn có chút quen hay, tỉ mỉ nghĩ lại, vội vàng hướng Ngô Nam đạo: "Ngươi chính là Dương Kiệt Khải ở trường học người huynh đệ kia?" Lô Nam như máy móc gật đầu một cái, nhìn về phía một bên Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải cười ha ha một tiếng: "Đạo, không cần mẹ cảm, hắn là của ta bằng hữu, Hoa Sai." Gặp Lô Nam ánh mắt hơi khắc thường, Dương Kiệt Khải đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, vô vô Ngô Nam có chút khó gẩy, nhưng rất bền chắc bả vai, thần bị nói, hắn đưa tay không giới ngươi. Lô Nam lúc này mới yên tâm gật đầu một cái, mặc dù hắn cũng không rõ lắm Dương Kiệt Khải đưa tay đến cùng đặt đến dạng gì cảnh giới, nhưng mà hắn biết coi như cho hắn thêm mấy thập niên, hắn cũng vĩnh viễn không cách nào với tới. Nghe được Dương Kiệt Khải nói như thế phía sau, Nô Nam liền yên lòng, cũng không có bởi vì Dương Kiệt Khải nói đối phương đưa tay trên mình mà cảm thấy không vui, hắn quan tâm, chỉ là Dương Kiệt Khải an toàn cùng Long Đường tiền đồ, chỉ thế thôi. Kể từ cùng Ngụy Tiểu Đông, còn có Béo Tử Phi cùng nhau gia nhập Long Đường sau đó, bọn hắn liền không cần tiếp qua mỗi ngày kinh hoàng không chịu nổi một ngày sinh hoạt, bọn hắn rốt cuộc tìm được lòng trung thành, cũng đem Long Đường đem so với tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Hoa Sai đúng Nô Nam đưa tay không quan tâm, nhưng hắn vẫn đối với Dương Kiệt Khải mấy người bằng hữu này thân phận cảm thấy rất hứng thú trước đó nghe qua dương kiệt khải nói qua mấy lần hoa sai đúng ngô nam bọn người tràn ngập tò mò nghĩ thầm không phải liền là mấy cái học sinh sao có thể lật ra dạng gì ý đồ xấu thế nhưng là bây giờ xem xét người này ra tay tàn nhẫn ra tay quả quyết ngẫu nhiên là một thanh hảo thủ hắc hắc ngài là dương kiệt khải huynh đệ à nghe dương kiệt khải nói các ngươi là sinh viên hẳn rất có văn hóa ta vừa vặn làm một cái rất người có văn hóa nếu không thì chúng ta tìm một chỗ uống hai chén người hướng ta chuyển thụ một điểm đại học lúc nào có thể tán gái tâm đất xấu nhìn hoa sai nói một bộ chân thành cùng nghiêm túc bộ dáng dương kiệt khải trong lòng một hồi ác hàn Như thế nào kéo tới tán gái trên thân. Đường Nguyệt còn tại bên cạnh đâu, cái này hoa sai a, thần kinh không biết là tài liệu gì làm. Nam Hồng mọi người thi thể nổn ngang nằm ở trong vũng máu, bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền vĩnh viên đã mất đi chi giác, bọn hắn như thế nào nghĩ đến người một nhà sẽ đối với bọn hắn nổ súng. Nam dưới đất một người nhẹ nhàng núp nhích một cái, chật vật đưa trong tay thương giơ lên, thế nhưng là cổ tay của hắn trong nháy mắt liền sổ xuống. Bởi vì chỉ là trong nháy mắt, gần tay của hắn liền bị một cái mỏng mà dao sắc bén cắt đứt, trên mu bàn tay nhiều mấy cây nhỏ như lông châu ngân châm, xương trụ cẳng tay bị một viên đạn đánh nát. Một cái tay nếu là đồng thời lọt vào trọng thương như thế, đó là vô luận như thế nào cũng không thể bắt cỏ. Người kia chính là Nam Hồng tên kia thủ lĩnh, thân chúng mấy súng vẫn còn chưa hoàn toàn tắt thở, muốn trước khi chết kéo một cái chịu tội thay, một cái tay lại đồng thời bị ba người khác biệt công kích. Nô Nam nhìn Dương Kiệt khải nhất mắt, được cái sau sau khi đồng ý, mà không thay đổi nâng thương đi tới. Người sáu? các ngươi là người nào sáu? Nam Hồng tên kia trong tay phun tiên huyết, chợt vội nói. Nô Nam lạnh lùng nói, người đòi mạng người. Nói xong, không chút do dự hướng về phía đầu của Hàn Bóp lấy cò súng. Từ xưa tới nay bốn phía lẻ lút, thu người tiền tài trừ thay hoạ cho người sinh hoạt, nhường Ngô Nam trở nên tâm ngoan thủ lạn. Dương Ca, lên xe a. Ngô Nam đem thương cất kỹ, đối với Dương Kiệt Khải cung kính nói. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, cười nói, kỳ thực ngươi có thể hơi hài hước một chút, bằng không về sau ngay cả một cái bạn gái cũng không tìm tới. Ngô Nam mỉm người, gạt ra một cái rất không tự nhiên nụ cười, kéo ra một chiếc xe cửa xe, lưu lại một một số người thanh lý hiện trường phía sau. Số lượng màu đen xe con phân luồng tiến nhập Ia thành phố. Dương Kiệt Khải đám người và Ngô Nam ngồi chung một chiếc xe. Trên xe lại nuốt nuốt hoảng, không một người nói chuyện. Có Ngô Nam cái này không biết có phải hay không là làm mặt đơ chứng ra họa tại, đoán chừng coi như tại cỡ tờ vở kêu lên mấy cái giai lệ cũng sẽ một dạng muộn hốt hoảng. Đường Nguyệt cuối cùng nhịn không được, "Đạo, Dương ca, chúng ta cứ như vậy nên ngang vào thành." Dương Kiệt Khải cười nói, "Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào đi vào?" Đường Nguyệt đạo, "Ít nhất cũng không nên từ trạm thu phí nên ngang đi vào, Nam Hồng truy binh tuy bị tiêu diệt, nhưng cũng không đại biểu bên trong không có chặng đường." Dương Kiệt Khải cười cười, không có trả lời Đường Nguyệt mà nói, "Chỉ là đối với Ngô Nam đạo, Ngô Nam, hôm nay tụi hổ không thấy đông tử cùng béo tử phi a." ta nhưng biết trước mấy ngày bọn hắn cũng tới đến rồi ia thành phố. lô nam không có lập tức trở về dương kiệt khải mà nói chỉ là lấy điện thoại di động ra đánh một cái đơn giản điện thoại phía sau mới đúng dương kiệt khải đạo đông tử cùng béo tử phi bên kia đã đã thủ. dương kiệt khải gật gật đầu cười nói hai người bọn họ thật là có một tay chờ một lúc nhất định cùng hai người bọn họ thật tốt uống vài chén. một bên hoa sai cùng đường nguyệt nghe rơi vào trong sương ngủ đường nguyệt nhịn không được vấn đạo các ngươi đang nói cái gì cái gì đã thủ. dương kiệt khải cười thần bí đạo bởi vì đã thủ chúng ta mới có thể giống bây giờ lớn bằng dao động xếp đặt tiến vào ia thành phố. IA thành phố chỗ buồn tỉnh vùng cực nam, trên danh nghĩa tuy là Nam Hồng địa bàn, nhưng mà đi qua Dương Kiệt Khải tình báo cơ quan có được tin tức, trên thực tế bên kia sớm đã thoát ly Nam Hồng không chế. Nguyên nhân chính là chỗ này đoạn thời gian Nam Hồng cùng Tiên Hồng đánh quả kỵ liệt, Nam Hồng không ngừng từ bốn phía điều binh thiết viện. IA thành phố trên cơ bản thuộc về chống không trạng thái. Nam Hồng vì che giấu thay mắt người, chỉ là ở nơi đó lưu lại chút ít binh mã, đồng thời mỗi ngày phô trương thanh thế, y đổ mang đến không thành kế. Thế nhưng là Dương Kiệt Khải cũng không ăn bộ này, nhắm ngay cơ hội phía sau, quả quyết ra tay bởi vì việc này quá mức cơ mật, cho nên Dương Kiệt Khải không cần nói tôn thuốc ngủ, liền lòng tiểu rất cũng không có lộ ra. Hắn âm thầm đem Ngụy Tiểu Đông ba người đều đi IA Thành phố, mặc dù không có cho quyền bọn hắn một binh một tốt, nhưng mà để bọn hắn mang đủ một cái kiện vô cùng lợi hại vũ khí thiên tài. IA Thành phố thành phòng chống dũng, Nam Hồng muốn tại đem binh lực toàn bộ chuyển đi điều kiện tiên quyết, tiếp tục khống chế IA Thành phố, liền phải dựa vào địa phương những đất kia đầu xà tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác. Những đất kia đầu sạ là địa hình kẻ hai mặt, gió thổi hai mặt đổ, thời gian dài, liền không có chịu đựng được Ngụy Tiêu Đông đám người viên đạn bọc đường tiến công. Cuối cùng. Ngụy Tiểu Đông bọn người bằng vào xuất sắc đầu não cùng thủ đoạn tàn nhẫn, lặng lẽ nắm giữ IA thành phố dưới mặt đất giang hồ thực tế không chế đại quyền. Ngay hôm nay, tiếp vào Dương Kiệt Khải mật lệnh, bọn hắn đột nhiên đối với Nam Hồng làm loạn, đồng thời nhất cử cầm xuống Nam Hồng tại IA thế lực, Nô Nam vừa vặn tới đó đứng, toàn bộ kế hoạch thiên ý vô phùng, một mạch mà thành. Đây cũng chính là Dương Kiệt Khải phía trước nói món kia vũ khí bí mật, từ vừa mới bắt đầu quyết định muốn tại Nam Hồng trên địa bàn xử lý Heo Vương bắt đầu, Dương Kiệt Khải liền đã nghĩ kỹ tất cả đều lui. Đến IA thành phố thời điểm. Ngụy Tiểu Đông cùng Béo Tử Phi liền máu trên mặt nước động cũng không kịp xóa đi, liền kích động lái xe đi tới cửa xa lộ tiếp ứng Dương Kiệt Khải bọn người. "Dương ca, đều giải quyết, hiện tại cái này thành thị là của chúng ta." Béo Tử Phi quay cửa kính xe xuống, hướng Dương Kiệt Khải nết miệng cười. "Bây giờ Béo Tử Phi, sớm đã không còn là trước kia can đảm đó tiểu hèn yếu Béo Tử Phi, hắn hiện tại, tạo lấy đầu trọc, trên cổ mang theo một đầu dây chuyền bạc, trên cánh tay xăm hình xăm, nghiêm nhiên một bộ người giang hồ ăn mặc. Hơn nữa hắn hiện tại trở nên hung hăng tàn bạo, hơn nữa cực kỳ khát máu, người trên tay mạnh, thế mà so Ngụy Tiểu Đông cùng Ngô Nam còn nhiều." Béo Tử Phi Đông Ca, Dương Kiệt Khải cũng quay cửa kính xe xuống, hướng về phía Béo Tử Phi cùng Ngụy Tiểu Đông cười lên tiếng chào. Mấy người đi tới IA thành phố lớn nhất một gian tử lâu, một bữa rượu từ giữa trưa mà nói buổi tối, thẳng đến mấy người đều cơ hồ đứng không yên. Lúc này mới kết thúc. Nô Nam, Béo Tử Phi, Đông Ca, IA thành phố liền giao cho các ngươi ba, Nam Hồng bên kia ném đi IA, Gãy heo Vương chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Ta muốn, không lâu về sau, bọn hắn nhất định sẽ phát điên lên điên cuồng trả thù, chính các ngươi phải cẩn thận một chút. Dương Kiệt Khải dặn dò một câu. Ha ha, yên tâm đi chỉ cần có chúng ta ba tại, cam đoan bọn hắn tới bao nhiêu chết bao nhiêu." Ngụy Tiểu Đông uống đầy mặt bỏ bừng, cười ha ha ôm Dương Kiệt Khải cổ, đầy miệng phun mùi rượu, "Kiệt Khải, ngươi cũng đừng quên, ta là đại ca của ngươi, về sau chỉ cần giao cho chuyện của đại ca, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng." Nói, còn làm một động tác cắt cổ, "Nếu như ngày nào chuyện của ta không có giúp ngươi làm tốt, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, kia chính là ta đã treo, ha ha." Dương Kiệt Khải nhìn xem Ngụy Tiểu Đông bộ dáng này, ấm lòng cười, mặc dù mấy người kia tính tình đã đại biến, nhưng mà đối với mình phần tình nghĩa kia, còn vẫn như cũ cùng trước đây mở rộng. "Ân, ta tin tưởng các ngươi." Nhưng mà các ngươi cũng đừng quá khinh địch, lần này trở về, ta còn có rất nhiều ác trận chiến muốn đánh, nếu như Nam Hồng hướng các ngươi phát động công kích, ta bên kia có thể rút không ra người đến hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi." Dương Kiệt Khải vẫn cười lấy dặn dò một câu, Ngụy Tiểu Đông Tam nhân lẫn nhau khoác lên trên bả vai của đối phương, nhìn xem Dương Kiệt Khải ha ha cười nói, yên tâm đi, mới vừa nói, nếu như ngày nào ý an ném đi, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chúng ta ba cũng bị mất, bằng không mà nói, liền xem như trời sập xuống, ta ca ba cũng phải đưa tay treo lên. Đương Nguyệt Thương Thế cũng không lo ngại, cho nên khi lúc trời tối, Dương Kiệt Khải liền cùng Hoa Sai còn có Đường Nguyệt ba người về tới Bắc Hải. Long Tiểu rất bọn người đã sớm biết bọn hắn đã đem Heo Vương Chu sát, đồng thời sợ bọn họ sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, thật sớm liền phái mười mấy chiếc xe tại cửa xa lộ tiếp ứng. Kiệt Khải. Long Tiểu rất đi xuống xe, trông thấy Bình Yên vô sự Dương Kiệt Khải, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Dương Kiệt Khải hướng về phía Long Tiểu rất gật đầu cười, lời gì cũng không cần nói, hai người đã trải qua như vậy chuyện, đã sớm đã đặt thành ăn ý, nhiều khi đã không cần quá nhiều nói nhảm. Tôn Thúc Ngủ cũng biết Heo Vương bị Chu sát chuyện, gọi điện thoại tới đối với Dương Kiệt Khải đại gia tán thưởng. Hơn nữa đồng thời nhắc nhở Dương Kiệt Khải nhất nhất định phải cẩn thận, lần này Lâm Thiên Mong có thể sẽ gấp đến đỏ mắt. Tôn thuốc ngủ ngờ tới vô cùng tinh chuẩn, Lâm Thiên Mong tại biết ném đi IA, hơn nữa gây heo Vương về sau, thật sự liền cấp nhãn. Đánh, cho ta hung hăng đánh, không tiếc bất cứ giá nào đánh. Lâm Thiên Mong hung hăng vô bàn một cái, phát ra điên cuồng mệnh lệnh. Ngày thứ hai, IA thành phố liền lọt vào Nam Hồng điên cuồng công kích, cùng lúc đó, Long Đường cùng Thiên Hồng cũng tại Bắc Hải đối với Nam Hồng triển khai đại quy mô công kích. Ngụy Tiểu Đông bọn người ở tại IA tử thủ, Lâm Thiên Mong tại Bắc Hải lại lật vào đặc kích, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lựa chọn lui binh sa vương diệt, đồng thời hẳn là điều tới bộ vị heo vương cũng gậy, trong lúc nhất thời, nam hồng si khí rơi xuống, bị long đường cùng thiên hồng đánh liên tục bại lui. hơn nữa phía đông nam thanh cấp cũng biết tin tức này, nhanh chóng phát binh, nhất cử công khắc nam hồng phía bắc mấy cái thành phố trọng yếu. lâm thiên mong gãy thế đưa, lại liền mất vài miếng vị trí trọng yếu, thật là gấp đến độ xoay quanh. cuối cùng hắn gấp đến đỏ mắt, rước khoát từ bỏ thêm ra địa bàn, từ các nơi triệu tập trọng binh đi tới bắc hải hiệp, ý đồ mang đến chó cùng giết dậu, cùng thiên hồng mang đến quyết nhất tử chiến. đối với cái này. Tôn Thuốc Ngủ lại cảm thấy hết sức cao hứng, bởi vì kinh nghiệm nói cho hắn biết, Lâm Thiên Mong đã đến nỏ mạnh hết đà. Tôn Thuốc Ngủ cũng không có bên trong Lâm Thiên trong kế, Lâm Thiên Mong muốn tìm Thiên Hồng quyết nhất tử chiến, thế nhưng là Tôn Thuốc Ngủ hết lần này tới lần khác sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, mỗi lần cũng là đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy, đem Lâm Thiên Mong gấp tóc bạc hơn phân nửa. Còn như vậy lâu dài, Nam Hồng sẽ thất bại thảm hại. Cứ như vậy kéo hơn một tháng, Tôn Thuốc Ngủ cuối cùng ra lệnh đối với Nam Hồng khởi sướng tối hậu nhất kích. Bây giờ Thiên Hồng nội bộ sĩ khí tăng vọt, liên tục đánh thắng mấy trận sinh đẹp trận chiến, thừa dịp tình thế này. Tôn Thuốc Ngủ quá quyết đem cách Bắc Hải không xa phong lôi nhị đường điều đi Bắc Hải, đồng thời hạ lệnh tỉnh ngoài mỗi cái Thiên Hồng đường khẩu không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Nam Hồng tiến vào Bắc Hải vĩ bình, chuẩn bị nhất cử đem Nam Hồng tại Bắc Hải thế lực nhổ tận gốc. Đối với Tôn Thuốc Ngủ quyết định này, Dương Kiệt Khải cũng không có bất kỳ dị nghị, đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Chiến cơ chớp mắt là qua, lập tức Nam Hồng liền bị đánh bại, thế khí đang suy, chính là quy mô tấn công thời cơ tốt nhất. Nếu như dây dưa, đợi đến đối phương thở nổi, vậy liền sẽ tăng thêm không thiếu độ khó. Cuối cùng Tôn Thuốc Ngủ cùng Dương Kiệt Khải thương lượng qua phía sau quyết định lấy Long Đường làm tiên phong. Phong Lôi nhị đường vì hai bên che chở, hỏa đường chiến đường làm hậu viện binh, Dương Kiệt Khải xuất lĩnh Long đường bộ phận tinh nhuệ tùy thời thẳng tiến nó trái tim khu vực. Hướng Nam Hồng tại Bắc Hải thế lực khởi sướng tối hậu nhất kích. Nếu là kế hoạch này bày ra, lấy trước mắt Song Phương tại Bắc Hải sức mạnh so sánh đến xem, Nam Hồng thất bại, nhưng lại tại cái này trước mắt, lại đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Đầu tiên là Thiên Hồng một cái trang tử đột nhiên lọt vào một nhóm người tập kích, nhóm người này rất thông minh, mỗi lần chỉ là hướng đập trang tử, chặt Thiên Hồng nhìn chàng từ người, lại không có trực tiếp chiếm lĩnh, mà là đòi tiện nghi liền biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện như vậy bản thân là rất bình thường có thể kỳ liên kỳ ở nơi này nhóm người liên tục hướng đập thiên hồng mấy cái chẳng tử mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra cuối cùng không thể không đưa tới tôn thuốc ngủ coi trọng phái ra trọng binh đi vây quét nhóm này người thần bí có thể khiến trịnh nghĩa không có nghĩ tới là hắn phái ra trọng binh cư nhiên bị đối phương thất bại cuối cùng kết quả của điều tra càng làm cho tôn thuốc ngủ cùng dương kiệt khải hít sâu một hơi bởi vì này cổ thần bí thế lực lại là thanh cát lúc trước đề cập tới việt nam trước mắt giang hồ chủ yếu từ ba cỗ thế lực không chế theo thứ tự là bắc phương hồng môn đông nam phương hướng thanh cát cùng tây nam phương hướng thiên hồng cùng nam hồng ba cỗ thế lực thực lực tương đương đánh gần trăm năm Tam phương đều có thắng bại, đồng thời một mực kéo dài đến nay. Bắc Hải thành phố một mực là Thiên Hồng nội địa, Thanh các coi như muốn vào lúc này đối với Thiên Hồng làm loạn, cũng tuyệt đối không nên xuất hiện tại Bắc Hải, có thể đi qua lặp đi lặp lại xác minh. Đối phương đích xác là Thanh các thế lực không thể nghi ngờ. Sau đó chính là Dương Kiệt Khải, liên tiếp bị hai lần ám sát, ám sát thủ pháp và thủ đoạn cùng hắn lần đầu gặp phải ám sát thủ đoạn một màn một dạng, cũng là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật cự mệnh, toàn bộ quá trình không ai nói chuyện thần bí sát thủ. Dương Kiệt Khải dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được ám sát Dương Kiệt Khải nhân là ai, bởi vì thiên hạ chỉ có một hồn tổ nếu như chỉ là hồn tổ cùng thanh cấp thế lực tại Bắc Hải nơi này đối với Thiên Hồng tới nói không đáng nhắc đến, đây là mình nội địa, cho dù đối phương tại cường hãn, đột nhiên xuất hiện ở đây coi như vây cũng có thể đem hắn cố tử. Thế nhưng là xấu chính là ở chỗ bây giờ bên cạnh còn có một cái Nam Hồng loại này quái vật khổng lồ tồn tại, hảo liền tốt tại hồn tổ cùng thanh cấp cũng không có cùng Nam Hồng liên minh, nếu là như vậy, cái kia Thiên Hồng tình huống liền thật to không ổn. Nhưng dưới mắt cái này hai chi cường đại khách không ngợi mà đến lại đối với Thiên Hồng Cung Long đường chiếu cố có thừa, không ngừng ở tại trên địa bàn quái dầy, mà đầu kia cùng Nam Hồng lại kịch chiến say sưa. Không cách nào điều đại lượng binh lực đem hắn nhất cử tiêu diệt. Cuối cùng tôn thuốc ngủ cùng dương Kiệt khải không thể tạm thời từ bỏ đối với nam hồng một kích chí mạng. Tại trên chiến lược làm ra trên diện rộng điều chỉnh, thông qua một ba sức mạnh tới giám thị thành cát cùng hồn tổ cái này hai chi dấu ở chỗ tối nhìn chăm chăm, lúc nào cũng có thể nhào lên hung hăng cắn một cái manh thú. Vô luận như thế nào, bắc hải tuyệt đối không thể rơi vào cái này hai chi thế lực tùy ý một chi trong tay, cái này cùng rơi vào nam hồng trong tay ý nghĩa khác biệt. Bởi vì vị trí địa lý quan hệ, nếu như là nam hồng lấy được bắc hải, cái kia thiên hồng còn có phản công cơ hội, nhưng nếu là rơi vào thành cát trong tay vậy thì đồng nghĩa với là ở Thiên Hồng trong trái tim đâm một quả cái đinh, thanh các tổng bộ chỉ cần ở một bên trên chiến tuyến đối với Thiên Hồng khởi xướng đại quy mô công kích. vậy viên này cái đinh chính là Thiên Hồng chí mạng tử huyệt. bây giờ đặt tại Thiên Hồng trước mặt chỉ có một con đường, đó chính là trong thời gian ngắn nhất nhất cử đem Nam Hồng hay là cái này hai chi cường đại khách không mời mà đến giải quyết đi. thế nhưng là cái này tựa hồ nhìn rất không có khả năng, Thiên Hồng bây giờ nhất thiết phải điều ra một bộ phận binh lực để phòng hai cỗ thế lực này, mà Nam Hồng bên kia mặc dù đả thương nguyên khí, nhưng căn cơ còn tại, muốn bằng vào còn dư lại binh lực nhất cử ăn hết đối phương là không thể nào. Mà tương đối yếu một ít thanh các cùng hồn tổ, nhưng là hành tung kỳ bí, không cần nói nhất cử đem đối phương ăn hết, chỉ cần thiên hồng bên này có chút hành động, liền hai cỗ thế lực này cái bóng đều không nhìn thấy. Xem ra, thiên hồng con đường này có vẻ như bị trận kín không kẽ hở, thế nhưng là, tốt đẹp như vậy chiến cơ lại không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ. Trong lúc nhất thời, thiên hồng trên dưới tất cả thuộc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tuyệt hảo chiến cơ một chút trôi qua. Tất nhiên thiên hồng quái vật khổng lồ này đối với cái này đều không có biện pháp, long đường bên này càng là rõ êm sóng lặng, bày ra một bộ tiểu nhân đặc trí dự định trông coi một mảnh đất nhỏ này sống quáng đời còn lại tư thái, mà Dương Kiệt Khải càng là đột nhiên biến lười nhác đứng lên, về sau vậy mà đối với giao chiến sự tình không để ý tới không hỏi, mỗi ngày chỉ biết là cùng Long Tiêu rất bọn người cùng nhau đùa vui, càng về sau trực tiếp tìm một cái mới hứng thú yêu thích, đó chính là thường xuyên một người chạy đến cách Bắc Hải không xa trong một cánh rừng treo lên sạt tới Long Đường tổng bộ cơ hồ là hàng đêm nướng thịt rừng mở ra đống lửa thì tối, đối với cái này tôn thuốc ngủ ngoại trừ thở dài bên ngoài cũng không biện pháp gì, bọn hắn thiên hồng đều không giải quyết được chuyện, càng không thể trông cậy vào Long Đường. Long Đường hành động dần dần bị thiên hồng trên dưới chỗ khinh bị, ngao ngao nói một chút như là đại nạn đầu lĩnh riêng phần mình bay tin đồn, thế nhưng là dương kiệt khải đối với cái này nhưng là nhìn như không thấy, mỗi ngày vẫn như cũ ưu thai dù thai trải qua thanh nhàn thời gian. mà dương kiệt khải bảo tiêu đường nguyệt tượn hồ cũng tại bị long đường loại này mi lạn sinh hoạt cho an ổn, vừa mới bắt đầu còn mở miệng quên can, thế nhưng là về sau cũng cùng theo pha trộn, khoái hoặc phải quên cả trời đất, ngẫu nhiên một bộ vui đến quên cả trời đất dáng vẻ. lập tức bắc hải còn xảy ra một kiện tại thiên hồng hay là nam hồng xem ra không quan hệ việc quan trọng chuyện. Đó chính là một cái tụ tập đông đảo hàng hiệu minh tinh đoàn làm phim muốn tới Bắc Hải quay chụp một bộ sào rất lượn nóng điện ảnh, mà lấy cảnh địa điểm ngay tại Dương Kiệt Khải thường xuyên đi săn thú cánh rừng. Hôm nay Dương Kiệt Khải như thường ngày, một người đeo túi đeo lưng ưu thai du thai lại đi rừng dẫm đi săn, rất xa liền trông thấy rừng bên cạnh tụ tập một đám người, bên cạnh còn đứng thẳng mấy cái hàng hiệu tử, có nào đó một cái đoàn làm phim chữ. Dương Kiệt Khải to mò đi qua, phát hiện bên kia đang tại quay phim, liền có chút ang hãi đứng ở một bên nhìn lại. Cho dù Dương Kiệt Khải bình thường đối với mấy cái này giải trí sự tình không có hứng thú nhưng đang tại diễn trò trong đó một danh nữ tinh dương kiệt khải nhưng là nhận biết bởi vì này danh nữ tinh bây giờ thật sự là quá phát hỏa không muốn nhận thức nàng cũng khó khăn trên tv cùng trên đường cái biển quảng cáo thường thường tiệu ra hiện người này tin tức cùng báo chí cũng lặp đi lặp lại báo cáo nàng này tin tin tức có thể nói cái này danh nữ tinh trước mắt là toàn bộ hoa hạ nóng bong nhất nữ minh tinh một trong dưới mắt đang quay chụp nhân vật nữ chính đang bị mấy cái thổ phỉ lăng nhục một màn thật đúng là đừng nói những thứ này hàng hiệu minh tinh diễn kỹ cũng không phải thổi phồng lên nếu là không có bên cạnh camera nhân vật nữ chính cái tiêu bi vẫn muốn chết, khóc lê hoa đái vũ bộ giang có thể liền dương kiệt khải cũng có thể tạm thời lừa gạt đi. vợ gì cu? Theo đạo diễn một tiếng chỉ lệnh, cái kia danh nữ tinh trong nháy mắt liền đổi một người tựa như cái này trở mặt tốc độ nhường dương kiệt khải cảm thấy kinh thán không thôi. mới vừa rồi còn một bộ nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thế nhưng là xuống sờ tiêu diêu, trong nháy mắt liền ngẫu nhiên một bộ nữ vương bộ dáng, mặc dù không luận là khuôn mặt vẫn là dáng người cũng không có có thể bắt bẻ, nhưng dương kiệt khải lại đối với nàng cái tia gương mặt ngạo mạn cảm thấy có chút chán ghét. Nói bao nhiêu lần, ta không uống loại này bảng hiệu nước khoáng. Cái kia danh nữ tinh tiếp nhận nhân viên công tác chuyển tới một bình thủy phía sau, đống nhiên giận dữ, hung hăng đem thủy ném xuống đất. Tên kia công nhân vội vàng khúm núm đạo: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi tính nhã tỷ, hôm nay quá vội vàng, đã quên chuẩn bị cho ngài loại kia bảng hiệu nước khoáng." Vậy còn không mau đi mua. Cái này danh nữ tinh gọi là Lạc Nhã Tĩnh, 20 tuổi xuất đạo, đến nay vừa vận 10 năm, quả thực là từ một cái đóng vai phụ từng bước một leo đến bây giờ vị trí này, cùng năng địa vị đồng loạt sở trưởng, còn có tính tình của nàng, được vinh dự ngành giải trí khó khăn nhất phục vụ nữ tinh một trong nên đi nhân viên công tác có chút hơi khó đạo, thế nhưng là loại kia bảng hiệu nước khoáng chỉ có thị khu cỡ lớn trong thương trường mới có bán, từ nơi này lái xe đi, một cái vừa đi vừa về ít nhất phải 4 tiếng 6. Nhân viên công tác lời còn chưa dứt, lại bị Lạc Nhã Tinh đánh gãy, khẽ tiêu đạo, liền xem như 4 năm cũng phải mua cho ta trở về, hôm nay ta nếu là không uống được thủy, ta sẽ không vỗ. Lạc Nhã Tinh lời ấy, nhưng làm hiện trường tất cả mọi người đều dọa sợ, nàng là bộ này đại đầu tư điện ảnh lớn nhất xem chút cùng doanh số bán hàng một trong, đổi ai cũng có thể, thì là không thể đổi nàng, lập tức đạo diễn vội vàng chạy tới nịnh mập nói, ha ha, bất giận bất giận ta đây liền sắp xếp người đi cho ngài mua thủy đi, tĩnh nhã à, ngươi cũng biết chúng ta đang trong kỳ hạn trào rất căng, thế nhưng là phút chốc cũng không thể trì hoãn à, nếu không thì ta trước tiên vũ, một mặt gọi người đi cho ngài mua thủy. nói chuyện tên này đạo diễn cũng là Việt Nam nổi tiếng nhất đạo diễn một trong, lạc nhã tính mặc dù trong lòng kìm nén bực bội, nhưng là không tốt quá không cho tên này đạo diễn mặt mũi. lập tức khí hô hô đứng dậy, đem nộ khí vung đến mấy cái diễn viên phụ trên thân, giọng dịu dàng nói, được rồi được rồi, bất quá mấy cái này diễn viên quần chúng nhưng phải đổi cho ta, cái này gọi là diễn cái gì hí kịch liền tiểu hài tử cũng không đạt được, còn từng cái dáng dấp quái mô quái dạng, còn có người phụ trách trang phục, cái này diễn gọi là đi liả vẫn là thổ phỉ a. một bên đạo diễn vội vàng cười nói, ha ha, đừng nóng giận đừng nóng giận, lần sau nhất định tìm dáng dấp giống như, nhưng này hoàng sơn giả lĩnh muốn tạm thời thay người cũng không chỗ đi tìm a, ha ha, nếu không liền trước tiên thích hợp chụp a, ở lại một chút cho thêm ngươi mấy cái ống kính là được. lạc nhã tính thở phì phò hừ một tiếng, tùy ý nhìn sang một phía, đung nhiên ánh mắt liền dừng lại. Dương Kiệt Khải lên núi đi săn lúc đều mặc một thân ngụy trang trang phục, bây giờ đang có một cái quân dụng ba lô nhìn xem Sở Tiêu Địch ô phát sinh một màn cười ngây ngô đâu, trong lòng thầm mắng cái này đạo diễn làm đạo mức này cũng thật là vớ vẩn, đổi lại là chính mình, chắc chắn một bạt thai ném đi, quản hắn là cái gì hàng hiệu không lớn nhãn. Gặp Lạc Nhã Tính đột nhiên nhìn chừng chừng cùng với chính mình, Dương Kiệt Khải có chút không do nội tình, tự lo lấy đối nó cười khúc khích. "Ngươi, tới." Lạc Nhã Tính bỗng nhiên đối ngược lấy Dương Kiệt Khải nói. Dương Kiệt Khải mở người, chỉ chỉ chính mình, "Đạo, là đang gọi ta sao?" Lạc Nhã Tính không nhịn được nói, "Chính là ngươi, mau chạy tới đây." xác định đối phương là đang gọi mình phía sau, Dương Kiệt Khải có chút hai trượng hòa thượng không nghĩ ra, nhưng vẫn là một mặt mở miệng đi tới. Lạc Nhã Tinh trên dưới đánh giá Dương Kiệt Khải một lát sau, đối với một bên đạo diễn nói, người này như thế nào? Đạo diễn cũng là giống kiểm bảo tự, Cứ híp mắt nhìn trầm trầm Dương Kiệt Khải nhìn một lúc sau, sờ lên cầm nói, đi, không tệ không tệ, bất kể là ngoại hình vẫn là trang phục, đều không có gì thích hợp bằng. Lạc Nhã Tinh đối với Dương Kiệt Khải nói, tốt, sẽ là của ngươi. Trận tiếp theo, ngươi tới cùng ta diễn đối thủ hí kịch, thay đổi trang phục lúc, cho cái này diễn viên trăm điểm. Dương Kiệt Khải mẩn người, nghi ngờ nói, diễn kịch diễn cái gì hỉ kịch đạo diễn đạo diễn một cái thổ phỉ dương kiệt khải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại con bà nó lão tử liền lớn lên sao giống thổ phỉ sao tất cả mọi người ở đây lập tức hướng dương kiệt khải ném đi từng cái ánh mắt khác thường có thể bị lạc nhã tính cùng đạo diễn khâm điểm diễn viên của chúng tiền đồ bất khả hạn lượng a đang lúc tất cả mọi người đều vì cái này mặc mê thải phục may mắn cảm thấy vô cùng ghen ghét lúc tiểu tử này đột nhiên hướng về phía vừa muốn quay người rời đi đạo diễn cùng lạc nhã tĩnh la lớn chờ một chút đạo diễn cùng lạc nhã tĩnh một chút dừng lại quay người bất khả tư nghị nhìn xem gia hỏa này chẳng lẽ hắn còn muốn nói điều kiện ngươi có vấn đề gì sao Đạo diễn nghi ngờ hỏi. Dương Kiệt Khải ho khan vài tiếng, háng giọng một cái, cao giọng nói, ở lại một chút có hay không cảm xúc mạnh mẽ hí kịch. Dương Kiệt Khải lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người tập thể hóa đa sáu. Lạc Nhã Tĩnh tức giận mặt đỏ lên, mặc dù là một diễn viên, tại hí kịch bên trong có chút cảm xúc mạnh mẽ động tác cũng thuộc về bình thường, nhưng bị một cái diễn viên quần chúng trước mặt nhiều người như vậy dạng này thẳng thắn hỏi ra, vẫn còn có chút không tiếp thu được. Còn chưa chờ Lạc Nhã Tĩnh mở miệng, một bên đạo diễn lập tức lớn tiếng nói, "Tiểu tử thối, nói cái gì đó?" Dương Kiệt Khải không nhìn thẳng tên kia đạo diễn, cười hì hì nhìn xem Lạc Nhã Tĩnh, hỏi lần nữa, "Hắt ha." mị nữ, ta tại trên TV thấy quan ngươi ở lại một chút từ không có cảm xúc mạnh mẽ hí kịch à, ta diễn cảm xúc mạnh mẽ hí kịch thế nhưng là rất tuyệt đây này người sáu lạc nhã tính hoàn toàn không có dự liệu được một cái diễn viên phụ cũng dám như thế nói chuyện với nàng dị vãng những cái kia diễn viên quần chúng thấy chính mình cái nào không giống như là chuột thấy mèo mở dạng lập tức khí một trường mặt bò bừng khét ư một tiếng lưu manh nói mấy bước đi lên trước vung mạnh tay hướng dương kiệt khải trên mặt vu qua ba một tiếng thanh thúy tiếng vang đạo diễn xử xuất Toàn trường tất cả mọi người cũng sướng sốt, Tại sơ Tiểu Diêu, cái này Lạc Nhã Tinh phiến người cái tắt tình huống cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là cái này bị người bạt hai ngược lại là lần đầu tiên. Đối phương vẫn là một cái đóng bài phụ. Nguyên Lai like vừa rồi Dương Kiệt Khải gặp Lạc Nhã Tinh vung lên bàn tay hướng chính mình phía tới, lập tức nhẹ nhàng đem hắn bàn tay đẩy ra, không chút khách khí phất tay cho nữ nhân này một bạt hai. Con bà nó, cái gì thối đức hạnh, động một chút lại phiến người cái tắt. Ta thay mẹ ngươi giao với ngươi. Dương Kiệt Khải không coi ai ra gì, tùy tiện dạy dỗ Lạc Nhã Tinh, nhưng lại không biết người chung quanh đều là hắn bốc một cái mồ hôi lạnh. Việt Nam nổi tiếng nhất nữ tinh, bị một cái diễn viên còn trúng quạt một bật hay cái này còn ca minh. Mặc dù Dương Kiệt Khải một tát này chỉ dùng một tia khí lực, nhưng lại hay là đem lạc nhã tính phiến thất hơn bắt tố, một bên phản ứng lại đạo diễn giận dữ, vội vàng quát to Bảo An ở nơi đó cho ta thật tốt đem tiểu tử này giáo hơn một lần. Vài tên lưu cao mã đại Bảo An nghe thấy đạo diễn gầm thét, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, vội vàng hướng Dương Kiệt Khải đánh tới, đánh cho ta, đánh cho đến chết, xảy ra sự tình ta phụ sáu. Đạo diễn thở hổn hển kêu la, thế nhưng là lời mới vừa nói phân nửa, lại đột nhiên ngừng bởi vì mấy cái kia nhào lên bảo an đã tập thể ngã trên mặt đất dây lên gì hắn tựa hồ không thấy đối phương là như thế nào xuất thủ dương kiệt khải nhất mặt không quan trọng giống như là không phải hắn đánh một dạng hướng về phía đạo diễn cười hắt hắt đạo ngài là đạo diễn nếu không thì an bài cho ta một hồi cảm xúc mạnh mẽ hí kịch đạo diễn tức giận khoe miệng cút thẳng tới trong lòng trực đạo chính mình hôm nay là gặp quỷ như thế nào gặp phải một cái như vậy đứa đần một bên lạc nhã tính tử bị dương kiệt khải quật một bạt hai phía sau một mực vượng vượng hồ hồ lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần lập tức lớn tiếng reo lên ngươi cút cho ta đừng để ta gặp lại ngươi Đời này ngươi đừng nghĩ tại ngành giải trí hỗn. Dương Kiệt Khải mặt người, bỗng nhiên cười ha ha, nói: "Ngành giải trí? Để cho ta diễn phim cấp 3 nhân vật nam chính ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút, bất quá nhân vật nữ chính chắc chắn không thể là ngươi, ngươi một cái 30 tuổi lão bà, bộ ngực cùng cái mông đều xuống rủ xuống lợi hại, ta cũng không có tình thú." "Ngươi xấu?" Lạc Nhã tính tức thiếu chút nữa ngất đi, loại vũ nữ này, liền xem như nàng mới xuất đạo thời điểm cũng không có gặp được, nếu không phải Cố Kỵ vừa rồi cái kia một bật hai, nàng chắc chắn sống đi lên đem cái này hỗn đản cao thành vai mặt hoa. Làm càn một bên đạo diễn bông nhiên phẫn nộ quát người trẻ tuổi, ngươi nhất thiết phải đối với ngươi hôm nay hành động phụ trách, có ta sáu Dương Kiệt Khải không nhịn được đánh gây đạo diễn kia mà nói, tùy tiện mắng, thả mẹ ngươi dám, còn làm căn đâu? rõ ràng chính là các ngươi mời ta quay phim, ta hảo tâm tiếp nhận các ngươi mời, các ngươi mẹ hắn còn cho Lão Tử bày ra bộ dạng này đều dạng, thích tìm ai tìm ai, Lão Tử còn sẽ không vỗ. nói xong, quay người sải bước hướng về trong rừng rậm đi đến, một mặt đi còn vừa dùng bái dị âm điệu hát Đại ca nha em gái nha ngủ ở trên một cái giường, đại ca theo em gái đuổi đi lên sở, a em gái nói, ngươi muốn làm gì? đại ca nói nha. Ta muốn cho chim nhỏ tỉ mổ sáu. Đoàn làm phim tất cả công nhân đều đưa mắt nhìn cái này cái này, đầy miệng hát như thế Hạ Lưu ca từ bóng lưng rời đi, nhiều sông đi lên đem cái này tiểu tử hung hăng đánh một trận xúc động, chỉ là nhìn xem cái kia vài tên đến bây giờ đều không bỏ dậy nổi bảo an, chỉ có thể đem cái này xúc động nhìn xuống. Còn tốt, bọn hắn thật sự nhìn xuống. Chờ Dương Kiệt Khải đi xa sau đó, Lạc Nhã tính bỗng nhiên khóc khẽ kêu một tiếng, cái này đùa ta không vô. Đạo diễn tuy có nội khí, nhưng dù sao cũng là người từng va chạm xã hội, biết đại cục làm trọng, lập tức đè nén lửa giận ăn đùi, ha ha, Nhã tính yên tâm. Bây đầu ta nhất định tìm người thật tốt giáo huấn tiểu tử này cho ngươi thật tốt xuất khí, ngươi xem cái này hí kịch, còn phải vua xuống không phải sáu. Lạc Nhã Tĩnh một chút đem đạo diễn chuyển tới khăn tay đánh rất trên mặt đất, lớn tiếng nói, đi ra, cái này hí thuyết cái gì ta cũng không vỗ. Đạo diễn trong lòng vốn là có hỏa, lập tức cũng lại không khống chế nổi, hướng về phía Lạc Nhã Tĩnh tức giận quát lên, không chụp xéo đi nhanh lên, lao tử sớm mẹ hắn chịu đủ rồi, cái này hí kịch lao tử còn sẽ không đạo. Vung dừng dầm này cách Bắc Hải nội thành lái xe đại khái muốn hơn hai giờ tả hữu xem như bản địa khu bảo vệ tốt nhất rừng rậm nguyên thủy một trong, khắp rừng rậm liên miên bất tuyệt, diện tích đại khái có 3 cái Bắc Hải nội thành lớn như vậy, rừng rậm khu vực biên giới là một chút khai phát ra cảnh khu, một chút đi săn kẻ yêu thích cũng chỉ có thể tại khu vực biên giới phụ cận hoạt động, ai cũng không dám tới gần rừng rậm trung ương, liền bộ đội đặc trùng đi vào huấn luyện cũng không dám xâm. nhập quá sâu, bởi vì như loại này rừng rậm nguyên thủy, ai cũng không dám cam đoan bên trong sẽ phát sinh cái gì, không chỉ có rầm rạm bế dập trùng gai, manh thú ngang ngược, càng có nguy hiểm đầm lầy cùng trương khí tồn tại, cho nên quốc gia đối với ở mảnh này rừng rậm đi săn cũng không có văn bản rõ ràng quy định cấm. Bởi vì khu vực biên giới động vật thực sự ít càng thêm ít, chỉ là nghiêm lệnh cấm ở đây đâyốn tuổi. Dương Kiệt Khải tại ven rừng rậm đi dạo một lát sau, cầm trong tay Khai Sơn đao mở ra lộ, lại vào trong bên cạnh chạy thật nhanh một khoảng cách, thẳng đến xác định không có người sẽ đến về sau, lúc này mới tìm một cây đại thụ, dựa vào cây khô to lớn ngồi xuống, đem ba lô đặt ở trước mặt mở ra. Trong ba lô ngoại trừ một chi xếp song ống súng săn bên ngoài, đột nhiên còn có một chi tân tiến M41 súng tự động cùng một khẩu súng lục, còn có một cái lưỡi trường dài một thước hình chữ nhật hộ, cùng với một đầu vũ trang mang cùng một số dã ngoại sinh tồn nhất thiết phải vật tư. Kỳ thực đây hết thảy cũng là cũng là Dương Kiệt Khải bày một cái bẫy. Dưới mắt Bắc Hải hình thức không thể lạc quan. Nếu muốn nghỉ tại nội thành chính diện đem Nam Hồng tại thời gian ngắn nhất tiêu diệt, đó là tuyệt đối không thể nào. Cho nên Dương Kiệt Khải liền chế tạo ra Long Đường Tiêu Cực chờ chiến giả tượng, mà hắn mỗi ngày đều sẽ tới này đi săn cũng là hắn cục này bên trong khâu trọng yếu nhất. Hắn tới đây đi săn, tin tức này tất nhiên sẽ rất nhanh truyền vào Nam Hồng lỗ thay. Vùng rừng rậm này lại không thuộc về bất luận cái gì tổ chức phạm vi thế lực, cho nên Nam Hồng ngất hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này, tất nhiên sẽ phái người đến trong rừng rậm đem hắn tiêu sát. Thông qua khoảng thời gian này kịch chiến, Nam Hồng đã không còn đem Long Đường xem là đám mấu hợp, mà là đem hắn bỏ vào một cái vị trí rất trọng yếu bên trên, đánh dụng Long Đường, chẳng khác nào chém Đức Thiên Hồng tại Bắc Hải một cái tay, lợi như vậy nắm chắc thắng lợi sẽ tăng trưởng không ít tỷ lệ. Mà Dương Kiệt Khải chính là đánh cái chủ ý này, ở phía trước đoạn Thừa hài Gian trong lúc kỳ chiến, hắn cũng hiện ra thực lực của mình. Nam Hồng vì ốm thỏa, át hẳn sẽ không tùy tiện phái mấy người đến đây, chắc chắn phái ra trong binh. Đến lúc đó Dương Tiệt Khải chỉ cần trong rừng đem từng cái ăn hết tiền có thể. Dương Tiệt Khải sợ dĩ làm như vậy, đó là bởi vì hắn biết mình trong tay có một trương vương bài. Nam Hồng là tuyệt đối nghĩ không ra cái này ham chơi long đường đại ca. Từ xuất sinh liền tại rừng rậm ổ sói lớn lên, về sau gia nhập vào đoàn lính đánh thuê phía sau. Am hiểu nhất lại là rừng rậm chiến đấu, đối với rừng rậm trình độ quen thuộc e rằng cùng mình phòng ngủ mở dạng. Cho nên chỉ cần tiến vào rừng rậm, đó chính là Dương Kiệt Khải thiên hạ. Đây cũng là Dương Kiệt Khải trong tay Vương bài. TT6 một hồi nhỏ nhẹ tiếng sột soạt âm thanh đột nhiên từ Dương Kiệt Khải phía trên vang lên. Dương Kiệt Khải nhìn cũng không nhìn, chỉ là tùy ý lấy tay hướng về trên đầu vung lên, hai ngón tay liền chính xác kẹp lấy một đầu màu sắc sặc sỡ xà bậy tức. Ân lại là này loại xà, luôn đứa thích đánh lén. Dương Kiệt Khải đánh giá trong tay đầu kia liều mạng vặn vẹo lên màu sắc sặc sỡ rắn độc, méo đầu một chút, nói: "Bất quá ngươi quá nhỏ, lấy về nấu canh còn chưa đủ nhét kẻ răng." Nói, đem cái kia rắn độc tùy ý ném ở một bên, đầu kia lấy được tự do lần nữa rắn độc trong nháy mắt liền biến mất ở trong bụi cỏ. Đem ba lô chỉnh lý tốt phía sau, Dương Kiệt Khải liền thuần thục trong rừng xuyên thẳng qua, không bao lâu, trong tay liền nhiều mấy cái béo mập con thỏ cùng gà rừng. Trong rừng rậm này động vật ngược lại không vẹn vẹn con thỏ, lẫn rừng con báo lộc cũng có, chỉ bất quá những động vật này phần lớn đều ở đây rừng rậm chỗ sâu coi như bị Dương Kiệt Khải gặp được cũng không biện pháp lớn như vậy kích thước còn không biết nên như thế nào xách về đi nhìn sát trời một chút đã từ từ tối lại Dương Kiệt Khải đại khái đánh xuống phương hướng phía sau liền hướng bên ngoài đi đến chỉ bất quá hắn mỗi lần lên núi đến rời núi đều đi con đường khác nhau bởi vì hắn nhất thiết phải trong khoảng thời gian này dùng hết khả năng quen thuộc hoàn cảnh chuẩn bị lúc nào cũng có thể chiến đấu phát sinh lần này Dương Kiệt Khải đi con đường này cảnh sát rất mê người còn có một dòng suối nhỏ lưu Dương Kiệt Khải nghĩ thầm về sau già liền rước quát ở đây dưỡng gian phòng lỗ dưỡng lao tính toán sắp đi ra rừng lúc. Dương Kiệt Khải phát hiện hắn ý nghĩ này đã có người sớm thực hiện, bởi vì hắn trông thấy cách đó không xa thật là có một gian ngoại hình lịch sự tao nhã nhà gỗ. Dương Kiệt Khải nhất mặt hướng đi về trước đi một mặt mới suy nghĩ căn nhà gỗ nhỏ này chủ nhân, hẳn không phải là một cái về hưu giáo thụ chính là một cái cũng giống như mình trí tuệ phi phàm người, nói không chừng còn là một cái những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong miêu tả ẩn cư thế ngoại cao nhân. Đến lúc đó nói không chừng còn truyền thụ chính mình hai chiêu thần công gì, vậy coi như kiếm lợi lớn. Đến lúc đó tế gia đan điền phi kiếm ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, trong máy mắt liên sương bá thế giới sáu. Dương Kiệt Khải nhất mặt vô hạn ý ý lấy. Một mặt chạy tới nạy gian nhà gỗ cửa ra vào, mơ hồ nhưng là nghe thấy bên trong truyền đến một hồi nữ nhân tiếng nghẹn nào. Chẳng lẽ là một cái nữ quỷ? Dương Kiệt Khải nhất cái giật mình, sẽ không như thế xu sẹo, đang hiếu kỳ lòng điều khiển, Dương Kiệt Khải gión giễn từng bước một hướng cái kia cửa gỗ rời đi. Ô ô ô ô sáu. Bên trong tiếng nghẹn nào càng tinh tưởng, cùng trong phim ma nữ quỷ tiếng khóc giống nhau như lúc, Dương Kiệt Khải nghe toàn thân thẳng lên nổi da gà. Con bà nó, đời này lao tử cái gì đều gặp, chính là chưa thấy qua quỷ, hôm nay cần phải trảo một cái sống quỷ trở về. Cho Tần Phong đám tiểu tử kia mở mang tầm mắt, thuận tiện xử lý cái triển lãm, nói không chừng còn phải vớt lên một bút. Dương Kiệt Khải nhất mặt suy nghĩ, cổ tay rung lên, dao găm quân đội chừa xuống trong tay bên trong, vận đủ khí lực, bị một cước liền hướng lấy cái kia thật dày cửa gỗ hung hăng một cước đá tới. Yêu Nghiệt, dơ lên chào tới, Hoàng Kim đạo sĩ ở đây. Dương Kiệt Khải bày ra một cái phim điện ảnh bên trong anh tốc nâng kiếm gỗ đào tạo hình, hét lớn một cái câu bắt quỷ bản kiêm chiến tranh bản lợi kịch. A cái kia nữ quỷ bỗng nhiên phát ra một tiếng thét, toàn bộ thân thể bản năng khẽ run dậy, xoay người lại, vậy mà nói một câu loài người lời nói, ngươi là ai, ngươi nghĩ lẩm gì? Đợi đến nữ quỷ thấy do đối phương, đối phương cũng thấy do nữ quỷ lúc, hai người ăn ý an tính lại, đặc biệt là Dương Kiệt Khải, chỉ cảm thấy mí mắt quần loạn. Lại là ngươi tên Lưu Manh này, cút ra ngoài cho ta. Nữ quỷ đột nhiên cả giận nói. Dương Kiệt Khải ngẩn người, lung tung cười nói, ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm, ta là đi vào bắt quỷ, không nghĩ tới là ngươi ở chỗ này. Con này nữ quỷ đương nhiên đó là hôm nay bị Dương Kiệt Khải cái này bạo thất quỷ tại trước mặt mọi người quạt một bạt thai hoa hạ đang hoặc nữ tinh lạc nhã tĩnh. Bây giờ kẻ có tiền đều thích ăn no căng bụng chơi chút gì phong cách cao nhã các loại đồ vật, lấy lạc nhã tính thân phận tiền tài tất nhiên là không cần phải nói, chụp một chi mấy phút quảng cáo thu vào e rằng đến làm cho một người bình thường không ăn không uống phấn đấu mấy đời, cho nên ở nơi này trong rừng rầm rựng một gian nhà gỗ nhỏ chơi đùa cao nhã phong cách cũng không kỳ quái lạc nhã tính hôm nay bởi vì dương kiệt khai chuyện, tại sở tiêu đi ô nổi giận, nhưng không nghĩ đạo đạo diễn cũng hướng nàng bạo phát, tối hậu nhất khí chi phía dưới trực tiếp cùng phiến vương xích mích, ngay sau đó liền bị sản xuất phương cùng phía đầu tư lần lượt gọi điện thoại cáo chi nếu như trái với điều ước muốn đem hắn cáo lên tòa án, la tĩnh nhã vừa tức vừa buồn bực, trong lòng nghĩ khuất không thôi, cho nên liền một người chạy đến nàng căn này xây ở trong rừng rậm trong nhà gỗ nhỏ thút thít, mặc dù đây hết thề cũng không thể hoàn toàn quy tội tại dương kiệt khai cái kia một bạn thai, thế nhưng lại bởi vì cái kia một bạn thai gây nên. Lạc Tịnh Nhã đang hận đến nghiến răng, lập tức tên lưu manh này lại đem cửa của mình đá văng xuất hiện ở trước mặt, lập tức tức giận đến sơn nát, cũng không để ý hình tượng của mình. Chờ Lạc Nhã tinh dốc cản cả đấy lấy cực cao âm lượng gào thét hoàn tất phía sau. Dương Kiệt Khải nhất phó tùy tiện bộ dáng, nhún vai, hai tay mở ra, nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Không phải liền là đá hỏng ngươi môn đi, bao nhiêu tiền ta bồi chính là, cần phải phát nóng tính như thế. Dương Kiệt Khải nhất mặt nói, một mặt ngắm nghĩa cái kia phiến bị chính mình đạp lung lay sắp đổ giấy thực cánh cửa, thầm nói, à, vẫn là gỗ thật, ít nhất cũng đang cái năm khối tiền, uy. Xem ở hôm nay suýt chút nữa cùng ngươi diễn trò phân thượng, có thể hay không cho ta đánh cái giảm còn 80?" Lạc Nhã tính trong lòng cái kia khí, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tiểu tử này nghiêm nhiên một bộ hôm nay đánh nàng giống như không phải là của mình bộ dáng, nàng căn nhà gỗ nhỏ này thế nhưng là bỏ ra nàng tiền không ít, cũng là dùng tới được thừa gỗ thật, liền khối kêu cánh cửa é e rằng đều phải hơn năm chữ số, đến nơi này tiểu tử trong miệng biến thành 560 không nói, còn muốn chính mình đánh gãy. Tại ngành giải trí quát tháo phong vân nhiều năm, Lạc Tĩnh Nhã sớm quen thuộc bị người cùng tính cùng tôn trọng, bình thường cũng là một bộ nữ vương bộ dáng. Ai nhìn nàng không phải gương mặt lấy lòng, đâu chịu nổi dạng này khí, nhưng lại phát hiện lại không thể đem đối phương như thế nào, chỉ là trong lòng thầm hận đạo chỉ cần có cơ hội nhất định phải đem tiểu tử này thật tốt giáo huấn một lần. Dương Kiệt Khải móc ra 500 khối tiền, nghĩ nghĩ lại rút ra một trương thả trở về, tùy tiện đưa tới Lạc Nhã Tĩnh trước mặt, nói, ừm, cho ngươi một nhiều như vậy, thanh toán xong à? Lạc Nhã Tĩnh nhìn xem Dương Kiệt Khải dáng vẻ liền hận nghiêng răng, nếu không phải hôm nay tại sở tiểu đi ô biết tiểu tử này có bạo lực quy hướng, chỉ sợ sớm đã lại là một bạn thay tới. Làm gì? Ngại ta, nếu không thì ta lại thêm năm Dương Kiệt Khải gặp Lạc Tĩnh Nhã hận hận nhìn mình, cho là đối phương ngại ít, vẻ mặt thành thật nói. Lạc Nhã Tĩnh đột nhiên một tay lấy tiền đánh vào trên mặt đất, đang đứng dậy chỉ vào Dương Kiệt Khải cái mũi lớn tiếng nói: Lan, Lan ra ngoài, lập tức từ trước mặt tiêu thất, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Dương Kiệt Khải ngẩn người, không nghĩ tới đối phương phản ứng to lớn như thế, lập tức sắc mặt ngưng lại, đồng nhiên meo mắt lại cười cười, bình tĩnh nói: Ta mặc kệ ngươi là cái gì đại minh tinh, tại ngành giải trí lẫn vào tốt bao nhiêu, ta cho ngươi một cơ hội đơn giản là ngươi là một nữ nhân, bây giờ ngươi tốt nhất đem chỉ vào người của ta tay lấy ra. Lạc Nhã Tính trong lòng đột nhiên không có từ trước đến nay khẽ run rẩy, nhìn đối phương bộ dáng, cũng không phải là hung thần ám sát bộ dáng, ngược lại còn rất dài có chút thanh tú, giọng nói chuyện cũng rất bình tĩnh, tương tự tại bình thường giao lưu một dạng, thế nhưng là Lạc Nhã Tính chính là cảm thấy một hồi bất an, chỉ vào tay của đối phương không khỏi buông xuống. Dương Kiệt Khải cười gần một tiếng, "Đạo, tính người thông minh." Nói, quay người đi ra ngoài, vừa đi vào bước, nhưng lại dừng lại, đưa lưng về phía Lạc Nhã Tính nói, "Xem ở hôm nay ta tác người một bài hai mặt trên, ta đưa ngươi một câu nói, người đứng cao về sau, nhất định không muốn xem nhẹ dưới chân, bởi vì đứng tại chỗ cao người phần lớn cũng là bị dưới chân trật trật ghé mà không phải bị đụng ngã. Nói xong, rồi nói tiếp, cho ngươi thêm một cái lời khuyên cảnh báo. Ta không biết ngươi là thật sự cao nhã vẫn là làm ra vẻ, nhưng ở ta xem tới, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân một mình ở lại trong rừng rậm trong một căn phòng thật sự là kiện quá ngu xuẩn hành vi. Nơi này manh thu cùng người xấu cũng sẽ không phân chia đại Minh Tinh cùng người bình thường khác nhau. Bọn họ nghiêm trọng chỉ có con mồi mà thôi. Ngươi rất may mắn, ta mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng ta cũng không phải xuất sinh. Nói xong, liền bước nhanh mà rời đi, lưu lại lạc nhã tĩnh một người ngốc tại chỗ. Nhưng trong lòng lại đối với Dương Kiệt Khải mà nói xem thường, nàng đã thành thói quen chịu đến tôn trọng cùng loại kia tiền hô hậu hùng cảm giác cứu viện, nàng đi tới chỗ nào đều có thể chịu đến nữ vương vậy đãi ngộ, người xấu. Người xấu thì thế nào, còn không phải là một mặt tươi cười tìm chính mình ký tên, mình là Minh Tinh, mình là thai to mặt lớn, mình là nữ vương. Lại là liên tiếp mấy ngày, Dương Kiệt Khải vẫn như cũ mỗi ngày đều ở đây cánh rừng đi săn, chỉ bất quá nhưng là cũng không còn đi lạc nhã tính cái gian phòng kia nhà gỗ nhỏ, bởi vì hắn đối với Minh Tinh cái gì không có hứng thú, hắn cảm giác hứng thú chỉ là mỗi lần đều không chạy được cùng lộ. Tại thời gian ngắn nhất mức độ lớn nhất quen thuộc cùng giải mảnh này sắp phát sinh một hồi mưa to gió lớn rừng rậm. Ban đêm, Long đường tổng bộ trên sân thượng vẫn mở lấy sung sướng đống lửa thiêu tối, nướng bọn hắn đại ca đánh tới mới mẹ thịt rừng, uống vào bia mở ra hương thân. Đang bị Tần Phong biểu diễn một đoạn điệu múa bờ lì đùa cười ha ha dương vị thải, đột nhiên liên tục tiếp hai cái điện thoại, một cái là Phượng tổ tổ trưởng Hàn Lang đánh tới, một cái là tôn thuốc ngủ đánh, điện thoại nội dung cũng rất phổ thông, cũng là hỏi thăm hắn những ngày này chuyện săn thú, đồng thời nhờ cậy hắn đánh tới tốt con ngồi vì chính mình lưu mấy cái trọng điểm nhưng là tối hậu nhất câu nói, ngày mai thời tiết có lẽ không tốt lắm săn thú thời điểm cẩn thận một chút. Thời tiết không tốt lắm, liền mang ý nghĩa Dương Kiệt Khải chân chính muốn đánh con muỗi đã sắp tiến vào cái kia tỉ mỉ bố trí tử vong cạm bấy. Mà cái cạm bấy cũng không vẹn vẹn chỉ nhằm vào con muỗi, nó chỉ nhằm vào kẻ thất bại. Cuối cùng ai là thợ săn liệp thủ ai là con muỗi, còn phải dựa vào trong rừng sắp nổi lên trận kia máu tanh phong bạo kết cục tới làm cuối cùng định đoạn. Bí mật này cực kỳ giữ bí mật, Dương Kiệt Khải mới đầu bắt đầu trước nhất lên núi săn thú trước mấy ngày, kế hoạch này cùng bí mật chỉ có chính hắn biết được. Bị mê mẩn địch nhân phía sau. Mới đưa chính hắn một sắp đặt nói cho mấy cái người trọng yếu, làm những người kia biết được phía sau không khỏi hít sâu một hơi, muốn chỉ dựa vào lực lượng một người phá tan Nam Hồng Quái Vật khổng lồ này tại Bắc Hải thế lực, thiên hạ e rằng chỉ này một người có can đảm này cùng quyết đoán. Dương Kiệt Khải nằm ở trên giường, giấc ngủ chất lượng cực cao hắn hôm nay thật lâu không thể vào ngủ, cũng không phải bởi vì hắn kích đảm, ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, trong đầu không ngừng xuất hiện ngày xưa tại đoàn lính đánh thuê trong kia chút chiến hỏa bay tán loạn thời gian, ngày mai, lại đem ôn lại cái kia đoạn hồi ức, cái kia đoạn cùng tử thần thượng xuyên gặp thoáng qua hồi ức. Ngày mai Không còn là đơn thuần giang hồ chém giết, mà là một hồi chiến đấu chân chính, một hồi chân chính rừng rậm chi đứng. Lính đánh thuê giới đỉnh cấp vương bài cú võ Dương Kiệt Khải. xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sát đất, trông thấy bầu trời đen kịt mênh mông vông gần, không có ánh trăng, không có đầy sao tô điểm. Dạng này bầu trời đêm mới là Dương Kiệt Khải thích nhất ban đêm, loại kia đơn thuần đen, nguyên thủy nhất thuần túy nhất đen. Dạng này bầu trời đêm không biết còn có thể trông thấy mấy lần, có lẽ là tối hậu nhất lần Á Dương Kiệt Hải đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, dứt khoát phụ thêm áo khoác hướng lầu bên ngoài đi đến, dự định thật tốt thưởng thức một lần, có lẽ là tối hậu nhất lần trông thấy cảnh đẹp. Lâu một trong đại sảnh, có hào quang nhỏ yếu, nhưng là TV màn bạc phát ra quang, 2 giờ sáng, còn có người cùng Dương Kiệt Khải nhất dạng, bởi vì đầy cõi lòng tâm sự mà không thể mị. Một cái đầu treo lên cá tính kiểu tóc màu gà kiểu tóc, chính là ngồi cũng có thể cho người một loại như cao mã đại nam nhân đang một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn bạc, nó tay vội vàng ở trong tay trò chơi trên tay cầm vụng về loạn ấn xuống. "Hùng Hải Nhi, còn chưa ngủ đâu?" Dương Kiệt Khải không biết lúc nào đã đứng ở phía sau bên cạnh, Hùng Hải Nhi vội vàng thả tay xuống trôi, quay đầu đối với Dương Kiệt Khải cười cười, nói khẽ: "Dương ca, ngươi cũng còn chưa ngủ đâu." Dương Kiệt Khải gật gật đầu ngồi ở Hồng Hải Nhi bên cạnh, Đạo, giống như ngươi, bởi vì có chút tâm sự. Hồng Hải Nhi lúng túng gãi đầu một cái, Đạo, ta nào có cái gì tâm sự, chỉ là dành đến nhàm chán mà thôi. Dương Kiệt Khải kinh ngạc nhìn màn bạc, ánh sáng yếu ớt đem hắn gương mặt câu lạc đàt hình dáng rõ ràng. Một bên Hồng Hải Nhi thấy không rõ lắm hắn lúc này là đang cười vẫn là không có cười. Kỳ thực ngươi đối với trò chơi điện tử cũng không cảm thấy hứng thú. Dương Kiệt Khải từ từ nói. Hồng Hải Nhi cười cười xấu hổ, Đạo, nhàn chán, giết thời gian đâu? Dương Kiệt Khải đạo, giết thời gian phương thức có rất nhiều loại nhưng nếu là một người mỗi đêm đều dùng hắn không có hứng thú sự vật để giết thời gian, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Dương Kiệt Khải nói tiếp, đó chính là hắn nhất định đúng. đối với cái này hắn không có hứng thú chuyện tương quan một người hoặc chuyện cảm thấy hứng thú. Hồng Hải Nhi bị Dương Kiệt Khải đâm trúng tâm sự, túi đầu không nói, trong mắt tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ. người đưa thích Đường Nguyệt đúng không? Dương Kiệt Khải vẫn đạo. Hồng Hải Nhi gật đầu một cái, khẽ khẽ thở dài, nói, thế nhưng là nàng xem ra tuyệt không thích ta, ta biết nàng thích Hoa Sái. Dương Kiệt Khải đạo, thế nhưng là ngươi như thế nào không nói cho nàng. Hồng Hải Nhi đạo, ta không dám, sợ bị cự tuyệt. Dương Kiệt khải đạo, thế nhưng là, nếu như ngươi không nói cho nàng, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Hồng Hải Nhi không nói, hai người lại là một trận trầm mặc. Diên Phần mình mang tâm sự, đột nhiên, Hồng Hải Nhi có chút kích động nói, Dương Ca, ta cũng không biết ta đây là thế nào. Ta từ nhỏ đã trên đường hỗn, chơi qua nữ nhân cũng không ít, nhưng mà ta chưa từng có loại cảm giác này. Lần thứ nhất nhìn thấy Đường ấy lúc, ta liền cảm giác mình bị nàng hút đi hồn phách một dạng, mỗi ngày trong đầu đều là của nàng thân ảnh. Ta liền có ý vô tình tiếp cận nàng, thế nhưng là nàng lại luôn cùng ta vẫn duy trì một khoảng cách, bởi vì ta biết, nàng thích hoa sai, nhưng mà ta tuyệt. Không oán hận Hoa Sai, bởi vì nàng chỉ có cùng Hoa Sai cùng một chỗ, mới có thể cười, mới có thể vui vẻ, cũng chỉ có Hoa Sai, mới có thể bồi nàng chơi game, cùng nàng dạng chơi cười Ta biết ta không sánh được Hoa Sai, Hoa Sai vô luận là cái kia truyền kỳ thân phận cùng đưa tay, ta đều kém hơn hắn, ta một mực tại không chế tình cảm của mình, để cho mình từ bỏ, trong lòng lặng lẽ chúc phúc nàng, nhìn xem nàng và Hoa Sai cùng một chỗ nói chuyện trời đất mặt mũi tràn đầy hạnh phúc bộ dáng, ta liền cảm thấy thập phần vui vẻ, đương nhiên càng nhiều hơn chính là chưa xuất cùng đau đớn, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, đau đớn chính ta khiêng liền tốt, chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng vui vẻ ta liền biết đủ. Trầm mặc một lúc sau, Dương Kiệt Khải chậm rãi nói, "Có hai chuyện ngươi nói sai rồi. Chuyện thứ nhất, ngươi đưa tay nhưng là so hoa sai kém rất xa, nhưng cũng không đại biểu ngươi so với ai khác kém. Nam nhân sống trên thế giới này, thân phận, địa vị, đưa tay cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là dũng khí và tôn nghiêm, chỉ cần làm đến hai điểm này, sẽ không so bất cứ người nào kém cỏi. Chuyện thứ hai, trong lòng ngươi vẫn không có từ bỏ đường nguyện, bởi vì một chân chính buông thang người, tuyệt sẽ không mua đêm thừa dịp đại gia ngủ say sau đó." Một người vụng trộm đứng lên, cố gắng làm một kiện hắn cũng không cảm giác hứng thú chuyện. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng Hải Nhi bà bay, "Đạo, hảo huynh đệ." Mặc kệ ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi, quan trọng nhất là chính ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, trên thế giới này còn rất nhiều quan tâm người của ngươi, tỉ như nói huynh đệ của ngươi." Dương Kiệt Khải nói xong, quay người đi ra biệt thự. To lớn trong đại sảnh, một cái bả vai chiều rộng đủ để kháng lên bất kỳ nữ nhân nào đại nam nhân, ánh mắt bên trong lóe cùng hắn dáng người tuyệt đối không hợp bi thương và tình cảm, màn bạc ánh sáng yếu ớt phản xạ phía dưới, khóe mắt của hắn lóe mấy điểm tinh lượng. Hắn không biết là, lúc này lầu 2 trong một cái phòng, sơ ý một chút nghe thấy hai nam nhân đối thoại nữ nhân cũng tại chờ mặc một ngày này, cao hứng nhất không gì bằng Bắc Hải ngoại ô thành phố vùng rừng rậm kia danh giới cảnh khu một cái bán điểm tâm quán nhỏ phiến. Hôm nay không biết là cái gì lương thành ngày tốt, đến đây du ngoạn nhân số muốn so ngày xưa thêm ra không thiếu, chỉ là chút du khách từng cái nhìn đều không phải là loại lương thiện, cũng là chút đại hán cao lớn thu cạnh, ngoại trừ một người là một cái ngoại lệ. Cái này nhân sinh ra thiệt trắng đoán, ngũ quan tinh xảo, cả khuôn mặt hiện lên đảo tâm hình dáng, quyện chuyển dáng người liền rất nhiều nữ nhân cũng sẽ ghét ghét. Nếu như không phải hắn bằng phẳng bụng được dán chắc, e rằng rất nhiều người sẽ đem hắn ngộ nhận thành một cái nữ nhân xinh đẹp. Lão bản, ngươi nơi này có không có gì đặc biệt địa phương thú vị? Người kia không chỉ có dáng dấp tư văn, liền thanh âm nói chuyện cũng giống như nữ nhân đồng dạng lạnh lót dịu dàng. Lão bản một mặt tươi cười đạo, "Cái này rừng rậm nguyên thủy địa phương thú vị có nhiều lắm, nhưng là không biết các ngươi là tới săn thú vẫn là tới thám hiểm." Bộ dáng kia tuấn tú nam nhân nhu nhu nói, "Hai loại cũng là." Lão bản nghe nói, liền dứt khoát thao thao bất tuyệt giới thiệu hắn hiểu vùng rừng rậm này, những địa phương kia con mồi nhiều, những địa phương kia cảnh sát thoải mái, những địa phương nào là tuyệt đối không thể đi sâu. Giới thiệu xong phía sau, tối hậu nhất câu mới là trọng điểm, "Không phải ta tội, phương viên vài rậm, là thuộc ta hiểu rõ nhất vùng rừng rậm này." Về sau các ngươi nếu là có bằng hưu tới dạo chơi, nhất định muốn giới thiệu hắn đến chỗ của ta, ăn cơm dừng chân đều được, ta còn có thể miễn phí làm nửa cái hướng dẫn du lịch sáu. Cái kia tuấn tú nam nhân nghiêm túc nghe, kiên nhận chờ lão bản bản thân chào hàng hoàn tất phía sau, mới nu nhu vấn đạo: "Hôm nay vào núi người nhất định so mọi khi nhiều đúng không?" Lão bản khoát tay hào nói: "Bây giờ còn sớm, mới 7 giờ sáng, vẫn chưa có người nào sớm như vậy đi vào, ngoại trừ tiên còn không hiện ra liền đi vào một cái thường xuyên đến ở đây săn thú người bên ngoài, các ngươi chỉ sợ là đến sớm nhất sáu." Còn chưa chờ lão bản nói xong, cái kia tuấn tú nam nhân dõng nhiên thản nhiên nói: "Tính tiền chính như Dương Kiệt Khải trong dự liệu Nam Hồng nhận được tin tức phía sau đối với cái này cực kỳ trọng thị đặc biệt phái ra chuột vương mang theo trên trăm hào tinh nhuệ đi tới tiêu sát nhất thiết phải nhất kích phải chúng những thứ này ăn sớm một chút Đại Hán chính là Nam Hồng đệ tử mà tên kia bộ dáng tuấn tú nam nhân tình lính lại là chuột vương đại ca rừng lớn như vậy có thể tìm tới tiểu tử kia sao trong rừng đi một lúc sau chuột vương bên cạnh một gã hộ vệ nhịn không được mở miệng hỏi mặc dù bọn hắn có hơn 100 trăm người nhưng muốn ở nơi này to lớn trong rừng dậm nguyên thủy tìm được một người độ khó so mỏ kim nấy biển không nhỏ hơn bao nhiêu chuột vương đánh giá chung quanh một cái phiên Cuối cùng ánh mắt rơi vào trong bụi có một chỗ khắc thưởng, một gã đại hán vội vàng đi qua, đem vật kia xách ra đưa tới chuột vương trong tay, lại phát hiện là một cái sữa bò đóng gói hộp. Chuột vương đem đóng gói hộp đặt dưới lô muôi bên cạnh hít hà, thản nhiên nói: vẫn là tôi mới, mắt của chúng ta tuyến cùng sớm một chút chủ tiệm đều nói tiểu tử kia là từ con đường này đi vào, hẳn là ngay tại phía trước không xa. Đại gia để cao cảnh giác, tăng thêm tốc độ tiến lên. Càng đi đi vào trong, lộ thì càng khó tiến lên, vài tên nam hồng đệ tử ở phía trước bên cạnh xách theo khai sơn đào chạm lấy cây mây bụi gai mở ra lộ. Tốc độ đi tới cũng càng ngày càng chậm, chỉ là bọn hắn dám xác định mục tiêu liền phía trước phía trước, bởi vì dọc theo đường đi bọn hắn lúc nào cũng có thể đứt quãng phát hiện một chút manh mối, hoặc là thức ăn túi hàng, hoặc là mấy cái tươi mới giấu chân. Mã tiểu tử này là không phải đã mọc cánh, có thể đi nhanh như vậy. Chuột vương bên cạnh tên hộ vệ kia đã mệt thở hổn hục, từ đám bọn hắn vào rừng từ đến nay đã đi theo manh mối hướng về chỗ sâu đi hơn 3 giờ, ở đây không có tiến lên một bước cần phải so tại trên đường cái hao phí gấp mấy lần khí lực. Chuột vương bốn phía tinh tế quan sát một phen, mình cũng mệt quá sức, hơn nữa những cái kia manh mối tựa hồ gãy hết, lập tức ra lệnh đạo, toàn bộ nghỉ ngơi tại chỗ bổ sung thức ăn nước uống phân, mặt khác đi mấy cái huynh đệ bốn phía tìm hiểu một chút. đám người nghe vậy, nhao nhao tụi ở cách chính mình gần nhất trên cây thở hổn hển, đem bối nang mở ra lấy ra thức ăn nước uống. trong bọn họ rất nhiều người là lần đầu tiên tiên cái này dừng rậm nguyên thủy, hơn nữa bọn hắn bây giờ cho ở địa điểm sớm vượt qua cái kia sớm một chút lao bản trong miệng dự cách tuyến, thuộc về khu vực nguy hiểm khu vực. mọi người ở đây vừa nghỉ ngơi không lâu lúc, đống nhiên mơ hồ truyền đến một tiếng bình súng vang lên, đám người một cái dần bình, chuột vương một chút này lên khỏi mặt đất, quá to, ở bên kia, truy nói, trước tiên vọt ra ngoài, đến tiếng súng vang lên chỗ bọn hắn trông thấy một cái vừa rồi ra ngoài dò đường huynh đệ nằm trên mặt đất, ngực đỏ lên một mảng lớn, nhưng là đã không còn khí tức. chuột vương ngồi xuống hướng về phía cố này dư ôn còn tại thi thể tinh tế kiểm tra, phát hiện ngực bị đánh ra một cái năm đấm đánh lỗ thủng, đây là điển hình song ống súng săn tạo thành vết thương đạn bắn, loại này song ống súng săn đạn khổng lồ, có thể đồng thời phát ra song song hai quả đạn, lực xuyên thấu cùng độ chính xác đều cực kỳ kém cỏi, nhưng mà khoảng cách gần lại uy lực lớn, chuyên môn dùng để đối phó gấu chó lợn rừng chờ cỡ lớn ra thú. các huynh đệ truy tiểu tử kia chỉ có một cái song ống súng săn, làm là bắt sống hoặc là đánh giết mục tiêu giả, trọng trọng có thưởng chuột vương hét lớn một tiếng, đám người nghe vậy nhao nhao giơ tay lên bên trong thương theo dấu chân đuổi theo. đối với tả lang bang đại ca đưa tay, bọn hắn cũng có nghe thấy, nhưng khi phía dưới trong tay bọn họ có hoàn hảo vũ khí, lại người đông thế mạnh, mà đối phương cũng chỉ có một chi cũ dích, chỉ là bên trên đạn đều phải hao phí nửa phút song ống súng săn. nếu là có thể đem long đường đại ca tự tay đánh chết, vậy cái này công lao nhưng lớn lắm đi. một cái xông lên phía trước nhất nam hồng đệ tử, tựa hồ đã nhìn thấy thật tốt tiền đồ đang hướng hắn vây tay. khi hắn trước tiên xuyên qua một mảnh rìa đập dừng cây lúc, hắn đột nhiên thấy được một khuôn mặt tươi cười, chỉ là hắn cũng rốt cuộc cười không nổi. Bởi vì này khuôn mặt tươi cười đoạn trước còn có hai cái này đen ngòm song ống súng săn hỏng súng. Vành. Theo một tiếng vang thật lớn, tên này nam hồng đệ tử theo hắn phút chốc phía trước kia đối đại hảo tiền đồ ước mơ cùng một chỗ vĩnh viễn tiêu tan trên thế giới này. Dương Kiệt Khải từng tại đoàn lính đánh thuê lúc, một người, một khẩu súng liền trong rừng tiêu diệt hết một cái quân địch tinh nhuệ đại đội, cái kia đại đội dòng dã hơn 120 người, hơn nữa cũng là trang bị đến tận răng, nhận qua huấn luyện đặc thủ, thân kinh bách chiến vương bài bộ đội tinh nhuệ. Bây giờ chuột vương thủ hạ cũng có hơn 100 người. Nhưng vô luận là trang bị cùng chiến đấu tố chất đều xa xa không thể cùng ngày xưa chi tiêu bị Dương Kiệt Khải toàn diện quân đội chính quy đánh đổ. Như tại bình thường, Dương Kiệt Khải đối mặt cái này chuột vương xuất linh hơn 100 người có lẽ có kiên kỵ, nhưng mà ở đây, nhưng là tại hắn quen thuộc nhất rừng rậm, muốn tiêu diệt bao quát chuột vương ở bên trong cái này hơn 100 người, Dương Kiệt Khải có nắm chắc trong vòng 3 tiếng toàn bộ giải quyết. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, Dương Kiệt Khải liền không cần như thế hao tổn tâm huyết tỉ mỉ bày ra một cái như vậy cũng tới, mục tiêu của hắn không chỉ là chuột vương cùng cái này hơn 100 người, mục tiêu của hắn là trọng thương Nam Hồng tại Bắc Hải thế lực, cái gì gọi là trọng thương Đó chính là đem cái này tại Bắc Hải còn có ít nhất 2000 người quái vật khổng lồ đánh dụng ít nhất 13 sinh lực, tiếp đó đóng tại Bắc Hải Thiên Hồng cùng Long Đường lại đem thứ nhất cả làm phía dưới, đây mới gọi là trọng thương. Hắn bây giờ cần phải làm là không ngừng chế tạo giả tượng, chế tạo ra chính mình chỉ có một cái song ống súng săn, hốt hoảng chạy thủm mạng giả tượng. Nhưng cái này giả tượng còn thiếu rất nhiều, tinh diệu như vậy sắp đặt tuyệt đối sẽ không giận hơi một chi tiết này, cho nên ngay tại cùng ngày, Thiên Hồng đột nhiên tuyên bố, Long Đường phản bội, hắn tổ sư ra truyền xuống trưởng môn ấn tín cùng liên quan đến Thiên Hồng mệnh mạch một phần tài liệu cơ mật không cánh mà bay, Hiểm nghi lớn nhất chính là bị Long Đường Dương Kiệt khai trộm lấy. Cùng lúc đó, lập tức phái ra trọng binh đem long đường trên dưới khống chế lại, còn phái ra đại lượng binh lực đi tới rừng rậm tìm Dương Kiệt Khải tung tích. Đồng thời, đột nhiên tại Bắc Hải trên phạm vi lớn hướng mình tổng bộ rút lui, phía trước cấp được Nam Hồng chẳng tử toàn bộ từ bỏ, thậm chí còn từ bỏ nguyên bản số lớn bản, mục đích làm như vậy chỉ có một, đó chính là binh lực không đủ, muốn phân ra một bộ phận binh lực tìm kiếm Dương Kiệt Khải, một bộ phận đi khống chế long đường. Nam Hồng bên kia mới đầu xem thường, nhưng theo Thiên Hồng bên này đại động tác, một chút coi trọng, bởi vì Thiên Hồng động tính thật sự là quá lớn, lớn không thể để cho người có chút hoài nghi, diễn biến đủ loại khả năng, cuối cùng đều phủ định sau đó. Nam Hồng cuối cùng tin tưởng, bởi vì bọn hắn bất kể thế nào thôi diễn thiên hồng đủ loại có thể dùng đến lưu kế, cũng sẽ không nghĩ đến trong rừng chạy thuộc mạng Long Đường đại ca mới thật sự là trọng đầu khí. Một người muốn tiêu diệt bọn hắn đại lượng binh lực, điều này nghe qua có chút thiên phương giả đảm. Còn có một cái nguyên nhân chính là thiên hồng trong miệng viên kia tổ sư ra truyền xuống ấn tín, bây giờ trên giang hồ phần lớn tổ chức đều ngầm thừa nhận thiên hồng vi chính thống. Nam Hồng vì phản tác căn cứ chính là viên kia ấn tín rơi xuống tôn thuốc ngủ trong tay, bây giờ trên giang hồ còn có rất nhiều tự khoe là thiên hồng chi nhánh nhưng lại không thuộc về Thiên Hồng không chế tổ chức đều chỉ nhận ấn tín không nhận người viên kia ấn tín tầm quan trọng có thể tưởng tượng được vô luận Thiên Hồng bên kia còn tuyên bố một phần liên quan đến mệnh mạch văn kiện cơ mật biến mất sự kiện là thật hay không cũng không quá trọng yếu viên kia ấn tín đủ để cho một lòng muốn trở thành chính thống Nam Hồng nhìn thẳng vào có viên kia ấn tín Nam Hồng chính là chính thống trong lúc nhất thời Thiên Hồng cùng Nam Hồng song phương toàn bộ phái ra đại lượng binh lực tiến vào rừng rậm vang vang liệt liệt khai triển một hồi đi săn tranh đoạt chiến ai đầu tiên thu cái kia con mũi ai chính là chân chính chính thống chỉ bất đồng chính là Thiên Hồng phái đi vào đại lượng binh lực lúc nào cũng từ nơi này cửa vào đi vào, nhưng từ một cái khác cửa vào đi ra, như thế nhiều lần tuần hoàn. Nhường Nam Hồng không thể không bày ra cùng Thiên Hồng về nhân số tranh đấu, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là mặc kệ bọn hắn phái bao nhiêu người đi vào, tại nhân số thượng đô không đấu lại Thiên Hồng. Nhưng mà Thiên Hồng cũng tính suốt một điểm, đó chính là Nam Hồng tại nhân số bên trên rơi xuống hạ phong sau đó sẽ làm ra như thế nào phản ứng, bọn họ cái phản ứng này có chút lớn, thậm chí có chút quá cực đoan. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Thiên Hồng cùng Nam Hồng liền riêng phần mình ở mảnh này dừng dậm cách dót vào hơn một người. Thế nhưng là trong rừng nhân số tình huống thực tế mặc nhiên là chỉ có hơn 1000 người, bởi vì Thiên Hồng mặt kia mặc kệ đi vào bao nhiêu người, đều sẽ đồng thời đi ra bao nhiêu người. Xuống tối hậu nhất cái chỉ lệnh, đem cái này chú tâm chuẩn bị sắp đặt hoàn toàn sau khi khởi động, Tôn thuốc Ngủ đột nhiên sủi lơ trên ghế, run rẩy nhóm lựa một điếu thuốc, lần trước hắn hút thuốc, vẫn là đời trước trưởng môn nhân tự dưng chết bất đắc kỳ tử, Thiên Hồng nội bộ sáo trộn thời điểm. Nhân sinh của ta đánh cược qua rất nhiều lần, lần này xem như đánh cược lớn nhất, Dương Tịch Khải, ngươi đừng để ta thất vọng, lần đánh cuộc này, chúng ta thua không nổi. Tôn Thúc Ngủ nhìn lên trên nhà, thì thào lẩm bẩm. Tôn Thúc Ngủ sợ dị nói như vậy, là bởi vì viên kia ấn tín lúc này thật tại Dương Kiệt Khải trên thân, tốt nhất Hoang luôn chính là nói thật, đạo lý này Tôn thuốc ngủ cùng Dương Kiệt Khải đều hiểu. Liên tiếp 3 ngày, Dương Kiệt Khải trong tay song ống súng săn chỉ để vào vừa vặn 10 lần, nhưng phải nam hồng 10 người tính mệnh. Mà Dương Kiệt Khải cũng chính xác chỉ chuẩn bị 20 phát súng săn đạn, một lần kích phát tiêu tốn 2 quả đạn, hiện tại hắn trong tay song ống súng săn tác dụng so một cây thiêu hỏa côn không khá hơn bao nhiêu. Chỉ bất quá, súng săn đạn là chính xác tiêu hao hết, thế nhưng vẹn vẹn súng săn đạn mà thôi. Đem bốn phía phụ lên chút vỏ đạn không, ném đi chút cành cây khô dự cánh phía sau. Dương Kiệt Khải ngồi ở một gốc to lớn dưới cây cổ thụ bên cạnh, đem thật to hành quân bối nang mở ra, lấy ra một cái toàn thân đen nhánh M41 súng tự động, một cái màu bạc đại đường kính để dẹt e ạ lệ súng ngắn, một đầu vũ trang mang. Sau đó, lấy ra một cái ước trường dài một mét, bề ngoài thông thường hình chữ nhật hộp, mở ra, bên trong là một chút hình dạng kỳ lạ linh kiện, nhưng mà những cơ phận này tổ hợp lại với nhau, chính là chi kia u linh bắn tỉa súng trường. Điện thoại vệ tinh bỗng nhiên đi vào một cái tin tức, phong bão sắp tới, chú ý an toàn. Dương Kiệt Khải cười cười, thản nhiên châm một điếu thuốc, tà lang khói, mỗi đốt hết một chi liên đại biểu sẽ có sinh mệnh ở cái thế giới này vĩnh viễn tiêu thất, chỉ là điều thuốc, chỉ sợ là chịu tại sinh mệnh nhiều nhất một lần. Cú vợ sắp đại khai san giới, làm một tên kinh nghiệm phong phú, đã từng vô số lần trong rừng cùng địch nhân đánh giết rừng rậm chiến đấu cao thủ tới nói, vô luận bất kỳ tình huống gì, ở nơi này dày đặc trong rừng, trên người mỗi một điểm vật tư đều lộ ra phá lệ trọng yếu, một điểm nước ngọt, một điểm muối, còn có mỗi một viên đạn. Lấy mệnh tương bác, cuối cùng lại bởi vì không có đạn cắm, loại tình huống này thực sự quá bất tức cũng quá không đáng. Cho nên, trước hết nhất bị Dương Kiệt khai giết chết nhóm người thứ nhất, không phải đạn và lự đạn. Sắp thực nói, cái chết của bọn hắn cùng Dương Kiệt Khải không có trực tiếp quan hệ. Bị trong rừng không biết tên độc trùng cùng rắn độc cắn được, hoặc lâm vào trong đầm lầy chỉ vong, hoàn toàn chính xác cùng người khác không quan hệ. Nói tóm lại, nhóm người này là bị kéo chết, cho đến chết thời điểm, đối phương bất kể là người sống vẫn phải chết nhân, đều chưa từng gặp qua Dương Kiệt Khải hình dạng thế nào, thậm chí không biết đối phương có mấy người. Bọn hắn làm chỉ là thông suốt đại ca gửi tới mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, nhất thiết phải đem Dương Kiệt Khải cướp đến tay, vô luận chết sống. đương nhiên, Nam Hồng Nhân cũng không phải lồ đần, mặc dù không giải thích được gãy một nhóm người phía sau. Dẫn đội chuột Vương lập tức làm ra phản ứng cùng phân công, người tay cầm một cây trường côn, một mặt đi một mặt xua đổi lấy độc trùng thử nghĩ, dò dưới chân nhìn như bình thường bụi cỏ dường như là cái trí mạng đầm lầy hố. Bọn hắn mặc dù không phải tinh thông rừng rậm chiến quân nhân chuyên nghiệp, nhưng cũng là trải qua vô số lần huyết chiến tay chân, sát thủ. Dương Kiệt Khải lúc này nếu là muốn chạy trốn ra vùng rừng rậm này, dùng lấy đồ trong túi để hình dung tuyệt không quá đáng, nhưng mà Dương Kiệt Khải lần này không phải tới trốn chạy, hắn là tới giết người. Nam Hồng đám người thở hụt, cuối cùng trời không phụ người có lòng, bọn hắn cuối cùng trong rừng lần thứ nhất trông thấy thân mang trang phục đội màu Phản phất cùng cái này dừng dựng hòa làm một thể dương kiệt khai. Nhưng là bọn hắn ác mộng chân chính bắt đầu. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cục. Hai cái ba phát liên tục điểm xạ, Nam Hồng sáu cái vừa trông thấy dương kiệt khai, còn chưa tới kịp kích động tiểu đệ liền một đầu ngã ngựa xuống đất. Phản ứng lại Nam Hồng trên trăm người, ngay sau đó chính là một trận như mưa rơi chút xuống, phía trước số lượng sợi đảng bị đánh náo loạn, nhưng đợi bọn hắn tiến lên tìm kiếm dương kiệt khai thi thể lúc, nhưng lại không thu hoạch được gì, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Thất nhiên lôi bạo nổ âm thanh. Địa lôi loại này chuyên thuộc về chiến tranh đồ chơi xuất hiện ở giang hồ trong tranh đấu cùng nổ chết những người kia so sánh một tiếng vang thật lớn này đối với nam hồng trong lòng lên đã kích xa xa muốn so chết mấy người nhiều lắm kế tiếp chính là càng hung hiểm hơn đồ sát là đồ sát không phải đánh nhau nếu như lúc này nam hồng trong các đệ tử có từng có qua tại bộ đội đặc chủng bên trong phục dịch trải qua người vậy hắn nhất định phá lệ chân quý cơ hội lần này bởi vì địch nhân của hắn tại dùng hành động thực tế vì hắn bên trên lấy một đường sinh động toàn diện kết tắc rừng rậm đặc chủng chiến đấu pháp như u linh tương pháp bão săn vậy xuyên thẳng qua quỷ mị vậy vị trí chạy giống như ảo nậm vậy góc độ Để cho bọn hắn sợ hãi là viên kia khỏa tùy thời đều có thể nổ tung quỷ lôi. Cho tới bây giờ, quỷ lôi chỉ vang lên năm âm thanh. Tiếng thứ nhất chính là bọn hắn lần thứ nhất đối với Dương Kiệt Khải đông đúc sạc kích, tìm kiếm hắn thi thể lúc dẫm vang lên. Tiếng thứ hai là chuột Vương hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, một cái nam hồng đệ tử lân cận rượi vào một cây đại thụ ngồi xuống vang lên. Tiếng thứ ba là ở mở đường lúc, dùng nhìn núi đao tùy ý hướng một đầu nhìn thế nào như thế nào tự nhiên sợi đằng chém tới lúc vang lên. Viên thứ tư là một gã nam hồng đệ tử chuẩn bị tại một mắt thanh truyền trô múc nước rửa mặt lúc, tại nơi mắt trong suối nước nổi lên. Viên thứ 5, nhưng là bọn hắn phát hiện một cái nam hồng đệ tử thi thể, tiến lên xê dịch lúc, thi thể kia bỗng nhiên xen lẫn huyết nục mạnh đạn đồng loạt nổ tung. Địa lôi giết tới lực vốn không đại, mỗi lần cũng nhiều nhất giải quyết 3 đến 5 người, thế nhưng là đánh tan hoàn toàn nam hồng trong lòng, trông thấy con suối không dám lấy nước, trông thấy cây mây không dám chạm ra, trông thấy đại thụ không dám tới gần, trông thấy người một nhà thi thể bản năng xa xa đi vòng qua. Liên tại bọn hắn thân thể và tinh thần tất cả ở vào buôn hội biên giới lúc, cái kia tiêu thất đã lâu dương kiệt khai, nhưng lại giống như u linh xuất hiện. Nương theo chi mà đến, lại là một hồi tinh thuần điểm xạ. Ai có thể nói cho ta biết, hắn là như thế nào một người cong đếm không hết đạn và số lớn lôi, trong rừng rậm lại so một con chuột còn muốn linh xảo. Nói chuyện luôn luôn âm thanh tinh tế tỉ mỉ, ngày thường ghét nhất thô lỗ chuột vương, tại một vòng bắn loạn bên trong bị một viên đạn lao ra đầu của hắn, đánh xuống hắn một tia gợn sóng tóc dài, mà đối phương nhưng lại lần nữa ưu linh sau khi biến mất, cuối cùng nhịn không được dùng hắn đời này phát ra lớn tiếng nhất cùng thô lỗ nhất âm điệu gầm thét. Cách bọn hắn cách đó không xa, thị giác hiệu quả nhìn tuyệt đối không cách nào dấu ở một người một ít đám cỏ bụi phía sau, Dương Kiệt Khải ngồi sếp bằng trên mặt đất, hô hấp đều đều bình tĩnh, nghe thấy chuột vương gào thét phía sau, khóe mắt lướt lên một tia khinh thường. Chuột sẽ chỉ ở thành thị bên trong chui góc tưởng, tự nhiên không thể nào hiểu được trong rừng lang. Ba ngày sau, Nam Hồng tiến vào rừng rậm hơn một nghìn người, tại gãy một nửa đi qua, rốt cuộc lấy thở một hơi, bởi vì đã đã nửa ngày, vậy mà ngoài ý liệu không có súng vang lên, không, có đất lôi bạo nổ. Thế nhưng là phần này yên lặng ngắn ngủi, trong mắt bọn hắn nhưng là so sát lục càng kiềm chế, nhận lấy cái chết cùng chờ chết, gian nan nhất kỳ thực là cái sau. Chuột Vương cũng không ngoại lệ, luôn luôn cao ngạo hắn cuối cùng đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cuối cùng cầm lấy điện thoại vệ tinh, hướng Nam Hồng tổng bộ phát ra một cái tin tức, nhường bọn hắn đến đây đi. Ta chịu không được. Trong tin tức cái này bọn hắn, liền là chỉ phía trước nói qua, nam hồng tại cùng thiên hồng liệu mạng nhân số rơi xuống hạ phong phía sau, chọn lựa cái tiêu cực kỳ cực đoan thủ đoạn, thủ đoạn này liền dương kiệt khải cũng không có dự liệu được, bởi vì hắn thấy, coi như nam hồng to gan, cũng không khả năng làm ra điên cuồng như vậy chuyện. Cái này điên lặng ngắn ngủi kỳ thực cũng không cái khác, chỉ là dương kiệt khải bất kể là người là lang, cũng là đồ vật, cũng sẽ mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Tại trong rừng rậm nguyên thủy xuyên thẳng qua 3 ngày, dùng hết đủ loại thủ đoạn và số lượng cao hơn chính mình hơn 1.000 lần địch nhân chém giết, hắn tiêu hao thể lực và tinh lực tuyệt đối không giống như Nam Thiên Hồng chúng ít hơn, chỉ bất quá hắn sức chịu đựng cùng đối với rừng rậm năng lực thích ứng nhưng lại xa xa vượt qua Nam Hồng. Tìm được một chỗ các phương coi như không tệ đất chống phía sau, Dương Kiệt Khải tại bốn phía mấy cái vị trí phủ lên mấy cái dùng vỏ đạn làm thành độc đáo chung rõ, lại ném bên trên một chút cảnh cây khô phía sau, tại chỗ ngồi xếp bằng, mở ra một túi lươn khô, tinh tế bắt đầu nhai nước, đồng thời ngủ nhỏ ngủ nhỏ nếp nước ngọt. Bình thường ăn cơm lang thôn hổ huyết hắn, lúc này cũng không phải tại gia vẽ tư văn, trước mắt cái này lấy mệnh đánh giết dưới tình huống, hắn không có cái kia nhá hứng. Trong chiến tranh, chính xác tới nói ăn cơm có lẽ không thể gọi ăn cơm, gọi là bổ sung năng lượng tới phù hợp, nhiệt lượng, đủ loại vitamin cùng nhân thể bắt buộc dinh dưỡng, đều phải tuy là cam đoan phong phú. Mỗi một chiếc bánh bích quy, dương kiệt khải đều cắn rất nhỏ, nhai rất nhỏ, cùng sử dụng số lượng vừa phải thủy hỗn hợp có nuốt xuống, lấy khiến cho trong đồ ăn dinh dưỡng có thể được nhân thể sử dụng tốt nhất đầy đủ năng tu. Tại loại này nguyên thủy trong rừng rậm, không phải chiến đấu tử vong xác suất chí ít có 3 thành trừ bỏ địa hình hoàn cảnh nhân tố bên ngoài, chính là các loại dinh dưỡng không đầy đủ đưa tới tất bệnh phản ứng, nếu là ở cùng địch nhân trong quyết đấu, đột nhiên náo loạn bụng, lại kèm một cái cảm mạo nóng sốt chóng đầu ác tâm các loại, Dương Kiệt Khải dám khẳng định, địch nhân tuyệt đối sẽ không đem hắn đưa đến bệnh viện ăn dưỡng. Dùng 5 phút, ăn hết 13 túi điển hình lương khô phía sau, Dương Kiệt Khải đem hắn cẩn thận cất kỹ, lẩm bẩm trong miệng, bao nhiêu năm không ăn cái đồ chơi này, thực sự là khó ăn a. Đang nói, Dương Kiệt Khải đột nhiên nhanh như tia chớp giờ cao bắt nguồn tự động xuống trường, quỷ mị vậy lén đến cách chính mình gần nhất một cây đại thụ sau lưng. Đinh Linh Linh 6 Một hồi nhỏ nhẹ tiếng kim loại va chạm truyền đến, đó là Dương Kiệt Khải tự chế cái kia mấy cái dùng vỏ đạn chế tạo thành độc đáo chung gió phát ra âm thanh. Chung gió cũng không phải chỉ có gió thổi mới có thể vang rội, bị người đụng tới, đồng dạng sẽ văng rội. Cái này lắp đặt vỏ đạn chung gió dự cảnh hành vi tại rừng rậm trong tác chiến không phải là cái gì cao thâm chiến thuật, liền xem như không những loại tác chiến thông thường binh sĩ có thể cũng sẽ học được điểm ấy. Trên lệch chính là ở vị trí sắp đặt, thái độ bình thường cũng sẽ ở bốn phía nhìn địch nhân khả năng nhất thông qua phương vị an trí, mà như là Dương Kiệt Khải cái này định tiêm vú bài. Bọn hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là trực tiếp xem nhẹ địa hình, bởi vì địch nhân cũng không đều sẽ bởi vì nơi này bùi gai hoặc sợi đằng lơ lỏng một điểm, liền xuất hiện ở đây. Hắn phỏng đoán chính là nhân tâm cùng cảm xúc, người đang tinh thần sung mãn lúc, tại thể lực chống đỡ hết nổi lúc, tại cao hứng lúc, đang tức giận lúc, đang sợ hãi lúc, bọn hắn sẽ có cái gì nhỏ dĩu phản ứng cùng tư duy, mà chút phản ứng cùng tư duy chính là tinh chuẩn vỏ đạn chung gió an trí địa điểm, Chung gió vang lên vị trí cùng vang động biên độ, nhường dương kiệt khải treo lên tâm thoáng với lòng, động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa không có chút nào trong nháy mắt phản ứng, đây chẳng qua là một cái thái điều trong lúc vô tình chạm đến mà thôi. Nghe tiếng bước chân cùng hô hấp, đối phương chỉ là một người, hơn nữa còn là chỉ lòng can đảm cực nhỏ thái điểu, tựa hồ toàn thân đều ở đây run rẩy. Dương Kiệt Khải nơi núi lỏng trụ tại trên cò súng ngón trỏ, "Chào cái người sống, sờ sờ đối phương thực chất." Lam Vòng tới hậu phương, trông thấy cái kia bụi như run rẩy đồng dạng run rẩy lổn cây lúc, liền Dương Kiệt Khải chính mình cũng vì Nam Hồng cảm thấy bi ai, loại này nhát như chuột thái điểu cũng thu, Nam Hồng có phải hay không thiếu người thiếu luôn uống. "Chính mình lăn ra đến hay là ta giúp người? Dương Kiệt Khải nhướng mày, trong tay đệ dẹt ẻ ẻ nhìn như tùy ý hướng về phía trước nhẹ nhàng dương lên, chỉ cần đối phương có bất luận cái gì một tia khác thượng. Hắn chi này đại đường tính để dẹt e ạ lệ liền sẽ để đối phương trong nháy mắt vĩnh viễn ngừng thở. Dì giao gì giao sáu. Lùng cây run lợi hại hơn. Dương Kiệt Khải không nhịn được thở hát ra, đột nhiên quát to, không còn ra lão tử nổ súng. Đừng, đừng nổ súng. Thanh âm một nữ nhân, âm thanh tựa như chim hoàng oanh đồng dạng em thai. Theo thanh âm này, một nữ nhân run dày tựa như từ trong bụi cỏ đứng lên. Tại sao là ngươi? Thấy rõ đối phương phía sau, Dương Kiệt Khải mở to hai mắt nhìn. Lạc Tinh nhã nâng một khối thấm thấmướt nước khăn mặt, cẩn thận lau sạch lấy trên mặt mình dơ bẩn, hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh hắn người này trong lòng đang suy nghĩ muốn hay không đem nàng giết chết. Cái ngoài ý muốn này xuất hiện nữ nhân chính là vài ngày trước mới bị Dương Kiệt Khải quạt một bạt thai lạc nhã Tinh, Dương Kiệt Khải đứng ở một bên ôm hai tay, trừng trừng nhìn chằm chằm cái này ngồi sồn trên mặt đất nghiêm túc lau mặt cực phẩm nữ nhân, chỉ bất quá hắn bây giờ không có nhã hứng suy nghĩ gió kiên nguyệt chi chuyện, hắn đang muốn chính là muốn hay không đem cái này nữ nhân cho làm, không phải vậy mang theo bên người nhất định là một to lớn vương diễu. Được rồi được rồi, chỉ có thể coi là nữ nhân này suy sẹo. Dù sao cũng so rơi vào nam hồng trong tay hoặc cho ăn gia thú hảo, chính mình ít nhất còn có thể cho nàng toàn thời. Dương Kiệt Khải thở dài, chậm rãi hướng cái này không phòng bị chút nào nữ nhân đi đến, một cánh tay khẽ nâng lên, đây là muốn bẻ gãy người cổ khúc nhạc dạo. "Đừng giết ta, được chứ?" Lạc Tĩnh nhã không bay đầu lại, đột nhiên bình tĩnh nói. Dương Kiệt Khải sửng sốt. Lạc Tĩnh nhã xoay người, trên mặt vết bẩn leo đi phía sau, tấm kia gương mặt tuyệt đẹp lại khôi phục bình thường kiều mị, chỉ là nhưng không có ngày thường nữ vương bộ dáng, nàng lúc này giống như là chỉ chịu kinh hãi chi nhỏ. Tiếp lấy liền một lời đâm trúng Dương Kiệt Khải suy nghĩ trong lòng, yên tâm Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái, ngươi thả ta đi à, nếu là bị người xấu bắt được, ta bảo đảm không nói câu nào." Tức, Dương Kiệt Khải nhiều hứng thú nhìn xem nữ nhân này, nhướng mày nói, "Ngươi sẽ không đối với người xấu nói cái gì?" Lạc Tĩnh Nhã bình tĩnh nói, "Người của ngươi đến, chặn hướng thân thể của ngươi, ngươi tiếp tế tình huống, còn có ngươi bây giờ địa điểm." Dương Kiệt Khải nhất giật mình, "Ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy?" Lạc Tĩnh Nhã đưa trong tay khăn mặt chỉnh tề được hỏi, "Đạo, ta từ một cái đóng vai phụ diễn viên, từng chút từng chút bò đạo hôm nay, dựa vào là không chỉ là dung mạo của ta, ngành giải trí nơi này, nước sâu không thể tưởng tượng, ta mỗi một bước Đều có thể bị có vẻ như bình tĩnh, kỳ thực phía dưới nút rất sâu gận sóng cuốn đi, mặc kệ ngươi là thân phận gì, nhưng nếu là ta đến bây giờ còn nhìn cùng ra, ngươi và những người xấu kia đang tại tranh đấu lời nói, ta sớm đã bị ngành giải trí ròng. Nước đục này ở dưới vòng xoáy cuốn đi. Rất nhiều người đều nói ta là bình hoa, dựa vào khuôn mặt cùng đục thể mới đi cho tới hôm nay vị trí này, đối với mấy cái này, ta chưa bao giờ nói thêm cái gì, bởi vì những cái kia nói lời châm chọc nhân vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu thành một cái trên nét mặt nửa giây chi tiết. Ta cả đêm hướng về phía tấm gương luyện tập, một mực luyện đến biểu lộ cứng nhắc. bọn hắn cũng vĩnh viễn sẽ không lý giải. Một nữ nhân liên tục mấy năm bình quân mỗi ngày chỉ ngủ không đến 4 tiếng, còn muốn cam đoan mỗi một lần đứng tại ống kính phía trước đều phải thần thái sáng láng khổ sở. bọn hắn càng sẽ không lý giải một cái không có bối cảnh, không có quan hệ người, không có đồng nào diễn viên phụ mỗi ngày chỉ ăn một phần tiện nghi nhất cơm hộp, nhưng phải nuôi sống cả nhà, không thể không đi đón vận nhất mệnh nhất khổ nhất nguy hiểm nhất hỉ kịch. Thu Đường cảm mạo phát sốt chỉ có thể gượng chống giữ còn không thể bị người khác nhìn ra, chỉ là bởi vì sợ mất đi một lần đóng vai người qua đường giáp, không, có một câu lời kịch cơ hội. Cho nên, ta khẩn cầu ngươi, nếu như ngươi nhất định muốn giết ta, xin đem thi thể của ta giấu đi, giấu đến một cái không có người có thể tìm được chỗ, bởi vì ta không nghĩ tới ta tân tân khổ khổ một chút hợp lại danh dự, cuối cùng lấy một câu chết thảm vùng hoang vu vù tin tức chấm dứt, dù cho chết, ta cũng muốn không muốn người biết mất tích, như thế, nhân sinh của ta còn có thể vẽ lên một cái truyền kỳ dấu chấm tròn. Lạc Nhã Tĩnh sau khi nói xong, lưu luyến liếc mắt nhìn thế giới này, chậm rãi nhắm mắt lại. Đừng để ta chịu quá nhiều tội. Động thủ đi. Cuối cùng, Lạc Nhã Tính không có chờ tới theo dự đoán tử vong, trong tay lại bị lấp một thứ. Lương khô hương vị không tốt, nhưng mà dinh dưỡng rất tốt, nói nhiều như thế lời nói, nên bổ sung một chút thể lực. Lạc Tính Nhã mở to mắt, ngươi không giết ta. Dương Kiệt khải dựa vào đại thụ ngồi xuống, cầm lấy một bạt gỗ, dùng chùi thủ quân dụng đạo, ta không có cho người chết ăn bánh bích quy mới tốt, ngồi xuống đi, nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra, ngươi một cái nữ nhân là như thế nào đi tới nơi này cái danh xưng rừng rậm cấm khu Phả Vi. Dương Kiệt khải từ bỏ đem Lạc Nhã Tính giết chết không hề chỉ là bởi vì lạc nhã tĩnh nói những lời này, đương nhiên càng sẽ không bởi vì nàng là một cái nữ nhân xinh đẹp. một chút thời gian nào đó, nữ nhân xinh đẹp giống như trong sa mạc hoàng kim một dạng, còn không bằng một chén nước có giá trị. ngoại trừ có chút thưởng thức và thông cảm người nữ nhân này nhân tố bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là dương kiệt khải biết nam hồng bây giờ là nọ mạnh hết à, mặc dù nhân số còn lại một nửa, nhưng tuyệt đối đã không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. muốn tiêu diệt bọn này tinh thần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thể lực tiêu hao, đoán chừng đồ an tiếp tế cũng căng thẳng nhân. dương kiệt khải không ngại bên cạnh mang một vương nhĩ. Lạc Nhã tính tìm khối sạch sẽ chỗ ngồi xuống, đem nàng mấy ngày này kinh lịch từng cái nói tới. Nguyên lai like nàng hai ngày trước tại nơi trong nhà gỗ lúc, đột nhiên xông vào một đám đại hán hung thần ác sát, ép hỏi có không nhìn thấy người xa lạ. Lạc Tĩnh Nhã tại ngành giải trí sơ soạng lần mò nhiều năm, tâm lý tố chất rất tốt, biết nếu muốn mạng sống nhất định phải giữ vững tỉnh táo, lập tức liền cùng bọn này đại hán chào hỏi đứng lên, thân xương chính mình không chỉ có trông thấy người bọn họ muốn tìm, hơn nữa còn nhận biết đối phương, đồng thời nói người kia ở đây buộc nàng buổi hắn ngủ. Một đêm, mình cũng đối với người kia hận thấu xương đồng thời biểu thị vô cùng nguyện ý mang bọn đại hán đi tìm tung tích dấu vết, bởi vì người kia đã nói với chính mình hắn trong rừng rậm có một bí mật nơi đặt chân. Những hung thần ác sát này đại hán chính là nam hùng một chi vừa vận từ bên ngoài đi vào, đi ngang qua nơi này tiểu đội. Lạc tinh nhã diễn ký nhất lưu, mỗi tiếng nói cử động không có chút sơ hở nào, lừa qua bọn đại hán phía sau, mang theo ở trong rừng loạn chuyển du, đồng thời tùy thời chạy thoát, một đường chạy trốn đạo ở đây. Làm ta ngốc ca Nghe xong lạc tinh nhã tự thuật phía sau, dương kiệt khải vẫn như cũ vùi đầu gọt lấy cái kia đoạn đầu gỗ, cũng không ngẩng đầu lên đạo, tùy thời chạy thoát, một đường chạy trốn đạo ở đây, nói dễ dàng. Dương Kiệt Khải cũng không tin tưởng một nữ nhân có thể tại Nam Hồng mấy chục cái đại hán mí mắt dưới có thể tùy thời đào thoát. Lạc Tĩnh nhã thản như nói, không có gì hiếm lạ, bởi vì bọn hắn bên trong bằng không trông giữ ta hai người đều là của ta fan hâm mộ, hứa hẹn bọn hắn ngày khác át hẳn lấy thân báo đáp để báo đáp lại. Cùng một bút không rẻ trọng kim, lại thêm trong vai diễn một chút cảm nhân lời kịch phía sau, bọn hắn liền vụng trộm đem ta thả. Nói, Lạc Tĩnh nhã dừng một chút, nói tiếp, đến nỗi ta vì cái gì có thể chạy đến nơi đây? Mới vừa nói, ta cũng không phải trông thì ngon mà không dùng được bình hoa, những năm này liệu mạng ra một bức hảo thân thể và hảo thể lực. Vì công tác, bình thường chi thức gì đều đi giải, cho nên đối với đơn giản một chút rừng rậm sinh tồn kỹ xảo vẫn biết một chút. Dương Kiệt Khải dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, trở về lấy hậu nhất quyết định lệnh, nghiêm cấm long đường bất kỳ thành viên nào truy tinh, Phan Hâm mộ thật sự là quá nguy hiểm, sau đó đem cái kia đoạn gỗ song trên gỗ rừng lại mảnh gỗ vụn thổi đi, nói, không phải ngươi rừng rậm sinh tồn kỹ xảo hảo, mà là ngươi vận khí tốt. Dương Kiệt Khải nói lời này tuyệt đối không phải bắn tên công đích, nếu chỉ bằng nhìn mấy quyển rừng rậm sinh tồn sách giáo khoa liền có thể một thân một mình an toàn chạy đến rừng rậm chỗ sâu, này liền giống nhìn một bản vượt rào cản, kỹ xảo liền muốn đi khiêu chiến lưu tưởng một dạng mà cười. Bất quá nhìn Lạc Tĩnh Nhã trên chân cặp kia bị tách ra rơi mất cùng giày cao gót, căn cứ vào phía trên mài bọn tình huống đến xem, Dương Kiệt Khải dám khẳng định nữ nhân này không có nói láo, nàng không chỉ là vận khí tốt, thể lực cũng không sai. Ngươi gọt đầu gỗ làm gì, làm một điều sao? Lạc Tĩnh Nhã hiếu kỳ Dương Kiệt Khải nhất thẳng nghiêm túc gọt cái kia đoạn đầu gỗ, vấn đạo. Dương Kiệt Khải tức giận, đối với ta đang làm một kiện toàn thế giới nguy hiểm nhất mục điều. Nói, tựa như cùng ngảo thuật đồng dạng từ bối nang bên trong lấy ra một chút cái túi cùng cái bình, đem bên trong một chút bột phấn cùng chất lỏng dựa theo tỷ lệ cẩn thận rót vào cái kia đoạn bị đào rỗng đầu gỗ, sau đó lại trên mặt đất bắt chút đầu hà lan đại hạt hòn đá nhỏ nhét đi vào, cuối cùng lại dùng một chút lạc tĩnh nhã xem không hiểu động tác mân mê một cái phiên phía sau, mới cẩn thận đem để dưới đất. đồ vật gì a? ta xem một chút. lạc tĩnh nhã nói liền muốn đưa tay đi lấy. đừng động. dương kiệt khải nhất đem đem lạc tĩnh nhã đưa ra tay nắm lấy, đồng thời có chút tức giận vùng ra một bên. tức giận, lao tử vừa thả ngươi, chính ngươi liền muốn tự tìm cái chết a? Lạc Tĩnh Nha không nghĩ tới Dương Kiệt Khải sẽ có lớn như vậy phản ứng, nhưng thông minh như hắn hiện tại có thể xác định cái này đoạn hình dạng quái dị đầu gỗ tuyệt đối không phải một kiện đồ chơi hoặc pho tượng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút uy hiếp đạo, ngươi có hay không nói đây là cái gì? Điệu Lôi. Dương Kiệt Khải nhìn xem Lạc Tĩnh Nha cái kia chết cũng không nhận sai biểu lộ tức giận trả lời một câu. Lạc Tĩnh Nha nghe vậy, vừa cẩn thận đánh giá cái kia đoạn đầu gỗ một lát sau, mới có hơi nghi ngờ nói, thế nhưng là Điệu Lôi không phải bộ dáng này đó a? Dương Kiệt Khải cầm một cây thanh sắt mỏng, thận trọng xuyên thấu trên gỗ một cái đôi mắt nhỏ, nói, đối với thiên hạ tất cả Điệu Lôi đều hẳn là quả giữa hình dáng. Thật giống như thiên hạ nữ nhân đều hẳn là giống như ngươi nâng cao cái đại miêu meo, meo. Người sáu, Lạc Tĩnh Nhã gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong lòng vừa thẹn lại giận, nhưng lại không dám đem đối phương như thế nào, trong lúc nhất thời tức giận không biết nên nói cái gì. Đem cái kia thanh sắc mỏng mỏng, lại cong trở thành một cái quái dị dị biên độ phía sau, dương kiệt Khải mới đem cắm vào trên người Vũ Trang mang theo, tiếp đó có chút hăng hái nhìn chằm chằm đỏ mặt Lạc Tĩnh Nhã đánh giá phút chốc, cho tới khi Lạc Tĩnh Nhã thấy sợ hãi trong lòng, mới mở miệng nói, hỏi ngươi cái vấn đề. Nói, ngươi bị đám kia người xấu cưỡng bạo không có? Sắc mặt vừa khôi phục một chút Lạc Tĩnh Nha nghe vậy, lần nữa soạt một cái đỏ càng lớn, một chương gương mặt xinh đẹp lập tức nhường chín mùi cà chua nhìn đều sẽ xấu hổ. Không có. Lạc Tĩnh Nha trong lòng có một đống lớn giàn giải, nhưng lại chỉ tung ra hai chữ này. Ai mà tin a? Dương Kiệt Khải nhất khuôn mặt chất vấn nói, hoang sơn gia lĩnh, một đám người xấu gặp phải một người đẹp, đồ đần mới có thể tin tưởng một điểm chuyện cũng không phát sinh qua. Lạc Tĩnh Nha một chút đứng lên, ngựa khí có chút kích động nói, có nói hay chưa chính là không có, ta theo bọn hắn nói, khi tìm thấy cửu nhân của ta, cũng chính là trước người, ai cũng không cho chạm vào ta, đợi khi tìm được người giúp ta đem ngươi thiên đạo vạn quả sau đó ta lại lần lượt phục dịch bọn hắn liền không có đụng đến ta dương kiệt khải ngẩng lên cái cằm gương mặt không tin nhướng mày đạo viên tiếp tục biên về sau ngươi không làm diễn viên còn có thể đi làm biên kịch thật không có lạc tĩnh nhã cơ hồ muốn khóc dương kiệt khải móc méo miệng đạo đừng kích động như vậy đi ta cũng không biết kỳ thị ngươi hơn nữa coi như bị cường bạo đối với ngươi mà nói cũng không cái gì ngươi ở đây ngành giải trí lăn lộn 10 năm hôn cho tới hôm nay vị trí này có một số việc ngươi hiểu sáu Lạc Tĩnh Nhã gấp nước mắt đều ở đây là quanh, dưới tình thế cấp bách, cắn răng nói, ta không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta đều là mình một chút trên sự nỗ lực tới, ta bây giờ còn là xử nữ, còn là một cái thật trăm phần trăm xử nữ. Dương Kiệt Khải nháy mấy mắt, vậy sao ngươi chứng minh? Lạc Tĩnh Nhã thở phì phò nhìn xem Dương Kiệt Khải, đột nhiên một tay lấy trên người tu thân tiểu đáo khoác bỏ đi, lớn tiếng nói, ta chứng minh cho ngươi xem. Tiểu tử, người chơi thật sự? Dương Kiệt Khải đột nhiên quái dị quát to một tiếng, hắn bị Lạc Tinh Nhã cái này bất thình lình một chút, cũng làm một cái giật mình, lần này phát ra từ nội tâm nói, hắn thật đúng là không có cái gì ý nghĩ xấu. Chỉ bất quá muốn cùng nàng đùa giỡn một chút thôi. Dương Tay, ta là một cái có nhà người. Dương Kiệt Khải hai tay ở trước ngực làm vây quanh hình dáng, cảnh giác nhìn xem cái này chủ động nữ nhân, nghĩ thầm nếu là nữ nhân này ở lại một chút cường bạo chính mình, chính mình chắc chắn không tiện tự tuyệt. Bất quá Dương Kiệt Khải rất nhanh liền phát hiện, hắn thật sự suy nghĩ nhiều. Người xem, rút đi áo khoác nhỏ lạc tính nhã, cơ thể cái kiện hàng lấy một tầng ngắn tay bó sát người theo vừa, đem cái kia vốn là vóc người hoàn mỹ phác họa càng thêm mê người, lúc này nàng đang đưa một đầu trắng loăn như ngọc cánh tay, cắn chặt hàm răng ủy khuất nhìn xem Dương Kiệt Khải. Dương Kiệt Khải tập trung nhìn vào phát hiện lạc tĩnh nhã cánh tay còn chỗ có một khóa màu đỏ tươi nhỏ chút thủ cung xa dương kiệt khải thầm nói niên đại gì còn có người bộ dạng như thế cái đồ chơi lúc nói lời này dương kiệt khải nhất mặt thất vọng ngược lại không phải vì lạc tĩnh nhã vẫn còn tấm thân xử nữ cảm thấy thất vọng mà là vì nàng gái này chứng minh chính mình trong sạch phương thức cảm thấy thất vọng lạc tĩnh nhã một lần nữa đem áo khoác nhỏ mặc vào đạo lần này ngươi tin tưởng a dương kiệt khải nhất miệng dùng cực kỳ quái dị cường điệu nói được rồi được rồi tạm thời tin tưởng ngươi bất quá cụ thể là không phải còn cần phải chờ sau này xâm nhập xác minh Lạc Tĩnh Nhã nghe Dương Kiệt Khải nghe được lời này, như thế nào nghe như thế nào nội hàm vô cùng, lập tức vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị Dương Kiệt Khải khoát tay đánh gãy, lui về sau một điểm, đừng động cũng đừng lên tiếng. Dương Kiệt Khải nhếch mặt nói, một mặt đem vừa rồi trong tay gọt xong cái kia đoạn tạo hình quái dị đầu gỗ cẩn thận bỏ vào một cái trong khe đá, đồng thời ở bên cạnh dùng có khô nhánh cây chờ chi phối một chút, quan sát tỉ mỉ một phen phía sau, lúc này mới thu thập đồ đạc xong đứng dậy đối với Lạc Tĩnh Nhã đạo: "Đại Minh Tinh, chúng ta đi thôi." Dương Kiệt Khải cùng Lạc Tĩnh Nhã một trước một sau trong rừng nàng qua, Dương Kiệt Khải ở phía trước, Lạc Tĩnh Nhã theo sát ở phía sau, vừa mới bắt đầu hai người còn có chút đơn giản giao lưu, thế nhưng là về sau, liền chỉ còn lại lạc tĩnh nhã thô trọng tiếng thở dốc. trong rừng đi xuyên thật sự là một kiện quá phí thể năng chuyện. lạc tĩnh nhã phía trước có chạy trốn ý niệm chống đỡ, trước mặt chạy tới ở đây, thể lực sớm đã tiêu hao phải không được, bây giờ càng là thở hổn hển không thôi. dương kiệt khải ngược lại là nhìn như nhàn nhã đi ở phía trước, mỗi một hô, mỗi một hút đều cực kỳ có tiết ấu, đồng thời thỉnh thoảng dừng lại bốn phía quan sát một phen, ngẫu nhiên còn có thể tại một chỗ từ bối nang bên trong móc ra đủ loại hình dạng cùng chất liệu kỳ lạ địa lôi cẩn thận sắp đặt. người ở đây làm gì? nhìn xem ngồi sụp ở một bên cẩn thận loay hoay một cái bình nước ngọt Dương Kiệt Khải Lạc Tĩnh Nhã đáp lấy cái này khoảng cách không lưng miệng lớn thở hổn hển đồng thời mở miệng hỏi đặt mịn. Dương Kiệt Khải đem cái kia bình nước ngọt sắp đặt hoàn tất phía sau Từ Tốn nói Lạc Tĩnh Nhã vừa mới chuẩn bị nói cái gì lại đột nhiên nghĩ đến Dương Kiệt Khải e rằng lại sẽ dùng mình meo meo làm ví dụ liền lại đem lời nói nuốt xuống tiếp tục đi thôi nhớ kỹ cách ta khoảng cách tuyệt đối không nên vượt qua hai em có tình trạng liền lớn tiếng thét lên Dương Kiệt Khải nói vừa dùng chùy thủ chặt ra hai đầu mang theo cây cỏ gai dây leo tiếp tục không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước Lúc đi bộ tận lực bảo trì tiết tấu nhất trí, đừng chợt nhanh chậm chậm, tận lực để cho mình cơ thể trầm tĩnh lại, mỗi lần hô hấp cũng muốn tận lực cùng mình bước chân bảo trì một hợp lý tiết tấu, tiếp đó, không có việc gì đừng lãng phí thể lực nói nhảm. Dương Kiệt Khải đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại đối với phía sau Lạc Tĩnh Nha nói, chân chính ưu tú đỉnh tiêm chiến sĩ, tại tuyệt điệu bên trong thể lực ưu thế đã là thứ yếu, bởi vì đến một cảnh giới ở trên thể lực đã chẳng phân biệt được sản sản nhau, càng thêm mấu chốt là chân chính cao thủ hiểu như thế nào bưng lòng chính mình, như thế nào mỗi bước ra một bước đều có thể dùng hết khả năng tiết kiệm chính mình dù là một tia thể lực. Đây chính là vì cái gì một cái tuổi trẻ lực hình dáng tiểu hòa tử đi đường núi có thể còn không bằng một cái nông thôn lão nông một dạng, chẳng qua là cái sau càng thêm biết được như thế nào tiết kiệm thể lực của mình bảo trì một cái vững vàng tiết tấu mà thôi. Hai người lại tại trong rừng đi xuyên rất lâu, dù cho đi ở dương kiệt khải phía sau, lạc tĩnh nhã cũng có thể cảm thấy dương kiệt khải sát mặt hơi khác thường, không đúng. Dương kiệt khải bỗng nhiên đứng thẳng, lẩm bẩm lầu bầu nói, ngươi thế nào? Lạc tĩnh nhã cẩn thận hỏi. Dương kiệt khải xoay người, như có điều suy nghĩ một phen phía sau mới lên tiếng, từ chúng ta xuất phát đến bây giờ. Hết thể đi qua 3 giờ linh mười phút, dựa theo chúng ta cái tốc độ này cùng tốc độ của địch nhân suy đoán, đối phương cùng chúng ta giữ khoảng cách cũng liền 2 giờ nhiều một chút dáng vẻ. Cái kia có như thế nào đây? Lạc Tĩnh Nhã có chút nghe không rõ, nghi ngờ hỏi. Thế nhưng là phía trước bảy lôi không có một khỏa văng lên. Dương Kiệt Khải lúc nói lời này, trong lòng thoáng qua một tia bất tường báo hiệu. Trở về. Đại não nhanh chóng làm một phen phân tích phía sau. Dương Kiệt Khải bỗng nhiên nói, vừa đi mấy bước, lại đột nhiên kín đáo đưa cho Lạc Tĩnh Nhã một cái chai nước ngọt. Cái này ngươi lấy được, thời điểm máu chốt, kéo ra phía trên móc kéo, ngươi hiểu không? Lạc Tĩnh Nhã ngẩn người kiên định gật đầu, đã hiểu. Nhìn xem Lạc Tĩnh Nhã một mặt kiên định bộ dáng, Dương Kiệt Khải trong lòng thầm khen một tiếng, ngựa khí cũng hòa hoãn rất nhiều, đạo, cái này ít nhất phải so rơi vào đám người kia trong tay hảo. Vừa muốn quay người, Lạc Tĩnh Nhã bỗng nhiên nói, có thể cho ta một cây sao? Người sẽ dùng. Dương Kiệt Khải hơi kinh ngạc. Lạc Tĩnh Nhã lắc đầu, bất quá lại lập tức nói, ta ít nhất biết như thế nào khai hoàn đó. Dương Kiệt Khải nghĩ nghĩ, lập tức liền từ trên đùi rút ra chi kia đường kính lớn để dẹt e a lên ném cho Lạc Tĩnh Nhã, đạo, bên trong có bảy viên đạn. Lạc Tĩnh Nhã tiếp nhận xuống ngắn, gật gật đầu, sau đó thận trọng đem thươngất khí lúc trở về có thể so sánh lúc tới tốc độ muốn chậm nhiều mỗi đi qua một cái đặt bị khu Dương Kiệt Khải đều sẽ cẩn thận kiểm tra vừa mới bày lôi lại phát hiện cũng không khác thường chẳng lẽ đối phương cũng không có đuổi theo sao tới ban đầu lên đường cái kia mảnh nhỏ đất chống lúc Dương Kiệt Khải cũng có chút nổi lên nghi ngờ dọc theo đường đi hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác thế nhưng chút bày lôi có toàn bộ không động xem như vậy tựa hồ chỉ có một rằng giải đó chính là đối phương căn bản không có đuổi theo thế nhưng là giải thích như vậy lại có vẻ hơi gượng ép Nam Hồng không phải thông thường tổ chức nhỏ nếu là này liền từ bỏ cũng sẽ không có hôm nay thế lực cường đại Ở lại đường đậu, Dương Kiệt Khải nhất mặt nói, một mặt tại mở đầu cái kia đống nhỏ bày ra cái kia đoạn đầu gỗ lôi cạnh đá bên cạnh ngồi xổm xuống, xuống, cẩn thận kiểm tra. Một chút đem ngụy trang cỏ dại cùng cành cây khô rời, là có thể trông thấy cái kia đoạn đầu gỗ một góc lúc, Dương Kiệt Khải bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lùi xa một chút, trốn đến phía sau cây vừa đi. Dương Kiệt Khải bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Lạc Tính Nhã là một cái nữ nhân thông minh, biết Dương Kiệt Khải như thế ắt hẳn có nguyên nhân của chính hắn, lập tức cũng không có nói nhảm, dựa theo Dương Kiệt Khải nói đi làm, rất xa thối lui đến một chỗ, trốn đến một cây đại thụ phía sau chỉ bất quá vẫn là tò mò duỗi ra nửa cái đầu nhìn xem Dương Kiệt Khải ngồi xổm trên mặt đất bóng lưng. Chỉ là Lạc Tĩnh nhã không nhìn thấy, lúc này đưa lưng về phía nàng ngồi xổm trên mặt đất Dương Kiệt Khải, trên trán đã dịn ra một tầng mồ hôi mịn. Nguyên lai like, coi như hắn nhìn thấy viên này, hắn lúc trước bày ra đầu gỗ lôi một góc lúc, hắn đột nhiên phát hiện có một cây ngụy trang nhánh cây một chỗ tựa hồ bị mới mẹ bị bẻ gãy vết tích, nhánh cây không có khả năng chính mình gãy, chuyện này chỉ có thể chứng minh trước đây không lâu nhánh cây này bị ngoại lực. Mà ở cái này trong rừng, chịu đến ngoại lực tình huống chỉ có thể có hai loại, một là động vật, hai là người vì, nhưng vô luận là loại nào, viên này lôi đều sẽ bị phát động. Nhưng viên này lôi cũng không có vào rội, cũng không có bị bài trừ, vậy dạng này dạng giải cũng chỉ có một, đó chính là Dương Kiệt Khải gặp một cái chân chính rừng rậm chiến cao thủ. Bởi vì chỉ có chân chính rừng rậm chiến cao thủ, gặp phải đối phương bày lôi lúc, mới sẽ không đơn giản đem hắn dỡ bỏ, mà là xảo diệu cải trang phát động gấp độ, làm cho trở thành một chính mình bày ra lôi. Chiêu này thật sự là quá tuyệt. Nếu không phải Dương Kiệt Khải có thiên văn sổ tự vậy rừng rậm kinh nghiệm thực chiến, e rằng hôm nay liền phải ngãm tại đây. Còn tốt cải tiến phương thức cũng không tính là nhiều xảo diệu, Dương Kiệt Khải cũng không phí bao lớn kinh liền đem hắn rớt bỏ mà lại đem một lần nữa đổi một cái phát động phương thức cùng góc độ, một lần nữa ngụy trang trở về bộ dáng lúc trước phía sau, Dương Kiệt Khải thật chặt giơ cao lên trong tay M401 súng tự động, cẩn thận ở xung quanh đi thông thả, đồng thời cẩn thận quan sát đến bốn phía. Đợi đến một lát sau, Dương Kiệt Khải đột nhiên hung hăng một quyền đánh vào trên cành cây, nhìn không được mặt to, Nam Hồng lớp này vương bắt đạn, lòng can đảm cũng quá lớn, bây giờ cũng không phải đơn thuần giang hồ ở giữa tranh đấu. Lúc nói lời này, Dương Kiệt Khải trong mắt tràn đầy nồng nặng sát ý ta có thể đến đây sao. Tại không xa xa sau đại thụ ẩn giấu thật lâu lạc tính nhã, nhìn xem Dương Kiệt Khải cái bộ dáng này, cẩn thận mở miệng hỏi Dương Kiệt Khải thuận miệng nói, theo mới vừa giấu chân đi tới. Lạc Tĩnh Nhã nghe vậy, đem thân thể từ phía sau cây ló ra, thận trọng theo chính mình mới vừa giấu chân, từng bước một hướng Dương Kiệt Khải đi đến. Cần đi đến Dương Kiệt Khải bên cạnh lúc, đung nhiên trông thấy bên cạnh một lùm tiểu trong đùi có mang theo một cái đẹp mắt mặt dây chuyền. À, ở đây tại sao có thể có cái đẹp như thế mặt dây chuyền? Có phải hay không là ngươi giết ta? Lạc Tĩnh Nhã một mặt đối với Dương Kiệt Khải nói, một mặt bản năng đưa tay thì đi lấy đầu kia mặt dây chuyền. Dương Kiệt Khải hơi sững sờ, đung nhiên sắc mặt đại biến, toàn bộ thân thể giống như ẩn núp báo săn đồng dạng đột nhiên bạo khởi, nhanh chóng hướng Lạc Tĩnh Nhã đánh tới. Đừng động. Dương Kiệt Khải hét lớn một tiếng, thế nhưng là đã chậm, Lạc Tĩnh Nhã tay đã bắt được đầu kia mặt dây chuyền, hơi hơi dùng sức hướng xuống kéo. Oeng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia bụi mang theo mặt dây chuyền tiểu lùn cây bỗng nhiên biến thành một đoàn nóng bỏng hỏa cầu. Phi phi. Dương Kiệt Khải đem vừa mới ngã nhào xuống đất lúc khẽ miệng không cẩn thận dính vào mấy cây cỏ dại phun ra, nhìn một chút bị chính mình đặt ở dưới người Lạc Tĩnh Nhã, không có sao chứ? Không có việc gì bị dọa sợ lạc tĩnh nhã lúc này mới mở to mắt phản ứng lại vừa rồi một trước mắt kia biến hóa thực sự quá nhanh chính mình còn không có biết rõ ràng chuyện gì đây liền nghe được một tiếng vang thật lớn nếu không phải dương kiệt khải đem nàng nhào vào trên mặt đất e rằng lúc này đã thành một đống thịt nát gặp lạc tĩnh nhã không ngại dương kiệt khải nhìn xem vừa rồi nổ tung chỗ mày níu lại thành một đống suy nghĩ nam hồng lần này hành động hận đến trong lòng trực dưng Dương, nam hồng cử động lần này cũng không phải đơn giản bang hội tranh đấu mà là đã dính đến quốc gia cùng dân tộc vấn đề Dương Kiệt Khải trong xương cuốt là một cái cực kỳ có tình yêu nước nghi ngờ nhân, như Nam Hồng Chỉ có một đơn cùng bọn hắn tiến hành giang hồ tranh đấu, có thể hắn còn có thể ra tay lưu tình một chút, nhưng một khi đem cái này tranh đấu thăng hoa đến rồi đối với quốc gia không lễ phép, thậm chí có thể nói tổn hại quốc gia tình cảnh, vậy hắn tuyệt đối sẽ không có một tí nương tay. Đang lúc Dương Kiệt Khải nghĩ như vậy thời điểm, dưới thân đột nhiên chuyển đến Lạc Tĩnh Nhã nhạy bén tiếng quát, ngươi sở đủ chưa, còn không mau đi xuống cho ta. Dương Kiệt Khải lấy lại tinh thần, phát hiện Lạc Tĩnh Nhã tại chính mình dưới thân trọn trọn tròn trong mắt căm tức nhìn chính mình, cảm thấy tay trái mềm lún. Không cần phải nói cũng biết không cẩn thận sờ ở đối phương địa phương nào. Bất quá Dương Kiệt Khải lúc này lại không có nhàn hạ thoải mái đi hưởng thụ lấy phiên cảm giác, mà là bình tĩnh nhìn lạc tĩnh nhã này đôi chản đầy tức giận mắt. Dương Kiệt Khải ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng vẫn là nhìn lạc tĩnh nhã trong lòng run dậy, không khỏi đem ngựa khí mềm lún ra, bất quá vẫn là có chút bất tiện, nhìn đủ chưa, xuống. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, ta liền sáu. A, lạc tĩnh nhã còn chưa có nói xong, đông nhiên cảm giác bên trái bộ ngực đau lớn một hồi, nhịn không được hét thảm một tiếng. Dương Kiệt Khải tay trái dùng sức gắt gao đem lạc tĩnh nhã một cái vị trí nào đó dùng sức nắm chặt, không để ý đến đau nước mắt đều chảy ra lạc tĩnh nhã, mà là một tay đem kéo, bình tĩnh nhìn con mắt của nàng, lạnh lùng nói: Ta mặc kệ ngươi là kỹ nữ vẫn là cái gì đại minh tinh, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi là nhân tại trước mặt sinh mạng là bình đẳng, ta liên tục khuyên bảo quan ngươi, không có lệnh của ta, không cho phép tự tiện đi đụng vào bất kỳ vật gì, đây coi như là ngươi vì thế trả giá. Đại giới Nói, Dương Kiệt Khải đem nắm chặt lạc tĩnh nhã bộ ngực nhẹ buông tay, tiếp tục nói: Không phải mỗi một nam nhân đều đối thân thể của ngươi cảm thấy hứng thú lần sau tái phạm, ta tuyệt đối sẽ không lại ra tay cứu ngươi. Ta nói đạo làm đến. lạc tĩnh nhã che lấy chính mình cơ hồ muốn bị dương kiệt khải vặn rơi một cái bầu thịt, đau trong mắt tràn đầy nước mắt. vừa rồi bộ kia nữ vương bộ dáng không còn xuất lại chút gì. kỳ thực vừa rồi lạc tĩnh nhã cũng không phải cố ý như vậy, chỉ là nàng ngày thường nói như vậy quen thuộc, làm nữ vương đồng dạng tiền hô hậu ủng nữ nhân đã nhiều năm, lần này nhưng lại nhịn không được bản năng luồng nghịch lên nữ vương tinh khí, thẳng đến nhìn xem dương kiệt khải cặp kia không chút biểu tình ánh mắt lạnh như băng. lúc này mới lại trở về bộ kia cần bảo hộ tiểu nữ nhân bộ dáng. đối với sáu, có lỗi với, ta không phải là cố ý. Lạc Tĩnh Nhã tối đầu nhỏ giọng nói, lúc nói lời này sắc mặt từng đỏ, bởi vì nàng cũng cảm thấy đối phương đối với nàng dạng này, ngược lại là nàng nói xin lỗi có chút không ổn. Ta là đối với ngươi, cũng là đối với ta sinh mệnh của mình phụ trách." Dương Kiệt Khải nói, đã quay người rời đi, Lạc Tĩnh Nhã cô nén trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, đi theo sát, ở nơi này rất hiếm vết người trong rừng rậm, nam nhân này chính là nàng cây có cứu mạng đồng dạng. Dương Kiệt Khải lúc này lại không để ý đến nhiều như vậy, bởi vì hắn trong đầu bây giờ chỉ có một tai họa hạ quốc cực kỳ nhạy cảm từ Ngư Linh Bính Thúy. Lính đánh Thúy là một cái đặc biệt binh chủng, không hiệu chung bất kỳ quốc gia nào. Bọn hắn chỉ vì lợi ích mà sinh tồn, chỉ cần đối phương trả tiền, bọn hắn liền mặc kệ đối phương là chính phủ còn là cái người, chỉ vì đem mục tiêu hoàn thành, nói nôm na một điểm, bọn hắn thần phục chỉ là tiền tài mà thôi. Tại trên sân khấu quốc tế, lính đánh thuê tại rất nhiều khu vực cũng không lạ lẫm, thậm chí tại rất nhiều tiểu quốc gia chính phủ, lính đánh thuê đã trở thành bọn hắn tác chiến lực lượng trung kiên. Thế nhưng là tại Hoa Hạ quốc, lính đánh thuê lại vẫn luôn là một cái cực kỳ nhạy cảm từ ngữ, bởi vì Việt Nam chính phủ ở phương diện này không chế cực kỳ nghiêm ngặt, quyết không cho phép bất luận cái gì đoàn lính đánh thuê tiến vào mình quốc thổ, chỉ cần dám can đảm tự tiện mang theo vũ khí tiến vào Hoa Hạ lãnh thổ, và hạ chính phủ tuyệt đối không nhúng tay, hơn nữa thủ đoạn có thể dùng bàn tay sắt để hình dung. Bởi vì lính đánh thuê từ phương diện nào đó tới nói, đối với một cái toàn thế giới phát triển nhanh nhất quốc gia đang phát triển tới nói, tổn hại cũng không phải bình thường phổ thông phạm tội có thể so sánh. Đối với cái này nhóm có sữa chính là tàn sát ra hỏa, bọn hắn quyết không đồng đẳng với vậy đám mưu hợp, bọn hắn đều nhận được nghiêm khắc huấn luyện, trang bị hoàn hảo vũ khí trang bị, lực phá hoại cùng tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Sớm tại 20 mấy năm trước, trên quốc tế tất cả đoàn lính đánh thuê liền một mực đem Việt Nam chia làm tuyệt đối không thể thi hành nhiệm vụ cấm địa, bởi vì chỉ cần đi vào Việt Nam lãnh thổ đoàn lính đánh thuê Đều không ngoại lệ không có người nào có thể sống đi ra Việt Nam. Mà Việt Nam nội bộ bất kể là giang hồ vẫn là bỉ đạo, cũng có mình ăn ý, đó chính là vô luận bất kỳ tình huống gì, cũng sẽ không thuê bọn này nguy hiểm ra hỏa đến nước Hoa lãnh thổ trong phạm vi người thi hành vật, bởi vì này tại Hoa Hạ quốc quốc dân trong mắt, đây chính là bán nước, phản quốc, là tội đáng chết vạn lần tội danh. Nhưng mà, Nam Hồng lại làm như vậy, vì diệt đi Dương Kiệt Khải, bọn hắn từ nước ngoài trọng kim thuê một chi không sợ chết đoàn lính đánh thuê tiến vào khu rừng này. Bây giờ mặc kệ đối phương là không là Nam Hùng, Dương Kiệt Khải đều thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không thể nhường bọn này cả gan làm loạn đoàn lính đánh thuê sống mà đi ra mảnh rừng này đây không chỉ là giang hồ ở giữa lợi ích tranh đấu mà là liên quan đến toàn bộ dân tộc tôn nghiêm ở lại một chút vô luận xảy ra chuyện gì đều tốt ở lại đây đừng động cũng đừng lên tiếng nếu là có ngoại ý muốn gì đừng quên ta đưa cho ngươi bình kia nước ngọt dương kiệt khải nhất mặt dùng một ít cây nhánh cùng có khương bị trang trốn ở trong bụi cây rầm rạp lạc nhã tĩnh một mặt bình tĩnh nói lạc tĩnh nhã chỉ là cắn môi cẩn thận gần đầu mặc dù dương kiệt khải mặt không biểu tình nửa khi thậm chí có thể dùng ôn nhu để hình dung có thể lạc tĩnh nhã có thể cảm giác được người nam nhân trước mắt này lúc này mười phần nguy hiểm toàn thân trên dưới toát ra cỗ khí tức kia chính là các diễn viên như thế nào cũng học không giống sát khí, đem lạc tính nhã giấu ký phía sau, dương kiệt khải nghiêng người vào tới, thân hình liền biến mất lạc tính nhã trong tầm mắt. Trên một mảnh đất trống, một cái đi ngang qua thỏ rừng, đột nhiên trông thấy phía trước có một lùm xanh tươi lướt át cỏ xanh, vội vàng lay động thoáng một cái nảy tới, dùng hơi thở dò xét một phen phía sau, liền bắt đầu gặm ăn đứng lên, gặm mấy cái phía sau, cái kia con thỏ nhỏ đung nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn trông thấy cái này bụi cỏ xanh phía dưới rõ ràng là một lùm đen thui lùi mau hình dáng đồ vật, vừa cảm thấy nguy hiểm, chuẩn bị trở về thân thoát đi lúc, đung nhiên liền bị một cái loài người tay thật chặt nắm lấy còn chưa tới kịp dây rùa liền bị bẻ gãy cổ ha ha ở lại một chút lại có đồ nhắm cái kia bụi cỏ xanh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động một cái toàn thân khoác lên ngụy trang áo khoác ngoài cao lớn nam nhân nét miệng cười đứng lên gia cu nói bao nhiêu lần không có ta mệnh lệnh không cho phép hoạt động lúc này nam nhân này bên cạnh mấy chỗ bụi cỏ cũng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động những thứ này một mắt nhìn qua cũng không khác thường bụi cỏ cùng lùn cây lay động sau một lúc bỗng nhiên biến thành mười mấy màu da không đồng nhất cao lớn nam nhân hắc, hắc đội trưởng ta đây không phải đang cấp ngài chuẩn bị bữa tối sao ngươi không phải đang lo đêm nay không có đồ nhắm đâu Tên kia cầm con thỏi gọi là dạ củ nam nhân lung lay trong tay con thỏi đối với tên kia quát lớn hắn người da trắng nam nhân lung tung cười. Hơn nữa tiểu tử kia đoán chừng còn không biết ở nơi nào lắc lư đâu. Chúng ta sẽ ở ở đây ngây ngốc hai ngày, liền có thể rời đi này đáng chết hoa hạ. Lúc này một cái màu da đen thui nam nhân cũng đối với tên kia người da trắng nam nhân mở miệng nói ra. Đúng vậy à? Kiệt khắc đội trưởng, chúng ta lúc đó chỉ đáp ứng nam hồng thi hành đến hoa hạ thi hành ba ngày nhiệm vụ, cũng không có nói nhất định muốn xử lý mục tiêu. Cùng lắm thì ít cầm một nửa tiền thuê là được. Muốn tại hoa hạ quốc giết người, Việt Nam chính phủ đã biết trong lòng ta thật đúng là không chắc. Này đáng chết Việt Nam căn bản không có chúng ta lính đánh thuê hô hức không khí tên này bị gọi là kiệt khắc đội trưởng người da trắng nam nhân chính là chi này đoàn lính đánh thuê đội trưởng vốn là hắn cũng cùng cái khác đoàn lính đánh thuê một dạng đem Việt Nam liệt vào là tuyệt đối không thể mạo phạm cấm khu thế nhưng là Nam Hồng lần này cho bọn hắn tiền tài thật sự là quá mức mê người rướt khoát cắn răng một cái liền đồng ý bất quá chỉ đáp ứng đối phương tại Hoa Hạ quốc chỉ nốt ba ngày xử lý đối phương phía sau đang cầm một nửa khắc tiền thuê cùng mình tính mệnh so ra tiền tài thật sự là không có ý nghĩa muốn tại Hoa Hạ quốc đem nhiệm vụ hoàn thành toàn thân trợ lui tỷ lệ kiệt khắc trong lòng tương đối rõ ràng vậy đơn giản có thể nói là đến gần vô hạn bằng không hắn sở dĩ dám mang theo thủ hạ tới đó là bởi vì hắn ở trong lòng đã tính toán kỹ lần này tới trong rừng tùy tiện lắc lư cái ba ngày đem kỳ hạn chờ đủ phía sau liền dẹp đường hồi phủ đến nỗi một nửa khắc tiền thuê hắn cũng không nguyện ý dùng tính mạng của mình đi đổi hơn nữa nam hồng lần này chỗ trả kim nhạch cực lớn chỉ là một nửa chính là thiên văn số tự cái này không dùng tự mình động thủ liền có thể không công nhặt cái đại ham bính chuyên tốt kiệt khắc đương nhiên vô cùng vui lòng kiệt khắc cái này tính toán đánh nhìn qua thật sự là thiên ý vô phùng nhưng mà hắn lại không để ý đến một điểm không để ý đến chỉ cần bọn hắn mang theo vũ khí tiến vào Việt Nam lãnh thổ, mặc kệ giết không giết người phóng không có phóng hỏa, bọn hắn đều khó có khả năng lại sống sót trở về. Bọn hắn thậm chí không có khả năng sống mà đi ra khu rừng này, bởi vì đang thương lượng buổi tối như thế nào ăn con thỏ này các lính đánh thuê, nhưng là không biết cách bọn hắn nước chừng trăm mét chỗ, một đôi già thu con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một người bọn hắn nhất cử nhất động. Hừ, vẫn rất nhàn nhã đi, chúc các ngươi phía dưới nước hoa 18 tầng địa ngục. Dương Kiệt Khải phê lấy mị trắng bố, lặng lặng ghé vào một bụi cỏ bên trong xuyên thấu qua ống nhắm quan sát đến bọn này chuyện trò vui vẻ lính đánh thuê mặc dù khoảng cách quá xa Dương Kiệt Khải không cách nào nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì thế nhưng là thông qua môi ngữ Dương Kiệt Khải cũng có thể biết được đại khái tính toán đánh không tệ xem ra Nam Hồng còn muốn cảm tạ ta bởi vì không phải gặp phải lợi của ta vậy bọn hắn chính là trên thế giới lớn nhất toàn đại đầu Dương Kiệt Khải nhỏ giọng lẩm bẩm ngón tay đã nhẹ nhàng khoác lên súng bắn tỉa trên cò súng chỉ là 100 m khoảng cách phối hợp Dương Kiệt Khải trong tay chi này tiền mặt súng bắn tỉa lúc này không cần phải nói Dương Kiệt Khải cái này đỉnh cấp chiến sĩ chính là phổ thông một bình Tại khoảng cách gần như thế cũng sẽ không thất thủ, bởi vì này đối với một cái sờ nhị tơ thật sự mà nói là quá gần, căn bản không cần cân nhắc cái gì đường đạn đường vòng cung, gió ngăn, không khí độ ẩm các loại nhân tố, phải làm chẳng qua là đem đầu của đối phương đặt ở thập tự chuẩn lòng trung ương, liền nghĩ cờ s lên bắn súng bên trong một dạng nhẹ nhàng vừa bóp cò liền xong việc. Dương Kiệt Khải sở dĩ quan sát lâu như vậy không có nổ súng, đó là bởi vì hắn đang quan sát đối phương hỏa lực phân phối tình huống, đối phương hết thảy mười lăm lợi, từ năm cái sung kích tây, bốn cái đột kích thủ, ba cái biệt động, hai tên sơ nhị tơ, một cái đội ý tạo thành. Tuy là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, nhưng đối phương nhân số trọng nhiều, Dương Kiệt Khải nhiều nhất nổ hai phát súng, đối phương liền sẽ phát động mưa to vậy phản kích, cho nên Dương Kiệt Khải nhất thiết phải mũ nổi hai thương đánh dụng đối phương mấu chốt nhất hai cái mục tiêu. Tại Dương rậm chiến bên trong, lấy Dương Kiệt Khải tình huống hiện tại đến xem, trong đối phương đối với mình uy hiếp lớn nhất nhất định là cái kia hai tên sờ nịt tơ, tại khoảng cách gần như thế, Dương Kiệt Khải có nắm chắc tại đối phương trước khi phản ứng lại đem cái kia hai tên sờ nịt tơ đánh ngã. Vừa phong tỏa mục tiêu, ngón trỏ hơi hơi dùng sức, lại một lần lại nối lòng. Xuyên thấu qua ổ nhắm, Dương Kiệt Khải thấy được cái kia phiến trên đất chống chính mình bảy đầu gỗ lôi cái kia mấy khối tảng đá. Từ lặn xuống ở đây đến bây giờ, đối phương còn không có động đậy cái kia mấy khối tảng đá, xem ra đối phương còn không có phát giác Dương Kiệt Khải phía sau lại đi nơi đó. Nếu là viên này tăng thêm một cái hòn đá nhỏ địa lôi bị nổ tung lời nói, trang diện kia tình cảnh kia nhất định phi thường hùng vĩ. Dương Kiệt Khải khoe miệng hiện lên một tia nhay răng cười, nới lòng khoác lên trên cỏ súng ngắm tay, lặng lặng đứng chờ lấy. Nếu là đối phương ở lại một chút mặc kệ viên kia địa lôi hắn sẽ không chút do dự nổ súng để trước đổ cái kia hai cái sờ nịt tờ nhưng nếu là đối phương đi đem viên kia địa lôi dẫn bạo có thể hắn liền còn có thể giảm bớt hai quả đạn thời gian từng giờ trôi qua đám kia lính đánh thuê sớm đã một lần nữa về tới tại chỗ gục ở chỗ này cùng rừng dậm hòa làm một thể nếu không phải đỉnh tiêm cao thủ cho dù là từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua cũng sẽ không nhìn ra một kia khác thường Thằng đến trời đã dần dần đen lại cái kia phiến bụi cỏ mới hơi hơi bỗng núc ních hai người thận trọng đứng dậy bốn phía giọt xét một phen rồi mới hướng cái kia phiến bụi cỏ làm thủ thế mọi người mới nhao nhao đứng lên gia ngươi nói đúng không nam hầm thoát lác Nói tiểu tử kia có thể hay không chỉ là một cái đồ bỏ đi, nếu không làm sao lại một mực sẽ không xuất hiện tại rừng rậm chiến thông thường sen kẽ lộ tuyến bên trong. Mặc kệ nó, ngược lại nhiệm vụ của chúng ta là ở chỗ này ba ngày trước, ba ngày sau liền dẹp đường hồi phủ. Nếu không cẩn thận gặp được tiểu tử kia, cũng coi như hắn xui xẻo. Vài tên lính đánh thuê lẫn nhau đàm tiếu, chỉ có đội trưởng tiết khắc, mặc nhiên một bộ cảnh giác bộ dáng đánh giá bốn phía. Có lẽ đối phương là cao thủ. Tiết khắc không biết sao, luôn cảm thấy trong lòng từng trận bất an, nhưng lại nhìn không ra may may khắc thưởng. Ha ha, đội trưởng, ngươi như thế nào biến cẩn thận như vậy? Như đối phương là cao thủ lời nói, chúng ta dạng này đứng tại chỗ nói chuyện hắn sớm nổ súng. Một cái lính đánh thuê cười vớt kiệt khắc bả vai, cười nói: "Tới tới tới, kiệt khắc đội trưởng, nướng vào đi, ở lại một chút ta liền gắng gượng làm đem ta trong bầu rượu rượu vụn cạ công hiến ra đến đây đi. Dựa vào, tiểu tử ngươi, buổi sáng hỏi ngươi còn nói uống cạn sạch, nhanh lấy ra, cho ta thấm giọng nói." Kiệt khắc nghe xong có rượu, lập tức tinh thần tỉnh táo. Kết quả bầu rượu thùng thùng chút xuống hai cái phía sau, kiệt khắc giai lấy khỏe miệng nói: "Không biết vì cái gì, ta vẫn cảm thấy có chút không đúng." Nói, cũng không để ý vui đùa ầm ĩ đám người tự mình đi đến cái kia mấy khối để đầu gỗ lôi hòn đá chỗ, ngồi xuống dò xét cẩn thận đứng lên. Ngoài trong thước xuyên thấu qua ống nhắm thấy cảnh này Dương Kỳ Khải, trong lòng thầm mắng một tiếng, bọn này lính đánh thuê như thế nào như thế không tổ chức không kỷ luật, đội trưởng tuần sát đội viên thế mà không đổi kịp mấy người, đã biết khỏa chú tâm chế biến địa lôi nếu chỉ nổ rất một người, đó thật đúng là thua thiệt ác kiệt khắc ngồi xổm trên mặt đất, cũng không có đưa tay đi đụng vào cái kia mấy khối tảng đá, chỉ là cẩn thận quan sát, một lát sau, tựa hồ phát hiện cái gì khác thường. Hướng về vài tên lính đánh thuê khoát tay một cái nói, ghé qua đó một chút, giống như có vấn đề. Chúng lính đánh thuê nghe vậy, lập tức từ trong đi ra ba người tới gần cái kia mấy khối tảng đá cũng cùng kiệt khắc một dạng ngồi trồn hổm ở bên cạnh quan sát tỉ mỉ lấy ngoài trăm thước dương kiệt khải xuyên thấu qua ống nhắm thấy cảnh này trên mặt hiện lên một kia nhẹ răng cười nhỏ giọng thì thầm lần này cũng không tính toán qua thiệt thòi nói ngón trỏ lần nữa nhẹ nhàng khoác lên trên qua súng đem thập tự chuẩn tâm chậm rãi chuyển qua một góc độ thật tốt vị trí tùy thời chuẩn bị khai hỏa lại qua vài phút ở giữa kiệt khắc bên cạnh một người thận trọng đưa tay thò vào ngụy trang cỏ khô cùng nhánh cây ở trong lây hoay không đến trong một giây lát chậm rãi lấy ra trong tay liền nhiều hơn một đoạn đầu gỗ thời cơ đã đến cơ hội là đồng thời, dương kiệt khải không chút do dự chuột vang lên trong tay súng nắm, đạn chính xác đánh chúng vào tên kia lính đánh thuê trong tay đổ gỗ, đem cái kia đoạn đầu gỗ đánh chúng mạnh vụn bay tứ tung. nhưng mà cái kia đoạn đầu gỗ lại không có nổ tung, chỉ là hơi sướng sở, dương kiệt khải toàn bộ thân thể lập tức giống như báo săn đồng dạng hướng một bên lan đi, vừa rồi chỗ nằm sấp chỗ lập tức lưu lại một phiến dày đặc vết đạn. hai hát phương hướng, đừng cho hắn chạy. phía trước chuyện trò vui vẻ, còn gọi la hét đến hoa hạ tới chỉ là vì hôn thừa hải gian đám kia tàn mạn các lính đánh thuê, đống nhiên người người giống như ưu linh cấp tốc lấy bất động tư thái hướng về Dương Kiệt Khải phương hướng chuốt xuống ra như mưa rơi đạn. đây hết thề cũng là một cái bẫy, một cái tỉ mỉ bố trí cục. bọn này lính đánh thuê năng lực chiến đấu cùng tố chất viễn siêu ra Dương Kiệt Khải tưởng tượng. từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền căn cứ vào Dương Kiệt Khải lưu lại nhỏ bé vết tích cùng những cái kia đặt mìn thủ pháp, liền đánh giá ra hắn nhất định là một cao thủ. thế là liền chú tâm chủ tính ra cái này không chê vào đâu được sắp đặt. một chút đem Dương Kiệt Khải dẫn lên câu. đầu tiên là căn cứ vào hành vi tâm lý học phân tích đối phương nếu như tại dự định thời gian phát hiện lôi không có van rội phía sau, tất nhiên sẽ dùng tư duy ngược chiều pháp có thể sẽ quay người theo đường cũ quay trở lại, tiếp đó liền tiến vào thứ nhất rơi vào, đó chính là lấy đạo của người trả lại cho người quỷ lôi, đem Dương Kiệt Khải mình bảy mệt mỏi hơi cải biến một chút phát động cấp độ, sẽ ở một cái địa phương không đáng chú ý để một cái lấy mặt dây chuyển xem như phát động tiếp độ. Lôi, nhưng mà Dương Kiệt Khải không có chúng kế. Thế là, tại bốn phía lùng tìm, nghe được sấm vang các lính đánh thuê cấp tốc trở về, tại chưa phát hiện đối phương thi thể phía sau, lần nữa chính xác phân tích ra đối phương chắc chắn ngay tại cách đó không xa ở nút, thế là liền chú tâm biểu diễn một cái đại tiểu phẩm, này đại tiểu phẩm tên là một đám không muốn hoàn thành nhiệm vụ tản mạn lính đánh thuê. Đồng thời chính xác phân tích ra, đối phương nhất định sẽ nghĩ đến dẫn bạo viên kia địa lôi, thế là liền chuẩn bị một đoạn nhìn qua. Cùng viên kia đầu gỗ lôi không sai biệt lắm đầu gỗ, diễn ra một màn như thế gỡ mìn cho hay. Tiếp đó đối phương liền cuối cùng mắc câu rồi, tuy là có thể chính xác phân tích ra đối phương liền tại phụ cận mai phục, nhưng lại không thể phân tích ra đối phương vị trí. Dương Kiệt Khải thương chỉ là một vang, liền bị Dư mưu đã lâu vòng thứ nhất phản kích bánh liệt. Nói đùa, bước lên rơi đầu nguy hiểm đi tới Hoa Hạ, như thế nào dễ dàng vung tha cái kia một nửa khác thiên văn sổ tự tiền thuê. Từ đón lấy đơn này nhiệm vụ bắt đầu, Những thứ này ngã theo chiều gió hung tàn ra hỏa liền từ không nghĩ tới tới cuộc sống cô đỗ, cầm lên một nửa tiền thuê liền hương cao thải liệt rời đi. Làm đối phương tiếng súng vang lên một sát na kia, bọn hắn phản phất đã trông thấy rất nhiều xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt đang hướng về mình vây tay. Chỉ là mở ra một vòng theo bọn hắn nghĩ là tuyệt không có khả năng thất thủ phản kích phía sau, tập thể trừng lớn hai mắt. Hắn tại sao có thể nhanh như vậy, như thế nhanh nhẹn. Dương Kiệt Khải thân hình lúc này tựa như tia chớp báo săn, đã bất khả tư nghị thời gian không ngừng làm lưu loát đến để cho người ta ra đầu tê dại quân sự động tác né tránh. Khi thì đem thân thể quận mình thành một cái hình cầu, lấy nhìn vi phạm vật lý học góc độ thật cao bắn lên, khi thì lại như động vật nhuyễn thể đồng dạng đem thân thể nhanh chóng vặn vẹo thành một cái bất khả tư nghị tạo hình, mỗi cái động tác ở giữa biến ảo, tuyệt đối sẽ không vượt qua không điểm 6 giây. Tại nhân số ưu thế tuyệt đối, đối phương lại tại chúng kế dưới tình huống, đã biết phương không chỉ không có làm bị thương đối phương một sợi lông, hơn nữa còn trong nháy mắt liền lô mất ba người. Đối phương đang nhanh chóng làm vậy không có thể tư nghị quân sự động tác né tránh đồng thời, lại còn có thể sử dụng chi tia vụng về xuống bắn tỉa ngắm cũng không nắm còn lên ba phát, mỗi một thương cũng sẽ ở chiến hữu của mình trên trán mở ra một cái lỗ máu đánh cho ta, hung hăng đánh. Từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại kiệt khắc giận dữ, bưng trong tay súng tự động chính là một trận bắn phá, chúng lính đánh thuê cũng là đi theo chính là một chuỗi dài dày đặc bắn phá, như mưa rơi đạn cơ hổ dọc theo Dương Kiệt Khải cơ thể vận động qua quỹ tích đem những thực vật kia bình định. Mấy vòng bắn phá đi qua, gặp phía trước không còn động tĩnh, vài tên lính đánh thuê đình chỉ xạ kích, hiện lên phản tiễn đội hình thận trọng hướng về phía trước bên cạnh tới gần. Đi vào xem xét, lại không có phát hiện đối phương thi thể, tên được gọi là Dạ Cụ lính đánh thuê buồn bực chửi ầm lên, "Xì. Hắn là thuộc làng sao? Chạy thế nào nhanh như vậy?" Nói Bản năng hung hăng hướng về trên mặt đất một quả băng đạn rông đá vào, đột nhiên vang một tiếng tiếng vang, hắn liền cùng bên cạnh vài tên đồng đội vĩnh viễn ngầm miệng lại. Từ dưới đất bò dậy, máu me đầy mặt kia khắc, nhìn xem trong nháy mắt liền tổn thất một nửa binh lực kiệt khắc đột nhiên phát cuồng vậy hướng về phía trước chính là một trận loạn tạo, hướng về phía còn thừa không, có mấy vài tên đồng đội gầm thét lên, ai có thể nói cho ta biết, hắn là làm sao làm được tại mật độ cao bắn phá bên trong toàn thân trở ra, còn có thể lưu lại một quả quỷ lôi, ai có thể nói cho ta biết, trên thế giới tại sao có thể có cảnh giới như thế kỹ thuật quân sự. Dũng rẫm ban đêm phá lệ yên tĩnh, ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy tiếp cận trung tâm chỗ, Không biết có mấy năm, hay là mấy chục năm không có nhân loại trải qua một đầu dòng suối bên cạnh trên một tảng đá xanh lớn. Lúc này ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi, nữ giống như tiên tử mỹ lệ, nam lại mặt dính đầy bùn cùng thuốc màu, đang nghe răng trợn mắt, nhìn thật là lớn sát phong cảnh. Uy, ta nói ngươi có lương tâm hay không a? Cứ như vậy trơ mắt nhìn ta thụ thương. Không cần phải nói, tên này phá hư phong cảnh nam sĩ chính là tại mấy giờ trước tại nơi luận đông đúc xạ kích bên trong bị một viên đạn chảy bả vai Dương Kiệt Khải đồng chí. Nhìn xem đau nhè răng trợn mắt Dương Kiệt Khải, lạt tính nhã nhõng giọng nói, có lỗi với. Nhưng ngươi phía trước không phải nói vô luận phát sinh cái gì đều gọi ta sống ở đó như đường động sao? Dương Kiệt Khải nghe răng đạo, ta là nói bây giờ, ta bị thương chẳng lẽ ngươi sẽ không qua tới cho ta băng bó một chút sao? Lạc Tinh Nhã lúc này mới liền vội vàng gật đầu, hướng về Dương Kiệt Khải rời mấy bước, đem Dương Kiệt Khải nơi bả vai quần áo cẩn thận đẩy ra, tiếp lấy Nguyệt Quang nhìn thấy sớm là vết máu một mảnh. Ta xấu, ta nên làm cái gì? Đạn còn tại trong thì sao? Lạc Tinh Nhã vội vàng nói, loại này chịu vết thương đạn bắn máu dầm dề chẳng cảnh bình thường chỉ ở diễn kịch lúc qua, đã lớn như vậy gái nào gặp qua một màn nhìn thấy mà giật mình này, không khỏi vừa sợ vừa nóng nảy. Lưng của ta trong túi có hộp cấp cứu, ngươi đi lấy tới. Dương Kiệt Khải bộ biểu lộ rất khoa trương. Lạc Tĩnh nhã vội vàng từ Dương Kiệt Khải bối nang trung tướng hộp cấp cứu lấy ra, sau khi mở ra, tìm ra băng gạc cồn yốt các loại vật phẩm, cẩn thận đem Dương Kiệt Khải đầu vai quần áo cắt bỏ phía sau, dùng cái kẹp kẹp một đoàn ngầm cồn yốt đông, chậm rãi hướng bị thương châu với tới, vừa đụng tới vết thương, Dương Kiệt Khải đột nhiên như một heo khoa trương gào lên. Ôi, đau, đau chết ta rồi. Lạc Tĩnh nhã kinh hãi tay khẽ run rẩy, nhìn xem đau đớn không thôi Dương Kiệt Khải chân tay luôn uốn. Dương Kiệt Khải nhất mặt chu lên một mặt đạo, có thuốc tê không có. Lạc Tĩnh Nhã lật qua lật lại hộp cấp cứu, thất vọng đạo, không có. Dương Kiệt Khải nghe vậy, thật sâu thở dài phía sau đạo, không có cách nào, xem ra chỉ có thể như vậy. Lạc Tĩnh Nhã nghi ngờ nói, chỉ có thể loại nào? Dương Kiệt Khải đạo, ngươi xem qua Tinh Gia điện ảnh không có. Lạc Tĩnh Nhã gật đầu một cái, đạo, ta đều nhìn qua, ta vẫn muốn tìm cơ hội hợp tác với hắn một bộ tác phẩm đâu. Dương Kiệt Khải đạo, vậy thì đúng rồi, hắn có bộ phim nữa, có một ống kính là như vậy, nhân vật nữ chính vì hắn lấy đầu đạn, tại không có thuốc tê dưới tình huống, Tinh Gia hào khí vươn mây, ý tưởng bộc phát, lấy nhìn ao phiến thay thế thuốc tê. Cuối cùng tại không thống khổ dưới tình huống nhường nhân vật nữ chính thuận lợi đem hắn kẹt tại trong thịt đầu đạn lấy ra. Dương Kiệt Khải nói bộ phim này Lạc Tĩnh Nhã là thời qua, nhớ tới bên trong tình tiết, không khỏi một chương gương mặt xinh đẹp lại là lúc thì đỏ choáng, nhỏ giọng nói, thế nhưng là ở đây không có sáu, không có người nói loại kia phía tử. Dương Kiệt Khải ho khan hai tiếng, nói nghiêm túc, làm người liền muốn học được suy một gia ba, nếu không thì, ngươi cho ta xem hiện trường trực tiếp. Lạc Tĩnh Nhã ngẩn người, một chương gương mặt xinh đẹp đỏ càng lớn, tối đầu nhỏ giọng nói, như vậy sao được, ta sáu. Lạc Tĩnh Nhã còn chưa có nói xong, Dương Kiệt Khải đột nhiên như mổ heo gào lên qua nhà nhà đau chết ta rồi đau chết ta rồi ta mới vừa rồi là vì bảo hộ ngươi mới bị thương à mệnh của ta như thế nào đáng như vậy à qua nhà nhà đau a 6 dương kiệt khải biểu lộ khoa trương nói lời này nhưng là nửa thật nửa giả giả là hắn trên bờ vai điểm này vết thương nhỏ với hắn mà nói thật sự là cùng bị mũi đốt rồi một lần không có gì khác nhau quá nhiều thật là hắn đúng là bởi vì bảo vệ lạc tĩnh nhã mới có thể bị một quả đạn lạc quẹt vào bà vai lúc trước đối phương cái kia luận đông đúc bắn phá bên trong lấy dương kiệt khải cái kia biến thái kỹ thuật quân sự chính xác có thể làm được lông tóc không hư hại nhưng hắn lại vẫn luôn quay mũi một cái phương hướng nếu là đạn hướng phía đó quét tới, vô cùng có khả năng làm bị thương dấu ở cách đó không xa trong bụi cây rậm rạp lạc tĩnh nhã, cho nên tại quân sự động tác né tránh bên trong, hắn một mực tránh đi cái hướng kia, cái này cũng vì hắn chính mình tăng thêm mấy phần nguy hiểm, cho nên cuối cùng mới có thể bị một khỏa đạn lạc chảy ra bả vai. Tốt tốt, ta đáp ứng ngươi chính là lạc tĩnh nhã gặp dương kiệt khải bộ dạng này đau đớn bộ dáng, trong lòng không đành lòng, đừng nhìn nàng bình thường một bộ nữ vương đồng dạng bộ dáng cao cao tại thượng, thế nhưng kỳ thực là nàng ngụy trang cùng bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Kỳ thực nội tâm cũng có nữ nhân trời sinh thiện lương cùng đồng tình tâm, tăng thêm dọc theo con đường này đối phương một mực đang bảo vệ cùng với chính mình, hơn nữa lấy trước mắt tình huống đến xem đối phương cũng là nàng duy nhất đi lại, vội vàng nói. Song, vừa đỏ nghiêm mặt nhỏ giọng nói, thế nhưng là sáu. ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Dương Kiệt Khải nghe vậy, lập tức đình chỉ chu lên, nhìn xem ánh trăng chiếu bắn xuống vô cùng xinh đẹp lạc tinh nhã, suy nghĩ màn hình bên trên kia từng cái phong hoa tuyệt đại bộ dáng, hai con mắt không khỏi biến sáng biết. Từ ngực, nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước phía sau, Dương Kiệt Khải liếm môi một cái, nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ máu ra lạc tinh nhã. "Nào, ân, chiếu tình huống trước mắt đến xem, chỉ có hai loại gây tê phương thức, loại thứ nhất là xem giấc ma say, loại thứ hai là cảm quan gây tê." Lạc Tính Nhã nghe không biết rõ, hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng với đạo, "Cái gì là xem giấc ma say, cái gì lại là cảm quan gây tê?" Dương Kiệt Khải háng giọng một cái, lấy một bộ chuyên gia giọng điệu nghiêm túc nói, lấy góc độ chuyên nghiệp tới nói, "Xem giấc ma say chính là mượn nhờ một chút hấp dẫn con mắt sự vận, lấy đạt đến là mối họa giả phân tán lực chú ý, từ đó giảm bất thống khổ hiệu quả, nhưng cái này gây tê hiệu quả không phải quá tốt. Loại thứ hai cảm quan gây tê" Đó chính là mượn nhờ một chút đối với người bệnh thân thể ngoại giới kích động, bằng hạn độ lớn hoàn toàn thay đổi vị trí người mắc bệnh lực chú ý, lấy đặt đến nhường người bệnh tí xíu đều cảm giác không đến đau lớn, loại này gây tê phương thức hiệu quả rất tốt, lấy cá nhân ta tới nói, ta càng thiên vị cảm quan gây tê một điểm. Lạc Tính Nhã nghe rơi vào trong sương ngủ, đối với Dương Kiệt Khải lần này cực kỳ chuyên nghiệp giải thích bình luận, thực sự có chút cảm thấy mơ hồ, nhỏ giọng nói, ta xấu, vẫn là không quá minh bạch. Dương Kiệt Khải ho khan hai tiếng, móc méo miệng, nghiêm chỉnh nói, nói nôm na một điểm, xem giấc ma say chính là người cởi quần áo già, để cho ta nhìn một chút, đến nỗi cảm quan gây tê chính là ngươi không chỉ có muốn đem cởi quần áo, hơn nữa còn muốn cùng ta sáu. ngươi hiểu. mặc dù trong lòng đoán ra đại khái, nhưng Dương Kiệt Khải lần này thẳng thắn thuyết minh đi ra, vẫn là để Lạc Tĩnh Nhã một trương gương mặt xinh đẹp đỏ càng lớn, trái tim bùm bùm nhạy, chỉ là cắn chặt môi túi đầu không nói. cái này thật sự là để cho nàng quá mức khó xử. gặp Lạc Tĩnh Nhã không có phản ứng, Dương Kiệt Khải vội vàng lại khoa trương tiêu đảo. ấy ra ra, hoa ở, à, đau chết ta rồi à, lại không tiến hành phẫu thuật mà nói, ta sẽ chết rồi. ấy ra ra, ta chết không quan hệ à, thế nhưng là ta chết đi về sau ở nơi này rừng sâu núi thẳm, ai tới bảo hộ ngươi à? ở đây không chỉ có lão hổ báo săn độc trùng con rán, còn có yêu quái cương thi, còn có đêm tối sắc ma à, à, đau à, đau à, ta muốn chết rồi sáu. Dương Kiệt Khải lần này vừa giành được đồng tình tâm lại mang một ít đe dọa chu lên cuối cùng đem lạc tĩnh nhã trong lòng tối hậu nhất tầng phòng tuyến đánh tan. Lạc tĩnh nhã cắn răng, cuối cùng mở miệng nói ra, ngươi đừng nội, lập tức cho ngươi cái tia sáu. gây tê. Sau khi nói xong, Dương Kiệt Khải chu lên im bặt mà dừng, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chăm trước mắt cái này vui vật, còn kém không có chảy nước miếng. Xuân Tiêu một khắc sáu. Uh, Ước không đúng, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, vậy thì nhanh lên gây mê. Tiến hành phẫu thuật a." Dương Kiệt Khải nhìn xem Lạc Tĩnh Nhã liếm môi nói. Lạc Tĩnh Nhã từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ cảm thấy như thế hoàng hốt qua, lập tức cũng không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, chỉ là túi đầu dùng con mũi giống như nhỏ giọng âm thanh nói, chỉ làm xem rắc ma say, được chứ?" "Không xấu." Dương Kiệt Khải thốt ra ra không được chỉ nói cái chữ không, liền một chút ngừng, bởi vì nhờ anh Trăng, hắn trông thấy Lạc Tĩnh Nhã trên cằm đã mang theo mấy giọt nước mắt tinh khiết. Dương Kiệt Khải đời này sợ nhất ba chuyện, một là dài dòng, hai là phiền phức, ba là nước mắt của nữ nhân. "Được được được, xem rắc ma say liền là rắc ma say a, đến đây đi." ta đã chuẩn bị xong, dương kiệt khải cái gọi là chuẩn bị xong, chính là chừng chừng nhìn trầm trầm lạc tĩnh nhã bộ ngực, chờ mong ở lại một chút kia lối đầy đặn đại bạch thỏ vừa nhảy ra hương diễm cảnh đẹp. lạc tĩnh nhã hôm nay mặc rất tùy tiện, chỉ là một kiện tinh xảo áo khoác nhỏ, bên trong xuyên qua kiện có tinh xảo thêu thừa bó sát người tê lo lắng, hạ thân là một đầu bó sát người của đường. đem áo khoác nhỏ rút đi phía sau, lạc tĩnh nhã ngọc bạch đầu ngón tay trầm rãi trượt xuống đến bó sát người tê lo lắng và áo bên trên, chỉ là hơi hơi chần chừ một chút, liền một chút hướng về phía trước xoay chuyển đi lên, theo vạt áo cuốn lên trên lên, lạc tĩnh nhã không có chút nào một tia dư thừa thì thừa. Bóng loáng giống như trắng tinh dương chi ngọc vậy bụng dưới cùng như rắn nước eo thon liền chậm rãi hiển lộ ra. Tại nu hòa ánh trăng chiếu xuống, phản phất là một đoạn ôn nhuận sáng bóng mỹ ngọc. Mà Dương Kiệt Khải cũng đã cảm thấy có chút trống vắng, hắn không phải không có gặp qua mỹ nữ, trước kia cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này hoàn mỹ tư thái nhưng vẫn là nhường hắn ngây người, trong đầu không ngừng hiện lên lấy hai cái thành ngữ băng cơ ngọc cốt, da như mỡ đông. Con bà nó, dù sao cũng là tại chim không thèm bị rừng sâu núi thẳm, ở lại một chút nếu là thực sự chịu không được, liền đem cái này vu vật đánh bất tỉnh làm, ai bảo nàng tại lao tử trước mặt trời quần áo, nhìn người nữ nhân này dáng người mới có thể áp dụng một chút động tác độ khó cao 6 Ngay tại Dương Kiệt Khải ở trong đầu vô hạn y y thời điểm, đung nhiên bỗng một tiếng nhẹ vang lên, nhưng là lạc tĩnh nhã đừng tiếp tục ngang hông cái thanh kia gần sắp để dệt ẻo lệ rơi xuống. Một cái thuần túy vũ khí giết người, một cái bình thường gần như không sẽ cùng cái này vũ khí giao thiệp mềm mại mỹ nữ, làm cho không người nào có thể đem hai người liên hệ tới. Nhưng nhìn qua lại có một loại quái dị mỹ cảm, loại cảm giác này Dương Kiệt Khải đã từng cảm thụ qua. Đột nhiên Dương Kiệt Khải nhất phía dưới nghĩ tới hàm ngưng, cái kia đang giá chính mình trả giá hết thề nửa nhân sáu, mặc quần áo vào a. Dương Kiệt Khải nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt nhưng là lại không mới vừa rồi vậy xanh biếc ánh sáng màu, lại khôi phục ngày xưa cái kia đầm giống như vũ trụ, giống như hố đen thâm thúy và bình tĩnh. Lạc Tĩnh Nha có chút sử sốt, nghi ngờ nói: "Ngươi không gây mê sao?" Dương Kiệt Khải nhìn xem trên mặt đã tràn đầy nước mắt Lạc Tĩnh Nha, khẽ cười cười, nói: "Có lỗi với." Hắn tiếng này có lỗi với, không biết là đúng Lạc Tĩnh Nha nói, vẫn là tại đối với cái này lúc đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh hắn ngưng nói. Lạc Tĩnh Nha vốn định theo thói quen trả lời không quan hệ, nhưng lời còn không nói ra miệng. Dương Kiệt Khải liền đã nhanh nhẹn nhảy xuống khối kia tảng đá xanh, ngồi sụp ở bên dòng suối nhỏ bên cạnh tưới thanh tịnh, tay nhỏ suối nước thanh tẩy lấy đầu vai vết thương. Người không đau sao? Đã một lần nữa cầm quần áo mặc xong lạc tinh nhã nhịn không được vấn đạo. Dương Kiệt Khải không nói gì, chỉ là ở đầu vai trà sát chút dược cao, đơn giản băng bó một phen phía sau, đứng dậy hơi hoạt động một chút. Đạo, buổi tối khi ẩm tương đối nặng, chúng ta đi tìm cái hơi khô ráo chút chỗ nghỉ ngơi đi. Còn tối tối nay mặt trăng đặc biệt lớn, trong đêm tối mượn nhờ trăng sáng hào quang nhỏ yếu còn không đến mức không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lạc Tinh Nhã nhẹ nhàng lôi Dương Kiệt Khải một bước, theo sát ở Dương Kiệt Khải sau lưng. Mặc dù đối với vừa rồi xem giác ma say bãi bỏ cảm thấy thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại nhịn không được đối trước mắt nam nhân này tò mò. Không nói trước trước mắt cái này nhìn tuyệt không thu hút nam nhân vì sao lại lợi hại như vậy, trong rừng hiểu nhiều như vậy, hắn vì sao lại ở đây một người cùng những cái kia số lượng không rõ người xấu nhóm đánh trận, hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao? Chỉ nói vừa rồi, Lạc Tĩnh Nhã tuy là năm hơn 30, có thể bảo vệ nuôi cực kỳ hoàn mỹ, nói nàng là một cái trường 20 triệu cô nương chỉ sợ cũng có người tin tưởng, tại ngành giải trí trà trộn nhiều năm như vậy, kèm nhỏ dãi thân thể nàng nhân e rằng có thể xếp hạng đến nước ngoài. Những người này ở trong xử lý mỗi cái nghề nghiệp đều có, nhưng đều có một cái chung điểm, đó chính là bọn họ cũng là quan to hiển quý. Bất quá đều bị nàng vô cùng có kỹ xảo từng cái từ chối, đến nay cũng không có ăn qua bất luận cái gì thua thiệt. đã từng có một cái mọi người đều biết đại phú hảo, càng là trực tiếp chồng nàng khai ra một con số khổng lồ, chỉ cầu cùng nàng cùng chung một đêm đêm đẹp, đều bị nàng tự tuyệt. Thế nhưng là ngay mới vừa rồi, nam nhân này tại loại kia dưới tình huống, vậy mà từ bỏ chiếm chính mình tiện nghi cơ hội, cho tới nay, lạc tính nhã đối với nam nhân thái độ đều như thế, đó chính là đều chỉ sẽ dùng nửa người dưới suy tính ra suốt. Mà Dương Kiệt Khải mới vừa hành vi lại làm cho nàng đối với nam nhân thái độ có chút đổi mới, ít nhất, trước mắt cái mới nhìn qua này phổ thông, nhưng lại cực kỳ không nam nhân bình thường không phải người như vậy á Lạc Tĩnh Nhã nghĩ như vậy, đi ở phía trước Dương Kiệt Khải bỗng nhiên dừng lại, Lạc Tĩnh Nhã thu thế không được, toàn bộ thân thể một chút ngã vào Dương Kiệt Khải trên lưng. Ôi, Lạc Tĩnh Nhã bị bất thình lình cái đụng này có chút đau, sờ lấy cái chán nói, ngươi như thế nào đột nhiên ngừng. Dương Kiệt Khải đầu cũng sẽ không, đứng tại chỗ non nửa vang rội phía sau, mới mang theo ngoạn vị giọng, ngươi vận khí không tệ. Đêm nay có thịt rừng ăn, ta dám cam đoan, loại này thịt rừng ngươi trước đó tuyệt đối không có ăn đến qua. Ở chỗ này đừng động cũng đừng lên tiếng, vô luận trông thấy cái gì. Dương Kiệt Khải đem Lạc Tĩnh Nhã ôm lấy phóng tới một cây bền chắc trên trạng cây, lại hướng Lạc Tĩnh Nhã hạ cái kia hai ngày này đến nay hạ vài chục lần mệnh lệnh. Lạc Tĩnh Nhã cũng không có truy hỏi nữa vì cái gì các loại vấn đề, chỉ là ôm thật chặt một bên thân cây khôn khéo gật đầu một cái, quen thuộc Dương Kiệt Khải mệnh lệnh này, cũng biết Dương Kiệt Khải mỗi lần nói như vậy tuyệt đối không phải bắn tên không đích, bởi vì mỗi lần Dương Kiệt Khải dạng này nói với nàng phía sau, đều sẽ phát sinh một chút để cho nàng tim đập vô hạn ra tốc kinh tâm động phách truyện. Lạc tĩnh nhã tận mắt qua vô số viên đạn tại Dương Kiệt Khải bên cạnh trận tới trận lui, cũng tận mắt thấy qua một cái người sống sờ sờ bị tạc đĩa phái đồ. Càng tận mắt hơn thấy qua Dương Kiệt Khải dùng trong tay thương cùng cái kia đen thui cây sắt kết quả một đầu lại một đầu sinh mệnh. Trước lúc này nàng chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai mình trong lòng năng lực chịu đựng có thể cường đại như vậy. Chỉ là kế tiếp phát sinh một màn, nhưng là muốn so hai ngày này phát sinh bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho nàng cảm thấy đến rồi trong lòng tiếp nhận cực hạn. Nàng mấy lần cơ hồ nhịn không được tiêu khấp đi ra. Đầu tiên là một hồi mơ hồ tiếng xùa xoa tâm thanh, tiếp đó trận này thanh âm kỳ quái chậm rãi tới gần, biến rõ ràng. Dường như có đồ vật gì trên mặt đất lúc lúc. Sau đó liền nhìn thấy Dương Kiệt Khải tìm nhanh đất chống nằm thẳng xuống, tiếp đó hai tay ôm đầu, hai bên khuỷu tay nâng lên, cùng đầu tạo thành một hình tam giác hình dạng. Đang lúc lạc tính nhã vì Dương Kiệt Khải cái này một cổ quái hành vi cảm thấy kỳ quái lúc, đột nhiên liền há to miệng, suýt chút nữa hét to đi ra. Bởi vì nàng thấy được một đầu phần eo có thô to như thùng nước, ước chừng tiếp cận dài 10 mét một đầu sặc sỡ đại mãng xà. Tại nu hòa ánh trăng phản xạ phía dưới, đầu kia đại mãng xà quanh thân tinh tế lân phiến phản xạ ra một tầng nhàn nhạt, nhạt lẫm quang, hiện lên S hình họa ngoại, ngoại cơ thể để cho người ta nhìn không rét mà run lúc này, đầu kia đại mãng xà đang hướng về nằm dưới đất dương kiệt khải chậm rãi dựa sát vào, mà dương kiệt khải lại như cùng ngủ gặp đồng dạng, mặc cho đầu kia để cho người ta ra đầu tê dại đại mãng xà ghé vào thân thể của hắn bên cạnh đánh giá hắn. đột nhiên, đại mãng xà nâng lên nó cái kia đầu lâu to lớn, tại dương kiệt khải đầu nhẹ nhàng chạm đến mấy lần, cái này khiến ngồi ở một bên trên cảnh cây lạc tĩnh nhã thật chặt che miệng của mình, sợ mình nhịn không được kêu to đi ra. dương kiệt khải nhưng là không phản ứng chút nào, mặc cho cái kia giận cả tóc gáy đại mãng xà rơi lên đầu lâu to lớn cùng hắn làm tiếp xúc thân mật. đại mãng xà thăm dò mấy lần. Phát hiện Từ Dương Kiệt Khải đầu không thể nào ngoạm ăn phía sau, lại chậm rãi núp ních đến Dương Kiệt Khải chân bên cạnh, tiếp đó, mở ra huyết bổn đại khẩu một chút đem Dương Kiệt Khải hai chân bao trùm. Lạc Tĩnh Nha đã cắn nát bờ môi của mình, trước đó chỉ có thể ở một chút trên tạp chí nhìn thấy cái này mãng xà nuốt sống loài người chuyện, lúc này liền phát sinh ở trước mặt mình, hắn hiện tại trong lòng nghĩ là muốn không nên nhảy xuống nghĩ cách cứu viện Dương Kiệt Khải. Đại mãng xà đem Dương Kiệt Khải hai chân bao tiến tấm kia khoa trương huyết bổn đại khẩu phía sau, bắt đầu từng điểm từng điểm hướng về phía trước co vào, chỉ lát nữa là phải không có qua Dương Kiệt Khải đầu gối. Lạc Tĩnh Nha một cái tay Đã đem chi kia để dệt ẻ ạ lệ gắt gao siết trong tay Jun không ngừng lấy, trong lòng làm cực kỳ phức tạp mâu thuẫn đấu tranh, một phương diện, nàng đích xác là bị dọa sợ, chỉ muốn lập tức thoát đi nơi này, rời cái này chỉ đại quái vật càng xa càng tốt. Một phương diện khác, nàng thật sự lo lắng Dương Kiệt Khải sẽ bị con này đại quái vật nuốt sống xuống, ngay tại nàng vừa mới răng quyết định không thèm đếm xỉa nhảy xuống cây xoa, hướng về phía con này đại mãng xà nổ vài phát xuống lúc, làm nàng trợn mắt ốc mồm một màn xuất hiện. Đợi đến đại mãng xà nuốt đến Dương Kiệt Khải đầu gối bộ vị lúc, Dương Kiệt Khải bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, đồng thời hai cái đầu gối hướng về hai bên dùng sức một phần liền đem mãng xà miệng thật to chống lên cơ hồ cùng một thời gian Dương Kiệt Khải một cái tay cùng với một đạo hàn quang hung hăng hướng về cổ của mãng xà vung lên sau đó lại hướng về phía trước vạch một cái cái kia cổ của mãng xà phía dưới liền bị sinh sinh rạch ra một cái dài chừng một thước lô hồng lớn Dương Kiệt Khải giống như không có việc gì đồng dạng từ dưới đất ngồi dậy dùng chân đá đá cái kia co giật đại mãng xà trong miệng tự nhủ ân vận khí không tệ con này vẫn còn tương đối mập nói quay đầu hướng ngồi ở trên trạc cây há to miệng lạc tĩnh nhã dựng lên một cái tư thế chiến thắng chỉ vào dưới chân đầu kia đại mãng xà thi thể nói mau xuống đây con rắn này rất mập ở lại một chút nướng cho ngươi nếm thử lạc tĩnh nhã nghe vậy trong lòng khẽ run rẩy sơ ý một chút liền từ trên trạc cây rất xuống dương kiệt khải nhất cái bước xa chạy tới vững vàng đem ngã xuống lạc tĩnh nhã tiếp trong tay giống như ôm chính mình tình nhân vậy tư thế nhìn xem trong ngực lạc tĩnh nhã tự tiếu phi tiểu đạo thứ này ăn không chỉ có thẩm mỹ dưỡng nhàn còn có thể tư âm bổ thật đâu chúc mừng ngươi ta đòi chết cũng không ăn thứ này chính như dương kiệt khải nói tới đầu này đại mãng xà chính xác rất béo tốt vận khí như vậy thế nhưng là không thường thấy thông thường loài rắn thịt lúc nào cũng co chút nhanh không giống con này đại mãng xà gắt ở trên đống lửa bên cạnh vừa nướng bên trên liền tê tê bắt đầu bước lên văng dầu tuy đại minh tinh thương lượng vấn đề dương kiệt khải nhất mặt lật nướng cắt thành khối thịt mãng xà một mặt cũng không quay đầu lại ngồi đối diện ở một bên tận lực cùng hắn duy trì một khoảng cách lạc tĩnh nhã nói lạc tĩnh nhã ngồi dưới đất hai tay gắt gao ôm lấy đầu gối mắt không chấp nhìn chằm chằm cái này nướng thịt mảng xà ở lại một chút còn chuẩn bị ăn hết quái thai cảnh giác nói ngươi đừng nghĩ khuyên ta ăn thứ này nói cho ngươi ta đói chết cũng không ăn Ai mà thèm. Dương Kiệt Khải nói, ngươi có muốn ăn hay không? Ta nói chính là một chuyện khác. Lạc Tĩnh Nhã lúc này mới yên lòng lại, "Đạo, vậy ngươi nói đi. Ngươi nhất định rất có tiền a." Dương Kiệt Khải vấn đạo. Lạc Tĩnh Nhã nghĩ nghĩ, cũng chưa từng có nhiều khiếm tốn, gật đầu nói, "Xem như thế đi." Dương Kiệt Khải hướng trong lửa trại tăng thêm một đận gỗ, chỉ vào một bên mở ra da lệnh nhặt tờ mãng xà ra, nói, "Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta đem tấm này mãng xà ra bán cho ngươi, ngươi xem cho điểm, ngược lại ngươi cũng không thiếu những tiền kia, mới không cần." Lạc Tĩnh Nhã không chút nghĩ ngợi thu ra, "Vì cái gì?" Dương Kiệt Khải vẫn đạo, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta đây thế nhưng là thuần thủ công bát, tự nhiên hoang dại vô hại lục sắc mãng xà, bằng da thượng thừa, lân phiến đều đều, màu sắc du lượng mãng xà ra, như tại bình thường, ngươi xài bao nhiêu tiền cũng mua không được, xem ở ta và ngươi là người quen mặt trên, ta cùng lắm thì cho ngươi đánh cái 9 điểm 50%, đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Không muốn không muốn, ngươi giữ lại chính mình dùng a. Lạc Tĩnh Nhã xem xét cái này, tấm kia máu rầm rề mãng xà ra trong lòng liền rục rè, mặc cho Dương Kiệt Khải như thế nào chào hàng cũng không có động hoạt. Chào hàng không có kết quả phía sau, Dương Kiệt Khải thở dài nói, làm ăn khó khăn a. Được rồi được rồi, ngươi không mua chính ta giữ lại, quay đầu ta dùng xà này ra làm một kiện bó sát người tê lo lắng, mặc nó vào tại trên đường cái như vậy một bộ giải, chắc chắn vô cùng phong cách. Lạc Tính Nhã liên tưởng Dương Kiệt Khải người mặc mãng xà ra dáng vẻ, nổi ra gà lên một tiếng, nhỏ giọng thi thầm, đại biến thái. Chỉ chốc lát sau, cái kia từng khối thịt mãng xà tại Dương Kiệt Khải lật nướng phía dưới đã biến thành kim hoàng sắc hiện ra váng dầu mỹ vị đồ ăn, Dương Kiệt Khải ở phía trên đổ một nắm muối, tiếp đó chọn lấy khối lớn, bẻ một chút thật to cắn một cái, nhai mấy lần phía sau liền nguyên lành nuốt vào. Ngươi có ăn hay không? Miết vị, coi như ta mời ngươi. Dương Kiệt Khải ăn đầy miệng cũng là dầu, chọn lấy một khối màu sắc kim hoa thịt mặn xà, hướng về phía Lạc Tĩnh Nhã quơ quơ, nhai lấy thịt rắn mơ hồ nói: cầm xa một chút, ác tâm chết, ta mới không ăn đâu. Lạc Tĩnh Nhã bản năng rời về phía sau mấy bước, chỉ sợ Dương Kiệt Khải chạy tới cương ép đút nàng ăn cái này vật đáng ghét. Cắt, không ăn sẽ không ăn, chính ta ăn. Dương Kiệt Khải nói, lại đem khối kia thịt rắn nhét vào trong miệng của mình, quai hàm chống thật to ăn liên tục lấy. Nhìn xem Dương Kiệt Khải ăn dáng vẻ ngùi ngon, Lạc Tĩnh Nhã bụng không chịu thua kém kêu rột rột một tiếng, bất quá vẫn là không thể tiếp nhận cái này vật đáng ghét, đành phải lấy ra một khối lương khô cắn từng miếng nhỏ. Hỏi ngươi cái vấn đề, đánh giặc thời điểm, ban đêm không phải là không thể chỉ ra mà sao?" Lạc Tĩnh Nhã hỏi trong lòng một cái nghi vấn. Dương Kiệt Khải nghiêm túc ăn thịt rắn, cũng không quay đầu lại đạo, "Ai nói cho ngươi?" Lạc Tĩnh Nhã đạo, "Trên TV đều như vậy diễn." Dương Kiệt Khải đạo, "Cái này cần nhìn tình huống, không phải là cái gì tình huống cũng không thể tại ban đêm nói lửa, đạo lý này trong đó quá phức tạp, nói cho ngươi cũng không hiểu." Lạc Tĩnh Nhã chu mỏ một cái đạo, không nói thì không nói, làm cho chính mình cùng chuyên gia tựa như. Dương Kiệt Khải gầm thịt rắn cười không nói, tại Dương rầm chiến bên trong, nếu là hắn Dương Kiệt Khải đều không thể được xưng chuyên gia lời nói. Cái kia thiên hạ chắc chắn liền không có người dám xương chuyên lên ra. Ngươi mỗi ngày đều dạng này cùng người khác đánh trận sao? Lạc Tĩnh nhã tò mò hỏi. Dương Kiệt Khải dùng tùy thủ quân dụng một mặt phân ra một khối thiết giác đại thịt rán, một mặt đạo cũng không tính toán, này liền cùng ngươi diễn kịch một dạng. Ngươi cũng không thể mỗi ngày diễn à? Lạc Tĩnh nhã đạo, cái này cùng diễn kịch chắc chắn không giống nhau. Dương Kiệt Khải đạo, ố, oh, phải không? Như thế nào không giống nhau? Lạc Tĩnh nhã đạo, ta diễn kịch là vì công tác, vô luận tràng diện nguy hiểm cỡ nào cũng là giả, nhưng đánh trận lại tuy là có thể không nhìn thấy ngày mai thái dương. Dương Kiệt Khải cười cười, nói: "Kỳ thực thế giới này không có cái gì một dạng không cùng một dạng, diễn kịch dù cho sinh hoạt, sinh hoạt dù cho diễn kịch, cũng tỷ như nói, trên thế giới này không ai có thể dự đoán sau một khắc sắp phát sinh cái gì, cũng không thể dự đoán chính mình ngày mai là không còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc, uống nước có thể sặc chết người, ăn cơm có thể nghẹn chết người, đi ở trên đường cái cũng có thể là bị xét đánh chết, đây là một cái đạo lý." Lạc Tĩnh Nhã nghe như lọt vào trong sương ngủ, Dương Kiệt Khải nói tiếp: "Ngươi không cần đi hiểu rõ ta lời mới vừa nói, bây giờ ta khuyên ngươi ăn nhiều một chút đồ vận, đem bụng lấp đầy một điểm." bởi vì chúng ta rất có thể thật sự không nhìn thấy ngày mai hoặc là ngày muốt Thái Dương. Lạc Tĩnh nhã nghi ngờ nói, vì cái gì? Dương Kiệt khải đạo, bởi vì có địch nhân một mực đang đuổi giết chúng ta. Lạc Tĩnh nhã đạo, ta cảm thấy bọn hắn đánh không lại ngươi. Dương Kiệt khải cảm giác hứng thú đạo, túc. Ngươi vì cái gì dạng này cảm thấy? Lạc Tĩnh nhã đạo, không biết, có thể là trực giác, ca, nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy ngươi sẽ thắng. Dương Kiệt khải cười cười, chỉ mong trực giác của ngươi rất chính xác. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác một đầu béo mập đại mãng xà cư nhiên bị dương kiệt khải bụng một người ăn sạch sẽ, để lại đầy mặt đất sơn vụn. Ngươi ngồi lại đây ngủ một lát nha. Dương kiệt khải nhấc tay mò lấy ăn phần bụng, đối với lạc tĩnh nhã nói: cách ta quá xa, ta không dám cam đoan ở lại một chút lại thoát ra một đầu đại mãng xà đánh lấy ngươi, ta có thể trước tiên đưa ngươi cứu. Lạc tĩnh nhã nghe vậy, chỉ là hơi sững sờ, liền ngay cả vội vàng ngồi vào dương kiệt khải bên cạnh, cảnh giác đánh ra bốn phía, dường như thật còn có đại mãng xà muốn thoát ra đồng dạng. Chớ khẩn trương, có ta đây, ngủ một lát nha. Dương Kiệt Khải đem khẹo miệng mỡ đông lau sạch phía sau, cầm lấy lưng của hắn túi ở bên trong cổ đảo. "Ân, ngươi trông coi ta à?" Lạc Tĩnh Nha nói. "Tiên tâm đi." Dương Kiệt Khải nhất mặt nói, một mặt đem bối nang bên trong vật sửa sang lại một phen, đem trên thân cong xuống ống toàn bộ trà sát một lần, nghiêm túc đã kiểm tra phía sau, mới dùng đem trả về chỗ cũ. Trình Lý một lúc sau, một bên Lạc Tĩnh Nha đã hai tay vòng đầu gối ngủ tiếp đi, Dương Kiệt Khải cũng sắp tối hậu nhất cái hộp đạn ép khắp đạn, cắm ở vũ trang mang lên, Trình Lý tốt phía sau ngẩng đầu lặng lặng nhìn bầu trời hạ nguyệt. Lạc Tĩnh Nha không biết, nhưng mà Dương Kiệt Khải lúc này trong lòng hết sức rõ ràng, ngày mai e rằng chính là lần này rừng rậm chiến trọng yếu nhất, nguy hiểm nhất một trận chiến. Hôm nay ban ngày cùng chi kia đoàn lính đánh thuê lần thứ nhất giao chiến, thoạt nhìn là Dương Kiệt Khải chiếm một đại tiên nghi, đánh dụng đối phương một nửa binh lực. Nhưng kỳ thực là ra Dương Kiệt Khải dự kiến, bởi vì vẹn vẹn lần thứ nhất giao chiến, Dương Kiệt Khải liền chúng trùngưu kế của người khác, nếu không phải chi này đoàn lính đánh thuê tại quốc tế lính đánh thuê bên trên chỉ có thể coi là một chi nhị lưu quân đội, hậu quả kia khó mà lường được. Dương Kiệt Khải bản thân tính toán là dựa theo kế hoạch của mình, nhất cử đem chi này đoàn lính đánh thuê toàn bộ ăn, nhưng biến cố bất thình lình lại làm hắn nhức đầu không thôi. Nếu không phải bất đắc dĩ Dương Kiệt Khải tuyệt đối sẽ không làm ra đem đối phương binh lực đánh dụng một nửa việc nốc. Cái này ở một cái đỉnh tiêm cao thủ xem ra, đích thật là một kiện việc nốc. Vào lúc này tình huống, Dương Kiệt Khải hoặc là ăn một cái con này đoàn lính đánh thuê, hoặc là liền dứt khoát không xuất thủ, bởi vì lúc này địch nhân của hắn không chỉ là con này đoàn lính đánh thuê, hơn nữa còn có mấy trăm nam hùng nhân. Nếu là chi này đoàn lính đánh thuê còn giữ hoàn chỉnh biên chế, vậy khẳng định còn có thể tự mình đối với Dương Kiệt Khải cắn chặt không thả. Nhưng dưới mắt chi này đoàn lính đánh thuê lại bị Dương Kiệt Khải đánh rất một nửa, thiệt hại một nửa đoàn lính đánh thuê, tuyệt đối sẽ không tại tự mình cùng Dương Kiệt Khải chào hỏi. Bọn hắn nhất định sẽ thay đổi sách lược, từ còn xuất lại cái kia vài tên lính đánh thuê tách ra, riêng phần mình xuất lính cùng chỉ huy nhân số phong phú Nam Hồng đệ tử đối với Dương Kiệt Khải tiến hành một vòng mới vây quét. Kết quả như vậy là Dương Kiệt Khải không muốn nhìn thấy nhất. Trong rừng, Nam Hồng đệ tử đối với Dương Kiệt Khải còn không thể tạo thành bao lớn uy hiếp, đây không phải là bởi vì bọn hắn kém cỏi, mà là bọn hắn không có ở trong rừng kinh nghiệm tác chiến. Nhưng nếu là chia mấy tổ, từ những cái kia có phong phú rừng rậm kinh nghiệm tác chiến lính đánh thuê xuất lính liền phiến phái. Một đám cứu non, nếu là thêm một cái dẫn đầu lang, cái kia tố chất chiến đấu cũng không phải vượt lên một phen đơn giản như vậy hơn nữa vào hôm nay lần kia giao phong bên trong dương Kiệt khải có thể thấy được chi này lính đánh thuê đội ngũ mặc dù chiến đấu tố chất chỉ có thể gọi nhị lưu nhưng mà đầu não cũng tuyệt đối không đơn giản là một chi đội ngũ sĩ bở cờ mạn đờ vũ lực cường đại hay không cũng không phải là tối trọng yếu là tối trọng yếu chính là có một khỏa đầu óc thông minh mà chi đoàn lính đánh thuê vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn này một bên bởi vì quá mức mỏi mệt đã tiến vào mộng đẹp lạc tĩnh nhã bây giờ tuyệt không biết trời tối ngày mai nàng là không còn có thể có dạng này điểm mỹ rất ngủ loại này chỉ có năm thành phần thắng trận chiến ta thật sự là không có hứng thú Dương Kiệt Khải ngựa đầu nhìn xem cái kia luận Hạo Nguyệt tự đủ. Một hồi gió núi thổi qua, lá cây cùng bụi cỏ truyền đến một hồi tiếng vang xào xạc. Một cỗ mùi vị quen thuộc đập vào mặt. Tung bò ho ô gió núi đi qua, một tiếng kịch liệt kéo dài sói chu phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Bốn phía vang lên lần nữa dậy đặt tiếng xào xạc. Chỉ bất quá, lần này lại không có gió thổi. Có lẽ là thời gian dài bảo trì một cái tư thế, cánh tay có chút tê dại, trong giấc mộng lạc tĩnh nhã theo bản năng xoay dịch cánh tay, đầu chầm xuống, suýt nữa ngã xuống đất. Con buồn ngủ lạc tĩnh nhã hơi hơi hừ mở mắt, chỉ là bản năng hướng bốn phía nhìn sang trong ngay mắt, con mắt của nàng đỗng nhiên trừng lớn, vừa ngủ không còn sót lại chút gì, bởi vì hắn nhìn thấy bốn phía tất cả đều là U Lam con mắt. Có câu tục ngữ nói, thả chiến mã hổ, không đúng đàn sói. Nếu chỉ đơn thuần cá thể đến xem, mã hổ đúng là vua của rừng rậm, nhưng mà nếu bàn về đoàn đội, vậy cái này xưng hào đàn sói liền làm chi xứng đáng. Tại động vật giới, Lang là một loại đặc thù động vật, bọn hắn lấy khổng lồ quần thể làm đơn vị, đối với mục tiêu có thể khai triển ra liền nhân loại đều tấp lây chiến thuật. Hắn trình độ ăn ý, năng lực cân đối, do thổi không lọt tiến công cùng phòng thủ, có thể làm bất luận cái gì giã thú hung manh thúc thủ vô sách. Lang chia làm Thảo Nguyên Lang và Dương Dậm Lang, nhưng vô luận là Thảo Nguyên hoặc là Dương Dậm, đàn sói đều là do chi không thẹn vuông giả. Lạc Tĩnh Nhã bản năng hai tay bắt lấy bên cạnh Dương Kiệt Khải. Lang Sáu vừa muốn mở miệng nói gì Lạc Tĩnh Nhã, khi nhìn đến Dương Kiệt Khải mặt của phía sau, liền cũng lại nói không ra lời. Thông thường ngũ quan cũng không chỗ thần kỳ, nhưng mà Lạc Tĩnh Nhã lúc này trong lòng lại không giải thích được dâng lên một cái từ ngữ tiến tĩnh. Dương Kiệt Khải lúc này biểu lộ cũng chỉ có thể dùng yên tĩnh để hình dung. Con mắt đóng lại tiếp tục ngủ, đừng lên tiếng cũng đừng động. Dương Kiệt Khải đưa tay nhẹ nhàng vuốt Lạc Tĩnh Nhã như thắt nước tóc dài. Giọng nói vô cùng vì Onum, giống như đối với mình thân nhân nói chuyện đồng dạng. Lạc Tính Nha không nói gì, chỉ là nghe lời nhắm mắt lại, tuy là trong lòng vạn phần sợ hãi, nhưng nàng nhưng bây giờ tìm không thấy lý do cự tuyệt một cái biểu lộ an tĩnh khác thường nam nhân nói ra lời nói, đó là một loại không có chút lý do nào tín nhiệm. Liên Lạc Tính Nha mình cũng không nghĩ tới, nàng thế mà tại bầy sói vây quanh phía dưới, bị Dương Kiệt Khải nhẹ vỗ về tóc, rốt cuộc lại ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra, thiên đã tảng sáng, Dương Kiệt Khải hướng nàng chuyển tới mấy cái còn dính rõ sương quả dại, nói: "Đi thôi, vừa đi vừa ăn." Cảm tạ Lạc Tích Nhã tiếp nhận quả dại, lễ phép ngỏ ý cảm ơn, nhưng là không biết tối hôm qua nàng suýt chút nữa sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Ngay tại tối hôm qua, Dương Kiệt Khải lần nữa đối với nàng động sát cơ. Phía trước sở dĩ mang theo Lạc Tích Nhã, đó là bởi vì thế lực của đối phương còn chưa đủ đối với mình tạo thành uy hiếp quá lớn, nhưng là bây giờ tình huống lại cực kỳ hiểm ác, mang theo một cô gái như vậy ở bên người, lúc nào cũng có thể bởi vì nàng mà tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Chỉ bất quá Dương Kiệt Khải cuối cùng vẫn không có động thủ có người nói nếu muốn nghĩ muốn hiểu rõ một người chân thật nhất một mặt vậy thì nhìn hắn tại ngươi trong giấc mộng biểu lộ trong giấc mộng biểu lộ vĩnh viễn sẽ không gặp người trong giấc mộng lạc tinh nhã như cái vô tà hài đồng đồng dạng ngẫu nhiên khoe miệng còn có thể nứt lên một cái hạnh phúc mỉm cười cái này tại đại chúng trong mắt cao cao tại thượng ảnh hậu nữ thần tại vòng tròn bên trong được sương giá đỡ lớn nhất tính khí tối túi nữ vương nội tâm của nàng thật ra thì vẫn là một không nhiễm một hạt bụi hài đồng máu lạnh lang cũng coi ôn tình thời khắc dương kiệt khải cuối cùng đem cái kia vươn hướng lạc tinh nhã chuẩn bị vẽ gãy cổ nàng tay nhẹ nhàng nuốt ve nàng như thác nước mái tóc. Vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng phải tùy thời phục tùng mệnh lệnh của ta, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, đừng quên ta đưa cho ngươi bình kia nước ngọt Dương Kiệt Khải lần nữa hướng Lạc Tĩnh Nhã tái diễn câu này có thể là hắn đối nó nói nhiều nhất một câu nói, chỉ là lần nói đến, ngựa khí so sánh mọi khi lại hơi có chút khác biệt. Ân. Lạc Tĩnh Nhã khôn khéo gật đầu một cái. Hai người lại một phía trước một sau đi xuyên qua mảnh này không biết bao nhiêu năm không có nhân loại đặt chân nguyên thủy trong rừng khu vực. Những người xấu kia có thể đuổi kịp chúng ta sao? Lạc Tĩnh Nhã có chút thở hỗn hển vấn đạo. Đuổi không kịp. Dương Kiệt Khải hô hấp rất bình ổn. Vậy chúng ta một mực theo cái phương hướng này đi, liền có thể an toàn đi ra vùng rừng rậm này, thoát khỏi nguy hiểm, đúng không? Đối với, Dương Kiệt Khải trả lời rất đơn giản. Sau khi rời khỏi đây ta nhất định mời ngươi ăn tiệc. Lạc Tĩnh Nhã nghe vậy, thở dài một hơi. Nếu là có mệnh đi ra ngoài, ta nhất định ăn nhiều ngươi một trận. Dương Kiệt Khải trả lời có chút để cho người ta không nghĩ ra. Lạc Tĩnh Nhã nghi ngờ nói, thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói những người xấu kia đội không kịp chúng ta sao? Dương Kiệt Khải đạo, đối với, Lạc Tĩnh Nhã lại nói, vậy ngươi vì cái gì còn nói như vậy? Dương Kiệt Khải bỗng nhiên dừng lại, quay người Kinh Ngạc nhìn Lạc Tĩnh Nhã, từng chữ từng câu nói, bởi vì bây giờ không phải là bọn hắn muốn giết ta, mà là ta muốn giết bọn hắn. Vì cái gì? Lạc Tĩnh Nhã nhìn xem Dương Kiệt Khải mắt, có chút cảm thấy sợ, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi. Có người cấu kết nước ngoài lực lượng vũ trang, tiến vào ta Hoa Hạ lãnh thổ, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Dương Kiệt Khải vấn đạo. Lạc Tĩnh Nhã không chút nghĩ ngợi đáp, đó là đương nhiên nhất định phải đem bọn hắn đánh đi ra, vài thập niên trước quỷ tử đem chúng ta chơi đùa quá sức, lịch sử quyết không thể tái diễn. Dương Kiệt Khải gật gật đầu, đạo, cho nên, ta phải làm cho những này thi thể của người lưu lại ta Hoa Hạ trên lãnh thổ. Nhìn xem Dương Kiệt Khải bóng lưng, Lạc Tính Nhã đứng ở tại chỗ mà người, vội vàng hô, "Uy, ta ủng hộ ngươi." Nói xong, bước nhanh hướng Dương Kiệt Khải đuổi theo. Dương Kiệt Khải phân tích hết sức chính xác, chi kia đoàn lính đánh thuê bị trọng thương phía sau, giống như Dương Kiệt Khải dự đoán như thế, từ bỏ tiếp tục tự mình cùng Dương Kiệt Khải tác chiến dự định, mà là cấp tốc trả lời Nam Hồng Đại bộ đội bên trong đi, đem Nam Hồng đệ tử chia 6 cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ từ một tên lính đánh thuê xuất lính, từ đội trưởng kiên khắc làm quân sư, cùng chuột vương cùng một chỗ xuất lính lấy một chi tinh nhuệ nhất tiểu tổ, tứ khác nhau con đường hướng. Dương Kiệt Khải khởi sướng một vòng mới vây quét. Có kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê đầu lính, Nam Hồng đệ tử sức chiến đấu cấp tốc đề thằng, trong rừng không còn giống như con rồi không đầu như vậy tán loạn, 6 cái tiểu tổ từ 6 đầu con đường, hỗ ứng lẫn nhau lấy hướng Dương Kiệt Khải có thể xuất hiện chỗ đuổi theo. 6 cái tiểu tổ cộng lại binh lực vượt qua 500 người, bắt đầu oanh nghênh liệt liệt vây quét lấy bọn hắn trong mắt cái kia đầu người giá trị vạn kim con ngồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, ở tại bọn hắn cái gọi là cái kia con ngồi trong mắt, bọn hắn mới là con ngồi, con ngồi cùng thợ săn liệt thủ phân biệt tuyệt không phải lấy số lượng nhiều thiếu định đoạt, ai có thể đứng ở cuối cùng, người đó là thợ săn liệt thủ. Rất nhanh, bọn này thợ săn liệp thủ liền bởi vì bọn hắn bạo tăng tự tin bỏ ra thứ nhất giá cao thẳng trọng. Từ một tổ đảm nhiệm đội quân mũi nhỏ tổ, ở tại bọn hắn tổ trưởng dẫn đầu dưới, theo dọc đường dấu vết để lại, một chút truy tung đi qua, cuối cùng lại đem bọn hắn chính mình truy tung tiến vào một mảnh khu vực gai mịn. Đầu tiên là bọn họ tên kia người lãnh đạo đội trưởng, mi tâm đột nhiên không giải thích được mở ra một cái lỗ máu, ngay sau đó chính là một chuỗi liên tiếp tiếng nổ. Kèm theo tiếng nổ, còn có hai vòng súng tự động đông đúc và chính xác bắn phá. Đợi đến tiểu tổ thứ 2 nghe thấy động tính vội vàng đuổi tới tiếp ứng lúc, lại phát hiện bọn họ đội quân mũi nhọn tổ lúc này còn có thể đứng lên bất quá nguyên lai like một ba nhân số. Có trước mặt giáo hấn, dự quyết đội quân mũi nhọn tổ tổ thứ 2 liền cẩn thận nhiều, lần nữa tiến vào lôi khu lúc, không có đạp vang dội một quả lôi, hơn nữa đem những cái kia lôi toàn bộ bãi trừ, cuối cùng tại những này lôi bên trong phát hiện chỗ lắp nguyên liệu thành phần càng ngày càng ít. Hắn sắp không có hỏa lực tiếp tế, đại gia bước nhanh hơn, đuổi theo, quyết không thể nhượng hắn chạy. Tổ trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả tổ viên liền đổi chạy trốn chạy, theo vết tích xuống tới, để cầu tự tay bắt được hoặc tự tay mình giết đối phương cầm tới cái kia bút không rẻ tiền thường chỉ bất quá nhanh chóng hướng về sau một hồi bọn hắn cảm giác càng ngày càng không thích hợp từ đối phương lưu lại dấu chân trở vết tích đến xem đối phương tuyệt đối ngay tại cách đó không xa thế nhưng là vì cái gì đổi lâu như vậy liền bóng người cũng không có nhìn đạo đâu tổ trưởng lập tức mệnh lệnh đội ngũ ngừng tất cả mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện số người của bọn họ không biết lúc nào đã thiếu mất một nửa chuyện gì xảy ra tổ hai tổ trưởng đỗng nhiên cảm thấy một hồi dùng mình Dựa vào hắn mấy chục lần kinh nghiệm tác chiến tích lũy lại tới gần như trực giác bén nhạy, hắn cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm cảm giác nguy cơ cùng sợ hãi, hắn không sợ chết, nhưng sợ hãi và tử vong không quan hệ, giống như là sinh vật người được chính mình tiên địch một dạng. Không có người nói chuyện, bốn phía an tĩnh lạ thường, từ Nam Hồng đệ tử tạo thành tổ hai tổ viên có hai chân đã bắt đầu run rẩy. Ở nơi này rất hiếm vết người nguyên thủy trong rừng rậm, vô thanh vô tức liền biến mất đi mấy chục cái đội viên, hơn nữa đây tuyệt đối không phải một bộ kinh điển. Cảnh giới. Tổ hai tổ trưởng cưỡng ép ổn định nội tâm tâm tình sợ hãi, cảnh giác quan sát đến bốn phía đồng thời sờnạt lấy. Hiện lên đơn tiến đội hình bày ra, tiến tới lục soát, đề cao cảnh giác. Hồi lâu đi qua, phát hiện cũng không khác thường tổ hai tổ trưởng ra lệnh, Nam Hồng đệ tử lập tức tạo thành một trung đội luyện, không lâu đơn tiến thức đi xuyên trận hình, cảnh giác tìm kiếm đi tới, chân giống như đổ trì, mỗi đi một bước giống như là sẽ tùy thời dẫm ở một con rắn độc trên thân một dạng. Một hồi gió núi thổi qua, truyền đến lá cây ở giữa va chạm tiếng xao xạc, đưa tiến thức đội hình đang xuyên qua một mảnh hơi rộng lớn một chút đất trống, trên đất trống chỉ có một khối không đáng chú ý, dùng nhìn bằng mắt thường đi lên tuyệt đối không có khả năng giấu người đá xanh. Đội ngũ đi qua cái kia phiến đá xanh. Cuối cùng đoạn hậu hai cái nam hồng đệ tử bỗng nhiên không khỏi cảm thấy một hồi bất an, vừa muốn lên tiếng kêu to, lại cảm thấy cổ căng một cái, tiếp lấy liền mắt tối sầm lại. Mà tạo thành đây hết thảy chính là vừa đi ngang qua khối kia nhìn tuyệt không thu hút, nhìn bằng mắt thường đi lên tuyệt đối giấu không được một người đá xanh phía sau đột nhiên luồn lên một đầu bóng đen. Chân chính đứng đầu ngụy trang ám sát kỹ thuật, có thể có công hiệu vượt qua mắt thường truyền đi một chút trừ quan tin tức, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở một chút nhìn khó nhất xuất hiện chỗ, tỉ như nói khối này nhìn tuyệt đối không cách nào giấu người tàng đã xanh phía sau. Đem hai cỗ cổ sủi lờ thi thể kéo tới một chỗ trong bụi cỏ phía sau. Dương Kiệt Khải thân hình lại như cùng U Linh biến mất ở cái này trong rừng rậm, tiếp tục xuất hiện ở địch nhân cho rằng khó nhất xuất hiện chỗ. Người đi ra à, có gan cùng ta quang minh chính đại làm một cuộc. Dạng này lén lén lút lút âm thầm đuổi địch quỷ có gì tài ba. Tại phát hiện còn sót lại nửa chi đội ngũ lần nữa không giải thích được thiếu mất một nửa nhân số phía sau, tổ hai tổ trưởng thần kinh đã tiếp cận sụp đổ, thậm chí bắt đầu hoài nghi đối phương là không là nhân. Cục cục cục đất sáu. Tổ hai tổ trưởng gầm thét cũng không để ý phải trang trông thấy mục tiêu, cầm trong tay súng tự động hướng về phía trước chính là một trận bắn phá còn sót lại nam hồng đệ tử cũng đi theo liệu mạng đem chính mình vũ khí trong tay bên trong lắp đạn hướng về phía trước như mưa cuồng giống như đổ xuống mà ra bọn hắn quá cần phát tiết một vòng bạo động một dạng súng vang lên đi qua đột nhiên chuyển tới một thanh âm sâu kín thanh âm này nghe vào rất thiêng tĩnh rất rõ ràng rất đùa hòa dũng hoa cỏ cây tối tới chút giận không biết các ngươi hành động như vậy lại có tính không bản sự tổ hai tổ trưởng đột nhiên cả kinh nắm thật chặt vũ khí trong tay cũng không có đáp lời chỉ là hướng về phụ cận mấy cái nhìn khả năng nhất giấu người lùn cây cùng bụi cỏ chính là một trận điểm sạc ha ha ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền trực tiếp nổ súng cái này lại có tính không bản sự. cái kia thanh âm sâu kín vang lên lần nữa. có bản lĩnh đi ra. tổ hai tổ trưởng gầm thét lên. ta có không có bản lĩnh không phải do ngươi nói. bất quá ta đi ra ngươi cũng không nên thối hận. cái kia yếu ớt âm thanh nói. tổ hai tổ trưởng căn cứ vào thanh âm này chuyển tới phương hướng hết sức tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì. phản phất thanh âm này căn bản cũng không phải là đến từ cái không gian này. đi ra, chẳng lẽ ngươi là rùa đen rút đầu sao? tổ hai tổ trưởng lần nữa mở miệng kích tướng. lập tức quan trọng nhất là làm cho đối phương hiện thân. ưn, cái kia để chứng minh ta không phải là rùa đen rút đầu ta không thể làm gì khác hơn là sáu. Cái thanh âm kia nói một nửa, đống nhiên liền từ khoảng cách tổ 2 tổ trưởng không đến 15 lăm m mở một khoa nhìn bằng mắt thường đi lên tuyệt đối không có khả năng giấu người cây nhỏ tiểu thụ phía sau thoát ra một đầu bóng đen. Cùng lúc đó, còn kèm theo một hồi vô cùng có vận luật lao nhanh điểm sạc, đợi bóng đen đứng vững, tổ 2 tổ trưởng thấy rõ đối phương khuôn mặt lúc, lại phát hiện hắn toàn bộ tiểu tổ, lúc này chỉ còn lại hắn một thân một mình, bên người tổ viên giữa mi tâm đều bị mở ra một cái lỗ máu, liền hư cũng không có tới kịp hừ một tiếng, bọn hắn vẫn như cũ mở to hai mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta nói qua, ta đi ra ngươi không nên hối hận. Đầu kia bóng đen đứng đứng phía sau, tổ hai tổ trưởng cuối cùng lần thứ nhất, cũng là tối hậu nhất lần thấy rõ bộ dáng của đối phương, cùng trong tưởng tượng của hắn như cao mã đại cao lớn thu cạnh bộ dáng một trời một vực, nhìn qua chẳng qua là một cái ngũ quan bình thường, ngoại trừ cặp mắt kia nhìn có chút khác biệt bên ngoài, không có chút nào đặc điểm khuôn mặt Đông Phương người trẻ tuổi. Người chính là Dương Kiệt Khải. Tổ hai tổ trưởng có chút không dám tin tưởng, trước mắt cái này nhìn cực kỳ thông thường Đông Phương thanh năm chính là Nam Hồng gia trọng kim muốn bọn hắn tiêu diệt mục tiêu. Dương Kiệt Khải mặt không biểu tình, không có trực tiếp trả lời đối phương, bình tĩnh nói, "Có thể ngươi đối với ta một cái tên khác cảm thấy rất hứng thú." dừng một chút, dương kiệt khải tiếp lấy phun ra hai chữ cú võ, cú võ. tổ hai tổ trưởng nghe được cái tên này một cái giật mình, giống như là nghe được cái gì hắn không nguyện ý nhất nghe được thứ gì đó. thanh em run dậy vấn đạo, ngươi sáu, ngươi là cái nào cú võ? dương kiệt khải lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi là một tên lính đánh thuê, chẳng lẽ ngươi các tiền bối chưa nói với ngươi, thiên hạ chỉ có một cú võ sao? Xoay. tổ hai tổ trưởng trong tay súng tự động đỗ nhiên rất xuống đất, ánh mắt trống rỗng nhìn trước mắt cái này tại dòng bình giới truyền thuyết tồn tại nhân vật, chỉ cần là tại giang bình giới, vô luận là đứng đầu vẫn là nhị tam lưu lính đánh thuê. Đối với trong binh giới trong truyền thuyết kia giống như thần nhân vật cũ vợ, vẫn là ai cũng nghe nhiều nên quen, trong truyền thuyết kia tại trong ổ sói lớn lên, 6 tuổi mà bắt đầu giết người, đem đủ loại kỹ xảo giết người cùng kỹ thuật quân sự vận dụng đến hóa cảnh, được vinh dự thương hoàng cũ vợ. Dương Kiệt Khải tuổi tác mặc dù không lớn, muốn so cái này tổ hai tổ trưởng thoạt nhìn nhỏ 10 tuổi tả hưu, thế nhưng là hắn tại trong binh giới tư lịch tuyệt đối so với đối phương cao, coi là hắn một cái tiền bối, bởi vì hắn kể từ 6 tuổi giết chết người đầu tiên bắt đầu, liền có thể xem như chính thức tiến vào trong binh giới, 19 tuổi trở lại hóa hạng, ước chừng tại trong binh giới lăn lộn 13 năm. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Tổ hai tổ trưởng hít một hơi thật sâu phía sau, hỏi ra trong lòng của hắn vấn đề, tại Dòng binh giới trong truyền thuyết, Cú Vọ sớm tại mấy năm trước liền mất mạng tại một lần trong chiến đấu, nhưng mà hắn lại không thể không tin tưởng trước mắt hình dáng này Bạo thông thường người trẻ tuổi chính là Cú Vọ, bởi vì trong thiên hạ không người nào dám dạ bạo Cú Vọ, cho dù có người gan to bằng trời lấy chộm Cú Vọ tục danh, như thế nào lại có như thế tinh xảo kỹ thuật giết người thuật, có như thế kỹ Thuật giết người thuật sớm đã danh dương giang hồ, như thế nào lại lấy trộm người khác danh hiệu? Ta là con rồng cháu tiên, mà ở trong đó là Việt Nam, ta xuất hiện ở đây, Thiên Kinh điểm nghiếc. Dương Kiệt Khải mà không thay đổi nói. Tổ hai tổ trưởng gật gật đầu, trong lòng còn tồn lấy một tia may mắn tâm lý, nói: Kỳ thực chúng ta lần này tới vốn cũng không dự định cùng ngươi đối nghịch, là bởi vì sao? Dương Kiệt Khải đánh gãy lời của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi không cần phải nói quá nhiều, mặc kệ ngươi nói là thật hay giả cũng không trọng yếu, quan trọng là không phải là các ngươi có muốn hay không giết ta, mà là ta nhất định phải đem các ngươi mệnh lưu lại. Tổ hai tổ trưởng cả kinh nói: Vì cái gì? Chúng ta cùng ngươi kết quan thù sao? Dương Kiệt Khải lắc đầu, gan tương chữ, ta lặp lại lần nữa, đây là Việt Nam, ta là con rồng trao tiên các ngươi ngoại tịch binh đoàn cầm vũ khí tiến ta hoa hạ tất chu tổ hai tổ trưởng nghi ngờ hỏi hoa hạ chính phủ cho ngươi bao nhiêu tiền thuê dương kiệt khải khinh thường cười lạnh một tiếng đạo trên người của ta chạy hoa hạ huyết thống đây chính là việt nam cho ta tiền thuê trong lòng tối hậu nhất ti may mắn cũng tán đi tổ hai tổ trưởng triệt để hết hy vọng ngược lại thoải mái ra hướng về phía dương kiệt khải cười cười đạo có thể chết ở giông binh giới trong truyền thuyết cứu vợ trong tay ta xuống đôi mặt đi ở phía trước các minh đệ cũng có mặt mũi chỉ bất quá ta còn có tối hậu nhất cái thỉnh cầu dương kiệt khải không nói gì chỉ là nhẹ nhàng dương lên đầu tổ hai tổ trưởng đạo Để cho ta cầm vũ khí lên, đánh với ngươi một trận, ta là một cái chiến sĩ, chết cũng muốn chết trong chiến đấu." Dương Kiệt khải thản nhiên nói, "Ta để cho ngươi xuất thủ trước." Tổ hai tổ trưởng nói, "Đã tạ." Chữ tạ còn không có nói ra miệng, tổ hai tổ trưởng bỗng nhiên mũi chân nhấc câu, chi kia rơi dưới đất súng tự động liền một lần nữa trở lại trong tay. Cú vọ quả nhiên không có nuốt lời, làm cho đối phương xuất thủ trước, biết đối phương đem họng súng nhắm ngay mình một sát na, tựa hồ cũng còn giống như một bức tượng điêu khắc đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Chỉ bất quá tổ hai tổ trưởng ngón trỏ cũng rốt cuộc không thể dùng kính bóp quen thuộc kia có súng, hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương lại như thế nào ra tay. Thương hoàng, ra tay tất nhiên là người bình thường không cách nào thấy rõ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Dương Kiệt Khải liền cho còn lại cái này bốn tổ từ lính đánh thuê lãnh đạo tiểu tổ lên một đường tối sinh động, cụ thể nhất, đề cập tới khoa mục nhiều nhất, đương nhiên, cũng làm cho bọn hắn không cách nào tiếp tục học tập tiếp dừng rậm chiến đấu khóa. Không chê vào đâu được nguy trang, để cho người ta hỏng mất quỷ lôi, ưu linh bắn địa, như rắn độ giám sát, quỷ mị vậy vị trí chạy. Bất luận cái gì một bài giảng, đều đủ để làm cho những này tiểu tổ nhỏ mở rộng tầm mắt, chỉ bất quá đám bọn hắn đi học học phí hơi đắt một chút, đó chính là nhất định phải dùng sinh mệnh làm đại giá. Dần dần, bọn hắn bắt đầu tỉnh táo lại, phát hiện mình không chỉ có sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá, bởi vì bọn hắn phát hiện, vẫn cho rằng là bọn hắn đuổi giết con ngồi kỳ thực mới là thợ săn liệp thủ, mà bọn hắn mới đúng phương con ngồi tiến công lúc lọt vào công kích, chỉnh đốn là lọt vào công kích, triệt thoái phía sau lúc đối phương vẫn như cũ không vung tha phát động từng vòng lăng lệ truy kích, đối phương chỗ nào là tại tự vệ, rõ ràng chính là muốn tính mạng của bọn hắn. rất nhanh, trong rừng liền xuất hiện hí kịch tính chất một màn, một phương đuổi theo một phương khác đánh, cái này không có cái gì, nhưng kỳ liền kỳ đang truy kích một phương chỉ có một người, mà bị truy kích một phương lại có không dưới mấy trăm người một trận một mực đánh ba ngày, đối phương còn sót lại bốn cái tiểu tổ lại bị toàn diện ba cái tiểu tổ. nhưng kỳ quái là cái kia tối hậu nhất cái tử kiệt khắc hòa chuột vương xuất lĩnh tiểu tổ lại không biết tung tích, tiêu hao đại lượng thể lực, mình cũng treo mấy chỗ bị thương nhẹ dương kiệt khải thực sự không thể lập tức lùng tìm vết tích tiếp tục đuổi theo giết cái này còn lại duy nhất một chi tiểu tổ. cái này nhìn như thiên vệ một bên truy sát, kỳ thực dương kiệt khải chính mình rất rõ ràng, mình tại ba ngày này ít nhất lại tại quỷ môn quan vòng vo hai vòng, tại giang biên giới trong truyền thuyết, hắn là thần đồng dạng tồn tại, nhưng hắn nhưng chỉ là một người một cái thân thể máu thịt người, một người đối mặt mấy trăm hào cầm vũ khí địch nhân, nếu muốn không phát hiện chút tổn hao nào, như như chém dưa thái rau tiêu sái đem đối phương xử lý, loại nhân vật này chỉ tồn tại còn lại hư ảo tiểu thuyết mạng cùng không có chút nào dinh dưỡng phim điện ảnh bên trong. Dương Kiệt Khải tựa ở dưới một cây đại thụ, hướng về trong miệng mình lấp một khối lương khô, từng ngụm từng ngụm thở dốc sau một lúc, mới có hơi mệt mỏi bắt đầu thanh lý vết thương trên người mình, đồng thời ở trong lòng tính toán như thế nào xử lý chỗ tối hậu nhất tiểu tổ, hắn không biết là cách hắn mười km xung quanh chỗ địch quân tối hậu nhất tiểu tổ đồng dạng đang tính toán như thế nào đem hắn xử lý. Tiết Khắc đội trưởng, ngươi được lắm đấy. Vô độc bất trượng phu câu này chúng ta hoa hạ tục ngựa bị ngươi làm phát huy vô cùng tinh tế, bọn hắn thế nhưng là theo ngươi nhiều năm huynh đệ. Ha ha, chuột Vương tiên sinh quá khen, trách thì trách các ngươi nam hồng lần này đáp ứng thanh toán tiền thuê thật sự là quá mức giỏi người, ta cũng không có hứng thú đem hắn phân làm 12 phần. Ân, chưa 12 phân sắc thực ít một chút, cho nên để chọn kiệt khắc đội trưởng phát tài đại kế, ta cũng phối hợp lấy hy sinh mấy trăm thủ hạ. Cho nên ta cảm thấy khoản này tiền thuê đáng giá chia 2 phần, ngươi cùng ta. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, phía dưới thì nhìn nữ nhân kia biểu diễn, hy vọng nàng đừng để ta thất vọng. Yên tâm. Tại chúng ta Việt Nam nàng rất nổi danh, đối với nàng mà nói, danh tiếng so với cái gì đều trọng yếu. Hy vọng như thế. Dương Kiệt Khải thói quen sinh hoạt có hai cái đặc điểm lớn nhất, một là có thể ăn, điểm ấy từ hắn có thể đủ một thân một mình ăn hết một cái đại mãng xà liền có thể nhìn ra. Hai là có thể ngủ, điểm ấy từ hắn bây giờ liền có thể nhìn ra. Nếu không phải bên cạnh hắn cái kia M41 súng tự động cùng trên thân mang theo vết máu độ rằn gì, chỉ nhìn mặt của hắn mà nói, thời khắc này Dương Kiệt Khải giống như là một cái ngủ say hài tử. Ở nơi này tùy thời đều có thể xuất hiện không biết nguy hiểm. Độc xà manh thu thậm chí là môi trường tự nhiên đều có thể muốn người tính mệnh, hơn nữa còn có một chi phí hết tâm tư muốn lấy tính mệnh của hắn tình huống của địch nhân phía dưới, dương kiệt Khải vậy mà một thân một mình, không có bố bất kỳ dự cảnh nào, không có bất kỳ cái gì nguy trang, ngồi tựa ở một gốc lớn dưới cây cổ thụ liền ngủ say xưa. Một cái ngũ thải ban lan, ước chừng chạy cán bột đồng dạng lớn bằng rắn độc, có thể là vừa vận đi ngang qua, cũng có thể là làm mưu đồ đã lâu, ngược lại nó lúc này đang dùng nó viên kia hình tam rất đầu, phun lưỡi nhìn xem, cái này ngủ say năm nhân. Sư con này màu sắc sặc sỡ, rắn độc đống nhiên như chớp giật mở ra huyết bùn đại khẩu, giang ra hai quả gai độc vậy răng độc hướng về đối phương đánh tới. Nếu là bị nó cắn được, con này rắn độc dám cam đoan cái này nhân loại sẽ tại một phút các loại ngừng thở. Lam viên kia hình tam giác đầu cách đối phương còn có ước chừng một cái nắm đấm khoảng cách lúc, lại đột nhiên cảm giác bảy tức bị một lực lượng mạnh mẽ gắt gao nắm chặt, sau đó thân thể nhảy vẫy, liền bị rất xa để qua một bên, vội vàng hốt hoảng bỏ chạy. Ở trong quá trình này, Dương Kiệt Khải liền con mắt đều không trợn một chút, lại mặc nhiên trong rất mộng, còn bản năng liếm liếm cái kia vừa nắm qua một cái rắn độc. Lòng bàn tay còn có chút chân nhắn bàn tay, sau đó tiếp tục đánh hạnh phúc tiểu khỏe khỏe. Đối với nguy hiểm dự báo cùng lần tránh, đã là một loại bản năng, không cần đại não chỉ huy bản năng. Ân Ngô Sáu. Trong giấc mộng Dương Kiệt Khải điều chỉnh phía dưới tư thế, thuận tay dùng còn lưu lại vết máu mu bàn tay lau một cái chạy tới khóe miệng nước bọn, mơ hồ không rõ nói một câu, "Ra đi." Nhìn xoáy ca nhưng làm muốn thu lại phí. Cách đó không xa một chỗ lùm cây bỗng nhiên run dậy một cái, Lạc Tĩnh Nhã từ bên trong đi ra, nhìn xem vẫn không có mở mắt Dương Kiệt Khải, nhỏ giọng nói, "Ta là sợ quấy rầy đến ngươi ngủ ngươi." Dương Kiệt Khải rỗi cái thật to lưng ngọ lắc lắc cánh tay, đem thân thể hướng một bên rời một chút, vù vù bên cạnh đất trống, đôi đứng tại trước mặt lạc tĩnh nhã đạo, ngồi đi. úc, lạc tĩnh nhã khôn khéo ngồi vào dương kiệt khải bên cạnh. a, cái quả này là vì ta chuẩn bị a. còn có chút còn buồn ngủ dương kiệt khải đột nhiên phát hiện lạc tĩnh nhã cầm trong tay một cái màu sắc tươi đẹp dã quả mọng. lạc tĩnh nhã hơi hơi chần chừ một phen, ngựa khí có chút quái dị nhỏ giọng nói, cái này sao? người có khách không? dương kiệt khải nhất đem đem quả dại từ lạc tĩnh nhã trong tay năm qua, xoa xoa một tiếng liền căn xuống một nửa, một mặt an liên tục lấy một mặt mơ hồ đạo. Cái quả này thật ngon, ngươi ở chỗ nào hái, còn có hay không, nhiều hơn nữa tới mấy cái." Lạc Tĩnh Nhã sắc mặt có chút khó coi, gật đầu một cái nhỏ giọng nói, "Ân, ở phía trước bên cạnh, ở lại một chút ta lại đi cho ngươi hái một chút." Dương Kiệt Khải mấy ngụm liền đem cái này khả khẩu quả mọng nuốt vào bụng, chưa thỏa mãn đạo, hương vị coi như không tệ, đi thôi, mang ta ta đi đa dạng một chút, ăn no mới được, loại nước này quả tại bên ngoài nhưng mua không được." Nói, liền muốn đứng dậy, lại bị Lạc Tĩnh Nhã đột nhiên đưa tay ra giữ chặt, "Dương Kiệt Khải, ta xấu, ta xấu." Lạc Tĩnh Nhã ta nửa ngày, nhưng là không biết nên nói cái gì. Dương Kiệt Khải không nhịn được quát tay một cái nói: "Ngươi hôm nay là thế nào, nói chuyện là lạ, thúc, ta đã biết, ngươi có phải hay không không muốn mang ta đi, muốn nuốt một mình, cái này tức ăn ngon, hắc hắc, yên tâm đi, ở lại một chút ta nhiều nhất ăn một nửa, sẽ cho ngươi lưu một chút." "Không phải, là bởi vì xấu." Lạc Tĩnh Nhã lần nữa chỉ đem lời nói một nửa. Dương Kiệt Khải hơi nghi hoặc một chút đưa tay dò xét tại Lạc Tĩnh Nhã trên trán, kỳ quái nói: "Ngươi không có cách nào đột đi, lúc nào lưu hành nói chuyện nói một nửa." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Dương Kiệt Khải, Lạc Tĩnh Nhã cuối cùng cắn răng, nói: "Dương Kiệt Khải, có lỗi với Dương Kiệt Khải nghi ngờ nhìn chung quanh một lần, "Chỉ mình đạo, ngươi là tại cùng ta nói chuyện sao?" Lạc Tĩnh Nha không nói, chỉ là nước mắt của cô cụp rơi xuống. Vừa muốn nói gì, Dương Kiệt Khải bỗng nhiên cảm thấy khát thường, một phát bắt được Lạc Tĩnh Nha bả vai, đem nàng mặt của tách ra tới đối với mình, hung tợn nhìn chằm chằm nàng nói, "Ngươi vừa rồi cho ta ăn là cái gì?" Lạc Tĩnh Nha không lo được bả vai bị Dương Kiệt Khải tóm đến đau nhất, chỉ là khóc nói, "Có lỗi với, có lỗi với, ta thật không, có những biện pháp khác, có lỗi với sáu." Đột nhiên, bên cạnh trong bụi cây truyền đến một thanh âm vang lên động. Dương Kiệt Khải cơ hồ bản năng liền muốn đưa tay đi bắt bên cạnh súng tự động, lại phát hiện cánh tay của mình tê dại bất lực, động tác vậy mà chậm chạp vô cùng. Ha ha ha ha, ngươi cũng đừng phí sức, loại này tê dại phí quả đối với thần kinh gây tê hiệu quả, ít nhất phải kéo dài một giờ. Lúc này, đột nhiên từ trong rừng đi ra một cái cao lớn phương Tây gương mặt nam nhân, vỗ tay cười nói. Ngay sau đó, liền lại từ trong rừng phần phật thoát ra mấy chục hào đại hán, cầm trong tay vũ khí hung tận nhìn chậm chạp Dương Kiệt Khải. Nhóm người này chính là Nam Hồng cái cuối cùng tiểu tổ, nói chuyện tên này đàn ông Tây phương chính là đội lính đánh thuê giải cứu khác. hạ. Dương Kiệt Khải nhìn xem đám người hùng tợn mắng một câu. Ha ha, đã tạ khích lệ. Lúc này, thanh âm một nữ nhân đột nhiên vang lên. Thanh âm này đến từ cùng Kiệt Khắc sóng vai đứng yên một cái thân mặc quần áo bó, có thước tha dáng người người phát ra. Người này để tóc dài, sấy lấy tối mốt tóc ngắn, dáng người càng là tiếp cận với hoàn mỹ, tuyệt không kém một bên lạc tinh nhã, khuôn mặt mềm mại, da thịt trắng đóa. Chỉ bất quá, người này nhưng là một cái nam nhân. Dương Kiệt Khải tiên sinh, đã lâu không gặp, ta một mực rất nhớ thương ngươi. Nam nhân này hài hước đối với Dương Kiệt Khải nói. Dương Kiệt Khải lạnh rên một tiếng, bị chuột vương nhớ, thật đúng là không phải một kiện khoái chả chuyện chuột vương mềm mại đáng yêu nở nụ cười đạo ân rất nhiều người đều nói như vậy hơn nữa sự thật cũng chứng minh bị ta nhớ thương thật không phải là chuyện gì tốt dương kiệt khải nhìn xem chuột vương bất nam bất nữ dáng vẻ trong lòng thẳng hiện ác tâm nói thật không nghĩ tới vì ta có thể nhường một cái vừa thối hữu tạng, cả ngày chui cống thoát nước ra thuộc chạy đến trong rừng tới giả mạo chuột núi chuột vương đối với dương kiệt khải nói móc xem thường cười híp mắt đạo chuột núi cũng không có ta dáng dấp dễ nhìn sau khi nói xong đưa tay kéo lại đứng ở một bên kiệt cắt cánh tay trắng kiện hàm tinh mạch mạch nhìn xem kiệt cắt đạo kiệt cắt đội trưởng ngươi nói đúng không đúng Tiết Khắc duỗi ra ngón tay tại chuột vương trên mặt nhẹ nhàng hoạt động lên, ôn nhu nói, dĩ nhiên đối với tiểu bảo đối của ta, chuột vương mềm mại nở nụ cười, đạo, cầm ở lại một chút ngươi cần phải đối với ta ôn nhu một chút. Tối hôm qua động tác của ngươi quá thô bạo, đều đem ta làm đau. Tiết Khắc cười nói, yên tâm đi, ta ở lại một chút nhất định sẽ rất ôn nhu, chỉ bất quá trước lúc này chúng ta phải trước tiên làm chính sự. Chuột vương nhìn sắc mặt chán ghét có chút xanh lét Dương Kiệt khải, cười lú nói, đối với trước tiên làm chính sự đối với hắn cũng không dùng ôn nhu như vậy. Tiết Khắc thân mật vỗ vỗ chuột vương đầu, đi đến Dương Kiệt Hải trước mặt, đem ra tay thương thu hướng về phía dương kiệt khải đạo có thể làm cho trong truyền thuyết cứu vợ chết ở trong tay ta thật sự là một chuyện so với làm thích còn thoải mái hơn chuyện ngươi có cái gì gì ngôn sao dương kiệt khải cười nhạt một tiếng nhìn sang đứng ở một bên lạc tinh nhã đạo chỉ là không có nghĩ đến ta sẽ lấy loại phương thức này thua ngươi kiệt khắc cười cười đạo thắng thua chỉ là kết quả cùng phương thức không quan hệ nói lại quay đầu đối với một bên lạc tinh nhã đạo tinh nhã tiểu thư vô cùng cảm tạ phối hợp của ngươi ngươi những cái tiên nghệ thuật chiếu ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi lạc tinh nhã đem đầu sâu đầm thấp không dám nhìn hướng dương kiệt hải chỉ là mang theo tiếng khóc nước nở đạo. Dương Kiệt Khải, có lỗi với, bọn hắn đối với ta vô ảnh nu, nếu như ta không nghe bọn họ, bọn hắn liền sẽ đem ảnh chụp phóng tới trên mạng, ngươi biết, nếu như vậy, ta bây giờ có được tất cả mọi thứ, liền toàn bộ không có. Dương Kiệt Khải kinh ngạc nhìn Lạc Tịch Nga, một lúc sau, mới chậm rãi nói, từ vừa mới bắt đầu, đây hết thể liền bị các ngươi tính toán kỹ, đúng không? Một bên Kiệt Khắc cười nói, cú vợ tiên sinh cảm thấy ta đây cái sắp đặt như thế nào. Dương Kiệt Khải nhìn xem Kiệt Khắc, đạm nhiên cười nói, không tệ, thật không hổ là hồ ly Kiệt Khắc từ ta gặp phải nữ nhân này bắt đầu ta liền có rất nhiều nghi vấn thí dụ như nói nữ nhân này là như thế nào một thân một mình xuất hiện ở rừng rậm chỗ sâu chỉ bất quá kỹ xảo của nàng thực sự thật cao minh ta vậy mà cuối cùng tin tưởng giải thích của nàng tiếp đó ta lui đi một bước đều ở đây nằm trong kế hoạch của các ngươi những thủ hạ của ngươi cùng nam hồng đệ tử từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền không có muốn cho bọn hắn sống sót ta giết mỗi người cũng tại các ngươi tính toán ở trong vốn là nữ nhân này lừa gạt tín nhiệm của ta sau đó muốn nối ta cơ hội hạ thủ rất nhiều nhưng lại chậm chạp không có động thủ vì chính là cho ta mượn tay tới làm đi những thủ hạ của ngươi cùng cái khác mấy tổ nam hồng đệ tử ta nghĩ các ngươi mục đích làm như vậy nhất định cùng cái kia bút thiên văn sổ tự tiền thuê có liên quan tiệc khác sau khi nghe xong vỗ tay cười ha ha ha ha ha ha không hổ là cú vọ, phân tích một điểm không sai chỉ bất quá biết được bí mật này nhân ta không thể làm gì khác hơn là nhường hắn vĩnh viễn ngậm miệng dương Kiệt khải cười cười đạo bây giờ chỗ này tất cả mọi người đều biết được bí mật này ngươi chẳng lẽ muốn để bọn hắn đều vĩnh viễn ngậm miệng sao lúc này chuột vương đột nhiên mở miệng nói bọn hắn tự nhiên có vĩnh viễn ngậm miệng lý do Không, có ai sẽ cùng tiền gây khó dễ, chỉ là để cho ngươi vĩnh viễn ngậm miệng phun tức, ngươi cũng chỉ có một loại. Dương Kiệt Khải đạo, nhìn tựa như là chuột vương đạo, không phải nhìn, là nhất định. Dương Kiệt Khải lắc đầu, "Đạo, ta một mực tin tưởng một câu nói, trên thế giới này không có nhất định, một giây sau, không có ai biết nhất định sẽ phát sinh cái gì." Tiết Khắc đột nhiên mở miệng nói, "Ta tán đồng quan điểm của ngươi, nhưng mà ta lại dám khẳng định một sự kiện, đó chính là ngươi lập tức liền sẽ vĩnh viễn ngậm miệng lại." Dương Kiệt Khải cười nói, "Xem ra ngươi vẫn là không có lý giải ta nói ý tứ, ý của ta là rất xem thêm đứng lên nhất định chuyện, nhưng vừa vặn là nhất không nhất định chuyện, cũng tỷ như nói, ngươi cái này nhìn không chê vào đâu được sắp đặt. úc, ngươi là đang chất vấn ta cái này tinh diệu sắp đặt, kiệt khác tại giang binh giới có hồ ly xương hào, chính hắn cũng rất ưa thích cái danh xưng này, hắn tự thân đơn binh năng lực chiến đấu tại giang binh giới chỉ có thể coi là làm nhị lưu, thế nhưng là đầu góc của hắn cũng tuyệt đối xem như nhất lưu, dựa vào cái kia khỏa dạo hoạt đầu não, không biết được bao nhiêu chết ở trong tay hắn, hắn cho tới nay đều lấy đầu góc của mình cùng từng cái tinh diệu sắp đặt vẻ vang, lập tức trông thấy đã trở. Thành chính mình con ngồi Dương Kiệt Khải chất vấn chính hắn một tinh rượu sắp đặt, không khỏi lòng sinh không vui. Dương Kiệt Khải lắc đầu, "Đạo, sai rồi, ta không phải là đang chất vấn ngươi cái này sắp đặt, mà là tại chế dế, chế dế tại sao có thể có như thế ngu xuẩn sắp đặt." Không chờ Kiệt Khắc phát hỏa, Dương Kiệt Khải tiếp lấy cười nói, "Vốn là ta muốn đối phó cái này, mấy tổ từ lính đánh thuê xuất lính mấy trăm người, khẳng định muốn phí không ít khí lực, thế nhưng lại bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn sắp đặt để cho ta thắng như thế nhẹ nhõm, trên thế giới này trưởng mệnh nhân vừa vặn là những cái kia bị người xem thường đồ đần, mà đoàn mệnh nhân vừa vặn nhưng là tự khoe là người thông minh, quá mức thông minh" cũng là một kiện trí mạng chuyện, cũng tỉ như nói bây. Giờ, Dương Kiệt khải lời còn chưa dứt, vốn nên gây tê cơ thể bỗng nhiên như thiểm điện này lên khỏi mặt đất, còn chưa chờ bất luận kẻ nào thấy rõ, trong tay em M401 súng tự động chính là một cái một phát điểm xạ. Ba, một viên đạn chính xác đánh nát kiệt khắc cầm thương cổ tay. Mệnh lệnh người của ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, ngươi nếu biết ta là dũng binh giới cú vọ, vậy ngươi liền hẳn phải biết ta thương Hoàng Sương Hào, ta dám cam đoan, tại có người nổ súng phía trước, ta sẽ trước tiên đánh nát đầu của ngươi. Tất cả cũng đừng động. Kiệt khắc che lấy bị đánh nát cổ tay, cắn răng hô Tra trộn trong binh giới Kiệt khắc tự nhiên biết cú võ thương có bao nhanh, trước đó chỉ là nghe nói, nhưng mà vừa rồi Dương Kiệt Khải đánh vào trên cổ tay hắn một thương kia, lại làm cho hắn tự mình đã trải qua một lần, cho hắn biết nguyên lai thương thế nhưng là sự nhanh như vậy. Kiệt khắc chẳng qua là Nam Hồng thuê dòng binh, trong rừng tạm thời đảm nhiệm quân sự mà thôi, Chuột Vương mới là thực chất tính người lãnh đạo, hắn cũng không có trà trộn qua trong binh giới, đương nhiên liền cũng không biết cú võ tại trong binh giới tên tuổi lớn bao nhiêu, nhưng mà Dương Kiệt Khải mới vừa một thương kia cũng làm cho đầu hắn ra tóc tê dại, tự xưng lại trốn tránh công phu thiên hạ vô song hắn không thể không thừa nhận, vừa rồi Dương Kiệt Khải lúc nổ súng, hắn liền một niệm phản ứng cũng không kịp làm ra, nếu là một thương kia đánh là mình, kết cục của hắn e rằng so kiệt khắc không khá hơn bao nhiêu. Cú vọ, thương của ngươi đích xác rất nhanh, nhưng chúng ta bây giờ có hơn 80 cá nhân, ta không tin tưởng ngươi có thể ở trong nháy mắt toàn bộ đem chúng ta giết sạch. Chuột Vương rút ra chuôi nhảy màu bạc tay đao kiếm, chỉ vào Dương Kiệt Khải nghiêm nghị nói, chỉ bất quá ngôn ngữ có chút run rẩy. Ha ha, cái này không cần ngươi nói. Dương Kiệt Khải ngoạn vị nhìn xem Chuột Vương, đạo, thế nhưng là tại những này người nổ xuống phía trước, ngươi được ngã xuống trước, cái này ngươi có thể thử một lần. Không có ai sẽ dùng tính mạng của mình nói đùa chuột vương cũng không ngoại lệ, lập tức tiến cũng không được, thối cũng không xong, nhưng lại không có biện pháp tốt hơn, đành phải cứ như vậy cùng dương kiệt khải giằng co. dương kiệt khải nhất khuôn mặt nhẹ nhóm, nhìn xem một bên đã khôi phục nụ cười lạc tĩnh nhã đạo, diễn kỹ không tệ, hạ giới ảnh hậu ngươi nhất định sẽ tiếp tục liên tục. lạc tĩnh nhã cười nói, cho ngươi mượn cát ngôn. kiệt khắc khoanh tay cổ tay, hung tỵ trừng lạc tĩnh nhã, nói, ngươi cái này không giữ chữ tín nữ nhân. lạc tĩnh nhã dí dỏm nháy mấy mắt, đạo, ta như thế nào không giữ chữ tín? dựa theo chỉ thị của ngươi, ta đã cho hắn ăn tê dại phí quả, chỉ bất quá trước đó thông chi hắn một tiếng mà thôi. ngươi sáu. Tiệt khắc thở hồn hển nói, ngươi liền đợi đến ngươi ảnh nu ở trên internet điên cuồng truyền bá a. Lạc Tĩnh Nhã không để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem Dương Kiệt Khải đạo, ta tin tưởng ngươi nhất định không hy vọng nhìn thấy loại tình huống kia phát sinh a. Dương Kiệt Khải cười cười, thản nhiên nói, đương nhiên, người chết là sẽ không làm đây hết thảy. Sau khi nói xong, nhìn xem vẫn như cũ căm tức nhìn Lạc Tĩnh Nhã, kiệt khắc nói, ngươi không cần nhìn như vậy nàng, nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không thừa nhận, ngươi nếu biết ta là cũ vợ, chẳng lẽ còn cho rằng từ nhỏ đã trong rừng lớn lên ta ngay cả tê dại phí quả cũng không nhận ra? Còn Hổ Ly đâu? Ta xem là một cái đầu tú đầu Hổ Ly còn tạm được. Kiệt khác tức giận sắc mặt tái xanh, hắn có một đặc điểm, đó chính là người khác nói hắn cái gì cũng được, nhưng chính là không thể nói hắn đẩn, dưới mắt bị Dương Kiệt Khải làm nhục như vậy, nhưng lại không có biện pháp, hơn nữa Dương Kiệt Khải nói cũng không có sai, hắn tính toán hết thảy thời điểm vậy mà không để ý đến tà lang nhất định sẽ nhận biết tê Dại phí quả loại thực vật này. T.